Trong 545, người điên lão nhân. Trong trả lâu nhất thời yên tĩnh, một ít người cao mày suy tư, một ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng mặc không nói. Một cái hán tử vai u thịt bắp nộ nói, nói bậy nói bạn. "Ta biết Tống đại nhân chính là đương thời đại nho, lên cấp tam phẩm, vì là kinh triều đoản. Nhưng hắn tại Bắc Thần Thành có gì an dân thượng sách? Luận là chính, hơn được một năm sinh con trai 100.000 nhà. Luận quân công, khả năng một trận chiến diệt sạch ma giáp yêu quân. Luận thi tử, có thể tụ hóa sơn hạ. Cách biệt không phải là một chút. Không sai, như địa vị cao tiểu sẽ làm quan, này thiên hạ đã sớm thái bình." Đương nhiên, địa vị cao người biết làm người là thật. Lý đại nhân, dù là đương kim không thẹn tây bắc số 1, thậm chí có cơ hội tranh một chuyến thiên hạ thứ nhất quan tốt. Một vị Lao nhân vuốt râu cười nói, "Lão phu tại Bắc Thần Thành cùng Khải Viễn Thành đều từng ở qua, phi thường ngưỡng mộ Vân Kinh tiên sinh." Vân Kinh tiên sinh càng thông kinh nghĩa, văn tu một đạo, tu vi thâm hậu. Nhưng, cũng nghe người thảo luận qua Vân Kinh tiên sinh, nhiều người tính ra nhất trí kết luận, tiên sinh càng giống nhàn vân giá hạ, cũng không mừng quân vị. Nếu chỉ luận người, địa vị Vân Kinh tiên sinh quả thật tầm thường, chúng ta không người nào có thể xem vào. Nhưng, nếu bàn về chức vị, cái gọi là nhàn vân giá hạ cũng tốt không thích quyền vị cũng được, chỉ có thể nói là tiết thân, nhiều hơn nữa đánh giá khả năng đối với Vân Kinh Tiên Sinh bất kính, Lao phu liền không nói sạng. Cho tới lý đại nhân, thành sự không tiết thân, làm quan không lo lắng tư nhân, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để cùng Cường Phong Tiên Sinh đặt ngang hàng. Lão phu thử hỏi một câu, luận tây bắc lang quan, Vân Kinh Tiên Sinh cùng Cường Phong Tiên Sinh, ai càng hơn một bậc. Rất nhiều biết tống Vân Kinh thân phận người dồn dập gật đầu. Lao nhân ra lời bình đúng chỗ. Tuấn công tử quan sát tỉ mỉ nhìn một chút lão nhân, làm sao nhìn đều là người bình thường, Bỉm cười nói, ta thừa nhận ngươi nói đều đúng, nhưng ở trong mắt ta, Tuấn Vân Kinh Định Viễn là tốt nhất quan. có lẽ vị công tử này có thể trở thành là tốt hơn quán." Lão nhân cười nói. Tuấn Tú công tử sững sốt một cái, chắp tay nói, "Đa tạ Lao trưởng chỉ điểm, học sinh được lợi rất nhiều. Người đi nhanh đi, Khải Viễn thành không thích ở ngươi. Một ít người ổn nào." Tuấn Tú công tử mỉm cười, không nói một lời. Một cái gầy nhông hán tử trung niên thả ra trong tay lão điếu tử, nói, "Người trẻ tuổi a, kiến nghị ngươi ở trong thành nhiều đi một chút, nhiều nhìn nhìn." Đi nhiều, nhìn nhiều, thấy được Khải Viễn thành cùng Bắc Thần thành chính lệnh, trong lòng mình liền đã có tính toán. Đúng Ngươi nếu là không có tất, ta dẫn ngươi đi liệu Đạt đến liệu Đạt đến, ăn mặc ở ta bao hết. Ta này hai ngày có thời gian mang ngươi nhìn nhìn, để ngươi tâm phục khẩu phục. Ta một cái trốn khó ra Khải Viễn Thành, hiện tại lại trở về ở, không như ngươi càng hiểu ai là quan tốt xấu quan. Ta này bảo tính khí, đi, ngồi xe ngửa của ta, ra hôm nay tiểu mang ngươi nhìn nhìn cái gì gọi Lý đại nhân chỉ hạ Khải Viễn Thành. Một đám người đứng lên, Tuấn Tú công tử sau lưng người trung niên lên trước một bước, nhìn về phía Tuấn Tú công tử. Tuấn Tú công tử cười nói, "Tốt, ta ngược lại muốn nhìn nhìn này Khải Vĩnh Thành rất dê bở." Mà khác quân tử động khẩu không động thủ, đánh người không làm mất mặt, các người nếu như gấp, cho ta lưu cái mặt mũi. Mọi người cười ha ha, một ít nguyên bản người tức giận thu lại nội dung. Yên tâm, chúng ta Khải Viễn thành người không tùy tiện đánh người, nói không chắc đã bị vị nào trung phẩm thậm chí thượng phẩm dạy dỗ. Đi, mang người nhìn một cái. Một ít kẻ tò mọ đứng dậy, vây quanh Tuấn Tú công tử cười cười nói nói ly khai trả lâu. Mới vừa đi ra vài bước, khuyên bảo Tuấn Tú công tử lão nhân đột nhiên đứng dậy, cất bước đến lầu hai phía trước cửa sổ, hướng trên đường nhìn tới tiu gặp một cái quần áo rách nát dâu tóc bạc trắng lao nhân chậm rãi đi về phía trước, cái kia lão nhân toàn thân bẩn thỉu, trên mặt bám vào bùn đất, móng tay đen thịt, nhưng tròm dâu cùng tóc sạch sẽ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Tuân tú công tử thấy kia người thẳng tắp hướng chính mình đi tới, không thể không cùng những người khác tránh đường ra. Cái kia lão nhân hai mắt vẫn đục, nhìn thẳng phía trước, chỉ là tự lẩm bẩm, ngõi vàng kim luân điện, hoàng đế thấy được. Tuân tú công tử kinh ngạc liếc mắt nhìn ông già này, này đồng có chút quân nhưng nhớ không được nơi nào ngạy qua. Cái kia đàn ông gầy gò nửa rợn tử, nói, không cần phải để ý đến hắn, trước đây không lâu một cái lão già điên cả ngày điên điên cùng khủng, khủng, có người nói một ngày chỉ có không tới một phút tỉnh táo, tỉnh táo sau gặp người tự hỏi thần đô đi như thế nào, nhân ra nói cho hắn sau, hắn liều mạng đi về phía trước, chờ một phút vừa qua, lại bắt đầu hát đồng giao, khắp thành chuyển loạn. Bất quá người này không tổn thương người, mọi người cũng không để ý hắn. Tuấn Tú công tử gật gật đầu, cùng mọi người xa cách. Vừa tối, huyện nha. Lý Thanh Nhàn lật nhìn dạ vệ đưa tới tình báo, lắc lắc đầu, sau đó mệnh lệnh dạ vệ đi tiểu lâu đem uống được say mềm tống Bạch Ca tìm đến nha. Đêm khuya. Sóng bên trong cái sóng, sóng bên trong cái sóng, tiểu Ca Ca hôm nay cái sóng bên trong cái sóng Nấc. Kẹc kẹc. Cửa thư phòng đẩy ra, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn tới. Toàn thân áo trắng Tống Bạch Ca cười hì hì đi tới, trắng một mùi hồng, hai mắt mông lung. "Ố, đây không phải là Lý huyện lớn lệnh sao?" Tiểu dân bái kiến Lý huyện lớn lệnh. Lý Thanh Nhàn lườm hắn một cái, nói, "Ngươi không tại Hàn Lâm viện, chạy nơi này làm cái gì?" Nói xong phía sau, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nghiêm túc đánh giá Tống Bạch Ca. Thân đô cùng Khải Viễn Thành, cách xa nhau và rộng. Đoán được, Tống Bạch Ca cười mắt qua cái ghế, cách đán, ngồi tại Lý Thanh Nhàn đối diện. "Không thể nào." Lý Thanh Nhàn tao mày lại bình tĩnh Tống Bạch Ca hướng về sau dựa vào một chút, giống pha áo đông một dạng treo tại trên ghế nói, "Ngươi cho rằng ta nghĩ đến à. "Ngươi cũng không phải không biết ta, liền thích chơi, tại Bác Thần Thành, đó là bị cha buộc mới đi rất yêu, nếu không chọi gà phi ngựa thật tốt." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Đến cùng ai nghĩ điều đi ta?" Tống Ba Ba không làm được, vậy chỉ có thể là Triệu thủ phụ, hắn làm việc luôn luôn chắc chắn, không tới sau cùng sẽ không nói, cũng khả năng. Hắn muốn điều ta đi nơi nào? Về thần đô." Tống Bạch Ca cười cợt, như cũ mềm mại quá quắt, nhưng hai mắt thanh minh. Lý Thanh Nhàn mặt chấn động, nói, "Thật xảy ra đại sự." ta nơi nào biết, nếu Triệu thủ phụ phán đoán thần đô cần ngươi, vậy thì thuyết minh thần đô xác thực cần ngươi. Lần này lại bộ kiểm tra sau, ta mơ hồ biết chính mình muốn chuyển ổ, vì lẽ đó chính bắt tay chuẩn bị. Bất quá, không nghĩ tới là ngươi. Làm sao? Không ngật ý. Ngược lại, nhìn thấy ngươi đến, ta trái lại yên tâm. Không là bởi vì ngươi sẽ chiếu ta làm, mà là ngươi chí ít cũng không sảng bại. Chỉ cần đời tiếp theo không sảng bại, Khải Viễn thành liền không biết có việc. Tống Bạch Ca bĩu môi, nói, "Đừng quên ta có thể so với ngươi sáng sớm thất phẩm." Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, nói, "Nếu ngươi người đều tới, Triệu thủ phụ tất nhiên sẽ không lại thay đổi chú ý, có ngươi tại, ta yên tâm, khi đó ta sẽ lục tục giao tiếp. Bất quá, ta vẫn cứ không minh bạch Triệu thủ phụ để ta về thần đô mục đích. Thần đô hiện tại loạn thành cái dáng vẻ kia, để ta trở lại, đây không phải là dàn vật ta sao? Ngươi tới Khải Viễn huyện thời điểm, lúc đó chẳng phải như thế nghĩ sao? Tống Bạch Ca cười nói. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, gật gật đầu. Hắn sẽ không hại ngươi, phụ thân cũng sẽ không hại ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Tống Bạch Ca nói, mùi rượu dâng lên. Lý Thanh Nhàn nói, có người nghĩ hái quả đào. Tống Bạch Ca điểm một cái đầu. Lý Thanh Nhàn cười khẽ nói, "Triệu thủ phụ thật coi thường ta, dám hái ta đảo. Ta không quá triêu tới." Chương 546, anh Tuấn Sư Vương. Tống Bạch Ca nói, "Ngươi vẫn không tính là hồ đồ. Bất quá, lấy ta đối với toàn bộ giải công hiểu rõ, hắn sẽ không sợ bất luận người nào, hắn sợ dĩ để ngươi trở lại kinh thành, không là ngươi không thích hợp lưu tại Khải Viễn thành, mà là ngươi càng thích hợp thần đô." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi nói một chút thần đô thế cuộc, ta tốt làm chuẩn bị." Vị kia bệnh nặng, rất có thể là thật, bởi vì hắn một ít thủ đoạn, đột nhiên có chút gốc. Tỷ Như đòi người tăng nhanh xây dựng trấn Yêu Tháp, tỷ Như mệnh lệnh Nam Vương dẹp tiến 10 núi liền Thì như, lại không có nghiêm trọng trách phạt Sở Vương, chỉ là bao vây ba tháng, sau đó hết thảy như lúc ban đầu. Tống Bạch Ca lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn mắt, Lao Triệu thật là ưa thích đem ta hướng về trong hố lửa đấy a." Lý Thanh Nhàn một tiếng thở dài tức, Tống Bạch Ca nhún nhún bay, nói, "Trong hố lửa không chả có ta sao?" Lý Thanh Nhàn đột nhiên cười khẽ nói, "Cũng đúng, người đến lúc này, liền Tống Ba Ba cũng bị giá tại trên lửa. Nếu không nói cái kia lão, toàn bộ giải công đàm ưu tốc chí, cha ta biết được sau, vẫn cứ ngồi 1 phút mới thật dài thở dài. "Ngươi nói, Triệu thủ phụ rốt cuộc muốn để ta làm cái gì?" Tống Bạch Ca bĩu môi, Nói, ai biết hắn đến cùng đang nưu đồ cái gì, ngươi biết hắn để ngươi tới Khải Viễn Thành làm cái gì sao? Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Này không phải được, loại này cáo giả quá lợi hại, chúng ta chơi bất quá, nhẫn nhục chịu đựng đi. May mà hắn yêu quý ngươi, biết phái ta tới, nếu như đổi cái người đến, không chắc làm sao dàn bạc ngươi. Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, nói, ta không muốn đi thần đô. Chờ ngươi có thể một quyền đánh bay toàn bộ giải công thời điểm, đi đông tây nam bắc đều làm. Ta không yên lòng, trước tiên kéo một trận, sau đó chậm rãi ở trên đường cân nhắc. Ngươi nghĩ được thật là đẹp. Cha ta nói, ngày mai dạ vệ tiểu phái người đón ngươi. Lý Thanh Nhàn lông mày nhữ lại, nói, còn tại dạ vệ. Tống Bạch Ca do dự trước mắt, nói, ta nghe, cha ta không có nói thật, hắn chỉ nói, hoàng thượng rất coi trọng tuần bộ ti. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu, lạng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Ta không thích tuần bộ ti. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi yên tâm, hình bộ đã không dám làm khó dễ ngươi, trừ phi toàn bộ giải công tử quan. Triệu thủ phụ nếu như tử quan, này Triều đỉnh, cũng là vỡ. Lý Thanh Nhàn lạnh rên một tiếng. Ai nói không phải sao? Không có triệu thủ phụ cân bằng triệu chính. Võ Vương đã sớm vén tay áo lên đem hình bộ cùng hộ bộ đập cho nát bét, Ma Môn Tà phái cũng không thể nhàn rỗi, nhất định sẽ hỏa loạn thiên hạ, Dạ Môn nhất định trốn được rất xa, địa phủ trong bóng tối cướp đoạt địa bàn, Văn Tu tất nhiên mở trục xuất bách ra cùng Ma Môn tả phái không chết không thôi, đến lúc đó, yêu tộc nam hạ, mọi người cùng nhau ngẩng cụ tỏi. Vị kia đến cùng nghĩ như thế nào? Vị kia tâm có thể so với Triệu thủ phụ càng sâu. Triệu thủ phụ lại làm sao? Trung Quy là người đọc sách, Trung Quy dám mà cáo vài vị tia, khá, ai biết. Lý Thanh nhàn nhíu mặt, quát nói, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta bất tiện đề hoàng thượng tên Nhưng ngươi cũng không thể dùng loại thái độ này. Ngươi như lại như vậy, ta nhất định nhưng mà tham tấu ngươi một cái đại bất kính. Tống Bạch Ca trận tròn mắt, nói: "Ngươi này khải vấn thành, rất tốt, ta vừa bắt đầu tin tưởng trận này, nhưng cùng những đồ khốn kiếp kia An Nan uống hùng hùng hổ hổ sau, có chút không đường ra tay cầm rác. Trước tiên học tập, sau cải tiến, đừng chó má không hiểu tiểu mủ chỉ huy lên được." Lý Thanh Nhàn không khách khí nói: "Tiểu ngươi châu được chưa? Thật không biết đầu góc ngươi làm sao dài, làm sao có thể đem nơi này thiết kế ngay ngắn rõ ràng, tại rất nhiều nơi, thậm chí vượt qua thần đô." "Đúng rồi." Ca ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, nói: Khải Viễn Thành, là triều đỉnh Khải Viễn Thành, nhưng xét đến cùng, cũng là của ngươi Khải Viễn Thành. Vì là sau đó tránh khỏi Khải Viễn Thành bách tính nhận đói chịu đói, vì để tránh cho Khải Viễn Thành tại ngươi đi rồi người vong chính thức, ta quyết định trí ít tại 2 năm trước dập theo khuôn cũ, lấy Lý Thanh Nhàn đại nhân làm mục tiêu, kiên quyết không rời đi Lý đại nhân con đường, tuyệt không dao động. Ngươi biểu tình không đúng. Kha kha, ta cảm thấy được đi, thiên hạ nếu như có tiền tu, ngươi ổn thỏa nhất phẩm. Ngài đại nhân có đại lượng, có thể hay không từ trong kẻ tay lậu một điểm điểm cho ta? Đừng đến thời điểm để ta tiếp một cái không bột đấu gột nên hổ, cái kia nhiều vô vị. Muốn bao nhiêu thành mới tiền khẳng định có, bao nhiêu ta không nói, chính ngươi ước lượng. Sau đó những thứ khác, Một năm, cái này số, Tống Bạch Ca dơ tay phải lên, mở ra 5 chỉ, 500.000. Lý Thanh Nhàn hỏi, nếu không 400.000, không có giá thức, hai năm trước một năm một triệu đi. Ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Tống Bạch Ca bỗng cảm thấy phấn chấn. Giả sư Minh cho. Tống Bạch Ca một mặt ngỡ ngực, hỏi, bọn họ nói chính là cái kia liếc mắt đầu chó. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, ta là không hiểu mệnh thuật, ta là không có đi qua thu cầu, nhưng căn cứ mọi người đối với liếc mắt đầu chó miêu tả, đó không phải là người sao? Tống Bạch Ca hỏi: "Nói bậy nói bạn. ngươi tại thú cầu ảnh chân dung là cái gì?" "Anh Tuấn sư vương." Phi. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa sổ, ngồi yên lặng. Tống Bạch Ca chính mình châm trà đun nước, lặng lặng ngồi ngồi. "Ngươi chuẩn bị một cái, ngày mai ta mang ngươi gặp gỡ Khải Viễn Thành cả đám, sau đó trở về thần đô." Tống Bạch Ca gật gật đầu, nói: "Khải Viễn Thành cao nhân rất nhiều, nước càng ngày càng sâu, không có ngươi dẫn tiến, ta sợ sau đó bước đi liên tục khó khăn." Lý Thanh Nhàn nói: "Văn tu không cần sợ, Tống ba ba cùng Khải Minh tư viện các thầy giáo đều có giao tình." Võ tu hiện tại thần cung phái cùng Thanh Sơn bang hai nhà vì là lớn, ngươi cùng Tôn Tình Thiền cũng coi là bằng hữu, Bắc Lục Lâm sẽ không làm khó dễ ngươi. Cho tới chú đóng hai quân, Khải Sa quân có vương bất hổ tại, có việc ngươi liền tìm hắn, khác một quân là một đám quân lính tàn mạ, không dám trêu chuyện. Thiên Thần Trịch Sơn viên thượng phẩm tuy rằng mạnh, nhưng đều thông tình đạt đến lý, ngược lại tốt nói, lễ nghi đầy đủ liền có thể. Chỉ có mỗi lần Thiên Huyền Thí luyện phải mở, sẽ náo không loạn, không cần để ý, trực tiếp áp, để các môn phái cao thủ ra tay, ai không ra tay, nói cho ta, thủ tiêu sau này luyện tiêu chuẩn. Lý Thanh Nhàn từng cái giao phó, Hai cái người vẫn tán gẫu đến trời sáng, Lý Thanh Nhàn mới để người Triệu Tập mọi người, đem Tống Bạch Ca giới thiệu cho Khải Viễn thành các thế lực lớn. Tham dự hội nghị trong lúc, Lý Thanh Nhàn lại nói rất nặng, mọi người mơ hồ linh cảm đến cái gì, nhưng cũng không nói gì. Tân khách tản đi, một ít người đứng tại viện tử ở ngoài thật lâu không có rời đi. Vương Thủ Đức cùng Từ Phương hai người đứng tại Giả Sơn sau lén lút đạt lễ, Lưu Nhã Thiên nhẹ giọng an ủi. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca đồng thời trải qua Quỷ Thành, ký ức còn dư lại không nhiều, nhưng tình cảm hiện tại, ba người cùng nhau ôn chuyện. Tán đến chung bằng nói tới trước mấy cái phạm lỗi thất phẩm thanh cùng Trúng Bạch ca đột nhiên vô đùi, nói: "Khiu Diệp chuyện các ngươi nghe nói không?" Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thất phẩm Thanh Vân thì sau, Khiu Diệp phục lệnh ra ngoài bình yêu, vẫn rất thuận lợi. Từ trước đây không lâu, tao ngộ yêu tộc bao vây, đại chiến sau phá vòng đây. Kết quả có người tố giác hắn bán đi chiến hữu, một mình chạy thoát thân, liền bị giải vào bộ binh điều tra. Này hai ngày phòng trừng kết quả điều tra hạ xuống, mặc dù tẩy thoát tội danh, nhưng danh tiếng triệt để hỏng rồi. Vương Bất Khổ cau mày nói: không giống như là hại chết chiến hữu người, trong thời gian này nhất định có hiểu nhầm gì đó." "Là, hẳn là hiểu nhầm gì đó." Lý Thanh Nhàn trong lòng thâm than. Năm đó tại Quỷ Thành thời điểm, Khưu Diệp chơi đùa cái kia chính mình nói bữa dư hí, lúc đó sư tử bằng đá hỏi Khưu Diệp, đang chơi ném khăn tay thời điểm, có hay không nghĩ qua hại đồng đội mình. Khưu Diệp thản nhiên thừa nhận loại nghĩ gì này, đây là nhân chi thường tình, nhưng cũng không có đi làm. Không nghĩ tới, chung quy vẫn là phát sinh. Chương 547, Triều Đình một viên lệch. Tống Bạch Ca nói, ngươi về thần đô sau, hỏi thăm một chút Khiêu Diệp tình huống. Lý Thanh Nhàn nói, yên tâm, ta tìm người hỗ trợ hoạt động một cái, nhà hắn nếu như có chuyện gì khó xử, ta cũng tận lực giúp một tay. Nếu như ta có thể giúp được gì không? Cứ việc nói." Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Đưa đi Vương Bất Khổ, Viên Mắt Thưởng Đỏ Vương Thủ Đức cùng Từ Phương đi tới, chính Cao Tức trầm mặt cùng ở phía sau. "Lý đại nhân, cảm ơn ngươi những ngày qua chăm sóc, không có ngươi, ta Vương Thủ Đức cũng sẽ không có hôm nay." Vương Thủ Đức đầy bụng lời, có thể sau cùng làm thế nào đều không nói ra được cậu. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Cũng cố tốt bắt phẩm tu vi, chờ chúng ta lần sau gặp gỡ, hy vọng gặp được một cái thất phẩm Vương Thủ Đức." Ừm. Vương Thủ Đức dùng sức gật đầu. Từ Phương Tử trong quần áo lấy ra một cái màu trắng theo mẫu đơn gấp tay, đưa cho Lý Thanh Nhàn, nói: "Cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt, đây là ta thêu." Nói xong không cần phân trần kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cảm thấy mùi thơm lạ lùng ngập mặt, theo thói quen dùng sức ngửi một cái, phát giác không là hương phấn vị, nói không được là cái gì mùi, rất tốt nghe. Từ Phương mặt đỏ lên, hoang mang nhìn về phía nơi khác. Mọi người hàn huyên vài câu, Lưu nghĩa Tiên mang theo Từ Phương cùng Vương Thủ Đức Ly Khai. Đã thất phẩm chỉnh cao tước, ngơ ngác đứng, không biết làm sao. "Làm sao?" mất hứng. Lý Thanh Nhàn hỏi. "Không biết nói thế nào." Trịnh Cao Tức nói. Lý Thanh Nhàn cười lạnh một tiếng, một chỉ ngoài cửa, nói, "Nghiêm Phong lại chân khí, toàn lực ra tốc chạy, lượn quanh huyện nha chạy, dám lừa biếng, cắt ngang chân của ngươi." Lập tức, "Tút." Trịnh Cao Tức sững sốt trước mắt, vội vàng thẳng tắp thân thể nói, "Tuân lệnh." Nói xong, Trịnh Cao Tức nghiêm phong lại chân khí, chỉ bằng thân thể vòng quanh huyện nha toàn lực chạy trốn. Trắng loá mặt trời hạ, Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca đứng tại cửa, nhìn Trịnh Cao Tức chạy một vòng lại một vòng. Xa xa có người thấp giọng nghị luận, suy đoán chuyện gì xảy ra. Trịnh Cao Tức chạy đến sau cùng, một ít dịch đã không đành lòng nhìn. Sau một hồi, Lý Thanh Nhàn mới nói, "Ngừng lại đi." Là, Trình Cao Tức dùng hết sức lực toàn thân hô xong, vị tướng trầm dãi toạ hạ, quần áo ướt đẫm, như là trong nước mới vớt ra, bắp chân run lẩy bẩy. Hắn không có thả ra chân khí, hạ thấp xuống đầu, hồng hộc thở được giống cái lao cầu. "Suy nghĩ minh bạch sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Trình Cao Tức lắc lắc đầu, "Ta là triều đình một viên lệch, nơi nào dùng đến hướng về cái nào chuyện? Ta đều không nói gì, ngươi mặt tối sầm lại có ý gì? Như ngươi vậy, ta sau đó làm sao đem thần cung phái giao cho ngươi, trình độ làm sao yên tâm ngươi lưu tại Khải Viễn thành?" Ta sai rồi. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, yêu tộc Tả Tâm không chết, tương lai nhất định làm nam hạ. Đến lúc đó, từng cái Khải Viễn thành người, từng cái Tề Quốc người, đều muốn tại Hoàng thượng cùng triều đỉnh hiễu triệu hạ, giết yêu gì mà. Gặt bỏ yêu ma, là người ta cả đời sứ mệnh, chúng ta tiếp theo mỗi một bước cũng không thể lệch hướng phương hướng này, cho đến đại nghiệp công thành. Trình Cao Tước chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Thanh Nhàn, dùng sức gật gật đầu, nói, Cao Tước biết rồi. dùng của chúng ta mỗi một bước đi chứng minh đi, ta tại thư phòng cho ngươi để lại đồ vật, chờ ta ly khai, ngươi phải đi lấy. Lý Thanh Nhàn nói. Lạ. Là... Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Tống Mặc nói, Tống Ca đây, theo ta đi thành mới tưởng thành đi tới. Hai người mang theo một chuyến tùy tùng, đến phía Bắc thành mới, đứng tại thành mới trên tường thành, mong hướng về phương bắc. Trời quang xanh ngẳm, quần sơn chập trùng, mạch phóng đãng dạng. Hạ gió thổi qua, mọi người áo bào dập dờn. Lý Thanh Nhàn nói, yêu ma tại trước, cũng ở phía sau. Tống Bạch Ca ánh mắt nhẹ nhàng hơi động. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn làm như thán khẽ, nói, đi thôi. Đoàn người rơi xuống tường thành, tiêu gặp một cái quần áo đồng nát lão nhân hạ thấp xuống đầu, chậm rãi hướng đi về phía trước. Lão nhân toàn thịu, chỉ có râu tóc trắng như xương, không nhiễm bụi trần. Ngói vàng kim luân điện, hoàng đế thấy được. Lý Thanh Nhàn nghe được lời đồng dao, cẩn thận nhìn cái kia người nhìn một chút, đầy mặt cho bụi, hai mắt không ánh sáng, toàn thân gầy gò. Tống Bạch Ca thấp giọng nói, dạ vệ người sợ là sắp đến rồi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, ánh mắt từ trên thân lão già điên thu hồi, trở về viện nhà. Làm tốt chuẩn bị cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cùng một đám bạn bè vây ngồi chung, thưởng thức trà chiều tiêm. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiều đến, một chiếc mồ cương hạ xuống từ trên trời, rơi tại nha môn ở ngoài. Cha nho nhỏ Khải Huyện, ở trên trời nhìn còn rất khí thế. Chờ bất thời gian lão tử có dạ. Nhất định tiến vào Thiên Thần Trị Sơn Viên nhìn nhìn. Tiếp theo, một người mặc áo tím trước ngực đeo con cọ bộ tử mặt con nít trắng hán đi tới, một mặt hiền lành, hai mắt lượn bay. Lý Thanh Nhàn tại lần trước ly khai thần đô trước, bái kiến người này, dạ vệ người thứ hai, tả chỉ huy sứ Trương Phú Quý. Hạ quan Lý Thanh Nhàn, bái kiến Trương đại nhân." Lý Thanh Nhàn nói xong, mọi người còn lại đồng thời hành lễ. Trương Phú Quý bĩu môi, dường như không nhìn quét mọi người, tay vươn vào khí vận kim ngư trong túi, tiện tay lấy ra một cuộn giấy trưng, ném cho Lý Thanh Nhàn. "Đây là nội các điều lệnh, hôm nay cùng ta đồng thời hồi kinh. Nay Khải viện thành có hay không có đặc sản?" cho ta trang điểm mang về. Mọi người sững sốt, một ít người kinh ngạc nhìn chằm chằm nội các văn thư, nghi hoặc không giải. Lý Thanh Nhàn sắc thực chỉ là lục phẩm quan cùng một huyện huyện lệnh, theo lý thuyết, này phẩm cấp quan viên điều động cũng sẽ không có thánh chỉ hoặc tay chiếu, chuyển đạt lại bộ cùng nội các văn thư liền có thể. Nhưng Lý Thanh Nhàn còn có một thân phận khác, đó chính là dạo vệ từ tam phẩm phó chỉ uy sứ cùng Khải xa Hầu, nghiêm chỉnh tam phẩm thân phận, eo bội phục kim lưu túi, túi treo quy nữ ấn, chân thật kim quý Đẳng cấp này quan chức không cho thánh chỉ, làm sao nhìn đều rất kỳ lạ. Lý Thanh Nhàn nói, đều đã chuẩn bị tốt. Không sai, không sai ngươi mượn ta đồ vật. Trương Phú Quý đi tới giơ tay lên, đang muốn đánh về Lý Thanh Nhàn bả vai, dư quang đảo qua Lý Thanh Nhàn phía sau, đột nhiên nheo lại mắt, thu lại lực đạo, nhẹ nhàng vô vô Lý Thanh Nhàn cánh tay nói, ngươi và ta hai năm không thấy, trở về thần đô, ta triệu tập đồng liêu, ăn chung cái cơm, uống cái rượu. Nói xong, Trương Phú Quý không để ý tới Lý Thanh Nhàn, đột nhiên lướt người đi, vọt tới Chu Hận trước mặt, cũng không cần chân khí, quay về Chu Hận mặt, nắm tay chính là một cái thảm truy. Hận dĩ nhiên không né không tránh, tương tự không cần chân khí, lấy chỉ vì là kiếm, đâm về Trương Phú Quý mắt phải. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hai người không cần chân khí, thuần túy lấy thân thể gần người vật lộn, không nói tiếng nào, từng cú đấm thấu thịt. Chỉ một lúc, hai người liền sưng mặt sưng mũi, vẫn cứ ngầm miệng, tay không không chân, khí vật lộn. Đột nhiên, tay phải của hai người đồng thời hận ở đối phương bên phải trên hốc mắt, chư phú quý rên lên một tiếng, lùi lại, đẩy cái lớn vành mắt đen, tiếp mắt nói: "Ngươi không đúng." Chu Hận không nói một lời. Chư phú quý nghi ngờ quan sát tỉ mỉ Chu Hận, một hồi lâu sau mới nói: "Chúc mừng lên cấp tam phẩm." Chu Hận gật gật đầu. Chương phú quý nhìn Lý Thái nói: "Độ vật không cần trả, an bài ta 1 tháng sau tiến vào Thiên Thần Trịnh viên." Lý Thanh Nhàn nói: "Chư phú quý lại nghi hoặc nhìn thoáng qua chú Hận, xoay người đi ra phía ngoài, vừa đi một bên bưng mắt phải, thấp giọng mắng nói: "Tiên sư nó, mấy năm không thấy, cháu trai này vô kỷ làm sao không kèm ta?" Mơ hồ phong cách quý phái. Lao tử qua một trận được tốt đẹp tu luyện. Lý Thanh Nhàn lại từ từ xa xôi nói: "Ngươi còn thiếu 17 cái ân tình." Chương 548: Vũ Bình thèm khóc. Trương phú quý thân thể hơi ngừng lại, tiếp tục bưng mắt đi, nói: "17 cái tiểu 17 cái, Lao tử đường đường dạ vệ tả chỉ huy sứ, còn lại ngươi ân tình hay sao?" Lý Thanh xoay người, nhìn quét mọi người, hướng mọi người vừa chấp tay Thanh Nhàn sắp đi nhậm trước, hết thể qua lại đều là lời tựa, như có cơ hội, ngày khác tái tụ. Lý Thanh Nhàn nói xong, hào hiệp xoay người lì khai. Chu Hận cùng Vũ Bình đổi tới. Vũ Bình vừa đi, một bên lấy nương nhờ sau to lớn bao quần áo, bên trong chứa Khải Viễn Thành các món ăn ngon đặc sản địa phương. Nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, mọi người các có suy nghĩ. Chờ Lý Thanh Nhàn bước ra ngưỡng cửa, Tống Bạch Ca đột nhiên nói, "Ngày hôm qua phụ thân để ta hỏi vấn đề, ngươi không có trả lời ta, ngươi có thể biết, Triệu thủ phụ vì sao để ngươi tới Khải Viễn Thành?" Lý Thanh đứng tại ngưỡng cửa bên ngoài trên bậc thang, thật lâu không có cất bước, trong đầu hồi ức đến Khải Thành từng hình ảnh. Thần Thân Thần Công phái chậm rãi phát triển. Giải quyết thần kiếm môn, sừng bá một chỗ. Chém giết văn huyệt lệnh, làm thơ giang tuyết, đưa tới sáu thiên thần, quan núi dị yêu. Lẻn vào lang đầu sơn, được lớn truyền thừa. Phát triển Khải Viễn thành, trợ bị một phương. Thành lập thần công phái cùng Khải Sát quân, cánh chim sơ thành. Khải Viễn huyện thành mới đã lập, thứ hai thành mới đang xây. Khải Sát tên, tiếng truyền thiên hạ. Đi qua từng hình ảnh, tại Lý Thanh Nhàn trong đầu sẽ qua. Hải Cũ có dấu, xây hạ mới ký tên. Lý Thanh Nhàn nói xong, nhanh chân ly khai. Tống Bạch Ca ngây tại chỗ. Giống như có lay động, lặng lặng nhìn một cương cất cánh, biến mất tại tầm mắt tận đầu. Một cương bên trên, Trương Phú Quý đoạt lấy Vũ Bình bao quần áo, xé ra miệng lớn, bên trong đặc sản địa phương hào hào hướng xuống dưới chảy xuôi. Trương Phú Quý tay phải một nhờ, tất cả mọi thứ chạy tới mấy người trong đó trên bàn bông, xếp đặt tràn đầy một bàn, khá có trưởng vệ sứ Túng Vương sau khi ăn xong một phần tư phần tiểu điểm điểm tư thế. Khuôn mặt tiêu tan xương Trương Phú Quý trên chết hướng về sau nằm một cái, hai chân dựng tại trên bàn, hắn lập tức dùng khay chứa đựng một ít đồ ăn đưa đến trước mặt hắn. Nhìn Trương Phú Quý xé ra táo ta lấy ra hạt táo, Vũ Bình khẽ mắt khinh động. Tiên Lặng đưa tay đã nắm một thanh hoa sinh, nhanh chóng ăn. Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn hai năm, ngươi quan chức đều so sánh với ta. Thanh Nhàn a, tiền đồ của ngươi, không thể đo lường a. Trương Phú Quý vừa ăn đồ vật, một bên để mắt liếc lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta bất quá là số may mà thôi, nhờ có hoàng thượng thánh minh, Triệu thủ phụ chỉ điểm, chúng đồng liêu một lòng, ta chỉ là đại thế bên trong một cái bất ngờ cá nhỏ. Trương Phú Quý mắt trận chẳng nói, lao tử đáng ghét nhất các ngươi loại này không biết xấu hổ. Đúng rồi, trước một trận ta đi Tây chiếu ngục đi rồi một chuyến, cái kia gọi Diệp Hàn tại được thả ra trước, một mực chắc chắn là ngươi đoạt Trộm đi ấn vàng, có thể chứng cơ gì đều không có, nói hắn ký ức bị ngươi xóa đi, việc này thật hay giả. Lý Thanh Nhàn một mặt mờ mịt, qua một hồi lâu mới nói, hắn điên rồi. Ta là đắc tội qua hắn, nhưng chuyện này liên quan gì tới ta? Hắn đúng là điên. Trương Phú Quý chậm rãi nói, lúc đó Chiếu Ngục Ti mấy vị đồng liêu sau khi nghe, đem cái kia diệp hàn miệng lập nát, từ đó phía sau, hắn lại cũng không đề cập tới ngươi. Trương Phú Quý thân kiêm Chiếu Ngục Ti ty chính, quản lý đồ vật hai Chiếu Ngục, nhưng thực tế quản lý Tây Chiếu Ngục chức vị là Chiếu Ngục sứ. Lý Thanh nhớ tới, năm đó tại thần đô thời điểm, chính mình cũng đi một chuyến Chiếu Ngục ti kết quả gặp phải quỷ địa, sau đó trợ giúp giải quỷ, nhận thức chiếu ngục sứ Nô Triệu, còn có hai vị Tây chiếu ngục Thiên Ti chính, cháu sông cùng từ là hiền. Chính mình sinh ngày tiệc rượu thời điểm, ba vị còn đến qua. Nô chiếu ngục sứ tự nhiên công bằng chấp pháp. Lý Thanh Nhàn nói, "Trong triệu mời đại mệnh thuật sư cha một chút ngươi." Trương Phú Quý hướng lên trên ném một hạt hoa sinh, ngẩng đầu dùng khẩu tiếp được, nhẹ nhàng cắn, cột kẹt vâng vọng. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa một mặt mờ mị dạng, nói, "Ta hoàn toàn không có cảm giác đến." Lai trong hoàng thành tôi diễn. Trương Phú Quý khinh miêu đạm tạ nói, "Lý Thanh Nhàn tựa vào nói, May là ta không có bắt, ta nếu thật là bắt, tất nhiên không trốn được. Đúng đấy, vị kia đại mệnh thuật sư nói, nếu người bắt Vương Tức Ấn Vàng, bất kể là thả trong mệnh phủ vẫn còn bị mệnh khí hấp thu, hắn đều có thể suy diễn ra. Kết quả, cái kia Vương Tức Ấn Vàng cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Vốn là không có quan hệ gì với ta, cái kia Diệp Hàn, rất có thể vì là trốn tránh chịu tội vu hại ta. Bất quá, đại mệnh thuật sư cũng nói, nếu dùng đặc biệt phương pháp khác tiêu tan nấu chạy Vương Tức Ấn Vàng, hắn tự nhiên không tra được. Ta thật muốn có Vương Tức Vàng, có thể không nỡ tiêu tán nấu chạy. Đúng đấy, nếu như lấy đi chính là vì tiêu tán nấu chạy tác dụng cũng lớn, chịu tội nhưng không nhỏ, ngươi không đến nỗi như vậy ngu xuẩn. Vì lẽ đó đại mệnh thuật sư nhận định, là một cái nào đó mệnh thuật đại tông mà là đại mệnh thuật sư ra tay, Đoạt Vương tức phấn váng, sau đó lấy toàn tông lực lượng luyện hóa, nếu không nhất định trốn bất quá hắn tôi diễn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, khả năng này rất lớn. Lý Thanh Nhàn đưa tay bắt được một thanh hạt dưa, tay phải hơi động, pháp lực nuốt vào nhà ra, vỏ hạt dưa dồn dập bóc ra từng mảng, rời tay, chỉ lưu lại một vốc nhỏ hạt dưa nhân, một khẩu huyễn tiến vào trong miệng. Vũ bình đầy mặt tức cao, kém một chút chảy ra. Pháp lực điều khiển trình độ không sai. Ngươi tại Khải Viễn thành chuyện, chúng ta đều biết, Dạ vệ huynh đệ đều rất kính trọng ngươi cùng sư huynh của ngươi. Chư phú quý nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, may là ta có một sư huynh tốt. Sư huynh của ngươi dù như thế nào, cũng bất quá là một mệnh tòa sư. Nhưng ngươi bất đồng, có thể đem Khải Viễn thành chế tạo thành loại kia kỳ vĩ đại, có thể nói chi thế năng thần. Dạ vệ huynh đệ đều tin tưởng, nếu như không có có người khác can thiệp, ngươi nhất định sắp trở thành Dạ vệ mới sao? Đúng rồi, cẩn thận nhìn nhìn điều lệnh. Chư phú quý nói, hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái, phía trước bàn bay lên mười mấy hạt chín hoa xinh. Hoa sinh bay đến nửa trống rống tấp ra, da, da đỏ vỡ vụt, từng cái từng cái trắng đoán xếp thành một đường, lọt vào trương phú quý trong miệng. Trương phú quý miệng lớn nghiền ngẫm, nồng nặc hoa thơm ngát khí phần tán. Vũ Bình kém một chút thèm khóc. Lý Thanh Nhàn này mới đánh mở điều lệnh, cẩn thận liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi tối sầm lại. Chỉ có điều lệnh, không có chức vị. Lý Thanh Nhàn hồi tưởng Trương Phú Quý câu nói sau cùng, mơ hồ minh bạch. Trương Phú Quý chậm rãi nói, có một số việc không phải chiếm lý tựu có thể làm thành, một số thời khắc còn phải liệu mạng một cái tài nguyên. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lý Thanh nói. Vũ Bình tham dò qua đầu. Liếc mắt nhìn điều lệnh, đăm chiêu. "Ta Trương Phú Quý, người đưa Miệt Hảo Sơn tạc thế ra, không biết chạy bao nhiêu vết mới bỏ đến hiện nay vị trí. Lao tử coi thường nhất, không là thủ đoạn thông tiên con ông cháu cha, thậm chí không là những làm đủ trò xấu kia con ông cháu cha, lão tử coi thường nhất là những chó má kia không là còn tự cho là tốt con ông cháu cha. Cho nên, ngươi một tay, ta cơ bản không giúp được. Bất quá, tại ta từ trên trời nhìn thấy Khải Viễn thành thời điểm, ta tự biết, ngươi là có thể trợ lý, hơn nữa làm ra so với đại đa số người đều tốt." Lý Thanh Nhàn lặng lặng ăn hạt dưa. Năm ấy Ta cùng Tiên Huyền Đao Thánh tử bầu trời đi ngang qua Khải Viễn Thành, hắn cảm khái nói, không còn lý tương phòng, nhiều nhất 10 năm, Khải Viễn Thành cũng sẽ bị yêu tộc san bằng. Nhưng hiện tại, Khải Viễn Thành không chỉ có tại, hơn nữa như núi tại lập, tự chỉ yêu tộc. Nay đại thể, cần cương phong tiên sinh, càng cần ngươi hơn. Trương đại nhân quá khen. Triệu thủ phụ hẳn là cảm giác được ngươi vinh quang quá kinh lực, mài rũa mài rũa ngươi, nửa năm bên trong đại khái sẽ không còn ngươi. Ngươi nếu như có chuyện gì, có thể tìm ta. Cảm tạ đại nhân. 17 cái ân tình dùng hết tiểu đường ta. Lý Thanh Nhàn khẽ cười. Chương 549, lại gặp Xuân Phong cư. Ngươi thân là phó chỉ huy sứ, không chỉ có thể thu vào dạ vệ cao nhất công báo, cũng có thể lật nhìn rất nhiều thứ, rảnh rỗi chủ động nhìn nhìn." Trương Phú Quý nói xong, liền tự mình ăn đồ ăn. Ăn một lúc, Trương Phú Quý nhìn phía Chu Hận, hai năm qua có cao nhân chỉ điểm. "Ừm." Chu Hận gật đầu. "Vì nào?" Không thể nói. Còn giống như đi qua, tám gậy tre đánh không ra một cái dám đến. Năm đó đám kia người đều thế nào rồi, ta nhớ được cái kia ai, chính là bên trái mắt ngủ chính là cái kia. Một phi hương bên trên, Trương Phú Quý cùng Chu Hận câu được câu không trò chuyện. Lý Thanh Nhàn mở ra đưa tin phù bản lên cấp khai xa hầu phía sau, Triều đình ban xuống mới thượng phẩm đưa tin phủ bản, đầy đủ 5 tầng, mỗi tầng 8 viên đưa tin phủ. Trong đó một viên vì là quan phủ, có thể tiếp thu trọng yếu tin tức, ngoại trừ nghe thanh âm, cũng có thể lật nhìn dạ vệ chứa đựng đại lượng tin tức. Lý Thanh Nhàn đụng trạm quan phủ, tự gặp hai đạo gợn sóng hồng quang bay vụt, chiếu hướng hai mắt. Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện ra đại lượng văn thư, từng cái lật nhìn, không lâu lắm, năm giữ ký xảo, tìm kiếm sở vương tư liệu. Mặc dù là dạ vệ, có liên quan sở vương tư liệu cũng che che giấu địa phương trọng yếu tất cả đều bị tôi Có nhiều chỗ một tô một chỉnh trang. Lật tới gần nhất tin tức, Lý Thanh Nhàn ngừng lại. Vương Tước trấn vàng bị đoạn, Sở Vương tâm thần bị thương, căn cơ bị hao tổn, từ tứ phẩm rơi xuống đến ngũ phẩm. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước có liên quan Sở Vương tư liệu biểu hiện, Sở Vương tùy thời có thể lên cấp tam phẩm. Lý Thanh Nhàn tế cân nhắc tỉ mỉ, thân là hoàng tử, tu vi như đặc biệt kém, đã định trước không chiếm được quyền thừa kế, năm đó Thiên Khang đế con trưởng đế tôn, tự bởi vì tu vi thực tại quá kém, các phương diện bình thường, vì lẽ đó không cách nào được phong làm thái tử. Nhưng nếu tiên phú kia người, tu vi thông thiên, tại tranh thái tử thời điểm, gây ra kiêng kỵ, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đêm khuya, một cơn rơi xuống đất, đoàn người ngồi xe ngựa tiến nhập thần đô thành Tây Môn, chậm rãi tiến về phía trước dạ vệ. Xe ngựa đến dạ vệ cửa, mấy người xuống ngựa. Trương Phú Quý vừa đi một bên nói, phía trên mệnh lệnh quá mau, đến không kịp cho ngươi an bài nơi ở, kinh sợ. Trưởng vệ sứ đại nhân tiểu an bài ngươi ở tạm Xuân Phong Cư, chờ hết thệ tu xếp ổn thỏa, ngươi lại định địa phương. Xuân Phong Cư tiểu rất tốt." Lý Thanh Nhàn nói. "Thần đô thành, lập tức sẽ thổi gió Quý nói, bước đi về phía trước. Lý Thanh từ tam phẩm khí phục, trong đêm khuya tỏa ra quang ánh sân chữ trẻ tuổi khuôn mặt, cũng còn lại nhân cách cách không vào. Tình cờ có trực ban dạ vệ đi ngang qua, lập tức lùi về sau đứng tại con đường vừa, hơi cúi đầu, chờ đợi Trương Phú quý cùng Lý Thanh nhàn đi qua. Đám người đi qua, những dạ vệ kia lẫn nhau nhìn một chút, thấp giọng nghị luận. Cái kia hình như là Cương Phong con trai. Cái gì Cương Phong con trai, bây giờ là Khải xa Hầu, nhìn nhìn cái kia thân khí vận quan phục, chân khí phái. Bất quá, hắn làm sao về dạ vệ, hoàn toàn không nghe tiểu gió. Hữu Trị Huy Sứ cùng Hữu Trị Huy đồng chi đều thay đổi người, hiện tại vị này phó trị huy lại trở về, dạ vệ sợ là chuyến tiết mới thay mới chậm chạm vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp trên rốt cục có giải quyết tri đạo, nơi này đau loạn hoàn dục can tạp. Họ vừa đổi nguyên áp, đồng thời kiểm tra bản sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Xuyệt. Trở lại chốn cũ, từng cái từng cái đá qua đường, từng tòa từng tòa giả sơn, một hàng bài cây xanh, từng căn từng căn hầm trụ, từng cái từng cái hành lang. Đi qua từng hình ảnh trong đầu lóe lên. Cảnh con người mất, hết thể quen thuộc như vậy, rồi lại như vậy xa lạ. Đi đến xuân Phong cư cửa, Lý Thanh Nhàn ngừng lại. Sơn non lỗ, bậc tiềm khe trong đoạn thảo thanh thanh, trên đầu tường có khô theo gió run. Đứng ở cửa hai cái xa lạ tuổi trẻ thị vệ, túi đầu hành lễ. Trương Phú Quý thở dài, nói: "Hai năm chưa ở, vừa quét tức đi ra, người đừng chết bóc." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, bước qua ngưỡng cửa, vòng qua bức tượng. Đập vào mi mắt là ao hoa sen, gợn sóng tối cái ao vị dập dờn, lá sen khô vàng ngủ nát, cả tòa cái ao giống to lớn trâu ngựa. Con đường hai bên cây cối tản ra nồng nặc thảo dược mùi, vừa rồi bị tu bộ qua. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu mong hướng về phía trước thính trên cửa tấm biển. Xuân Phong cư. Chúng người lặng lặng đứng cạnh, Phú Quý cũng là không nhúc nhích. Qua hồi lâu, Lý mới cất bước đi về phía trước, đi đến trước cửa Hai tay đẩy ra, một tiếng quọt kẹt xẹt đen đen, gọn sóng mùi hôi thối phả vào mặt. Trương Phú Quý thân vệ vội vã tiến lên, điểm tốt nắm đến. Lý Thanh Nhàn vòng qua bàn án, ngồi tại cái kia điêu học văn hoàng hoa lên một quyển ý thượng, nhìn phía rộng lớn bàn án. Bên trên bảy đơn giản văn phòng tư bảo, mặt bàn ít một chút bóng loáng em dịu, nhiều hơn một chút vết rách cùng khô cạn. Tay phải ngón trỏ dọc theo trước mặt bàn cạnh nhẹ nhàng chượn. So với quá khứ thô ráp, cắn được chỉ bụng đau. Trương Phú Quý nói, ngươi trước tạm, tạm dùng, cần gì trực tiếp tìm Tại Ti, không dám làm có ngươi. Lần sau ngươi giúp Vi bắt kẻ thông dâm thời điểm, nhớ được Teleta Ta cũng nhìn cái mới mẻ, hắn cùng hắn phu nhân như thế nào? Lý Thanh ngần hỏi, chia phòng mà ở, cụ thể làm sao, ta cũng không biết, ta không là cái kia loại tốt hỏi thăm người. Bất quá nghe nói vi phu nhân rất ít xuất viện tử, liên thích ngồi ở trong sân mê người. Vi Dung lại nạp 3 phòng tiểu thiếp, thứ một cô tiểu thiếp là Phú hộ xuất thân, em dịu đầy đạn, cái kia cái vún một thành có thể bấm ra nước. Thứ hai phòng tiểu thiếp, mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn trương phú quý thuộc như lòng bàn tay, như thế không tốt hỏi thăm người, nói thêm gì nữa, phòng trừng có thể nói ra Vi Dung 3 vị tiểu thiếp hôm nay mặc màu gì hoa văn của lót. Chương phú quý nói rồi nửa khắp đồng hồ, mới đột nhiên ngừng lại, nói, chuyện xưa cũng không nhắc lại, hai năm qua có người nói nói xấu người, vì dùng còn giúp người tới. Nói chuyện phiếm một trận, Trương phú quý mang người lì khai. Hoàng hôn ánh đuốc chập chờn, Triệu Lý Thanh Nhàn, Chu Hận cùng Vũ Bình ba người. Lý Thanh Nhàn nói, đêm nay liền ở ngay đây ở hạ, Tiểu Chu thúc, ngươi chuẩn bị tham gia tam phẩm thành vân thì sao? Qua hai năm đi, ta đối với tức vị không có hứng thú gì. Cái kia tốt, trước tiên ngủ xuống đi, sáng mai đổi thường phục, đi ăn dê canh. Tốt. Vũ Bình liên tục gật đầu. Chu Hận mang theo Vũ Bình lì khai, Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên ghế Trầm rãi nhắm mắt lại, ngồi ngủ hạ. Kinh thành trong ngõ gió có chút lạnh, ngày mờ mịt lượng, Lý Thanh Nhàn tỉnh lại. Nhỏ bé tơ máu cuộn mình trong con mắt. Lý Thanh Nhàn hé mắt, lặng lặng suy tính. Ngày mới sáng khoác, tự nghe ngoài cửa thanh âm quen thuộc đang nói chuyện này. "Hàn ca, không là với ngươi thôi, Khải Viễn Thành mặt, so với kinh thành ăn ngon gấp trăm lần. Đặc biệt là vừa nướng ra tới lớn bánh bao, phía dưới giòn phía trên mềm, nghe thơm nước thơm nước, cắn xuống một cái, vị ngọt vị ngọt. Ta là muốn hỏi, Khải Viễn Thành thế nào?" Khải Viễn phở cùng thịt dê đều rất tốt, cây các loại cũng ăn, chính là rau Ngươi cùng Lý đại nhân tiểu không có học một chút hữu dụng, học rất nhiều." Ân. Tang nghĩ nghĩ, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đổi y phục, đẩy cửa đi ra ngoài. Vũ Bình cùng Hàn An bác cùng nhau chuyển đầu nhìn sang. Hàn An bác một thân giặc trắng bệnh dạ vệ Thanh Ilya, đứng tại bậc thềm hạ ngẩn lên đầu, cười rộ lên trên mặt nếp nhăn rõ ràng, bị thần quang chiếu sáng hai mắt có chút trong suốt. Trên đầu hắn tóc bạc, so với hai năm trước nhiều hơn một chút. "Hà ca." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Hàn An Bắc cười nói, "Dùng không được dùng không được, ngài bây giờ là Khải Sa Hầu, sau đó phải gọi hầu ra." "Cũng vậy." Vũ Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ trung 550, lại ăn dê tạ canh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn một bên đội thường phục chú Hận, nói, "Chúng ta đi ăn bát dê canh." Chu Hận gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, "Ăn xong mang đi một ít, cho chỉnh đội mang tới." Hàn An Bắc gật gật đầu, trên mặt tiếu rung rụt một tầng lớn. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa hỏi, hàng ca, gần đây phố phường nghệ làm thế nào?" Hàn An bác mỉm cười đổi tới, vừa đi vừa nói, "Kinh thành 3 phần 10 nghệ nhân đều đã vào chúng ta nghệ làm. Trong đó một ít người đi các nơi khai chi tán diệp, hiện tại ngoại trừ đô, đã khuyết trương đến 18 cái châu cùng phía nam 4 cái tiểu quốc. Chừng 2 năm nữa toàn quốc các nơi đều sẽ có chúng ta phân làm. Tiền đủ dùng không? Đủ, đều là người cơ khổ, không tốn tiền gì. Hiện tại nghệ làm tiền, phần lớn đều là các nghệ nhân chủ động bỏ tiền giúp đỡ. Có không có có chuyện khó khăn gì? Thiên hạ cái nào có xuôi gió xuôi nước chuyện, có thể lại khó chuyện, cũng có biện pháp giải quyết. Ngài yên tâm, hết thảy đều cũng con tốt. Trước mắt dùng hạ xuống, thính thư âm thanh nhất toàn bộ tiện dụng nhất áp, tổng thể bốn lớn ngữ âm hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ cách truyền chậm độ nguyên tần khí, hoàn cả nạp. Họ đổi nguyên áp dạ về đâu? Xóa bỏ một ít Giống Championy chờ đối ngoại cơ bản toàn bộ triệt tiêu không còn, hiện tại tuần bổ tí nóng bỏng tay. Bất quá, hai năm qua phía trên cũng không có gì động tác lớn, cùng toàn thịnh lúc dạ vệ không so được. Mấy người một đường cho chuyện, ly khai dạ vệ nha môn. Trên đường dạ vệ nhìn thấy, không quản nhìn quen mắt lạ mắt, đều đàng hoàng đứng cạnh, túi đầu thăm hỏi. Lý Thanh Nhàn có lúc chỉ là gật gật đầu, có lúc kêu tên tán gấu một đôi lời. Bước ra dạ vệ nha môn, đi khắp hang cùng nó hẻm. Đến rồi. Vũ Bình cũng không lo trên đất giọt nước, giành trước xông vào vui vẻ đường phố. Ba người theo sau, tại chen chúc trong đám người, Mịch Lưu đứng trước. Khói dầu bốc lên, Tôi nước chim chim, không ngừng được mùi thơm phả vào mặt. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng giật giật mũi. Thần đô phố An Vật, là so với Khải Viễn thành hương. Cất bước tại lượng lắc lưu thần quang hạ, không lâu lắm, phía trước một người đại mập mạp dùng sức vắt tay, nhanh lên một chút, ta chiếm tòa. Bần thịu chương nhớ danh nghĩa ở trong gió nhẹ đãng. Danh nghĩa phía dưới dê canh cửa hàng, trong trong ngoài ngoài đều có người đang ngồi. Lý Thanh nhàn trước mắt một trận hoảng hốt, phản phất lại trở về hai năm trước cái kia nóng sáng sớm. Ba người đi tới, phân tứ ngồi tại giải trên gỗ. Vũ Bình cười hi nói, các ngươi nhìn cái kia trứng vịt muối lớn hay không? bảo đảm mỗi cái nước mỡ, ngươi chọn bốn cái đi ra. Tiểu chú thúc, ngươi muốn mấy cái trắng mô, tay bẻ hay là bọn hắn cắt? Hai cái, chính mình bẻ." Chu hơn nói. "Vũ Bình, ngươi muốn trắng mặt mô sao?" "Muốn, làm sao không muốn?" Vũ Bình nói, vợ tới một đống nhỏ trứng phía trước, chậm rãi chọn. Lao Trương, đến bốn bát dê tạt canh, năm cái trắng mặt ngô, ba cái đào cá. "Được rồi. A Nha, đây không phải là Lý đại nhân sao? Có 2 năm không gặp." Lao Trương vội vàng cười chào đón. Lý Thanh gật, gật đầu, nói, "2 năm qua chuyện làm ăn thế nào?" "Nhờ Lý đại nhân phúc, chuyện làm ăn vẫn rất tốt." "Làm, ngươi bận rộn đi, không chậm trễ ngươi." "Được rồi." Lao Trương cười xoay người rời đi, cũng đối với Nhi Tử Thóc giọng nói, nhiều chuẩn bị d제 tạp, là chỉnh hắc bằng hữu. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trên tường, dê tạp canh 4 văn một bát, thịt dê canh 12 văn. So với 2 năm trước phân biệt thiếu 1 văn cùng 3 văn, chăn mặt mô thì lại tăng 1 văn tiền. Lý Thanh Nhàn dương mắt nhìn lên, trong tiệm người chỉ ngồi một nửa, chăn mặt mô xếp được cũng chỉ có quá khứ một nửa cao. Lý Thanh Nhàn lại cẩn thận liếc mắt nhìn vui vẻ đường phố, lại nhìn một chút mặt trời, thời gian giống nhau, năm nay người trên đường phố dường như so với 2 năm trước ít một chút. Bốn cái lớn trứng vịt muối. Tuyệt đối nước mỡ. Vũ Bình đắc ý nâng bốn cái trứng vịt muối trở về, phân cho bốn người. Đợi một lúc, Lão Trương phụ tử bưng dê tạp canh cùng trắng mặt mô tới, đồng thời tăng thêm một bát thuần canh. Vũ Bình dựng thẳng lên ngón tay cái nói, Lão Trương nhân nghĩa. Lão Trương cười nói, các vị ăn được, không đủ lại nói với ta. Lý Thanh Nhàn nhìn trước mắt có ngọn dê tạc canh, gật gật đầu. Chu Hận cầm lấy cứng trắng mặt mô, một cái một cái bẻ mỡ. Hàn mắt nhìn, mỗi một khối đều lớn nhỏ đều đều. So cắt đều đều đều. Vũ Bình đem cắt gọn mặt mô nát róc vào thuần trong suốt. Đắc ý uống một khẩu, mới chậm dài ăn dế tạp. Ăn một khẩu dế tạp, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, còn là năm đó mùi vị. Nuốt xuống, Lý Thanh Nhàn thuận miệng hỏi, "Năm nay những nghệ nhân kia kế sinh nhai thế nào?" Hàn An Bắc chậm rãi nghiền ngẫm xong nuốt xuống, mới nói, "Một ít người không được ăn cơm, cách thôn đô, ai đi đường đấy. Có người thậm chí nói, kinh thành còn không bằng Khải Viễn thành náo nhiệt." Trình độ đâu?" Hàn An bác cười nói, "Nghe nói cao tức có gia tức, lên cấp thất phẩm, hắn cả ngày vui vẻ, sống lưng so với tại dạ vệ thời gian đều thẳng. Chính là lớn tuổi, thân thể không bằng thường ngày." Tốt, ăn xong đi nhìn nhìn trịnh đội, buổi trưa ta được về nhà một chuyến. Ăn xong điểm tâm, Lý Thanh nhàn lấy ra cái bình trang một ít dê tạp canh cùng bốn cái trắng mật mô, ngồi lên xe ngựa đi tới Trịnh Huy nhà. Lao Trịnh, đoán xem ai tới. Hàn An bác tại phía trước mang theo cái bình đẩy cửa mà vào, hét to. Lao Hàn A, hai tháng không đến rồi. Trịnh Huy đột nhiên sững sờ sau đó híp mắt, cẩn thận nhìn phía Hàn An bác sau lưng ba người. Trịnh Huy không nhịn được nết miệng cười nói, "Nhỏ, Lý đại nhân." "Không, Lý hầu gia." Lý hầu mời đến. Trịnh Huy hai tay không biết hướng về nơi nào thả, thẳng tắp đi tới Lý Thanh Nhàn dương mắt một nhìn, Chính Huy tóc trắnger, khí khí dương dương trên mặt hình như nhàu gợn sóng sánh phấn. Đều là người mình, cái gì hầu giá không hầu ra. Chính đội, thân thể được không? Lý Thanh Nhàn trong tay thêm ra một ít Khải Viễn thành đặc sản. Tốt, đều tốt. Chính Huy vội vàng thẳng tắp lồng ngực. Lý Thanh Nhàn đưa qua đặc sản địa phương, sau cùng để lên một phong thư, nói, đây là hồi kinh chức cao Tức để ta sao nhà sách. Cao tước hiện tại tiên đồ, chiếm giữ thất phẩm, lại mài ruôi mấy năm, có cơ hội trở thành thần cung phái trưởng môn. A? Thật sao? Trước cao tước đến tin nói chính mình thất phẩm, ta còn không tin đây. Trịnh Huy nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh. Đúng đấy, nếu không phải là ta nhìn tận mắt, cũng không dám tin tưởng." Lý Thanh Nhàn nói. Chính Huy một bên mời mọi người đi vào bên trong một bên nói, "Lý Hầu gia, ngài hiện tại Nhật Lý và Cơ, có chuyện gì phái người nói một tiếng liền được, ngài tự mình đến, vạn nhất chậm trễ quốc gia đại sự có thể làm sao làm." Chính Huy ngoài miệng khách khí, trên mặt thiếu dung nhưng ức chế không được. Vũ Bình cùng chú Hận im lặng không lên tiếng, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Hàn An bác tiếp khẩu nói, "Lý Hầu gia tới thăm ngươi, ngươi chịu lấy chính là, ngươi nhà, người càng lão, phía càng nói nhiều." "Đúng rồi, lần trước ngươi nói đau thắt lưng." Có phải là buổi tối dần mật nhiều? Chính Huy cười mà nói, đều lửa thân thể xuống mồ người, trên cái nào dần mật đi. Lão Hàn, ta nhìn ngươi thực sự là càng sống càng lao đến xinh đẹp, trước đây làm sao không có như thế miệng lươi trân châu. Hàn An Bác cười nói, cả ngày tại nghệ làm đánh dao đạo, ít nhiều gì lây dính một điểm. Đến đến, chúng ta ngồi bên ngoài tâm sự chút, buổi trưa lý hầu ra còn phải về nhà ăn cơm. Nói, nhẹ nhàng đụng vào Trịnh Huy một cái. Đúng đúng đúng, thật xa trở về, đương nhiên phải về nhà. Trịnh Huy nói. Chương 551, không quên bạn. nói xong, Sững sờ một cái, này mới minh bạch Lý Thanh Nhàn trở về là trước tiên nhìn chính mình, viên mắt nhất thời đỏ, vội vàng túi đầu. Mọi người nhìn ở trong mắt, Lý Thanh Nhàn cười nói, dù sao cũng ta mấy ngày này thông thả, tiểu tiện đường đến nhìn nhìn. Như thế nào, trong nhà vẫn tốt chứ? Chính Huy vội nói, tốt, đều tốt, Hoàng thượng Thánh Minh, Thiên hạ thái bình, cái gì cũng tốt. Đặc biệt là cao tức thất phẩm sau, liền đã từng lâu không liên lạc cựu phẩm thậm chí bát phẩm đều đến ta chỗ này đưa quà tặng, hỏi thăm cao cấp chuyện, ta cũng không lựa gạt, nói hắn theo ngài. Này, sẽ không phạm vào kỵ hỷ chứ? Phạm kiêng kỵ gì? Chúng ta cũng không phải lén lén lút lút. Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Trịnh Huy nói. Hàn An bác mở miệng muốn nói gì, Trịnh Huy một phát bắt được Hàn An bác thủ đoạn, tầng từng nắm chặt, ánh mắt xẹt qua Hàn An Bắc, nhìn Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ngươi phải về nhà, ta tiểu không uống rượu, đồng thời uống chút trà, tâm sự chút." "Được." Mấy người tán gấu một cái cách giờ, Lý Thanh Nhàn lưu lại một ít đặc sản địa phương, cũng cho Trịnh Huy để lại một viên cố bản mùi nguyên linh dược, nhìn hắn ăn được, liền trở về trong nhà, đi gặp dì rượu cùng biểu tỷ biểu đệ. Lý Thanh Nhàn ly khai không lâu, Trịnh Huy hàng xóm tiểu truyền ra. Cương Phong con trai, Khải Sa hầu Lý Thanh Nhàn tới tìm Trịnh Huy. Đưa chưa vừa qua khỏi, mười mấy hàng xóm láng giềng tụ tại Trịnh Huy viện tử bên trong, vây quanh Trịnh Huy ngồi. "Trịnh ca, ngày này khí sắc làm sao đột nhiên thay đổi tốt hơn?" "Đúng đấy, sáng sớm ta còn nhìn ngươi bệnh thoi thoát, một cái buổi trưa cũng không giống nhau." Nghe nói, là Khải xa hầu đến, là hắn đưa thuốc. Hàng xóm láng giềng mồm năm miệng 10 đoản, càng đoán con mắt càng lượng. "Các ngươi chờ đoán mò, Trịnh Lao ca, ngài nói một chút đi." Đương nhiên, dạ vệ bí ẩn cùng đại sự ngài không thể nói, chúng ta cũng không dám nghe. "Đúng, Trịnh lão ca ngài nói một chút." Trịnh Huy ho nhẹ một tiếng, than thở nói: Có một số việc, hắn giao phó ta không nói, nhưng không nói, ta thực tại ban quan. Thanh nhàn đứa nhỏ này, nhìn ta này một tối. Chính Huy nói, nhẹ nhàng tại trên mặt chính mình vỗ một cái, tiếp tục nói, Lý Hầu ra người này à, cái gì cũng tốt, chính là quá nhân nghĩa, quá hoài kỷ. Nhìn ta một chút, đừng nói thả tại triều đình, coi như thả tại chúng ta này trong vùng khu vực rộng mở rộng, cũng là cái tiểu nhân vật, tính không được cái gì, người Lý Hầu ra đâu? Quan to tam phẩm, chiến công phong hầu, lại là mệnh thuật sư, lại là hoàng thượng bổ nhiệm, có thể các ngươi biết hắn sáng sớm ăn cái gì? Cái kia không được là sơn chân hải vị a. Một cái hàng xóm đại thẩm nói, Sai, người ăn chính là dê tạc canh, chính là trương nhớ dê tạc canh, ta cuối cùng nói cẩn thận ăn nhà kia. Hắn biết ta thích ăn, ăn xong nhấp theo một vỏ dê tạp canh đến nhà ta. Các người nói, này không gọi nhân nghĩa gọi cái gì? Ta Trịnh Huy có tài cán gì? Ta tiểu hỏi một chút các người, các người làm hầu ra, từ nơi khác hồi kinh thứ nhất ngày, sẽ đi vui vẻ đường phố ăn dê tạc canh, sau đó tới nhìn một cái đàn điền bị phế lao ra hỏa sao? Ta không dám nói có thể. Trịnh Huy nói. Mọi người nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó nhìn về phía trên bàn đá cái bình, thực sự là dê tạc canh vị. Chẳng thể trách. Lý Hầu gia Còn thật cùng cái khác đại quan không giống nhau. Đây mới gọi là không quên bản A. Chính Huy tiếp tục nói, nếu như chỉ là đưa dê tạc canh, chỉ là đưa hại tử nhà ta nhà sách, còn chưa tính. Hắn nhìn ta khí sắc không tốt tiện tay tiểu một viên linh dược, đây chính là linh dược, đạo môn đa dụng. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, là có tiền cũng không mua được thứ tốt. Cứ như vậy đưa cho ta ăn. Ta lúc đó a, nước mắt ràn mua ào ào. Nói thật, nghe nói hắn làm hầu ra, ta đều thật không dám gặp hắn, tổng cảm giác được hắn trên bầu trời, hôm nay mới biết hắn là hạng người gì. Cho nên nói à, có một số việc, mắt thấy mới là thật thay nghe là dạ nhưng nói kia Lý Hầu ra không tốt, 10 cái có 9 cái không phải là cái gì người tốt, một cái khác thiểu là thuần túy kẻ ngu si. Cái khác có thể lựa người, ta này khí sắc, ta thân thể lại cốt, làm sao lừa gạn? Xác thực. Lao Trịnh nói đúng lắm, đừng nói hắn bắt linh dược, coi như không có linh dược, liền mang theo này một vỏ dê tạc canh, cũng có thể chứng minh người này không quên bản. Ta cựu nói cương phong tiên sinh hài tử cũng không rằng vậy, hôm nay một nhìn, Lý Hầu ra quả thực là một quân tốt. Chính Huy cười ha ha nói, Lý đại nhân nói, nhà ta cao tức nguyên bản bất tiện trở về, dù sao cách xa nhau vẫn rậm, vừa đến một hồi không biết bao lâu. Bất quá, hắn nói Đến thời điểm phái phi hành pháp khí tiếp hải tử đến, để cho chúng ta một nhà đoàn viên. Mọi người dồn dập tán thưởng, chính huy trên mặt cười nở hoa Nay một ngày, chính huy trong nhà đến từng nhóm từng nhóm một khách nhân, chính huy cũng càng ngày càng tình cảm giả dạo. Chạm vạn thời gian, hai cái người đứng tại chính huy nhà cách đó không xa dễ xửng, nhìn chính huy nhà môn. Thật không nghĩ tới, vị kêu lý đại nhân còn nghĩ chính huy, chuyện này, hơi bó tay ha. Khó làm cũng phải làm. Dạ vệ hai năm qua chém liên tục yêu ti đều phân đi ra, đại lượng ám vệ thân phận bị thu ph Hiện tại muốn một cái ám vệ tiêu chuẩn, dĩ nhiên được trải qua tạ chỉ huy đồng chi ý kiến phúc đáp, chúng ta cái nào có lớn như vậy năng lực. Không còn ám vệ tầng giai này, bác Lục Lâm sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có thể này chỉnh Huy nói rồi không muốn bán, cũng sai người tới nói hạ. Chúng ta là giá cao mua của hắn ám vệ thân phận, cũng không phải không trả thù lao. Dạ vệ bên trong đều biết, vị kia lý đại nhân cùng Sở Vương quan hệ bất hòa. Trên đầu chỉ cho chúng ta con đường này, sợ là leo lên Sở Vương eo chân, để chúng ta dò đường. Chờ một chút đi, cái kia lý đại nhân dù sao chỉ là quan chức tam phẩm thực tế lục phẩm. Nếu như Sở Vương đã thế, Chúng ta lại tìm chỉnh quy mua không chậm. Nếu như cái kia Lý đại nhân đã thế, chúng ta tiểu tìm những người khác nữa. Ai? Lý Thanh Nhàn về nhà cùng người nhà ăn cơm, như cũng đồng thời tại gì nhà ngủ hạ. Thứ hai ngày, cầm lấy hương tỷ đan dệt hồng khăn quàng cổ Lý Khai, lại lần nữa trở lại dạ vệ Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn trước tiên cẩn thận kiểm tra nhà, làm sơ điều chỉnh, ngồi đến trên ghế, trong đầu hiện ra mấy ngày này phát sinh từng hình ảnh, cũng vì tiếp theo làm chuẩn bị. Được lợi từ bình lĩnh công tọa thần động, vì La Sơn Mệnh tông Mệnh Sơn Sát Phong đã hoàn thành, tuy rằng trước mắt sắc phong chỉ là núi linh, nhưng chậm rãi thành, tất nhiên có thể lên cấp Sơn thần. Qua một trận tìm cái cơ hội, tiếp tục tu luyện được tự bình linh công tọa thần động thần thông sơn nhạc sắc lệnh, chờ tu luyện hoàn thành, lại cho của chính ta mệnh sơn dùng, sắp phong chân chính cường đại thần sơn. Cái kia trúc tiên sinh mệnh khí, tên là huyết hồ lâu, là thuần túy huyết mạch mệnh khí, tác dụng là có thể tăng cường khí vận của hắn. Cái này mệnh khí thật đang kỳ quái, không chỉ có hội tụ gia tộc của hắn huyết mạch, còn hội tụ cái khác không phải gia tộc huyết mạch. Loại này mệnh khí cơ, chuyện ý nghĩa là nhiều người như vậy có chung thủ, cũng đem sở hữu hy vọng ký trên người sinh. Này huyết hồn lâu không phải đại lượng mệnh tu sĩ huyết mạch không thể luật chế, này chút năm rất nhiều mệnh tu sĩ tử vong chuyện, chỉ phát sinh tại năm đó đã tụ. Chúc tiến sinh, gấu trúc đầu. Dành rồi, ta đi hắn nói trường lưu đường phố ra cắt gấm tứ xuyên cửa hàng đi tới. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, tiến nhập mệnh phủ. Chương 552, uống đầu dê. Mệnh phủ bên trong, so với trước nhiều hai cái mệnh khí. Một cái là 9 tầng cao máu tươi lầu gỗ, từ nền đất bắt đầu, từ dưới lên lưu động máu tươi. Máu tươi lưu thác nước phía sau trên vách tường. hiện ra từng cái từng cái hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, làm như tại đọc thầm cái gì. Máu tươi lầu gỗ một bên, còn lại một tòa quanh co cái ao, hệt như long hình. Lý Thanh Nhàn nhìn long hình cái ao, sử dụng mệnh thuật. Tiêu gặp từng đạo mệnh thuật hào quang rơi tại long hình cái ao bên trên, cái kia long hình cái ao không lúc nhích. Chờ pháp lực tiêu hao hết, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đình chỉ thi pháp. Này long hình cái ao, cần phải chính là trong truyền thuyết dẫn long hồ. Có người nói, đây là viễn cổ đại tông rồng vận tông lớn truyền thừa, từng cái rồng vận tông đệ tử đều nắm giữ một cái dẫn hồ chiếu, nhưng thể chỉ tại trưởng bên trong. Dẫn long hồ chủ yếu tác dụng, chính là hấp thu khí vận vận nước chờ lượng, tăng cường tự thân. Bất quá Này Dẫn Long Hồ thu được khí vận phương thức tương đối đặc biệt, nhất định phải mượn hàng vạn con kiến trèo rồng chờ thế cục, mà cái này mệnh khí lại sẽ tự nhiên cường hóa loại này thế cục thôn phệ khí vận hiệu quả, lẫn nhau xúc tiến. Này Dẫn Long Hồ thông qua không ngừng hấp thu khí vận, có thể ngưng tụ khí vận rồng. Khí vận rồng tương đương với một lần duy nhất cỡ nhỏ long mạch, một khi dùng ra, có thể tăng cường bất kỳ một loại mệnh tu lực lượng. Khí vận rồng lực lượng không chỉ có mạnh hơn ta phổ thông khí vận cá, cũng mạnh hơn hoàng kim khí vận cá. Khí vận rồng có thể xem là một loại vạn năng tăng vật thuật, chỉ bất quá số lượng có hạn, không thể giống huyết hồn lâu vẫn tạo tác dụng. Huyết hồn lâu chính là huyết mạch luyện hóa Ta một khi dùng linh tinh nhất định bị phản vệ, nhưng này dẫn long hồ cũng rất thích hợp ta dùng. Chỉ bất quá, dẫn long hồ dù sao cũng là thượng cổ đại tông duy nhất lớn chuyển thừa lớn mệnh khí, cần phải rất lâu mới có thể chậm rãi luyện hóa. Dẫn long hồ truyền thuyết rất nhiều, cái này mệnh khí, tất nhiên còn có một chút ta không biết cách dùng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn dẫn long hồ, nhìn phía hắn ơi. Qua mấy ngày mở lớn thu cầu, Sơn Mệnh Tông trưởng môn chu huyền núi Đích Thân đến, cùng ta hoàn thành giao dịch, tự mình kia không chút nào kém Thiên Mệnh Tông trấn phái đại thế cục mệnh trời về thân. Bất quá, cho tới nay mới thôi, công nhận Thiên Thế Tông tam đại thế cục mạnh nhất. Mạnh như Thiên Mệnh Tông, đến nay cũng không làm gì được Thiên Thế Tông. Lý Thanh Nhàn lại nhìn lướt qua Mệnh phủ, ánh mắt rơi tại Mệnh chỉ trung tâm thần sơn bên trên. Thần sơn đến nay không có chút nào biến hóa. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, ly khai Mệnh phủ, xoay tay phải lại, thêm ra một tòa luyện chế một nửa thế Cục thành. Đây là Ly Khai lang đầu sân sau, chế luyện tứ tòa 88 lầu sơn hạ. Đem trong mâm thành thị hình dáng thế cục thành thả tại trước mặt, tay phải vỗ một cái, Lấy ra sết đánh tám mục, sết đánh gỗ đào cùng sết đánh hoại mục, nhẹ nhàng nắm chặt, pháp lực nuốt vào nhả ra, mệnh thuật tôi phát, ba loại lôi kích mục từ từ hòa tan, phản phất màu đen mực nước. Lý Thanh Nhàn tay phải cầm màu đen mực nước, nhìn chằm chằm thế cục trong thành một chỗ trống không, vận dụng pháp lực, màu đen mực nước nhỏ xuống. Mực nước rơi xuống đất, chậm rãi đông lại vì là tứ phương một đầu cái bệ. Lý Thanh Nhàn tay trái không ngừng kết pháp quyết, trong miệng phát sinh từng tiếng thần chú, mỗi hoàn thành một đạo thần chú, liền có một đạo ra, đang phong thả động lại mực nước bên trong. Mười hơi thở sau, mực nước triệt để đông lại, 14 nói mệnh vật cũng đánh vào trong đó. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, so với trên một tòa thế cục thành tam một set đánh lầu, nhờ một đạo mệnh thuật. Mực nước lại dọn, hóa thành lầu gỗ tầng thứ nhất, cũng kéo dài tới ra sân khấu cấp, cửa cửa sổ, hoa văn chờ chút các loại chi tiết nhỏ. Lý Thanh Nhàn tay phải nhỏ xuống mực nước, tay trái khống chế mệnh thuật, không lâu lắm, một tòa 13 tầng cao lầu gỗ nhỏ sừng sững tại thế cục trong thành. Lý Thanh Nhàn ngẩng tay, chuyển động thế cục thành, từ mỗi cái góc độ quan sát mới lầu gỗ. Sau cùng Lý Thanh tập trung tầng thứ 8, thế cân nhắc tỉ mỉ. Đầy đủ 1 phút sau, Lý Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, ghi chép lại được mất thu hoạch. Nhưng vào lúc này, Thanh y hộ vệ đi đến cửa, nói, khởi bẩm hầu ra, trưởng vệ sứ đại nhân phái người trả lời, nói mời ngài tại thứ hai bỗng nhiên sớm bữa trưa thời điểm, đi chỗ của hắn nấu lại. Được, những thứ khác thiệp mời đều ở nơi này. Hộ vệ nói, đưa qua gỗ vân bàn, phía trên bày đầy thiệp mời. Ừm. Lý Thanh Nhàn nhìn đều không nhìn những thiệp mời kia. Lý Thanh Nhàn tiếp tục luyện chế 88 lâu sân hạ, canh giờ tới gần, mới trước khi ra cửa hướng về trưởng vệ sứ nơi ở cùng nhau đi tới, siêu chiều rộng con cửa, siêu chiều rộng bậc thang, siêu rộng con đường, sau cùng Lý Thanh Nhàn đứng tại siêu chiều rộng phòng lớn trước cửa. Hạ quan Lý Thanh Nhàn, bái kiến trưởng vệ sứ đại nhân. Lý Thanh Nhàn ở ngoài cửa vừa chắp tay, nhìn phía bên trong. Ừ. Túng Vương giỗi ra nhum nhúp tay phải chiêu chiêu, sau đó rơi xuống, năm chỉ cắm vào một cái nước sốt đầu lợn bên trong, nắm lên nhét vào trong miệng, dùng sức hút một cái. Hô lỗ lỗ. Thời gian một cái nháy mắt, hắn tử trong miệng rút ra hoàn chỉnh đầu lợn cốt, phía trên thịt liên quan con người đều biến mất không còn tâm hơi. Túng Vương bên trái ngón tay chỉ cái ghế, đón lấy nắm lên một cái đầu dê, một khẩu nhét vào trong miệng. Hô lô lô, hút một cái quang, so với hút đầu lợn càng nhanh hơn. Túng Vương lộ ra hài lòng tiêu tập ba một cái miệng lại bắt đầu hút đầu dê, hút xong thứ 10 cái, đưa tay chộp một cái, cái đĩa hết rồi. Ai? Túng Vương lắc lắc đầu, buồn dầu đầu ăn. Ăn xong một bàn cơm nước, dạ vệ dơ lên mỗi bàn bưng mì lên, trên mặt bàn xếp đầy bổ sắt, một nửa bày hoa quả, một nửa bảy bánh ngọt. Lý Thanh Nhàn biết, lại đến Túng Vương ăn tiểu điểm điểm thời khắc. Bất quá, một lần này sau khi ăn xong điểm tâm ở bàn, nhỏ hơn của trước một vòng. Túng Vương sau lưng trên vết tượng, tả hữu các mang theo một liên chữ. Hải Nạp Bạch Tuyên, có dung chính là lớn. Thằng đứng tiếp nhận, vô dục lại được. Túng Vương ăn sạch hoa quả, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn bên cạnh người chống chất bàn. Do dự một chút, truyền âm cho thị vệ, sau đó chôn đầu ăn bánh ngọt. Bốn chầu hoa quả mang lên, cùng lần trước một dạng. Lý Thanh Nhàn cũng không khách khí, chộp lấy một ít lớn anh đào ăn. Túng Vương ăn xong, trà sát một thanh miệng, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn bên người ba chậu nhiều hoa quả, nuốt ngụm nước miếng. Túng Vương thở dài một tiếng, nói, "Dạ vệ hiện tại càng ngày càng khó, giống đầu dê đầu lợn này chút, năm xưa là không ăn, bây giờ vì tiết kiệm tiền, không thể không ăn." Bất quá lại nói ngược lại, "Đầu dê vật này uống quá ngon, ta hiện tại một ngày 10 cái đầu dê, ý muốn một cái, cả người không thoải mái." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta nghe nói Dạ vệ xóa bỏ không ít, phía trên cho tiền khoản cũng giảm bất rất nhiều, các anh em thắng ngày đều không tốt qua. Cứ như vậy, còn từng cái từng cái hướng dạ vệ bên trong đưa tay, muốn cái này muốn cái kia, ta dám không cho sao? Người nói có đúng hay không? Tống Vương hơi cúi đầu, nhìn thẳng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn Tống Vương, tam phẩm đại cao thủ trong mắt, hiện ra nhỏ bé tơ máu. Phòng khách bên trong lặng lẽ, sau một hồi, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ngài là trưởng vệ sứ, tại dạ vệ, ngài lớn nhất. Túng Vương nhẹ thở nhẹ nhõm, thân thể sau dựa ngửa vào ghế, chậm nói, có dung chính là lớn, vô dục lại được, đây là ta thích nhất lời mình. Ngươi tại Khải Viện thành truyện, ta rõ rõ ràng ràng, ngươi tài cán đã không kém Cương Phong Tiên Sinh. Nhìn thấy người có thể có hôm nay, Cương Phong Tiên Sinh tại Ngày Linh, nhất định phải thưởng vui mừng. Chương 553, Xuân Phong người cũ. Lý Thanh Nhàn trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi. Cương Phong Tiên Sinh có từng cùng Hộ Bộ Tiết vẫn còn sách cộng sự? Túng Vương hỏi. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, nghi ngờ trong lòng không giải, Hộ Bộ Tiết tử Liêu là tà phái tư phẩm, cha mình là văn tu phong địa, hai cái người cũng không có cộng sự qua, Túng Vương hỏi cái này lời có ý gì? Thứ địa vị này lại lão, hỏi chuyện như vậy tuyệt đối không phải không thảm mắt. Lý Thanh Nhàn lập tức hồi ước trước Tống Vương, hầu như nói rõ dạ vệ thiếu tiền, hiện tại lại đề cập hộ bộ vẫn còn sách, cái kia tất nhiên là cùng tiền tài có liên quan. Nhưng để cha mình có ý gì? Lý Thanh Nhàn trầm mặt rất lâu, nói, tiên phụ vẫn chưa cùng Tiết vẫn còn sách cộng sự, ta cũng chưa từng bái kiến Tiết vẫn còn sách. Ồ. Tống Vương âm thanh so với bình thường trầm thấp, lại nói, ngươi có thể cùng Phùng thị Lang có giao tình. Lý Thanh Nhàn lập tức hồi ức hộ bộ tương quan quan chức. Hộ bộ người đứng đầu là vẫn còn sách Tiết Từ không tính lịch vẫn còn sách, tiếp theo chính là bên trái thị lang Phùng Thiên Luân cùng bên phải thị lang Lư Mộ Chiếu. Lúc đó Nguyên Vương con trai Đường Ân Huyền phái bảng mình kính hại chính mình, bị cuốn hộ bộ Đường phố trước thời điểm, Chu Xuân Phong tìm bên trái thị lang Phùng Thiên Luân ra mặt. Bất quá Phùng Thiên Luân không có tự mình ra tay, mà là phải hắn thủ hạ Tạ Minh giúp sẵn một tay. Sau đó nghe nói Chu Xuân Phong cùng Phùng Thiên Luân quan hệ bình thường, là Chu Xuân Phong mời khắc một người bạn hỗ trợ, mới để Phùng Thiên Luân ra mặt. Lúc đó tại hộ bộ trên đường giúp mình là Tỉnh, nhưng đi bên phải thị lang Lư mở Chiếu phương pháp, hai người cùng vì là nam sao phái. Phùng Thiên Luân, nhưng là hảo quang người. Chính mình tại hộ bộ giao tiếp, bao quát trước tiểu phường hợp tác, đi cũng là Lư thị lang phương pháp. Lý Thanh Nhàn lập tức cảnh giác, Cẩn thận hồi ức dạ vệ quân báo, rất nhanh phát hiện, hộ bộ 2 thị lang nội dung đều có, nhưng Phùng thị lang nội dung càng ngày càng nhiều, mà Lư Mở chiếu tin tức càng ngày càng ít. Thêm vào Tống Vương, tình thế đã rất rõ ràng. Phùng Thiên Luân đắc thế, Lư Mở chiếu thất thế. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta chỉ cùng Lư thị lang bãi kiến mấy mặt. Tống Vương thán khẽ, nói, ngươi cũng biết dạ vệ đang ở không ngừng triệt tiêu, liền nguyên bản mạnh nhất chém Yuti cũng bị vẽ đi, này dạ vệ à, bình phục làm có dễ. Trước đó vài ngày hộ bộ kiểm tra phía sau, thực tại náo một trận, ta vốn rằng, ngươi sẽ vào lúc đó hồi kinh. Hiện tại Sắp bắt đầu mùa đông, này thần đô thành tháng này lại không dễ chịu lắm. Lý Thanh Nhàn lòng nói cái gọi là náo nhiệt là chỉ các quan chức hoạt động mới thiếu, tranh đoạn quan chức, vị trí đã sớm định xuống, chính mình hiện tại về thần đô, xác thực không có vị trí. Túng Vương những câu nói này, nói chuyện dạ vệ thiếu tiền, hay nói dạ vệ không có vị trí, hình như là tại huyện chuyển biểu đã thấy nấy. Ở bên ngoài nhìn, Túng Vương có ý tứ là chính mình chỉ cần cho dạ vệ kiếm được tiền, thì có cơ hội an bài việc xấu. Nhưng trên thực tế, Túng Vương lại nói, có người bóp lấy dạ vệ kinh tế mạch máu, đến uy hiếp hắn nhằm vào Lý Thanh Nhàn. Tùng Vương lại kinh sợ cũng là từ con lớn, lại làm sao, cũng là dạ vệ giải, bình thường có thể kinh sợ, nhưng người khác trực tiếp nhúng tay dạ vệ quan to bộ nhiệm, hắn không có khả năng tờ ở không độc lòng. Vì lẽ đó, hắn cần một cái mượn cớ can thiệp chuyện này, hơn nữa cần Lý Thanh Nhàn giải quyết hộ bộ bên kia. Lý Thanh Nhàn minh bạch, đây mới là đối phương tìm mục đích của chính mình. Nếu như mình không giải quyết được những việc này, như vậy chỉ có thể đẩy phó chỉ uy sứ cùng tuần bộ ti ti đô sự không danh hiệu, so với tại Khải Viễn thành thực quyền còn nhỏ. Đường Đường dạ vệ chủ quan, bản không cần thiết nói với tự mình này chút, chuyện như vậy đều cần người phía dưới chính mình hộ. Có thể Túng Vương gần như đem lại nói minh bạch, lập trường rất rõ ràng, muốn rút, nhưng hữu tâm vô lực. Lý Thanh Nan nói, "Trưởng vệ sư giáo hấn, hạ quan ghi nhớ trong lòng." Chỉ bất quá, hạ quan những năm trước đây vẫn chủ trì khải viện thành, lao tâm mất công sức, chậm trễ tu hành. Khoảng thời gian này, nếu dạ vệ thông thả, ta vừa vặn dành thời gian tu luyện. Ngài cũng biết, ta lên cấp lục phẩm mới hơn một năm, vừa vặn phải nghiên cứu thế cục. Thế cục chính là trung phẩm đường phải đi qua, cần cần rất nhiều thời gian tu hành. "Đúng rồi, có phải không nhận thức thiên thế người? Ta nghĩ từ thiên thế tông mua một ít thế cục tâm đắc thư tịch." Túng Vương nói ta một kẻ thô lỗ, nơi nào nhận thức thiên thế tông cao nhân. Rảnh rỗi người đi hack đăng tin nhìn nhìn, bọn họ có lẽ cùng thiên thế tông quan biết. Tốt, vậy ta đây phải đi tìm cái tượng. Trong phòng khách lang xuống, Tống Vương híp mắt, làm như đánh tới khó khẻ. Lý Thanh Nhàn lại ăn một thanh lớn anh đảo, từ biệt Tống Vương. Nhìn Lý Thanh Nhàn thân ảnh biến mất trong viện tử, Tống Vương thở dài một tiếng. Khó nghiếu ta khẩu vị. Tống Vương nói xong, đưa tay, Lý Thanh Nhàn còn giữ lại ba chậu nửa hoa quả bay đến trước mặt hắn, hắn bàn tay lớn lên, miệng lớn ngân nước nước tung Lý Thanh Nhàn nhiều lần suy nghĩ trước trương phú quý cùng Tống Vương, cơ bản làm rõ đại khái Sau đó, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, sắc mặt như thường. Đi đến Xuân Phong cư cửa, Tiểu gặp rất nhiều dạ vệ người quen cười nên đón. "Chúc mừng Lý hầu ra "Lý chỉ Huy phó dùng "Chúc mừng Chu đại nhân lên cấp Thư phẩm." Không lâu phía sau, phải gọi Chu Hầu. Nay chút người phần lớn đều là lục ý hạ phẩm, cũng có ba cái đỏ tươi trong nội y phẩm. Lấy Lý Thanh Nhàn lão thủ trưởng Hà Lỗi dẫn đầu, thăm hỏi phía sau, liền cùng Lý Thanh Nhàn cùng đi tiến vào Xuân Phong cư. "Chư vị mời ngồi." Lý Thanh Nhàn nói. 16 cá nhân liếc mắt nhìn đứng yên Hận, nhìn một chút cái ghế, không lúc ních. Lý Thanh Nhàn nói, Chúng ta đi viện tử bên trong tâm sự. Mọi người trở lại viện tử, ánh mắt xẹt qua hồng phong cây. Đi đến viện tử hồ sen vừa, Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người. Năm đó Chu Xuân Phong lão thuộc hạ rất nhiều, hôm nay tới rất ít. Trong đó một ít người, chính mình cũng không có ấn tượng gì. Hiện tại ấn tượng sâu hơn một ít. Mọi người đầu tiên là Hàn Nguyên khí trời, Thủ Sung Quân, Thần Đô sự tỉnh. Sau cùng, Hà Lỗ nói, Lý Hầu ra, ngài lại trở lại kinh thành, ta nhìn chọn ngày không bằng va ngày, hôm nay mời ngài đi Biển Hoa lầu uống chén đến rượu, đồng thời tâm sự. Nói thật, chúng ta bình thường cũng không tốt đi cái kiểu loại đại địa phương, vừa vặn dính ngoại quang. Lý Thanh Nhàn nhưng bình tĩnh mà hỏi, "Các ngươi không biết?" "Biết cái gì?" Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. "Vừa nãy trưởng vệ sứ tìm ta, nói dạ vệ tại triệt tiêu chức vị, tạm thời không có biện pháp cho ta an bài." "Ta à?" Xem như là thật Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thất vọng thở dài, ngẩng đầu nhìn ngoài tường cây liễu lớn. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, chờ mặc. Hà Lôi nhưng cười nói, "Ngài đảm nhiệm chức vị gì, cùng đêm nay ăn cơm có quan hệ gì? Chúng ta chính là cảm giác được đã lâu không gặp, ăn chung cái cơm, cũng chúc mừng ngài phong hầu." "Chư vị nói là chứ?" "Đương nhiên, vốn là không liên hệ." "Ăn một bữa cơm, uống chén rượu mà thôi." Mọi người dồn dập mỉm cười. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Ta một trận này sắp thực nhàn, nếu chưa vị mời, hôm nay nhất định dự tiệc." Mọi người lại hàn huyên một hồi, ba ba 22 ly khai. Hà Lôi từ biệt Lý Thanh Nhàn, cùng ba cái muốn tốt hạ phẩm đồng liêu đi trở về. Xa cách Xuân Phong cư, một người thấp giọng nói, "Xem ra Sở Vương bên kia động thủ." Là, trước liền nghe được tiếng gió. Các người nghe nói không? Nghe nói Diệp Hàn muốn về tuần bộ thi, đảm nhiệm Ti đô sự. Tống Yếm tuyệt đại nhân kiên quyết phản đối, trưởng vệ sứ cũng không có hạ quyết tâm. Việc này, còn không có định số đến. Nay Diệp Hàn quả nhiên không bình thường. Ai từng nghĩ rời giặc vệ, ngăn ngắn mấy năm lên cấp lục phẩm, còn vào sở vương pháp nhãn. Chương 554, hộ bộ lão hữu. Ai nói không phải sao, vương tước cấn vàng chính là hắn làm ném, sở vương lại vẫn tín nhiệm hắn. Tuần Bộ Titido sự từ trước đến giờ có hạng hạch, hắn như trở về, vậy ai đi? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, không có trả lời. Lý Thanh Nhàn kiêm nhiệm Tuần bổ ti Titido sự. Mấy người trong lòng biết rõ, Lý Thanh Nhàn tuy rằng lại là từ tam phẩm hầu ra lại là phó trị huy sứ, nhưng ngoại trừ cực đặc biệt tình huống, triều đình luôn luôn lấy thật phẩm nhậm chức, Lý Thanh Nhàn nếu là lục phẩm, cái kia thực cần phải rơi tại Titido sự trên tất cả mọi người biết, năm đó Diệp Hàn cùng Lý Thanh Nhàn kết thúc kế toán, cũng đều biết, mới nhậm chức hưu chỉ uy sứ cùng hưu chỉ huy đồng chi là sở vua người. Chu Xuân Phong qua đời sau, dạ vệ thượng thượng hạ hạ đều niệm hắn tốt, này chút người cũng còn tốt, hiện tại dạ vệ cao tầng có biến, mới nhậm chức hai vị quan to cứ điểm chính mình người, e sợ trước hết hướng bọn họ dưới cái mông vị trí đạo thủ. Ai biết, sẽ là bộ dáng này. Bốn người đứng tại chỗ, nhất thời không lời nói đối mặt. Hà Lôi thở dài, nói, hiện tại dạ vệ cùng triều đình tình thế chưa minh, nhiều một bước không bằng thiếu một bước. Bất quá, này nên ăn vẫn là ăn, một con ngựa thì một con ngựa lại nói, thật muốn bị dạ vệ tri tiêu, tìm Lý Hầu ra đi khai xá quân muốn cái chức vị, cũng không phải việc khó. Là, Lý Hầu ra nội tình tại. Lại nói, này trung phẩm mệnh thuật sư thân phận, không như phổ thông phong hầu kém bao nhiêu. Khởi khởi phục phục chuyện đã thấy rất nhiều, có thể để Triệu thủ phụ thấy tận mắt người, không đến nỗi thất bại hoàn toàn. Ta biết Triệu thủ phụ đã tới Xuân Phong cư, thương tiếc Chu đại nhân, nhưng thất bại kiến Lý Hầu ra. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu thủ phụ, ai có thể thứ hai ngày để Lý Hầu ra tiền nhiệm huyện. Thúng vương có thể không có phách lực này. Lại nói, Triệu thủ phụ một người điểm hoa sơn Hà, có thể không giả bất kể là Cương Phong tiên sinh vẫn là Chu đại nhân, đều cùng Triệu thủ phụ có quan hệ cá nhân, hai người bọn họ uy thác, Triệu thủ phụ thật có thể chớ mắt nhìn không quản. Hà Lôi ho nhẹ một tiếng. Ba cái hạ phẩm dạ vệ vội vàng cất miệng. "Đi thôi, chuẩn bị một cái tiệc tối." Nhà môn tin tức giống nam nhân đúng quẩn, hoặc là rất kín, hoặc là làm sao đều không còn được. Sau giờ ngọ vừa qua khỏi, Lý Thanh Nhàn học thế cục học được sọ náo đau, chính nghĩ ngủ chưa chầm rãi, người quen cũng la tỉnh đi vào. "Chúc mừng Lý hầu gia, chúc mừng Lý hầu gia." "Cha cha, 2 năm không thấy, Lý hầu gia càng đẹp trai hơn." một thân lục phẩm phi sắc quan phục theo có trắng bổ tử La Tỉnh gặp mặt cười hỉ hỉ chắp tay. Lý Thanh Nhàn lườm hắn một cái, nói: "Năm đó hộ bộ trên đường thấy ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi là thận trọng biến chắc, hôm nay gặp mặt cũng là một cái không đáng tin cậy." La Tỉnh cười nói: "Đâu có đâu có, năm đó ta bắt phẩm, ngài mặt thân ơn. Hiện tại ngươi từ tam phẩm, ta từ lục phẩm, kém dòng giá 6 phần cấp, ta không nói điểm vui mừng, lần sau ngài có thể không cho vào môn." "Được rồi, đều không người ngoài." Nghe được ta tin tức, "Ta biết ngươi để anủi ta, không sao cả chuyện, thật sự ta đang muốn tìm cái thời gian tu luyện mệnh thuật." Lý Thanh Nhàn nói. La Tĩnh lắc đầu nói, "Ta một cái từ lục phẩm, an ủi đường đường từ tam phẩm. Đây là uống mấy vậy a, ta không là an uổi ngươi, là đào dạ vệ cấp thượng. Dạ vệ không lọt mắt ngài, nhưng chúng ta hộ bộ đang cần người. Ngài nhưng là hộ bộ công nhận tiểu thái thần, lúc này không đến, chẳng lẽ chờ người khác đào đi." Lý Thanh Nhàn trên dưới đánh giá nhìn một chút La tỉnh, nhẹ rên một tiếng, ngồi xuống ghế, tìm bản sách, chậm rãi lật nhìn. La tỉnh nhìn kỹ Lý Thanh Nhàn, trong lòng thầm than. Ai có thể nghĩ, 2 năm trước tại hộ bộ Đường phố giúp hại tử, hôm nay càng có khí thế như vậy. Cái kia giám tại hộ bộ Đường phố cùng bảng minh kính đồng quy vu tận lô mãng thiếu niên, Hôm nay nhìn một chút nhìn thấu chính mình ý đồ đến, La tỉnh Pa Hạ thở dài, nói, "Yưu biết không giấu được ngươi, ngươi cũng biết ta là theo Lưu Thị Lang, nhưng gần đây Lưu Thị Lang có chuyện làm chiến lệnh, dòng giá 300.0000 lựa bạc thiếu hụt, ác tiết vẫn còn sách, Phùng Thị Lang bắt lấy cơ hội, từng bước ép sát. Ta được ngươi giúp đỡ, sống sót ly khai quỷ thành, lên cấp lục phẩm. Sau lại được Lưu Thị Lang giúp đỡ, để đạt đến bây giờ vị trí. Ta tới nơi này, kỳ thực cũng là tâm huyết dân trào. Nếu dạ vệ không lọt mắt ngươi, ngươi liền đến hộ bộ, bằng năng lực của ngươi, nhất định có thể tại hộ bộ đại chiến quyền cướp. Trước tiên đem hiện tại quá khứ" chuyện khác, sau này hãy nói." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, đơn giản nói Túng Vương cùng dạ vệ khoản tiền chuyện, sau đó hỏi, Lưu thị lang không giải quyết được?" La Tỉnh lắc đầu nói, "Hiện tại không như từ trước, hết thảy đều càng ngày càng nghiêm. Dạ vệ khoản tiền, từ Phùng thị lang phân quản, nhà ta Lô đại nhân hoàn toàn không xen tay vào được. Ta trung quy là võ quan, đi hộ bộ không thích hợp." Lý Thanh Nhàn nói, "Có gì không hợp thích, cũng không phải thật tại hộ bộ nhậm trước, chỉ là điều tạm, ta để Lưu thị lang phát một văn thư, trưởng vệ vui không được đưa ngươi đi, ở trong mắt hắn, ngươi chính là khoai lang bọng tay. Có tại hộ bộ lý lịch, sau đó đi nơi nào?" Người khác đều coi trọng ngươi một chút. Dạ vệ dù sao không phải là chính quy tử lục bộ, ngươi là một người thất phẩm huấn luyện, không biết bao nhiêu hồng nhãn bệnh mắng nước miệng, ngươi sau đó nếu như thật làm thực quyền quá to, không, có lục bộ tư lịch, bọn họ không được mở miệng tán ngươi. Lý Thanh Nhàn trầm mặc. La Tỉnh tiếp tục quên nói ra, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ. Lễ bộ ngươi không thể đi, dù cho cha ngươi là Lý Cơ Phong. Hình bộ cũng đừng nghĩ, thủ sâu như biển. Lại bộ là lục bộ đứng đầu, ngươi nếu như đi, triều đình có thể nổi lôi. Công bộ ngươi không thích hợp đi, bộ binh. Ngươi thật đi, hầu như nga ngửa thay đổi địa vị, là kiên kỵ. Nghĩ tới nghĩ lui. Ngươi vẫn là thích hợp đến hộ bộ. Hộ bộ là tả phái nam quyền. Đúng vậy, ngươi không là nhậm chức hộ bộ, là điều tạm hộ bộ, ngươi là vì là hoàng thượng chịu đủ, sau đó phất tay áo mà đi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đây chính là ca tụa. Lý Thanh Nhàn khóc cười không được, nói, không biết tại sao, ta cuối cùng cảm giác được ngươi dáng dấp này có chút quen thuộc. Đây chính là cái kia ngày ngươi tại Xuân Phong cư đầy miệng mê sảng dáng vẻ. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn trên mặt tiếu dung biến mất dần. La tỉnh vội nói, hiện tại thần đô tình thế phức tạp, sợ vương một lần nữa đã thế, gia vệ, nhưng là không nhỏ vọng xoáy. Ngươi cùng đặt mình trong, trong đó không bằng toàn thế bức ra. Chúng ta hộ bộ tự thành một thể, các vương không tiện đúng tay, cũng không tiện nhúng tay, trái lại có thể để ngươi thoải mái tay chân, làm một vô lớn. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn trên ghế, nói, "Ta suy nghĩ một chút nữa. Làm, ta chờ ngươi tin tức, chúng ta hộ bộ cửa lớn, bất cứ lúc nào vì là ngươi mở rộng. Người khác không nhìn ra giá trị của ngươi, nhưng ta La Tỉnh, chúng ta hộ bộ, thậm chí các thần, nhất hiểu ngươi." Lý Thanh Nhàn nhíu một cái La Tỉnh. La Tỉnh cười ha ha, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra đưa tin phù bản, chỉ vào một viên đỗ và nói, "Chuyên môn vì là ngươi lưu, không biết đắc tội bao nhiêu người." Lý Thanh Nhàn cũng lấy ra chính mình đưa tin phù bản, hai người trao đổi phương thức liên lạc. Đi rồi, có tin tức bất cứ lúc nào tìm ta." Là Tỉnh cười ly khai. Lý Thanh Nhàn nhìn chóng chân cửa lớn, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Màn đêm buông xuống, Hà Lỗi tất cả cùng đồng thời tham dự dạ tiệc người lục tục đi tới Xuân Phong cư. Buổi sáng 16 cá nhân, buổi tối không chỉ có một cái khuyết, trái lại nhiều ba cái. Lý Thanh Nhàn lại một lần nghiêm túc nhìn quét mọi người, nhớ mỗi người dáng vẻ, phân ngồi 6 chiếc xe ngựa, chạy khỏi dạ vệ, đến Biển Hoa Lầu. Chương 555, đồng môn rượu. Biển Hoa Lầu đủ biển trong các, ăn uống linh đình. Lý Tinh Nhàn cùng Chu Xuân Phong lão bộ hạ thoải mái tâm tình, giệu đến lúc này, càng buông lỏng. Từ Thiên Khang hướng Trư Vương đột đích, tán gẫu đến yêu tộc nhà quan, từ địa phủ Hoàng Dương, tán gẫu đến Võ Lâm Lạc Quyền, lại từ Thái Ninh hướng Tà Ma vào chiều, tán gẫu đến phía Nam các nước. Mọi người hầu như không gì kiêng kỵ, thậm chí bắt đương chiều các lão, lục bộ quan to khêu gợn nói đùa. Nói rồi lâu như vậy, không một người đề cập Thiên Khang hướng cái kia bị yêu tộc tù binh hiển thái tử. Cùng, Mọi người như cũng mặt đỏ, nhưng hai mắt đặc sáng lời. Lý Thanh Nhàn biết không không nói luôn vô bất tận, đem cải viễn thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ một vừa nói ra. Bác Quốc Thiên Đường a? Hà Lỗi một câu là bình, mọi người dồn rập tán thưởng. Cho chuyện một chút, người trong phòng càng ngày càng ít, Hà Lỗi thấp giọng nói, uống nhiều rồi, ra ra vào vào, tổng sẽ gặp phải quân biết, đi tính cái rượu, ý tứ ý tứ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Chính mình đi ra ngoài thả nước thời điểm, cũng gặp phải mấy cái nhìn quất mắt, chỉ là sơ giao, trực tiếp thẳng trở về. Lại qua một trận, lục tục có những phòng khác quan chức đến chúc rượu. Tới phần lớn đều là hạ phẩm lục y. Nhiều nhất là lục phẩm đỏ tôi y phục, Lý Thanh Nhàn ngồi chắc chủ tọa, tiếp thu chúc rượu. Trờ mời rượu ít người, Hà Lôi cùng Lý Thanh Nhàn câu được câu không trò chuyện. Tại Thần Đô, chỗ bất động, rượu cục cũng bất đồng. Giống Hải Hoa lâu nơi như thế này, chứ không phải tình huống đặc biệt, bằng không mỗi căn phòng phần lớn đều là chúng tinh phùng nguyệt, trừ phi bất đồng trong phòng chủ tọa rất quen thuộc, hoặc có chuyện muốn nói, bằng không chủ tọa bình thường sẽ không chúc rượu, đều để bồi tòa đi mời rượu ý một cái. Mười cái chủ vị ở tại đây, mặc dù nghe nói nói bóng nói gió, cũng phải cho ngài một bộ mặt để người đến rượu. Lý Thanh gật gật đầu. Chính mình tại kinh nghiệm phương diện này ít, cần nghe này chút nhiều người nói một chút. Biển Hoa Lầu mặc dù là đại địa phương, nhưng thượng phẩm nó bị vào thân phận mình, không là tình huống đặc biệt, rất ít tới nơi này, một loại đều tại chính mình dinh thự yến khách. Nơi này chủ vị, đa số ngồi trung phẩm, hoặc là bất tiện ở nhà yến khách hảo môn tử đệ. Lý Thanh Nhàn nhớ được lần trước đi Thanh Vân thị trước, liền ở ngay đây ăn cơm, gặp phải Nam Hương hậu mạnh hoài xuyên, người tham dự cơ bản đều là hầu bá con cháu, quan to đời sau. Bóng đêm sâu sắc, một ít người lục tục rời chỗ. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị đi, cửa lớn mở lớn, ba người đứng tại cửa, trên người mặc cẩm phục. Một người cầm đầu là cái trắng đoan thanh niên. Lý Thanh Nhàn một nhìn là đã từng đồng môn lâu Ngọc Sơn, liền chủ động đứng dậy. Bên trong căn phòng hơn 10 dạ vệ quan chức vội vàng đứng lên, mặt mỉm cười nhìn ba người. Cái kia lâu Ngọc Sơn một nhìn nhiều như vậy hạ phẩm trung phẩm, trên mặt xẹt qua một vẻ hoàng sợ sắc, nhưng sau đó nhìn Lý Thanh Nhàn cười gượng nói, "Hạ quan lâu Ngọc Sơn, bái kiến Lý hầu gia." Lý Thanh Nhàn xua tay nói, "Nhiều năm đồng môn, nghe không quen danh xưng như thế này, vẫn là gọi ta Thanh Nhàn." Đến đến, ngồi ta bên người, "Các vị, vị này chính là ta tại thư viện đồng môn, gọi lâu Ngọc Sơn, tại công bộ nhậm chức." Mọi người vừa nghe Lý Thanh Nhàn không có cẩn thận giới thiệu, liền biết quan hệ không sâu, dồn dập mỉm cười gật đầu. Chỉ có mấy người nghe nói qua lâu Ngọc Sơn tên, cẩn thận nhìn một chút, đăm chiêu. Song Phương Hàn Nguyên sau đó, lâu Ngọc Sơn nửa cái cái mông ngồi tại Lý Thanh Nhàn bên người trên ghế, không để ý Lý Thanh Nhàn quy bảo, liên tiếp mời Lý Thanh Nhàn ba chén đến rượu. Ở đây quan chức chỉ là mặt mỉm cười, không hề nói gì. Trên bàn rượu chỉ có tự phạt ba chén chuyện, cái nào có liên tiếp mời bà chén. Lý Thanh Nhàn nhưng trong lòng biết rõ, Lần trước cùng Lâu Ngọc Sơn đám người tại Tú Hương Cư chạm mặt, Lý Thanh Nhàn nguyên bản không có đi rượu của bọn Hàn Cục, nhưng không chịu được bạn cũ đấu kỳ chân mời, mới chậm. Sau đó đấu kỳ chân rượi vào cảm giác say nói để Lý Thanh Nhàn tự phạt ba chén, Lâu Ngọc Sơn cũng ôn nào. Lúc đó có bạn học nữ hỗ trợ, nói trước tiên tự phạt một cốc lại nói, cái khác sau này hay nói, thay Lý Thanh Nhàn giải vây. Đến sau Lâu Ngọc Sơn phát hiện Lý Thanh Nhàn tháng trước liền quyết định tại Thanh Vân Thí sau thu xếp cái bữa tiệc, kết quả Lý Thanh Nhàn đi gấp, sự tình sống chết mà bay. Lý Thanh Nhàn cười nói, ngươi liền uống 3 chén, đây là nhở ta lần trước Thanh Vân Thí không có đi đồng môn tụ hội trực tiếp đi Khải viên huyện. Lâu Ngọc Sơn cười nói, không có không có, lần trước ngài không có đi, chúng ta cơm nước xong tiểu tản đi. Bất quá, các bạn cùng học nghe nói ngài cao trung thanh vân thí chẳng nguyên, cũng rất cao hưng. Chúng ta đều không biết ngài sẽ đến, hôm nay nghe được đại nhân nhà ta cùng hà đại nhân nhắc tới, mới biết ngài tại. Sợ chậm trễ ngài, vì lẽ đó tối nay mới đến. Người tại công bộ gần đây làm sao?" Lý Thanh Nan hỏi. Lâu Ngọc Sơn sắc mặt tối sầm lại, nhưng lập tức cười nói, ngài kỳ tài ngũ trời, này mới mấy năm, đã lên cấp lục phẩm. Chúng ta này chút tầm thường hạ phẩm, 4 năm có thể thăng nhất phẩm đều là nhanh. Ta này thập phẩm thân tại công bộ, vẫn là như cũ." Lý Thanh Nhàn cảm thấy kinh ngạc, Lâu Ngọc Sơn thời điểm như thế này nói như cũ, chính là biểu thị không hài lòng, nhưng hắn một nhà đều tại công bộ, phụ thân càng là lục phẩm nhân viên quan trọng, làm sao sẽ như vậy? "Ta cũng ước giao các người, tại thần đô an an ổn ổn, cái nào giống ta, đem đầu dựng trên gai lưng cùng yêu tộc liều mạng." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người hàn huyên một hồi, theo Lý thuyết, hầu như đều cần phải đi, nhưng Lâu Ngọc Sơn cái mông dính tại trên ghế, chính là không nổi. Hà Lôi nói rồi hai câu ám chỉ Lâu Ngọc Sơn, Lâu Ngọc Sơn hình như nghe không hiểu. Hà Lôi tinh tế một cách nhắc, đợi chờ Nghe được lâu Ngọc Sơn vẫn còn nói đồng môn tụ hội chuyện, Lý Thanh Nhàn cũng làm bộ nghe không hiểu, đột nhiên tỉnh lộ. Sau đó nhớ tới lâu ra chuyện, truyền âm cho Lý Thanh Nhàn nói, phụ thân của lâu Ngọc Sơn năm nay xui xẻo, bị lại bộ sát hoạch đánh giá cái hạ bên trong, làm mất đi vị trí, nhàn rỗi ở nhà, kể cả lâu ra mấy người khác đều công đuổi. Này lâu Ngọc Sơn tìm ngài, sợ là muốn tìm một mượn cớ cầu ngài chút chuyện. Ngay nhìn, là lưu ngài hai vị ở tại đây tâm sự, hay là ta ra tay mang hắn ly khai. Lý Thanh Nhàn nghe xong đầu câu chuyện, minh bạch hà lui ý tứ, như không tốt chỗ toan lý, lâu Ngọc Sơn không biết dựa vào sức rượu xả ra chuyện gì. Đến thời điểm mọi người trên mặt đều không tốt nhịn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, truyền âm nói, "Ta vừa vặn đi ra ngoài thả nước, thuận tiện cùng hắn đi dưới lầu tâm sự." Liền, Lý Thanh Nhàn mượn cớ thả nước, cùng Lâu Ngọc Sơn cùng ly khai, tiến vào dưới lầu địa phương không người, hai người đứng tại hành lang giữa, nhìn trên trời thu nguyệt. "Ngọc núi, nơi này không có người ngoài, có chuyện ngươi cứ nói đi." Lý Thanh Nhàn nói. Lâu Ngọc Sơn trên mặt hiện ra từng trận xanh hồng, một hồi lâu mới cười giọng nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta chính là nghĩ tìm cái cơ hội cùng đồng môn đồng thời mời ngươi chúc mừng ngươi thăng chức khai xã thật không có cái khác." Lý Thanh Nhàn trầm ngâm chốc lát, nói: "Làm, bất quá mấy ngày này ta vội vàng học tập mệnh thuật, không có quá nhiều thời gian, chờ thêm một trận an định xuống đến, sẽ liên lạc lại ngươi, làm sao?" Lâu Ngọc Sơn vội nói: "Không thành vấn đề, đều biết ngươi bây giờ là người bận rộn, ta chờ ngươi tin tức." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, vô vỗ Lâu Ngọc Sơn bà vai, xoay người về nhã gian. Lâu Ngọc Sơn nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, trên mặt hồng đằng đằng, một hồi lâu mới giảm đạm. Hắn hạ thấp xuống đầu, chậm rãi đi trở về. Chương 556, mệnh vật chờ lâu. Phụ thân hắn làm mất đi quan, công bộ trong nha môn cũng là nói lời dẻn pha. Hôm nay cùng hắn tại tiệc rượu ngồi chung một cái cựu phẩm tiểu quan, hai người tại trên chức vụ có xung đột, đều nghĩ cao hơn một bước, đối phương ỷ vào tổ phụ thế hệ từng là thượng phẩm quan to, tuy rằng không có chính diện mắng người, nhưng nhiều lần âm thầm điểm hắn, để hắn rất là không nhanh. Lâu Ngọc Sơn nguyên bản kế hoạch lôi kéo Lý Thanh Nhàn cho nhà hắn đại nhân trúc rượu, nhưng xuống lầu một ý thức thanh tỉnh đến không thích hợp, mình cùng Lý Thanh Nhàn không quen, ấn tình đa dụng nhất một lần, cùng dùng trên tịch rượu, không bằng nghĩa biện pháp dùng trong môn, dù sao Lý Thanh Nhàn cùng Lưu Mộc Ngoa chính quan hệ rất tốt, song phương trước một trận tại Khải Viễn thành tiến hành lần thứ 2 hợp tác, tổng nghe được Lưu Mộc Ngoa khen Lý Thanh Nhàn. Lâu Ngọc Sơn thở dài, chính mình thậm chí cả nhà khôn khó, Lý Thanh Nhàn câu nói đầu tiên có thể giải quyết, có thể chính mình nhưng liền câu nói này dùng như thế nào, đều do dự xoắn xuýt, còn phải trở về cùng phụ thân thương lượng một chút. Hắn rửa mặt, đi đến chính mình nguyên bản nhã ra trước, khỏe miệng hơi nhếch lên, bỏ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó đẩy cửa mà vào. Bên trong 7 người đều ngồi, trong đó hai cái từng ngồi hắn chúc rượu. Lâu Ngọc Sơn cười đánh giá mọi người, vốn tưởng rằng cho Lý Thanh Nhàn chúc rượu sau, mọi người sẽ đối với chính mình lớn có đổi mới, nhưng cái nào biết bảy người kia rõ ràng đều tại cười, nhưng cười được giống mục điêu, cứng ngắc quá gì. Chủ tọa Ngụy dân khí Titido sự viên thành, hắn gật gật đầu, nói, "Ngọc núi đã trở về." Ngồi, Lâu Ngọc Sơn mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng vẫn là lấy ra trở về trên đường biên tốt, một bên ngồi xuống một bên mỉm cười nói, "Thanh nhàn lôi kéo ta hàn huyên nửa ngày, còn nói để ta tốt đẹp thu xếp, lần sau đồng môn tụ hội nhất định phải dẫn theo hắn." Thanh nhàn người này à, đem thời gian đều thả tại nghiên cứu mệnh thuật trên, vì lẽ đó không quen xã giao, chúng ta cũng đã quen rồi. Đối diện một cái uống được đầy mặt đỏ bừng thanh niên thân thể khẽ run, cười nói, "Ngọc núi a, không là ta nói ngươi, Khải Sa hầu chính là Khải Sa hầu." Đường đường tử quan to tam phẩm, ngươi ở sau lưng cứ gọi như vậy, không thích hợp." Lâu Ngọc Sơn nhìn phía Thương Nhân mình, hít sâu một hơi, cười gượng nói, "Uống nhiều rượu, gọi thói quen, lần sau nhất định gọi Lý Hầu ra. Thương Nhân Minh để chén rượu xuống, thân thể hướng về sau dựa vào ghế, tay trái ấn tay vịn duy trì thân thể cân bằng, nghiêm nghị nói, "Ngọc núi huynh lời ấy sai rồi. Ngươi chỉ là một thập phẩm, cùng từ tam phẩm kém bao nhiêu phân cấp, chính mình không rõ ràng sao? Ta nói như vậy, là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi người này à, cái khác đều tốt, chính là quá tham lam, Lý Hầu gia tên, là ngươi có thể gọi." Lâu Ngọc Sơn trong lòng lột bộ một cái Nhìn quét những người còn lại, phát hiện liền bình thường rất trông nom chính mình, dân khí ti tiền phòng phòng thủ đoàn khánh cũng túi đầu nhìn trước mắt bàn, không nói một lời. "Cô đại nhân, ngươi uống nhiều rồi." Lâu Ngọc Sơn trầm giọng nói. Cái kia thương nhân minh cười cận, dựa vào sức rượu tiếp tục nói, "Ngọc núi a, đang ngồi đều không phải là người ngoài, hôm nay vừa vặn kể một ít không lời khách khí. Người khải xa hầu là ai? Ngươi lấy cái gì cùng người so với? Người phụ thân là biển bên trong nổi tiếng cương phong tiên sinh, thúc thúc là đẹp hoa chu xuân phòng, mặc dù hiện tại là phế, cũng là triệu thủ phụ xem trọng người." Ngươi toàn tộc cũng không sánh bằng, dựa vào cái gì mở miệng một tiếng thanh nhàn thanh nhàn. Lâu Ngọc Sơn nghe được xa xút hai chữ, trong lòng vừa nghi hoặc lại lo lắng, gần đây không nghe Lý Thanh Nhàn cái gì tin tức gã hắn đang muốn mở miệng phản bác, cái kia đoàn khách liếc mắt ra hiệu, Lâu Ngọc Sơn lập tức im lặng, trong lòng bất an. Thương Nhân Minh gặp Lâu Ngọc Sơn không dám nói lời nào, càng ngày càng hưng phấn, sức rượu cùng nhiệt huyết đồng thời xuống não, bật thốt lên nói, ngươi không chỉ có ở tại đây loạn tranh luận trong cũng mở là ngũ phẩm, dựa vào cái gì cùng nhà ta tam phẩm môn tranh. Nay thế đạo chính là thừa kế nghiệp tra, ngươi là cái gì môn đệ? cứ phải làm gì môn đệ chuyện, quên hết tất cả, là phải trả giá thật lớn. Lâu Ngọc Sơn đầy mặt đỏ chót, hai tay tại bàn hạ chết chết nắm chặt. Chủ tọa trên viên thành khẽ cau mày lại thu hồi, mỉm cười nói, "Thời gian không còn sớm, đến, uống xong rượu trong chén, chúng ta tiểu rút lui." Cái kia thương nhân Minh đánh cái giật mình, lập tức xong tay cầm ly lên, nói, "Uống nhiều rồi, uống nhiều rồi, khẩu không chọn lời nói, tự phạt một gốc, mời chư vị đồng liều thứ lỗi." Nói xong, rót đầy một cốc, uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại lẫn nhau nhìn một chút, một câu nói cũng không nói. Ta lại đi thả cái nước Lâu Ngọc Sơn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, xoay người rời đi. Thương Nhân Minh đứng môi, thấp giọng nói, không phóng khoáng. Lâu Ngọc Sơn sắc mặt hỗn tử, tăng nhanh bước chân vọt tới viện tử bên trong, ngồi trong chòi nghỉ mát thở dài thườn ngắn. Qua hồi lâu, một cái âm thanh quen thuộc hỏi, "Ngọc núi?" Lâu Ngọc Sơn một nhìn là Lý Thanh Nhàn, cuống quýt sau khi từ biệt đầu, dùng ống tay áo sắt đếm mặt, mới xoay người cười nói, "Uống nhiều rồi, vừa rửa mặt, ở tại đây ngồi một chút." Lý Thanh Nhàn nhưng nói, "Ta mới lúc xuống lầu, nghe có người nhắc tới ngươi." Lý Thanh Nhàn đem nói chuyện rất khó nghe thu hồi, chưa có nói ra khẩu. Lâu Ngọc Sơn hai mắt trở lớn, thấp giọng mắng nói, nhất định là thương nhân Minh cháu trai kia ở sau lưng biên bài ta. Tại nha môn thời điểm, hắn đều là điểm ta nói chỉ là ngũ phẩm môn đệ muốn tự trọng, hôm nay đến rồi rượu cục, ngay trước mặt mọi người, lại đem nhà hắn tam phẩm môn đệ nói chuyện. Có cái gì tốt nói, ra ra hắn là tam phẩm, có thể đã sớm lui, hắn cả đời đều đừng nghĩ tam phẩm. Làm sao vậy? Lý Thanh Nan hỏi. Lâu Ngọc Sơn tức không nhịn nổi, đem hai người tranh chỗ chuyện cùng thương nhân Minh những câu nói kia một vừa nói ra, sau cùng nói, "Là, ta thừa nhận bọn họ tư cao, nhưng cũng không thể như thế bắt nạt người." Lý Thanh Nhàn trầm mặc một trận, nhưng nói, lời của hắn nói, ta hình như ở nơi nào nghe qua. Lâu Ngọc Sơn sững sốt một trận, đột nhiên nhớ tới hai năm trước tại túy Hương cư tỉnh cảnh đó, khi đó, chính mình ngay trước mặt Lý Thanh Nhàn, châm chọc bình dân xuất thân đối thiết không biết thời vụ, không minh bạch xuất thân tầm quan trọng, còn nói này thế đạo phụ tử tương truyền mới là chính lý, mà hôm nay, Lâu Ngọc Sơn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lý Thanh Nhàn thuận miệng an ủi nói, chuyện này ngươi đừng để ở trong lòng, hắn nếu một lòng một dạ so với môn đệ, cái kia luôn có người môn đệ cao hơn hắn, hắn có thể đối với ngươi vậy. Điều thuyết minh người khác cũng có thể sử dụng giống nhau phương thức đối với hắn, tổng có hắn xui sẹo thời điểm. Lâu Ngọc Sơn trên mặt đốt thành một mảnh hồng. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, vội nói, "Ta không là ý đó. Được rồi, ngươi về nhà sớm, ngủ một giấc thật ngon. Ta lập tức tự phải đi về, qua hai ngày muốn tìm người học mỹ thuật, qua loa không được." Nhìn Lý Thanh Nhàn lại lần nữa ly khai, Lâu Ngọc Sơn vừa lúng túng lại lo lắng, vội vàng về nhà, tìm tới phụ thân. Nghe phụ thân nói xong Lý Thanh Nhàn tại dạ vệ không còn trước, thậm chí khả năng bị bắt không, cũng cùng sợ vương đối địch, Lâu Ngọc Sơn hoảng hồn. Hắn trở về phòng suy nghĩ hồi lâu, sau cùng sức giượm tới, mơ mơ hồ hồ nằm, trong lòng suy nghĩ, này đồng môn tụ hội lại kéo dài một chút, chờ Lý Thanh Nhàn sự Tỉnh có định luận rồi quyết định không chậm, chính mình tại công bộ đã cùng cùng nguy cơ, vạn nhất lại chọc tới sở vơ người, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn tỉnh lại sau giấc ngủ, thẳng đến dạ vệ Hắc Đăng Ti tì tìm Quế Tượng. "Lão Quế, ta muốn học tập cho giỏi thế cục, ngươi cho chỉ con đường." Lý Thanh Nhàn cầm lấy Quế Tượng bản án trên ấm trà, vừa nói, một bên đổ nước. "Học tập thể cục, đi mệnh tuật lâu a?" Quế Tượng ngẩng đầu nói, "Hả, ta đã quên, ngươi thành mệnh tuật sư sau. Tại thần đô không có lưu quá lâu, ta không có dẫn ngươi đi qua. Trương 557, chén ngọc kim trà. Mệnh thuật trà lâu, chính là chỉ có mệnh thuật sư mới có thể cảm giác cũng đi vào địa phương. Mấy lời quyển tiểu thuyết cùng mệnh thuật trong ghi chép đều có ghi chép. Lý Thanh Nhàn nói, "Đúng. Thần đô mệnh thuật trà lâu ở nơi nào?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Trường Lưu đường phố." Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, nhớ tới cái kia trúc tiên sinh ra cắt gấm tứ xuyên giải, cũng tại Trường Lưu đường phố. Quách Tường đứng dậy nói, "Nếu ngươi gần đây nhàn, vừa vặn dẫn ngươi nhìn nhìn. Ngươi cũng biết." Lý Thanh nhàn hỏi, Hiện tại toàn bộ thần đô thượng phẩm trung phẩm đều biết, Quách Tường nói: "Đi, nhân lúc khoảng thời gian này, vừa vặn tu luyện mệnh thuật. Người loại này thiên phú, đem thời gian dùng ở trong quan trường, thật là lãng phí." Nói xong, Quách Tường vác lên cao cỡ nửa người lam bao quần áo lớn mệnh bàn. Hai người ngồi lên xe ngựa, cách giả vệ, tiến nhập trường lưu đường phố. Xe ngựa dừng lại, Quách Tường một bên xuống xe một bên nói: "Chính người nhìn." Lý Thanh Nhàn đi đến trên đường, ngẩng đầu vừa nhìn, đối diện là một cái hẹp hẹp nhỏ nhỏ khẩu. Thế nhưng, mơ hồ cảm giác được một loại thế cục khí cơ đang chảy xuôi. Mệnh thuật từ pháp lực đang dệt, thế cục từ khí cơ đang Cái gọi là khí cơ xen vào hư thực trong đó một loại kỳ lạ lực lượng, giống như một căn căn tơ nhện, cuối cùng đan dệt thành nhiều tầng giống như mạng nhện thế cục. Khí cơ không thể phỏng đoán, lúc gần lúc hiện, cần muốn không ngừng thôi diễn mới có thể miễn cưỡng xác định. Lý Thanh Nhàn chợt mở linh nhãn, tú thấy phía trước cảnh tượng biến đổi, đứng thẳng một tòa cao ba trượng hắc kim cung cửa, Khuôn cửa hắc bạch xả văn quân quỹ, khung cửa bên trong, từng cái từng cái màu sắc rực rỡ sợi tơ dập dờn trôi nổi, giống như thải quang nước sóng. Đây chính là thiên mệnh nghi đặc biệt lực lượng một tròng, có thể thấy được người khác không thể nhận ra lực lượng. Cảm thấy, quét tường hỏi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Hạ phẩm lần thứ nhất tiến nhập, cần trung phẩm dẫn dắt, sau đó liền có thể tự do ra vào. Trung phẩm lần đầu tiên tới, cần tiến hành khí cơ dẫn dắt, bệnh ra thế của khối, liền có thể vào. Mặt khác, dùng ngươi am hiểu nhất mà phức tạp nhất thế của khối, cái này quan hệ đến ngươi thứ một chén trà, ngươi hẳn nghe nói qua. Pháp lực hóa thành khí cơ, khí cơ dàn dệt thành khí cơ đoàn, khí cơ đoàn hình thành thế của khối. Cái gọi là thế của khối, chính là như 88 lầu sơn hạ bên trong bất kỳ lỗ một, chính là thế cục trọng yếu tạo thành bộ phận. Lý Thanh Nhàn tiện tay một chỉ, pháp lực dâng trào, từng cái từng cái đủ loại khí cơ bị pháp lực dẫn dắt. Một bộ phận đan dệt thành xoắn ốc theo tuyến, một bộ phận trở thành đánh dây dài cái, một bộ phận kết thành từng cái từng cái vòng tròn, một bộ phận đoàn cùng nhau thành khí cơ tròn đoàn. Trước mắt sau, dòng giá 72 hình khí cơ đoàn bốc lên, đan dệt thành 88 lầu sơn hà bên trong Thiên Tinh lầu, cũng là tòa này thế trong cuộc phức tạp nhất thế của khối. Thiên Tinh lầu thành hình, ám kim cửa lớn nổ tung, hẻm nhỏ khẩu phán nát, một tòa xưa cũ màu đỏ nhạt 4 tầng lầu gỗ sừng sững phía trước. Lầu gỗ trên cửa chính, nằm ngang một khối tấm biển. Mệnh thuật trà lâu. Ký tên: Thứ Liên Hải. Lý Thanh Nhàn ánh mắt ở tại thượng cổ đại mệnh thuật sư Từ Nguyên Hải ký tên trên hơi đảo qua một chút, nhớ tới năm đó Vương Bất Khổ thay Diệp Hàn xin lỗi đưa tặng Từ Nguyên Hải bệnh thuật bút ký, để chính mình được ích lợi không nhỏ. Nay Từ Nguyên Hải chính là mệnh thuật giới công nhận đại sư một trong, cùng Thiên Mệnh tông khai sơn tổ sư, vì là cùng thời đại người. Tiêu gặp chính mình tiên tinh lầu hóa thành lư quăng, tiến nhập trà lâu cỡ lớn. Trước mắt sau, một chén ngọc bay tới, trong chén màu vàng cháo buột nhẹ nhàng dập dờn, ở giữa bay một mảnh màu xanh lục lá ngơ ngác nhìn Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn nhận chén ngọc kim trà, quay đầu nhìn về tường, nói: Ta ngược lại thật ra nghe nói qua mệnh thuật cháo bột, bất quá giải không nhiều. Quế Tường nhìn chằm chằm chén ngọc kim trà, tiết hầu lăn, nói: "Ngươi có thể biết mệnh thuật nước trà nguyên do?" Nghe nói qua, nói là lúc ban đầu thời đại, mệnh thuật sư bị các thế lực lớn nhằm vào. Từ Liên Hải chờ ngay lúc đó bốn vị đại mệnh thuật sư, vì là lựa chọn bí ẩn giao lưu, liên thủ sáng lập gian thứ nhất mệnh thuật trà lâu, đương nhiên, không là tại thần đô. Đến sau, mệnh thuật trà lâu lục tục tăng nhiều, có mệnh thuật sư đề nghị, có thể mượn dùng thử thách bối, dành cho khen thưởng. Liên lâu, uống trà canh liền trở thành lệ. Vật này ở bề ngoài nhìn là chó bột, kỳ thực là các vị đại mệnh thuật sư truyền thừa, có thể là mệnh khí, có thể là một đạo mệnh thuật, có thể là hoàn chỉnh mệnh thuật hệ thống, cũng có thể là cảm nộ, không phải trường hợp cá biệt. Quách Tường chậm rãi nói, ngươi có thể biết chén ngọc kim trà. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy tận mắt. Tóm lại, đây là mệnh thuật trong quán trà cao cấp nhất chó bột, rất khó chiếm được. Thiên tinh lầu tuy rằng cực khó, nhưng bản thân không khả năng có được chén ngọc kim trà, trừ phi ngươi thế cục trình độ vượt xa lục phẩm, đi đến thượng phẩm tầng thứ, thậm chí tại thượng phẩm bên trong cũng cao. Ta tại thế cục phương diện, nhỏ có thiên phú. Lý Thanh nhàn lòng nói cảm tạ Tinh Kỳ đại sư. Quách Tường nói, ta có chút tin tưởng ngươi có thần bí sư thừa. Vốn đi, ta hộ pháp." Quách Tường nói, tay phải hơi động, phía sau cao cỡ nửa người lớn mệnh bản lam bao vây bộc ra. To lớn mệnh bản bay đến bầu trời, mệnh bản trống rỗng, cùng tứ hoàn liên kết, chia làm hắc, kim, lam cùng hồng bốn màu, bốn màu hình cái vòng bản từ từ chuyển động, giống như cối xay nghiền ép, ầm ầm ầm vang. Mệnh trên đạm văn màu tán, hóa thành lưu quang che phủ, ba phủ hai người Lý Thanh Nhàn trước tiên uống có thể tạm thời kích phát linh trí cùng tinh lực linh lượng, sau đó uống vào chén ngọc bên trong kim trà. Tráo bột nhập khẩu, không có xuôi dòng mà xuống, trái lại nghịch lưu hướng lên trên. Một loại nuốt xuống đầy miệng tác cảm giác sông thẳng trán, tiến nhập linh hải. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy xoang mũi mát mẻ, còn chưa bình tĩnh lại tâm tình, đột nhiên có người một gậy chúc bản đánh tại đỉnh đầu của mình. Mới học thế cục, không thể phân tâm. Cái kia lão nhân nói xong, xoay người hướng đi bục giảng, hai tay gánh vác phía sau, nhìn ngoài cửa sổ, tự mình giảng giải. Thế cục người, tiên địa khí cơ như vậy. Chúng ta mệnh thuật sư, làm kéo tơ bốc kén hiểu thấu đáo 36,0000 cái khí cơ, coi đây là cơ, biên khí cơ đoàn, đang dệt thế cục khối, thành lập thế cục. 36,0000 cái khí cơ, một cái biến, phẩm 3600000 số lượng, lẫn nhau trùng điệp bệnh, thành khí cơ đoàn, thế cục khối cùng thế cục nhiều vô số kể. Một cái khí cơ không rõ thì lại thành mầm họa, khó đăng siêu phẩm. Tại Lao nhân nói xong câu nói đầu tiên thời điểm, Lý Thanh Nhàn tinh thần chấn động, nháy mắt ý thức được, chính mình này chén ngọc kim trà không là thông thường mệnh thuật chuyển thừa, cũng không phải khen thưởng mệnh khí, thậm chí cũng không phải quý báo nhất cảm lộ, mà là trong truyền thuyết cực ít xuất hiện truyền thế nhân sinh. Đại mạnh thuật sư đem chính mình cuộc sống trải qua, chế tác thành từng đoạn chân thật hình ảnh ghi chép, chỉ làm cắt, không làm cái khác thay đổi, để hậu bối trải qua một lần. Đây là so với bất kỳ mệnh thuật cùng cảm nộ đều người trọng yếu sinh truyền thừa. Lý Thanh Nhàn ép xuống sở hữu thích thú cùng nghi hoặc, nghiêm túc lắng nghe vị này không biết tên lao sư giảng bài. Hôm nay, liền học tập thứ nhất cái khí cơ, cũng là thế cục khởi nguồn, vạn thế vạn cục đều không thể thiếu, tên là nguyên khí cơ, chính là nhất nguyên phục thủy, vạn tượng khai mới. Lý Thanh nơi nào học được tận kẽ như vậy mệnh thuật chính học, nháy mắt chìm đắm trong đó, một bên nghe, vừa dùng trên bản pháp khí ghi chép, một bên suy nghĩ trung 558, Thiên Thủy thư viện. Bất tri bất giác, ba khác trung đi qua, lão nhân nói nghỉ ngơi một phút, sau đó đi ra khỏi phòng. Lý Thanh Nhàn ám ám thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía xung quanh. Đây là một tòa gạch xanh nhà lớn, chưa có vàng son lộng lẫy, điêu xả nhà vẽ tỏa, rõ ràng rất một mạc, nhưng khắp nơi hiện rõ quý khí. Lớp học cùng sở hữu 20 học sinh, to nhỏ không đều, nhỏ chỉ có 7, 8 tuổi, lớn đủ có 17, 18 tuổi. "Uyên Hải, chúng ta đi ra ngoài." Một đứa bé ngoắc ngắt tay, Lý Thanh Nhàn thân thể tiểu không tự chủ được cùng Hải Tử đi tới. Không lâu lắm, tổng cộng bốn đứa bé tụ tập cùng một chỗ. Tại trên thao trường chậm rãi cất bước, gọi Lý Thanh Nhàn vì là viên Hải Hải tử kia tên là Tiêu Thần Phong, mi tâm lệch bên trái một nốt rồi son, hắn bất quá 10 tuổi, nhưng cử chỉ thận trọng. Tiêu Thần Phong vừa đi một bên nói, "Vậy chúng ta cứ dựa theo rắc định cẩn thận, mỗi người sau khi tan lớp, đơn giản thuật lại trên lớp sở học. Chờ sau khi tan học, lại nói tóm tắt toàn bộ ngày sở học." Ta trước tiên nói, "Hôm nay lão sư giảng nguyên khí cơ, chính là thế cục khởi nguồn, cũng là vô số nhất, chỉ có triệt để lý giải nhớ kỹ cái này nhất, sau đó chết chết lý giải nhớ kỹ xuống một cái nhất, vẫn lý giải nhớ kỹ 36.0000 cái khí cơ, chúng ta liền có thể biết hết khí cơ, tiến tới biết hết thế cục. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn thiếu niên này lao thành hải tử, đây là cái gì yêu nghiệt? Muốn biết, Từ Nguyên Hải, nhưng là mệnh thuật trong lịch sử chứ danh nhất mệnh thuật sư một trong, đủ để đứng hàng trước năm. Có thể ở đây cái tiêu thần phong trước mặt, nhưng giống như một nhỏ tùy tùng một dạng. Càng để Lý Thanh Nhàn khó có thể tiếp thu chính là, cái này tiêu thần phong nói lời nói này, quả thực chính là một góc độ khác rời núi học tập pháp, chính mình ép buộc chính mình học nửa năm, đều chỉ có thể coi là nhập môn, kết quả cái này 10 tuổi tử dĩ nhiên coi chuyện như vậy là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trợ Tiêu Thần Phong nói xong, mặt khác hai đứa bé cũng mở miệng nói. Sau đó, ba đứa bé đồng thời nhìn sang. "Uyên Hải, đến với ngươi." Từ Bên Hải không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn nháy mắt minh bạch, chính mình tiến vào không chỉ là từ viên Hải ký ức, mà là chuyển thế nhân sinh. Chuyển thế nhân sinh cùng ký ức bất đồng, chuyển thế nhân sinh càng như là liên tiếp ký ức thêm vào thử thách. Nếu như thông bất quá thử thách, nhẹ thì học tập lại, nặng thì bị khu trục chuyển thế nhân sinh. Lý Thanh Nhàn lập tức tập trung ý chí, nói, "Nay tiên lão sư giảng nguyên khí cơ, 10 phần tinh rượu, kết hợp ba vị đồng môn giảng giải, ta nhận thức lại sâu một tầng." Chính như Tiêu Thần Phong lời nói, học thành một thì lại có thể học thành bạn, giải thứ nhất liền có thể giải bạn. Này nguyên khí cơ. Lý Thanh Nhàn đầu góc hồi ức đi qua có thể thấy được khí cơ, lập tức tìm tới cái kia nguyên khí cơ, sau đó kết hợp nhìn thấy sở học, chậm rãi giảng giải. Chờ Lý Thanh Nhàn nói, mặt khác ba đứa bé mở ra miệng nhỏ. Cái kia Tiêu Thần Phong sợ nói, Uyên Hải, người càng khai khiếu, thật đáng mừng. Người nói thực sự là thật là khéo, đối với ta mà nói, như hiểu ra. Tiêu Thần Phong nói xong, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, mỉm cười nói, ta nhớ kỹ. Một đứa bé rước áo nói, Thần Phong Thứ ước giao ngươi đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ lại nhiều, nếu không thể chân chính lý giải cũng là vô dụng. Chúng ta cần phải hướng nguyên hải học tập. Lúc này, đồng tiếng trung vang lên, bốn người nhìn nhau nợ nụ cười, đi trở về phòng học. Lý Thanh Nhàn một khúc giờ học một khúc giờ học đi theo đám bọn hắn cùng tiến lên, mỗi lần tan học, bốn cái tiểu tử bầu bạn liền ở cùng nhau giao lưu với nhau. Sau khi tan học, bốn người không có giống những hài tử khác như vậy vui chơi, mà là như cũ tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều thuật lại một lần hôm nay sở học, gặp phải sẽ không, giao lưu với nhau, sau cùng đem sẽ không nhớ kỹ, chuẩn bị đi trở về học tập suy nghĩ, sẽ không đi liền hỏi dò lao sư, màn đêm buông xuống, 4 người học tập xong, ngày mai gặp. Tiêu Thần Phong phất tay cáo biệt. Lý Thanh Nhàn phát hiện bất chi bất giác đi ra trường học, quay đầu lại một nhìn, chỉ thấy cửa trường học mang theo một tấm bảng: Thiên Tuệ thư viện. Mắt tối sầm lại sáng, Lý Thanh Nhàn chớp một cái mắt, mệ thuật trà lâu đập vào mi mắt. Thứ viên Hải ba chữ ký tên rõ ràng tại mắt. Lý Thanh Nhàn ngốc tại chỗ, sau đó nhắm mắt lại, niệm vào linh ngải. Trong linh ngải, thêm ra một cái trong suốt viên cầu, viên cầu bên trong hiện ra Thiên Tuệ thư viện mơ hồ dáng vẻ. Lý Thanh Nhàn không thèm quan tâm này chút, mà là tận lực hồi ước tại chuyển đời trong đời sở học, từng cái chuyển hóa thành pháp lực văn tự, khắc vào linh bài, như vậy thì sẽ không thất lạc. Làm tốt ghi chép, Lý Thanh Nhàn lập tức hồi ước toàn bộ chuyển đời cuộc sống quá trình. Cái kia ba cái hài đồng bao quát tiêu thần phong chờ rõ ràng trước mắt, sở học tri thức cũng vô cùng rõ ràng, nhưng những bạn học khác khuôn mặt mơ hồ không rõ, bao quát cái kia lão sư cũng là, chính mình nếu như gặp được người có thể nhận ra đến, nhưng làm thế nào cũng không biết làm sao miêu tả, chỉ cần hồi tưởng lại, lão sư khuôn mặt liền biến được mơ hồ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi ức tiêu thần phong danh tự này, xác thực chưa từng nghe nói bởi vì mình đem càng nhiều tinh lực dùng tại mệnh thuật học tập trên, biết mệnh giới lịch sử cũng không nhiều. Hùng chi, tiêu thần phong chính là từ liên hải cái thời đại kiêm ngợi, rất có thể biến mất trong dòng sông lịch sử. Ly khai linh ngài, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Mặt trời lên cao, chưa tới buổi sáng, dường như chỉ qua một phút. Lại nhìn phía quế tường. Quế tường nói, không cần nói, cái gì cũng không cần nói. Bất kể là cái gì, cũng không cần nói. Lý Thanh Nhàn tầng từng gật đầu. Đi thôi, người ở bên trong đã biết chén ngọc kim Trà, chuyện như vậy, không che giấu nổi. Nhớ kỹ, bất luận được cái gì, cũng không cần nói trừ phi ngươi lên cấp thượng phẩm. Tại Quách Túc chỉ điểm, hai người hướng đi trả lâu cỡ lớn, Mệnh thuật trả lâu. Một tầng hạ phẩm Mệnh thuật sư nhóm vân loại các bản, hoặc cho chuyện Mệnh thuật, hoặc tán chuyện hạ đại sự, hoặc tán gẫu không lâu phía sau lớn thú cầu chuyện. Lầu hai trung phẩm Mệnh thuật sư đang vây trung chỗ, hoặc ngồi hoặc đứng. Bọn họ trung gian trên bàn, bay thả một khối tàn phá thế cục thành, như là bị một quyền đập xuyên chất gỗ thành thị mô hình. Một người nói, đây là lão phu mới đào được thế thành, đại khái là 300 năm trước thiên thế tông đồ vật, mặc dù có chút xảo là hở, nhưng có nhiều chỗ cực kỳ tinh diệu. Ao ao ao. Mọi người ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tới, tự gặp trà lâu đỉnh chóp hiện rõ hư không, một cái tử xa hồ trôi nổi giữa không trung, từ từ nghiêng, chảy ra nước trà. Kim trà, một người thở nhẹ. Còn lại mệnh thuật sư hai mắt trừng lớn, ngừng thở, cẩn thận nhìn màu vàng kia nước trà rơi ở phía dưới chén ngọc bên trên. Trước mắt sau, chén ngọc gánh chịu nước trà, bay ra mệnh thuật trà lâu. Vị nào thượng phẩm đại sư dĩ nhiên không tiếp giao ra chính mình truyền thừa, đổi lấy chén ngọc kim trà, khiến người đỡ cao. Có thượng phẩm đại sư đồng ý đem truyền thừa lưu tại mệnh tuật trà lâu, quả thật nhân tộc may mắn. Các ngươi nhìn nhẩm rồi, này chén ngọc kim trà bay ra phòng ngoài. Chỉ có một trường hợp, đó chính là cho lần thứ nhất vào trà lâu người, khen thưởng người này thế cục khối dai. Nói như thế, là vị nào thượng phẩm đại sư chưa bao giờ đã tiến vào mệnh thuật trà lâu, hôm nay là lần đầu tiên tiến nhập. Mặc dù là phổ thông thượng phẩm lần đầu tiên tiến vào mệnh thuật trà lâu, không có khả năng được chén ngọc kim trà, trừ phi này vị đại sư có đại mệnh thuật sư chi tư. Thượng phẩm mới có thể nhập mệnh thuật trà lâu, thật là hiếm thấy, chẳng lẽ là môn phái lãnh đời hoặc lần đầu tiên xuống núi lịch lãm thiên tài thượng phẩm. Chưa chắc là thượng phẩm, ngày đó đoàn thiên cơ ngũ phẩm mới vào mệnh thuật lâu, cũng đồng dạng thu được chén ngọc kim trà. Đoàn thiên cơ vào mệnh thuật lâu chính là thiên mệnh tông đại mệnh thuật sư kiến tạo, tự nhiên có ưu đãi. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đừng lại thảo luận tàn tạ thế cục, dồn dập đứng dậy, đi đến cửa cầu thang, nhìn phía phía dưới lầu 1. Chương 559, trà lâu luân thế. Lầu 1 hạ phẩm nhóm dồn dập đứng dậy, chỉnh lý quần áo, lặng lặng nhìn cửa. Cửa lớn mở rộng, Quách Tường cùng Lý Thanh Nhàn cất bước tiến nhập. Quách Tường nói, chúng ta lên lầu. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đi qua lầu 1 chính đường, thập cấp mà trên. Hạ phẩm mệnh thuật sư lặng lặng chờ đợi, tha thiết mong chờ nhìn phía trên lầu trung phẩm, dọc theo lối hai. Trên lầu trung phẩm lẫn nhau nhìn một chút, dồn dập bắt đầu Chờ Lý Thanh Nhàn cùng Quách Tường lên lầu, chúng phẩm mệnh thuật sư nhóm dồn dập chắp tay nói, "Hoan nên đạo hữu." Lý Thanh Nhàn chắp tay đáp lên nói, "Mới đến, tới đây trao đổi học tập, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo." Mọi người gặp Lý Thanh Nhàn không có tự giới thiệu, liền từ từ tản ra, chỉ là bước chân chậm chậm, rất nhiều người quen cho Quách Tường ngáy mắt. Quách Tường cười cợt, nói, "Ta vị bằng hữu này vào chúng phẩm 2 năm, tại thế cục trên khá có thành tựu, nghĩ đã tốt muốn tốt hơn, bởi vậy đi tới trà lâu. Ta có thể nói với hắn, mệnh thuật lâu Long, tuy rằng luôn từ kịch liệt, nhưng nhìn việc không nhìn người, chư vị không nên khí." Một cái mặt tròn người trung niên cười nói, "Được chén ngọc kim trả nhập môn, này thế cục trình độ, tới nơi đây có thể hay không học tập giao lưu ta không rõ ràng, nhưng ngồi tại lầu 2 nửa giảng bài vậy là đủ rồi." Mọi người dồn dập cười rộ lên. Lý Thanh Nhàn theo mấy người ánh mắt nhìn tới, tự gặp lầu 2 cùng tầng 3 trong đó cầu thang ở giữa, nằm ngang một cái bình đài, phía trên bày một bộ cái bản. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại nhìn một chút cái kia mặt tròn trung niên, mặt tròn như là dùng quặm vẽ, buổi tối ra ngoài hướng về trên mặt chiếu một cái có thể giả mạo 15 mặt trăng. Không thấy qua khuôn mặt này, nhưng nghe qua âm thanh này, Ở kinh thành cùng Khải Viễn thành thú cầu đều từng gặp nhau lưu lão hổ, hắn vẫn không có che giấu thân phận, trước là thất phẩm, không nghĩ tới đã lên cấp trung phẩm. Quét Tường nhìn quét bốn phía, nhìn phía trên bàn kia tàn tạ thế cục thành, nói: "Các người đang thảo luận cũ thế cục thành. Chúng ta tiếp tục, ta gần đây có chút lỗi, đã lâu không có học tập." Mọi người dồn dập hướng đi cái bàn kia, làm thành phân tán một vòng. Bàn trung quanh 16 tấm cái ghế làm thành một vòng, phía trên ngồi 14 người, những người còn lại đứng tại cái ghế phía sau quan sát. Hai tấm quan hệ song song chỗ ngồi không. Trung phẩm bệnh thuật sư thế thành, ánh mắt không ngừng liếc về phía hai người. Quách Tường lôi kéo Lý Thanh Nhàn ngồi đến hai cái ghế trên. Mệnh thuật sư nhóm liếc mắt nhìn thản nhiên ngồi vào người trẻ tuổi, đăm chiêu. Quách Tường trương mắt vừa nhìn, nói, "Loạn nước hội tụ giang thế cục, mấy trăm năm trước đồ cổ, ngay ngắn nghiêm cẩn, quy cụ to lớn, Thiên Thế Tông đệ tử tác phẩm. Không sai, này bộ thế cục thành, tất nhiên bắt nguồn từ Thiên Thế Tông. Chúng ta vừa nãy thảo luận trong đó khối này hoàn chỉnh gối sông đạo thế của khối, trong đó khí cơ đan dệt thủ đoạn, khiến người kính ngệ." Mọi người tiếp tục thảo luận, có lớn tiếng nghị luận, có thấp giọng trò chuyện. Lý Thanh Nhàn cách cái ghế thoăn dựa vào hướng Quách Tường, giọng hỏi, "Thiên Thế Tông thế cục thành làm sao nhận thức?" Còn lại bệnh thuật sư kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút. Quách Tường Tắc giọng trả lời nói, ngươi chỉ học thế cục, còn không có học các tông thủ đoạn, tất nhiên là không biết. Thiên Thế Tông đệ tử, thủ trọng khí cơ, bọn họ khí cơ so với tầm thường mệnh thuật sư càng thêm trầm ổn dày nặng, này chút dày nặng khí cơ nối liền cùng nhau, rõ ràng so với tầm thường thế cục bản nghiêm cẩn, hình thành thế cục khối tự nhiên càng khí thế rộng rãi. Giống chúng ta Sơn Mệnh Tông thế cục thì lại thủ trọng đại thế. Của chúng ta thế cục thành đồng dạng to lớn đồ sộ, nhưng luận chi tiết nhỏ, nhưng kém xa Thế Tông, nhìn một chút liền có thể nhìn ra. Lý Thanh Nhàn lại hỏi Cũng chính là nói, này thế cục thành cơ sở khí cơ như không đốc chắc, không tinh tế, liền rất có thể không là thiên thế tông. Tự nhiên, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không nói gì thêm, nhìn phía thế cục thành. Toàn này thế cục thành cùng mình chuyên tâm 88 lầu sơn Hà bất Đồng, toàn này bàn trạm trong thành, lấy đường sông, hồ đảo, núi cao cùng rừng rậm ở nhiều. Trong đó bị người truyền vào pháp lực, hiện ra thiên địa tự nhiên hình tượng, nước sông dốc rách, rừng rậm tươi tốt, phản phất một chỗ ảnh thu nhỏ, chỉ là ở giữa bị đổi cái hang lớn. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất gặp được phá hỏng thế cục, trong lòng đoán được đấy là bị phá thế, vẫn là thế cục va chạm dẫn đến. Mọi người lại nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, suy tư một trận, liền tiếp tục thảo luận này tàn tại thế cục. Một người nói, ta nhìn này gối sông đảo căn cơ tuy tốt, nhưng bố cục hơi có chút tỉ vết. Loạn nước hội tụ giang thế cục, bắt nguồn từ Thiên Lan giang thượng du đã thuộc. Nay cục thích hợp tại thế cục hỗn loạn thời gian bố trí xuống, gối sông đảo thế cục khối, có hai tác dụng lớn, một là vững chắc thế cụ thành, hai là trải vượt dòng sông bên trong khí cơ, nhưng tòa này gối sông đảo quá lớn, ổn định có thừa, không chỉ có không có trải vượt khí cơ, trái lại dẫn đến đường sông biến hẹp, trở ngại khí cơ lưu động. Nay chỉ sợ là này thế cục bị phá một trong những nguyên nhân một cái mắt trái đỏ ngầu trung niên mệnh thuật nói, lời ấy sai rồi. Luyện chế thế cục phải lấy tự thân vì là bản. Như người luyện chế thực lực bình thường, không chống đỡ nổi loạn nước hội tụ giang thế cục, không bằng cầu hồn, thoáng tác khí cơ, tránh khỏi khí cơ lưu động quá nhanh dẫn đến thế cục hỗn loạn. Giang Vương, người lời nói này vô vị. Chúng ta luyện chế thế cục, đương nhiên phải luyện chế tốt nhất. Bị Têu là Giang Vương cũng không tức giận, thẳng như nói, ta chỉ là nói ra góc độ của ta. Thế cục tiên biến bản hóa, tương tự bố cục, có đôi khi là nét bút hỏng, nhưng có đôi khi là thần lai chi bút. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn cái Quách Tưởng bí mật truyền âm nói, người này đối với thế cục đã tốt muốn tốt hơn, tổng là ưa thích mở miệng, nhiều lần bị người nói là trên cãi. Lớn tuổi lâu ngày, mọi người phát hiện người này xác thực có bản lĩnh thật sự, lại cứ tiểu là ưa thích tranh cãi, bởi vậy người đưa biệt hiệu Giang Vương. Người này cũng không ắc ý, chỉ là muốn học tốt thế cục. Đúng rồi, hắn mắt trái chính là chứ danh nguyên mắt, nhìn ra cả mị, bổ tra thiên cơ, lấy người này đối với khí cơ lưu động cực kỳ mất cảm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Vậy ngươi nói một chút tòa này thế cục thành ưu điểm. Cái kia nhân đạo. Giang Vương suy nghĩ một chút, nói, tòa này thế cục thành, bố cục dai, quá mức bình thường. Đáng tiếc trong đó một bộ phận phá ác, khó có thể hoàn nguyên toàn cảnh. Này thế cục, như là nào đó vị đại sư lúc còn trẻ tác phẩm, có đạo lý. Lời ấy sai rồi. Lưu lão hổ lập tức học Giang Vương khẩu khí phản đối. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nghe, phát hiện này chút người tuy rằng luôn từ kết liệt, nhưng trước sau tùy việc mà xét, gấp mà không tức. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, cảm giác như vậy không sai, nếu như hòa hợp tiềm thấm, tất nhiên có kiêng rẻ, giao lưu hiệu quả giảm nhiều. Như quá độ nhân thân công kích, tất nhiên sẽ gợi ra tranh đấu, hiện tại cái này độ vô cùng tốt. Hả, vị này mới tới Kim trà huynh đài chống đỡ Lưu lão Chẳng lẽ cho là ta nói sai chỗ nào?" Giang Vương mỉm cười nói. Lý Thanh Nhàn khóc cười không được, chính mình gật đầu căn bản không bởi vì hai người tranh luận. Lưu lão hổ dựng thẳng lên ngón tay cái nói, "Vị này bạn mới thật tinh tưởng. Một vị lao nhân nói, "Mới tới tiểu hữu, không nên bị không khí nơi này hù được, chân chính học tập giao lưu, chính là muốn đối trọi tương đối, không đâm nhói người khác, không bị đâm nhói, nơi nào sẽ học được độ vật. "Không phải sợ Giang Vương, hắn giam cấm đâm, chúng ta liên thủ trấn áp." Mọi người phát sinh thiện ý tiếng cười. Chương 560, vị châm lão nhân. Lý Thanh Nhàn cười liếc mắt nhìn cái kia lão nhân, rõ ràng dàn vua nhưng một đầu tóc đen đùi, tóc dài trên xuyên một căn thủy phỉ thủy xanh trầm cài tóc. Quách Tường nói: "Ngươi nếu như có cái nhìn, nói ra, không quan hệ, ngươi không nói, như thế nào học tập giao lưu?" Chỉ nhìn vô dụng. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Ta mới gật đầu không phải là vì hai người các người, bất quá, có một chút quan điểm ta bất đồng." Thiên thế tông như. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Quách Tường. Quách Tường nói: "Bọn họ đều biết ta, không sao." Chính như Quách Túc lời nói, khí cơ nghiêm cẩn mà to lớn. Toa này thế cuộc thành, đích sắc rất to lớn, núi non sông suối, hồ đọng rừng cây, bố cục vẽ đẹp, đứng là hiếm thấy như là đại sư thủ bút, tỉ như này gói xuống đạo, nhìn cũng không tệ, nhưng tại sao sẽ có người cảm giác được khí cơ lưu động ra vấn đề? Không là hình lớn nhỏ, mà là người này đối với khí cơ lý giải có sai lệnh, đặc biệt là đối với cơ bản nhất mấy loại khí cơ vận dụng, qua manh qua nhiều, dẫn đến miệng của can thỏ. Ta phán đoán là, toàn này thế cũng thành, hoặc là hết sức làm giả, hoặc là chính là người này tại Thiên Thế Tông không có học bao lâu. Giang Vương sử sốt, Lưu lão hổ nhỏ giọng giọt cục, rất có thể, trước cũng từng ra Thiên Thế Tông tranh cấp qua ngoại môn ghế đầu mệnh thuật sư chỉ học được 1 tháng, liền giả mạo Thế Tông đệ tử. Cái kia vị Thủy Trâm ông lão nói, cụ thể có gì sai lệch? Lý Thanh nhàn hồi ước Tinh Kỳ Đại sư dạy học cùng Thiên Tủy thư viện dạy học, chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng thiên thế tông khí cơ làm sao, nhưng nếu được công nhận thứ nhất thế cục tâm môn, vậy tất nhiên chủ đáo. Tạo thành gối sông đảo khí cơ, sắc thực trầm ổn dày nặng, hơn nữa mỗi một cái khí cơ đều rất vững chắc, bất quá, bất đồng khí cơ phối hợp nhưng xảy ra vấn đề. Cứ một nhất ví dụ đơn giản, đem quần áo vết nước vá lại, may một đường kia đã đủ, nhưng nếu như có người dùng màu sắc khác nhau liên tục vá ba điều tuyến, nhìn như rắn chắc, nhưng cũng làm trái thế cục cơ bản nhất chung chính. Từ góc độ của ta nhìn, là người này kỳ thực không rõ ràng cái này thế cục quý củ, chỉ lo sơ hở, vì lẽ đó yên tĩnh nhiều mẫu ít. Tiêu sông điểm này, ta có thể kết luận, người này có lẽ tại thiên thế tông học được, nhưng nhất định sẽ không học quá lâu. Mọi người lập tức cẩn thận xem kỹ tảng tạ thế cục thành, dồn dập một lần nữa thôi diễn, cũng thêm trên lý thanh nhàn phán đoán. Hồi lâu phía sau, cái tiêu Giang Vương sợ nói, bạn mới lợi hại. Quả thực như vậy. Ta trước chỉ nhìn gối sông đảo thế cục khối còn không có gì, hiện đang quan sát cái khác thế cục khối, phát hiện cái này thế cục xuất hiện đại lượng tương tự chính là vấn đề, tức quá dụng lực mạnh. Này tuyệt đối không phải thiên thế tông tác phẩm, Phỉ Trâm lão nhân, ngươi có phải là để người háng hại? Một ngàn lượng đồ vật mà thôi, không tính là hố." Cái kia đỉnh đầu Phỉ Thúy Tây Trâm lão nhân nói. Quách Tường cười nói, chẳng thể trách mấy lao già không nói lời nào, Nguyên Lai đã sớm nhìn ra, nhân cơ hội khảo giáo người trẻ tuổi. "Phỉ Trâm lão nhân, ta nhìn ngươi nở nụ cười, tựu biết bụng của ngươi bên trong kìm nén xấu. Mọi người nhìn cái kia Phỉ Trâm lão nhân đồng thời cười rộ lên. Quách Tường đối với Lý Thanh Nhàn giải thích nói, lão này trình độ cao, thường thường khắp nơi mệnh thuật trà lâu truyền loạn, thích nhất thử thách trêu chọc tuổi trẻ mệnh thuật sư. Chúng ta cũng hoài nghi hắn là thượng phẩm." nhưng hắn chết sống không thừa nhận. Chỗ khác không rõ ràng, kinh thành tầng 2 trà lâu, người này thế cục thứ nhất. Làm không được làm không được, lão phu chỉ là ưa thích nghiên cứu thế cục mà thôi. Phỉ Châm lão nhân khoát tay liếc liếc, một mặt hòa khí. Lý Thanh nhàn đỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, thì ra là như vậy. Cái kia ta hiểu được, chẳng thể trách ta cuối cùng cảm giác được tòa này thế cục thành khí cơ khó chịu, nếu là lão nhân ra khảo giáo chúng ta, tất nhiên là động chân động tay. Những người còn lại nốc tại chỗ, cau mày đăm chiêu. Quách tường như nói, điểm ấy ta còn thực sự không nhìn ra. Phỉ Châm lão nhân mỉm cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thực sự là nói bậy nói bạ. Lão nhân ra ta làm sao sẽ sửa bậy thế cục thành? Giang Vương nói, người khác không làm được việc này, nhưng ngươi không tốt nói. Vậy các ngươi tiểu trọng giải thế cục, hoàn nguyên bản sắc, thời hạn một cái canh giờ. Phỉ Châm lão nhân cười lấy ra một cái xanh bình trà sứ. Mọi người con mắt sáng. Giang Vương lắc đầu nói, ba ngày khả năng, một cái canh giờ không làm được. Này chắc trà, nóng miệng. Quế Tường thấp giọng giải thích nói, mệnh thuật trà lâu có mệnh thuật trà lâu quý cũ. Một lúc ngươi cũng có thể hướng trà lâu hiến cho bất kỳ một loại mệnh thuật tương quan, bất kể là mệnh khí, mệnh thuật, cảm ngộ còn là cái gì, chuyển hóa thành mệnh thuật nước trà, đổi lấy một mệnh thuật trà. Sau đó, có thể tiếp tục hướng mệnh thuật trong ấm trà đưa vào mệnh thuật tương quan sự vật, sẽ hóa thành nước trà rắn dớp. Tại mệnh thuật trà lâu, mệnh thuật nước trà thì tương đương với trình độ nào đó vạn dùng ngọc bội, có thể làm cái thượng, có thể biểu tặng, có thể đặt tiền cược, thậm chí có thể trao đổi uống. Lưu lão hồ nói, vì châm lão nhân là nổi danh chưa đầu, từ người khác nơi nào lấy không ít mệnh thuật nước trà, trong ấm trà của hắn, thứ tốt cũng không ít. Mới tới, ngươi có thể thử một chút. Không sai, có thể được chén ngọc kim trà, tất nhiên bất phàm. nói, huyền mắt động. Mọi người dồn dập cổ vũ Lý Thanh Nhàn. Quách Tưởng cười nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, không nói gì, nhưng Lý Thanh Nhàn đọc hiểu Quách Tưởng ý tứ, này chút người không có ác ý, nhưng mình được chén ngọc kim trả, bọn họ đều có khảo giáo tâm thái của chính mình. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Chư vị quá để mắt ta, này thế cục thay đổi cực nhiều, một cái canh giờ không đủ, chỉ ít hai cái canh giờ." "Vậy thì hai cái canh giờ?" Phỉ Trâm lão nhân nói. Mọi người sửng sốt một cái, dồn dập cười rộ lên, người trẻ tuổi này mắc bẫy. Cái nào biết Lý Thanh Nhàn cười nói, một chén trả có thể không đủ. Mọi người phản nhìn về phía Phỉ Trâm lão nhân, hiện tại đã không rõ ràng hai người đến cùng ai cho ai là bẫy. Phỉ Trâm lão nhân trên dưới đánh giá nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, nói: "Khá lắm, đây là nhìn chằm chằm lão nhân ra ta nước trà." Lưu lão hổ ồ nào nói: "Làm sao?" "Không muốn được, hai chén tiêu hai chén." Phỉ châm lão nhân nói. Lý Thanh Nhàn nói: "Ta chỉ cần mệnh thuật cảm ngộ hoặc không có học qua mệnh thuật, phổ thông nước trà, ta không lợ mắt." Nhiều người cười to, một người chỉ vào Phỉ châm lão nhân nói: "Được tới mãng, nhanh lên một chút chuẩn bị tốt." Người cầm chén trà. Lý Thanh Nhàn trong lòng một nghĩ, một cái ngọc chén trà hiện ra tại trước mặt, bay đến trên bàn. Phỉ Trâm lão nhân bước lên xanh bình trà sứ, hướng Lý Thanh Nhàn chén ngọc bên trong đổ vào một cốc màu sắc như hổ phách nước trà, nói: "Này là một vị thượng phẩm mệnh thuật sư liên quan với Thế cục Liên Thành cửu Sơn Sở Hữu càng Lộ." Hoặc, Lưu lão hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Vương nói: "Đây là chơi lớn." Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Phỉ Trâm lão nhân. "Trưởng giả trọng thưởng, vãn bối từ chối thì bất kính, mời tính giờ." Lý Thanh Nhàn nói: "Bắt đầu." Phỉ Trâm lão nhân nói. Lý Thanh một cái chớp mắt, linh nhãn mở rộng, cả tòa Thế cục thành có khí cơ mạnh mẽ hết hiện. Từng cái từng cái hình đường thẳng khí cơ đan dệt thành các loại lộn độn khí cơ đoàn, khí cơ đoàn tạo thành núi non sông suối, núi non sông suối hình thành hoàn chỉnh thế của thành. Sau đó, một cái khí vận cái nhảy ra mịt chỉ, hóa thành vô hình lực lượng, thôi thúc Lý Thanh Nhàn pháp lực. Vuốn kim trà trước linh dược dược hiệu vẫn còn, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vòng quanh bàn một bên tất bước, một bên hai tay huy động liên tục. Từng đạo pháp lực tuôn ra, rơi tại thế cục trong thành, mang đi từng cái từng cái phỉ châm lão nhân sau tăng thêm khí cơ. Lầu 2 mọi người bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Bọn họ không cách nào giống Lý Thanh Nhàn như vậy trực tiếp nhìn thấy khí cơ, nhưng sử dụng các loại phương thức tôi diễn, giống quét tường mấy người mệnh bản cường đại, đem thôi diễn kết quả nhìn thấy hóa, một vài chỗ hầu như cùng Lý Thanh Nhàn tận mắt nhìn thấy giống như lúc. Chương 561, chén ngọc thiếu niên. Quét tường hít mắt, lớn mệnh bản tại trước người hắn hành di chuyển xoay tròn, pháp lực thôi thúc bên dưới, từng cái từng cái khí cơ bị mô phòng đi ra. Tại trước mắt hắn, cả tòa thế cục thành biến thành đủ loại màu sắc đan vào kỳ quái đồ vật, 2/3 là màu đen đường nét. Mạnh như tứ phẩm quét cũng chỉ có thể phân tích tòa này tản tạ thế cục thành 1/3 khí cơ. Quách tường nhìn thấy ủy thanh nhàn vây quanh bàn chậm rãi cất bước, hai tay không ngừng ngoại phóng pháp lực, lấy đi từng cái từng cái phụ ra ngoài định mức khí cơ. Một phút sau, Lưu lão hổ đỉnh đầu đột nhiên bốc lên tỉ mị sương trắng, từ từ hướng lên trên mốc hơi, sắc mặt dần dần đỏ lên. Hai khắc sau, năm người đỉnh đầu hơi nước bước lên như mây như sương. Ba khắc sau, hơn nửa người sắc mặt đỏ đậm, đỉnh đầu mạc khí, đầu trán chảy mồ hôi. Cả toa mệnh thuật trà lâu tầng hai, hóa thành trưng cửa hàng bánh bao. Sau nửa canh giờ, vừa lên cấp trung phẩm không lâu Lưu lão hổ lắc lắc đầu, thu hồi trong tay mệnh bản, đi đến trà lâu góc, ngồi xếp bằng ngưng thần, khôi phục tinh lực cùng pháp lực. Một cái lại một cái mệnh thuật sư ngừng lại thôi diễn, lục tục đi đến lưu lão hổ phụ cận niệm vào linh bài, khôi phục tinh lực. Một cái canh giờ vừa qua, lưu lão hổ mở mắt ra, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn như cũng không nhanh không chậm vây quanh bản cấp bước, sau lưng áo bảo bị mồ hôi nước ngâm ra một đoàn bóng đen, đầu trán buốt lên mấy nhỏ mồ hôi nước, trên đỉnh đầu cũng không có bất kỳ hơi nước. Chỉ có bảy người lưu tại tại chỗ, bao quát Phỉ châm lão nhân, Quách Tường cùng Giang Vương ba người, đều không nhúc nhích. Phỉ Trâm lão nhân cùng lúc trước một dạng, không đầu, tỉnh cỡ con ngươi chuyển động suy nghĩ cái gì? cứ tưởng cùng Giang Vương đỉnh đầu bốc lên một tia đũa to màu trắng tê khói, ngưng tụ không tiêu tan, chim chim tăng lên trên. Lưu lão hổ trong lòng tự dài, Quách Tường Không Hổ là đại tông con cháu, Hắc Đăng Ti Thiên ti chính, cái kia Giang Vương cũng không hổ là thế cục cao thủ. Lưu lão hổ nhìn phía mấy người còn lại, đến làm nhớ, Cùng Phong tập kích rừng, mới biết cây cỏ nhận. Lưu lão hổ nhìn hoa cả mắt thế cục bàn, suy nghĩ một chút, từ bỏ thôi diễn, chỉ là ghi chép nhìn nhìn. Lưu lão hổ phát hiện, người này vừa bắt đầu chỉ là hai khí cơ, đến rồi phía sau bắt đầu hướng phía trong mặt tăng thêm khí cơ, tựa hồ cùng phỉ lão nhân thử thách có chút xung đột. Cái hai cái canh giờ còn lại một phút, Lý Thanh Nhàn đầu trán, rốt cục bước lên thật mỏng xương trắng, trôi nổi tại sợi tóc, như trong rừng xương trắng, hồi lâu không tiêu tan. Lý Thanh Nhàn đột nhiên đưa tay phải ra, tại tàn tạ thế cục trung tâm thành chỗ lỗ hổng một điểm, sau đó thu tay về. Hoàn thành. Nói xong, ngồi về đàn một ghế dựa lớn, hai tay vịn chặt tay vịn, thân thể lễ bài. Phỉ Châm lão nhân híp mắt, từng điểm từng điểm kiểm tra tàn tạ thế cục thành, tình cơ vận động pháp lực, độ chạm trong đó khí cơ, kiểm nghiệm hiệu quả. Giang Vương xích mắt nhanh chóng lấp lóe hồi lâu, đột nhiên ngừng lại, một lần nữa ngồi xuống ghế, thấp giọng nói, không được, đầu góc muốn cháy hỏng. Vị này chén ngọc thiếu niên, thế cục trình độ không giống bình thường, thời khắc cuối cùng trung bố cục, ta càng xem không hiểu. Lưu lão hổ cười khổ nói, ta chỉ có thể xem hiểu trước nửa canh giờ bố cục, phía sau càng nhìn, đầu óc càng loạn. Quách tường thu hồi mệnh bản, ngồi tại Lý Thanh nhàn bên cạnh người, nói, ta đại khái có thể lý giải thủ pháp của hắn cùng dụng ý, nhưng khí cơ thế nơi tác dụng, càng đến phía sau, càng không lý giải. Cái này, chén ngọc thiếu niên khí cơ, phi thường vững chắc. Giang Vương gật đầu nói, không sai. Bất quá hắn vững chắc, không là khí cơ trình độ vững chắc, hắn khí cơ trình độ, chất cao chất thấp, tuyền minh luyện tập còn chưa đủ. Thế nhưng, hắn đối với khí cơ lý giải, nhưng phi thường vững chắc. Đánh so sánh, hắn giống một đứa bé dựng phòng ốc, bắt hơi lớn một chút mục đầu đều gặp gành chật chở, thỉnh thoảng vấp ra điểm bùn canh, không cẩn thận cưa méo mục đầu, nhưng cuối cùng xây dựng phòng ốc nhưng không kém tay già đời. Mọi người lại lần nữa quay chung quanh thế cục thành nghị luận sôi nổi. Phỉ Trâm lão nhân không nói một lời, đầy đủ qua hai khắc đồng hồ, Phỉ Trâm lão nhân mới nói, ngươi cùng ta rõ ràng ước định bỏ đi tăng thêm khí cơ, tại sao ngươi không chỉ có tháo xuống ta khí cơ, tháo xuống nguyên bản khí cơ, còn ra tăng rồi người khí cơ. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nói, ta tới mệnh thuật trà lâu, không vì là núp trà chỉ vì học tập mệnh thuật. Nếu phát hiện này thế cục trong thành khí cơ sai lầm, bất kể là ngươi là nguyên chủ, bất kể là tăng là giảm, đều không trọng yếu. Quan trọng là ta muốn đem này thế cục thành chế tạo được càng tốt hơn, quan trọng là ta thu được bao nhiêu thu hoạch. Vậy ngươi không cần thượng phẩm mệnh thuật sư thế cục cảm nộ. chỉ phải tiếp tục học tiếp, ta cũng có thể liên thành tiểu sơn. Thiện. Phỉ Trâm lão nhân nói, Lưu lão hổ thản nói, ngươi này chén ngọc thiếu niên, quả nhiên đáng sợ. Thượng phẩm mệnh thuật sư thế cục cảm lộ tại trước, dĩ nhiên không hề bị lay động, như Cố Kiên chỉ chính mình chính xác mệnh thuật phương pháp. Điểm này, chúng ta vạn vạn không làm được. Ở ngoài cầu nhất thời pháp, bên trong cầu được vẫn thế. Giang Vương Trích dẫn đại mệnh thuật sư, thế cân nhắc tỉ mỉ. Quách Tường nhìn Lý Thanh Nhàn, gật gật đầu, đem chọn cái quá trình phát cho trưởng môn sư bá. Phỉ Châm lão nhân chậm rãi nói, "Rất tốt. Chính như cùng mệnh thuật nước trà bản ý, cũng không phải là vì nhất thời đúng sai, mà là xúc tiến mệnh thuật sư trưởng thành. Ngươi không chỉ có tháo xuống ta không tốt khí cơ, lưu lại ta tốt khí cơ, chỉ bằng vào điểm này, ngươi tiểu vượt xa ta nguyên bản yêu cầu." Lão phu, kính trà." Châm lão nhân lấy pháp lực nâng lên chén ngọc hổ trả, cúi đầu, hướng Lý Thanh Nhàn. Tại phỉ châm lão nhân cầm hương xuống tập đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Ta Tạ tặng uống. Lý Thanh Nhàn hai tay tiếp về chính mình chén ngọc, uống một hơi hạ. Hơi lạnh cảm giác sông hướng trán. Một điểm linh quang rơi tại trong linh Đài, trôi nổi bất động. Linh quang bên trong, liền là một vị thượng phẩm bệnh thuật sư đối với Liên Thành Cựu Sơn sở hữu ký ức cùng cảm ngộ. Liên Thành núi vốn là phổ thông thế cục, nhưng tòa này thế cục đặc điểm là lấy một thành làm trung tâm, không ngừng liền núi. Liên đến Cựu Sơn, là vì là hạn, thăng cấp thành đại thế cục. Tại tinh kỳ truyền thừa của đại sư bên trong, Liên Thành Cựu Sơn chính là phải học thế cục, bởi vì tinh kỳ xu hướng ổn định thuật tựu nhận này một thế cục ảnh hưởng rất sâu. Bất kỳ liên quan với Liên Thành Cựu Sơn hoàn chỉnh cảnh ngộ, giá trị đều không kém một tòa núi chính mệnh sơn. Lý Thanh Nhàn tâm thần tiêu hao hết, không có lập tức học tập, tiếp tục nghỉ ngơi. Giang Vân nói, "Phỉ Châm lão nhân, ta có một chuyện không rõ." Tại một cái canh giờ lẻ bà khắc đồng hồ thời điểm, hắn tiến hành thứ nhất vạn 3.02 một tay đổi khí cơ, đem ngài một đạo khí cơ vẹn vẹn bình di đến bên cạnh, cái thế cục khối đột nhiên sống lên, này là hạng nào nguyên nhân?" Phỉ Châm lão nhân cười nói, "Ngươi lẩu nhìn ba tay Chiêu thức ấy hẳn là 10000.302 bát tay. Chiêu thức ấy gọi hoành bay thu diệp, các ngươi đều nghe qua, nhưng hắn tại sao như vậy động, ta cũng là suy nghĩ kỹ một trận mới minh mạch. Cái địa phương này thế cục khối gọi xuyên tím não, bốn phương thông suốt, thẳng liền 16 nơi thế cục khối. Hắn này hơi động, một lần nữa cấu kết ba con sông, để nước sông khí cơ vững vàng dài lâu, đồng thời lực ngang một bước, để nhẹ trọng bình hành, vững chắc bù đảo. Đến, ta mệnh bàn hóa hình cùng ngươi nhìn nhìn. Phỉ Trâm lão nhân nói, ngoại phóng mệnh bàn, mệnh bàn thành từng cái từng cái tất cả mọi người có thể thấy được màu sắc rực rỡ đường nét. Mọi người một nhìn, dòng giá chín thành đường nét vì là màu sắc rực rỡ, chỉ có một thành vì là màu đen. Tiếp đó, Phỉ Châm lão nhân mô phòng lý thanh nhàn khí cơ điều lý, sau đó từng cái phục hiện trước sau khí cơ biến hóa. "Diệu thủ, diệu thủ." Giang Vương đám người rồn rập gật đầu. Chương 562, một cốc ánh sáng mặt trời. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn sau khi khôi phục, mở mắt ra, nghe mọi người thảo luận, từ người khác góc độ hồi tưởng thủ phát mình, dần dần có càng nhiều đổi mới lý giải. Phỉ Châm lão nhân cười nói, "Tréng ngọc thiếu niên đã tỉnh lại, tu đảm nhiệm lần này thế cục thành trà tiên sinh, tiếp thu mọi người đưa ra câu hỏi, cùng cố biết sở học." Nhận được yêu mến, Văn Bối Tự đã hết tâm. Lý Thanh Nhàn đi đến bàn vừa, mọi người lập tức như pháo liên châu hỏi một cái lại một cái vấn đề. Lý Thanh Nhàn lục tục giải đáp, gặp phải không nắm chắc được, ghi chép xuống, sau đó mời mọi người thảo luận. Một hồi thế cục, thảo luận một ngày một đêm. Tất cả mọi người dựa vào lĩnh dược mới chống đỡ đi xuống. Cong. Một tiếng đánh ly trà vang lên giòn giã truyền khắp lầu hai. Mọi người ánh mắt của nhiệt tử từ, từ bình tĩnh. Phỉ Châm lão nhân nói, lao giật kết hợp, nếu vượt qua 12 cái canh giờ, lại học tiếp có thương tâm thần, này bản thế cục thành tạm thời niềm phong, định cái thời gian, tiếp tục thảo luận. Hiện tại ngồi xuống, uống chút trà, đồng thời tâm sự chút. Được. Từng cái từng cái người khôi lỗi bông dưng xuất hiện, mang lên trái cây đồ ăn vặt, pha chế phổ thông nước trà. Mọi người vừa uống trà ăn quả, vừa trò chuyện này chưa thiếm. Trò chuyện một chút, tiểu Tán Gâu đến không lâu phía sau lớn thu cậu. Lưu lão hổ cười nói, mỗi lần thu cậu, ta đều có thể kiếm một khoản nhỏ, chư vị có hay không có nghĩ hợp tác? Mọi người cười lắc đầu. Giang Vương, ngươi không là nói ngươi gần đây thiếu tiền, chuẩn bị doanh số bán hàng thế cục thành sao? Lưu lão hổ hỏi. Ta bạn ta, ngươi, ngươi Trong tay ngươi có hay không có rơi dương núi vàng thế cục thành? Ta rơi dương núi vàng mua gấp, chưa đủ tốt, nếu như dung nhập ngươi thế của thành, uy lực sẽ tăng lên một ít." Giang Vương lắc đầu nói, "Không có. Ta gần đây chỉ chế tác định loạn loại thế cục, trong tay có ba cái, theo thứ tự là Tây Hà về Đông Châm núi Hoành lĩnh cùng khói lửa nhân gian tập. Các ngươi đều hiểu." Đúng đấy, Thiên Hạ loạn tượng dồn dập, đừng nói mệnh thuật sư, mặc dù là người bình thường, cũng mơ hồ phát hiện thế đầu không đúng. Ngươi này ba cái thế cục thành, sợ là sẽ phải bán ra tốt giá cả. Khói nhân gian tập giá bao nhiêu? Thích hợp ta hiện tại tự mua. Ta chuẩn bị thả tại gia tộc tu thế, để một phòng con cháu rời đi qua. Giang Vương nhìn cái kia người nhìn một chút. Mọi người không nói lời nào, tiên lặng yên tĩnh chờ hai người chuyển âm đàm luận kết quả. Chỉ chốc lát sau, cái kia nhân đạo thành giao. Giang Vương nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thế cục phương pháp bán thế nào? Ta cũng muốn học bất đồng chế pháp." Lý Thanh nhắn nói. Tinh kỳ đại sư giỏi về xây cấu đại thế sân hạ, thiên hạ quốc vận thế cục, giống khối lựa nhân gian tập các loại thế cục nhưng cũng không tinh thông. Giang Vương nói, "Này, cũng không phải bí chuyển thế cục, cái gì có bán hay không?" Nói, tiện tay hơ động, một tử sa hồ rơi xuống, trà miệng nghiêng, màu nâu nước trà ra. Chén ngọc không nhận Lý Thanh Nhàn khống chế bay ra, tiếp được nước trà. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, không minh bạch chính mình chén ngọc làm sao nghe người khác. Quách Tửng cười nói, đây chính là trong quán trà thường nói nhân gian thiện ý, cái này cũng là đại mệnh thuật sư nhóm quý cũ. Đối với mệnh thuật sư thiện ý biểu tặng, muốn hẳn nhiên tiếp thu, không cần cự tuyệt, cũng không cần phải có cái nặng. Thu đi, uống một cốc nhân gian thiện, vẽ một tòa khói lửa cục. Lý Thanh Nhàn nhìn Giang Vương thản nhiên ánh mắt, nhìn quanh mệnh thuật sư nhóm cười, trong lòng cảm giác khó chịu rãi hòa tan, cười hai tay nâng chén, cảm ơn Giang Vương, uống một hơi cạn sạch. Uống xong phía sau, Lý Thanh Nhàn ngồi yên lặng, trong lòng hiện ra đi qua từng hình ảnh. Hộ bộ đường phố đầu, trên xe ngựa bảng mình kính ngưng lên cằm cùng đạm mạc ánh mắt. Dạ vệ Ty chính điện bên trong, đứng tại bóng mở trong góc thập phẩm dự thỉnh tiểu quan. Trên hoàng thành không, nhật nguyệt treo cao thượng phẩm và trạm. Khải viện thành bên trong, tuyết lớn bao trùm lồi lõm. Mệnh thuật trà lâu, một cốc ánh sáng mặt trời. Lý Thanh Nhàn cười cợt, chậm rãi nói, "Tương lai, ta kính trư vị một cốc ốc." Châm lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Thu ánh sáng mặt trời tiến vào trà lâu, mọi người híp mắt, miễn cưỡng tiếp thu ánh mặt trời áp. Giang Vương đánh vỡ bình tĩnh, Phỉ Trâm lão nhân, toàn này tản tạ thế cục thành, đến cùng là lai lịch gì? Mọi người cười cợt, đã thành thói quen giang vương đánh vỡ nổi đất vấn đến cùng. Phỉ Trâm lão nhân nói, Lưu lão hổ đoản chuẩn, người này đã từng tham dự thiên Thế Tông ngoại môn thủ tịch thi đấu, tại thi đấu bên trong, học được một ít thiên Thế Tông thế cục phong cách, nhưng không có học được căn bản khí cơ, vì lẽ đó đổ có hình. Người này vì là bù đắp điểm này, lấy chuyên cần bù khuyết, sử dụng càng nhiều khí cơ tu bổ thiếu hụt. Tuy rằng trước sau không đạt tới Tiên Thế Tông trình độ, nhưng cũng vượt xa người thường. Nay thế cục chủ Hẳn là hơn 200 năm trước một vị thượng phẩm mệnh thuật sư, tại trung phẩm thời gian chế tác. Ta gặp được này thế cục, vẫn muốn để mọi người cảm thụ chuyên cần có thể bổ khuyết đạo lý. Kết quả này chén ngọc thiếu niên vừa vào cửa, đem ta đây coi là bản liên quan bản đồng thời hắt bay, còn thuận đi ta thượng phẩm nước trà. Mọi người cười to. Giang Vương vừa cười vừa nói, nếu là đã tham gia thiên thế tông ngoại môn thủ tịch thi đấu, vậy thì không sai được, trong lịch sử không ít mệnh thuật sư bởi vì tham dự sau thu được thành tựu. Qua chút năm, ta nhất định muốn tham dự. Chén ngọc thiếu niên, ngươi có tham dự hay không? Lý Thanh nhàn mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía tượng Quách Tường cười giải thích nói, Thiên Thế Tông chính là nhất lưu mệnh tông, càng được công nhận thiên hạ thứ nhất thế cục tông môn, chính là mệnh tông thủ lĩnh. Mỗi qua mấy năm, Thiên Thế Tông mời thiên hạ chúng phẩm mệnh thuật sư tham dự thi đấu, người thắng vị là ngoại môn thủ tịch. Một khi trở thành ngoại môn thủ tịch thì sẽ trở thành Thiên Thế Tông công vụ, mặc dù không bái vào Thiên Thế Tông, cũng có cơ hội học được Thiên Thế Tông sở hữu truyền thừa, đúng, chính là sở hữu. Tại thi đấu trong quá trình, có thể học được rất nhiều Thiên Thế Tông mệnh tuật học vấn, như cái này tản thế cục thành nguyên chủ. Thì ra là như vậy, loại kia ta có cơ hội, liền đi thử một chút Thiên Thế Tông ngoại môn tịch thi đấu. Giang Vương ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta tận lực cùng ngươi sai mở. Ta cũng sai mở." Lưu lão hổ nói: "Ta cũng sai." Mọi người dồn dập cười rộ lên. Lưu lão hổ nói: "Trước tiên không nói cái gì chân trời thiên thế tông thi đấu, tiểu nói lần này lớn thú cẩu, ngươi có không có hứng thú cùng ta hợp tác kiếm chút đỉnh tiền?" Lý Thanh Nhàn do dự một hồi lâu, lắc đầu nói: "Ta gần đây mê muội thế cục, không quá muốn đi lớn thú cẩu." Quách Tường nhẹ nhàng gật đầu, trước hắn cùng cái Phong Du đều quen qua Lý Thanh Nhàn, trước tiên tại Khai Sơn Minh hội đoạt được danh đấu, lại thiên hàng 6 thần khiếp sợ vũ, còn đem Khải thành thành lập thành tắc Bắc nhỏ thần đô. Sau đó cùng Sở Vương bất minh bất bạch các thủ, hiện tại nhất định muốn tính dưỡng sinh tức, ngàn vạn đừng tiếp tục tiêu căng. Nguyên bản tốt đẹp, kết quả mới vừa vào mệnh thuật trà lâu có được chén ngọc kim trà, chắc chắn truyền khắp mệnh thuật nhân giới, tất cả mọi người sẽ suy đoán Lý Thanh Nhàn đạt được vật gì tốt. Lấy loại tình thế này nhìn, Lý Thanh Nhàn nếu như lại đi lớn thu cẩu, không chắc sẽ gây ra cái gì rất nhiều đại sự. Triệu Di Sơn để Lý Thanh Nhàn trở về, chính là trốn huynh hoang, có thể cứ theo đàn này, Triệu thủ phụ rất có thể ngồi không yên lưu lão nói, cái kia đang tiếp, mỗi lần lớn thu cầu, đều có các câu đối hai bên cửa hợp cử hành một ít mệnh thuật thi đấu, màu đầu cũng không tệ. Ta sau đó thường đến trả lâu liền được. Lý Thanh Nhàn nói xong, mọi người dồn dập cười mắng. Mọi người trò chuyện lớn thú cẩu, trò chuyện mệnh thuật, trò chuyện thiên hạ đại sự, trò chuyện yêu tộc, bóng đêm dần rơi. Đưa tin phủ bản kinh động. Lý Thanh Nhàn mở ra một nhìn, là đồng thời tham dự Thanh Vân Thí Khưu Diệp, bởi vì bị quỷ du hi ảnh hưởng, bị người hám hại, vừa ra tù không lâu. Nghe nói ngươi hồi kinh. Trong giọng nói tràn ngập bề mại. Chương 563, Tẩu thân phóng hữu. Vừa trở về. Lý Thanh Nhàn nói, chờ thêm chút thời rảnh rỗi, đồng thời tụ họp một chút. Gần đây suối quậy cuốn quanh người, không có đi tìm ngươi, đừng thấy lạ. Lý Thanh Nhàn hít khẩu một hơi. Hai người bởi vì Trầm Tiểu Y điền quen biết, lúc đó Khiu Diệp nghị muốn cùng Giang Nam Thương hội hợp tác khai thác mỏ. Nhưng Trầm Tiểu Y thì thôi diễn ra kết quả đèn tối bất định, phía sau thậm chí gặp phải giả vệ, cũng chứng kiến Minh Sơn nổ núi, Lý Thanh Nhàn cùng dạ vệ bị chôn, Trầm Tiểu Y thì từ bỏ hợp tác. Không còn người hợp tác, Khiu ra khai thác mỏ chuyện mắc cạn. Phía sau Khiu Diệp cùng Lý thanh nhập Thanh thí, được chỗ tốt, chia lại khí vận, một lần lên cấp lục phẩm. Nguyên bản có thể tại biên cương kiến công lập nghiệp, ai biết đột bị thay bay vào gió, bị nói xấu bán đi chiến hữu. Thẳng đến gần đây mới tẩy thoát hiềm nghi. Lý Thanh Nhàn hướng mọi người cáo tử, cùng Quách Tường đi trước Ly Khai Mệnh thuật trà lâu. Đến rồi gia vệ, Lý Thanh Nhàn cùng Quách Tường tách ra, phi tinh đại nguyệt, tiến về phía trước lưu dưỡng công phủ. Lý Thanh Nhàn thông báo phía sau, theo phòng gác cổng hướng phía trong đi, vừa đi một bên trùng quanh nhìn. Trong đêm đen, nóc nhà mái ngói ngâu có tổn hại, hình trụ khắp nơi chốc sơn, hành lang, cửa sổ gỗ nứt ra, trong hoa viên cỏ dại che khất hoa tươi. Không lâu lắm, phòng gác cổng đến rồi một tòa trước cửa tiểu viện, nói, đây chính là thiếu gia nhà ta tử. Đa Lý Thanh Nhàn cảm ơn, đi vào trong sân. Đi mấy bước, tự nghe trong phòng khiu diệp tâm thanh. Phụ thân này bệnh, khó có thể đi căn, cả ngày dùng tiền như nước chảy, ngươi nhìn nhìn còn có cái gì tổ tiên lão vật, có thể bán thì lại bán. Lão nhị cũng có tốt, võ đạo tuy rằng dừng lại tại thực phẩm, thành thật buồn phận. Lão tam, lão tứ cùng lão ngũ, không có một cái là kẻ tầm thường, gặp ta gặp hai, dĩ nhiên nghĩ muốn tính toán ta người công tử này vị trí, này ba đứa ngu, không biết hiện tại khiêu gia đã thành trống rỗng sao. Ngài lao tư nhỏ tại khiu gia, có một số việc còn phải làm phiền ngài tốn nhiều tâm. Đặc biệt là xoay tiền một khối này, khiu gia nhất đa năng rất một tháng, một tháng sau, chỉ sợ cũng được bán lắt. Tiểu thiếu ra, bác xương huyện cái kia mấy toàn uý, còn không người mua. Châm tiểu y y ngươi biết chưa? Giang Nam thương hội mệnh thuật sư, như vậy có ánh mắt người, đều nhìn sai. Lấy chúng ta hiện tại tài lực, cũng không chống đỡ nổi núi kia khảo sát cùng khai thác. Nếu không như vậy, đem giá cả lại rơi nữa 2 phần 10. Là, ngươi đi trước đi, ta lại nuôi mấy ngày. Lao nô xin cáo lui. Kẹt kẹt. Cửa lớn mở rộng, một vị lão nhân đi ra, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, thử hỏi dò, vị công tử này xưng hô như thế nào? Họ Lý, tên Lão nhân sững sốt một cái, vội cười nói, nguyên lai là Lý Hầu gia. Ngài mời. Thái Nhàn, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay hai trông cửa, làm sao không thông truyền một tiếng? Đám này, Cưu Diệp im tiếng, ba chân bốn cẳng vọt tới cửa, trên mặt tức giận tiêu tan, bỏ ra thiếu dung, "Này chút năm lần phách, ngươi đừng để ý." Cưu Diệp ánh mắt né tránh, gò má sẹn qua một vệt đỏ hồng, hai tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi bung ra. Hắn một thân màu trắng áo lót, trên mặt gãy chờ lộ ra ngoài trên da, mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé vết thương cùng máu hứ động. Lý Thanh cười nói, "Là ta để phòng gác cổng trực tiếp dẫn ta tới, ngươi đừng trách hắn." "Làm sao? Không để ta vào nhà ngồi?" Đến đến Trong phòng rất loạn, ta không có để nhà hoàn thu thập, ngươi đừng để ý." Khưu Diệp vội vàng nghiêng người xin mời. "Đi đến trước cửa, một luồng nồng nặng mùi thuốc phả vào mặt." Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, lòng nói này Khiêu Diệp bị quỷ du hí chơi đùa không nhẹ. "Đến, ngồi." Khưu Diệp đem Lý Thanh Nhàn dẫn tới chính đường chủ tọa. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh gian nhà, trên tường lấy xuống chữ vẽ cạn vệt trắng có thể thấy rõ ràng, chủ vị đế thái sư lấy tay mài được sáng ngời, cửa phòng ngủ liêm rơi mất một nửa. Không chờ Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, Khiêu Diệp túi đầu xoay người nói, "Ta cho ngươi đun nước pha trà." Lý Thanh Nhàn hơi dương ra khóe, lại ngừng lại. Nhìn Khưu Diệp còn qua đi thân ảnh, qua mấy hơi thở mới nói, quân trong tù động thủ. Khưu Diệp một bên vác lấy Lý Thanh Nhàn chậm rãi đổ nước, một bên cười nói, tiến vào trong đó, cái nào có toàn thân trở lui đạo lý. Bất quá may là nhà ta còn có chút mặt mũi, không có thương cân đọ cốt, chỉ là bị thương ngoài da. Lý Thanh Nhàn trầm mặc không nói, Khưu Diệp là lục phẩm võ tu, đao kiếm tầm thường đã không cách nào chảy ra ra. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi qua mấy ngày, tính thế nào? Khưu Diệp thở dài, nói, ta trước vẫn tại giúp phụ gia bên trong làm việc, thậm chí hoang phế tu hành, kiếm nhiều một chút tiền bạc, cái nào biết, ta dự định qua mấy ngày ly khai Dùng phụ thân nét mặt giàn ruột, đi phía Nam như một cái xuất thân. Năm đó Tấn Vương tại phụ thân thủ hạ nhậm trước, hai người có giao tình tốt. Lý Thanh nhàn nhớ tới, năm đó Sở Vương Mâu thân cùng mẫu thân của Tấn Vương tránh sủng, sau cùng hai người song song bị Thái Ninh đế lạnh nhạt. Hai năm qua, Thái Ninh đế thỉnh phảng nghe đồn bệnh nặng, chư hoàng tử động tác càng ngày càng lớn. Lý Thanh nhàn nói, phía Nam kỳ thực cũng không tệ, tuy rằng quân công không bằng phía Bắc, nhưng thắng tại an toàn cùng ổn. Khiêu diệp xoay người, nhấc theo nòng nước, phóng tới bàn trên, một bên pha trà, một bên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi phía Nam. Vì sao? Cưu Diệp hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, nói: "Ta từ nhỏ đã nghe phụ thân ta giảng qua về quốc làm sao đối với phía Nam tiểu quốc. Giống Tĩnh Ngư quốc, nghiêm túc lục quốc chờ còn nói được, này mấy cái quốc gia từ trước đến giờ thu bạo vô lý, trạng thái như hầu tự dã nhân, hiện tại khuất phục để cho bọn họ làm tề quốc chó, vì là đại tề làm việc. Nhưng còn lại một ít quốc gia, giống Đông đỉnh quốc, Mạc quốc, bản thân đối với tề quốc cũng không để ý, chỉ là một lòng qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng tề quốc khắp nơi nhưng giống như điên cùng, như không nhìn thấy yếu tố hiếp, đầu nhập đại lượng tài nguyên điên nhằm vào phía Nam các nước, đánh lén, ám sát, diệt quốc, lật đổ." gây xích mích mâu thuẫn, thậm chí để Ma Môn đi phía Nam các nước thành lập Ma thất, bồi dưỡng từ ma. Những năm trước đây cũng còn tốt, này chút năm, phía Nam các nước nhẫn nại đã tới cực hạn, đã tỏ rõ muốn cùng Đông đỉnh quốc liên thủ, đối kháng đại tệ. Người nói, đem người thật là tốt bức thành đôi tay, làm sao đến mức? Lý Thanh Nhàn nghe khiêu Diệp lại nhải, lại nghĩ tới trước nói chuyện, mơ hồ minh bạch, tệ quốc năm đó đối với phía Nam các nước làm chuyện có thể nói khánh trúc khó sách. Khưu Diệp lại nhải hồi lâu, liếc mắt nhìn nước trà, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, trà nguội lạnh, ta đi đun nước, không cần khách sáo. Lý Thanh Nhàn nhắm ngay nước trà thi pháp. Một đạo nóng chú rơi vào trong nước, ba tức sau, nước trà bốc lên, nhiệt khí chim chim. Còn là các người pháp tu lợi hại." Cưu Diệp cười lại pha trà. Lý Thanh nhẹ nghe nước trà rơi trong ấm trà ào, ào ào âm thanh, nói, "Ta chuyện, người nghe nói chứ." "Hừ, có một ít nói bóng nói gió, bất quá mắt sáng đều biết, những thứ này đều là tạm thời, ai cũng không để ép được ngươi." Cưu Diệp ngâng lên đầu, khẽ mỉm cười. Lý Thanh nhắn nói, "Ta cũng vừa hay vui được thanh nhàn, gần đây chuẩn bị tham viếng lão hưu. Tuy rằng quỷ thành ký ức mơ hồ không rõ, nhưng chúng ta tỉnh nghĩa không làm giả được, một ít cảm thụ đều là thật, ta một mực cảm thấy được." Chúng ta lúc đó là đồng tâm hiệp lực, nếu không tại sao chúng ta này chút người quen không có chết mấy cái, ngược lại là những người khác mười không còn một. Chương 564, đốt núi khu hồ. Cưu Diệp thả xuống ấm nước nói, người đi Khải Viễn hồi sau, chúng ta những người này tình cờ nhỏ tụ, bao quát nam hương hậu mạnh hoại xuyên tại bên trong." Thường thường đang luận quỷ thành chuyện, mọi người cũng đều nhớ không rõ, nhưng cảm giác đều là giống nhau, nhắc lên người, cũng không nhịn được dựng thẳng ngón tay cái. Có thể thấy được, trong quỷ thành, người công nhận là suất đại lực. Vì lẽ đó chúng ta đặc biệt cảm kích ngươi, kinh thành chuyển cho ngươi tin nhậm thời điểm, chúng ta cũng đều giúp hộ ngươi. Lúc đó có người vu oan ngươi, nói ngươi tại Khải Viễn Thành bốc được người phá nhà diện môn, Mạnh Hoài xuyên lúc đó cũng ở cái kia giệu cục, trực tiếp găng ngã cái chén, cắt bào đoản nghĩa, xoay người ly khai, để cái kia người mất hết tên tuổi. Người a, trong lòng đều có cân đòn. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, ta cùng với Điểm Điểm tại phía Bắc thường thường gặp lại, không tại Thần Đô, cùng các người đúng là lạ nhạt. Ta vừa nãy ở ngoài cửa nghe được lời nói của ngươi. Cưu Diệp hơi cúi đầu, yên lặng nhìn phía trước cửa ngưỡng cửa, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nói, vùng chuyện còn không có rơi. Cái kia mỏ vốn là tại núi sâu, khai thác độ khó lớn, hơn nữa núi sông có linh. Phổ thông mệnh thuật sư không cách nào tôi diễn, nhà ta cũng hoa không lên mấy trăm ngàn lượng bạc mời đại mệnh thuật sư ra tay." Khưu Diệm nói, "Ta thử một chút." Lý Thanh nan hỏi, "Đều là bằng hữu, ta không thể bẫy ngươi. Bác Xương huyện rời kinh thành rất gần, ai biết nơi đó núi có thể hay không tác động long mạch, gợi ra tai họa. Ta cũng đi tìm mấy cái mệnh thuật sư, đều không muốn nhúng tay. Vậy ngươi quá coi thường chúng ta mệnh thuật sư, nơi nào thật có vấn đề, ta bảo đảm chạy được nhanh hơn ngươi. Ta tại Khải Viễn thành trở về trước, giúp một ít người điều chỉnh một cái mệnh phù, nhìn một chút năm xưa." Lý Thanh nan nói, "Túi đầu uống trà, Khưu Diệp lúng túng nở nụ cười, nói: "Kỳ thực chúng ta cũng đều hy vọng có cao minh mệnh thuật sư cho nhìn nhìn, bất quá giá cả cao không nói, còn thường thường rơi vào trong sương ngủ, mệnh thuật sư bố cục thủ đoạn quá lợi hại. Đều nghe nói ngươi trong mệnh thuật sư địa vị rất cao, không tốt lắm ý tứ để ngươi ra tay, đừng phạm kiêng kỵ gì. Giúp người khác có thể sẽ phạm vào kỵ hủy, giúp bằng hưu sẽ không." Lý Thanh nhắn nói: "Cái kia, ta không cầu cái khác, chỉ hy vọng ngươi giúp ta nhìn ta một chút nhà làm sao, làm sao chống đỡ đi xuống, cho tới ta võ đạo, chính mình chậm rãi tu luyện được. Chỉ cần trong nhà an ninh, cái khác ta đều không cầu." Khưu Diệp nói: Cái kia tốt, ta nhìn một nhìn người năm xưa. Đa tạ. Khưu Diệp ôn quyền. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản, tiên tiến làm cơ bản nhất thôi diễn. Thân là lục phẩm mệnh thuật sư, mặc dù không cần thiên mệnh nghi, cũng có đầy đủ năng lực. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn sắc mặt hơi trầm xuống. Dựa theo thôi diễn, Khưu Diệp tương lai một năm vận rủi cao chiếu, núi vàng chảy đi, cửa nhà sinh biến, loại này mệnh lẫn nhau, là một đời khốn cùng lên đen bắt đầu. Khưu Diệp phát giác Lý Thanh Nhàn biểu tình có biến, tay phải dùng sức nắm chặt tay vịn. Lý Thanh Nhàn lại tiêu hao một cái khí vật cá, thôi thúc thiên mệnh nghi, nhìn phía Khưu Diệp đỉnh đầu. Một gốc cây cây giả u vàng, một đôi đao kiếm rỉ sắt. Cây vàng vì là suy, đao kiếm rỉ sắt vì là bại, suy yếu song sinh, tử bệnh sắp tới. Quả nhiên, cùng mình dùng mệnh bản thôi diễn kết quả gần như giống nhau. Khưu Diệp vốn là công tử con trai, lại là lục phẩm mệnh quan, nguyên bản không cách nào trực tiếp nhìn thấy khí vận đồ ảnh, nhưng hắn chủ động tỉnh, cầu giúp đỡ, mệnh phủ không chỉ có không, có chống cự, trái lại chủ động tiếp nhận. Khưu Diệp đỉnh đầu, hiện ra từng cái từng cái đi qua cùng tương lai hình tượng. Lý Thanh âm thầm đầu, nhiều như vậy hình tượng, thuyết minh Khưu Diệp cũng không phòng bị. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nhìn nhìn vận mệnh đồ ảnh. Sau cùng vào mệnh phủ liếc mắt nhìn mệnh cách Mệnh Tinh. Khu Diệp mệnh Tinh vấn đề không lớn, sinh tại công hầu nhà, vừa xa người thường. Thế nhưng, nhân lực không thể đối kháng đại thế. Khu Diệp mệnh phủ bầu trời, trong sao long lánh, đại thế ám chiếu. Thiên hạ đại thế, chư vương tranh giông đại thế, quân đội tranh hùng đại thế, thay đổi khó lường. Này ba tầng đại thế đều gây bất lợi cho khiêu Diệp, tại tình huống bình thường hạ, Khu Diệp vô lực hồi thiên. Lý Thanh Nhàn hơi nhướng mày. 2 năm trước, đã từng mua mạng, nhưng lúc đó đại đa số người mệnh phủ bầu trời tuy rằng có quần tinh soi sáng, nhưng tinh quang ám đạm, thuyết minh thiên hạ đại thế đối với người bình thường ảnh hưởng có hạn. Trong thời gian gần nhất này, thường thường tại Khải Viễn Thành mua mạng, phát hiện tất cả mọi người mệnh phủ bầu trời tinh quang soi sáng tăng lên. Liên Khưu Diệp loại này công hầu nhà đều không thể may mắn thoát khỏi. Sau đó, Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Khưu Diệp vận mệnh đồ ảnh, đặc biệt là trong đó liên quan với cái kia vùng bỏ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nhà ngươi trừ người già, những người khác gần đây có không, có gì không tốt biến hóa? Khưu Diệp khẽ ồ lên một tiếng, nói, ngươi vừa nói như thế, đột nhiên cảm giác không đúng. Lão nhị không thay đổi, lão tam thiếu nợ nợ, cái kia một phòng náo được náo loạn. Lão tứ nàng dâu tin tà phái, như gọi cái gì bãi thần phái cũng còn tốt trước một trận cái kia tà phái xảy ra chuyện, lao tứ nàng dâu cũng an thuận hạ xuống. Lão ngũ để người lửa cái tinh quang. Ý của ngươi là? Khưu Diệp Mạnh nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Đốt núi khu hồ. Lý Thanh Nhàn nói ra Hàn An Bắc đã từng nói một loại bộ cục. Khưu Diệp đầu trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, sau đó thấp giọng mà nói, rất có thể là này cục, ta tự nhận là không lốc, nhưng ai có thể ngờ tới, liền ta này công hầu nhà cũng có này tao lộ. Ngươi có thể biết bãi thần phái có dễ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Khưu Diệp lắc đầu. Đại tiên sinh. Lý Thanh Nhàn nói. Khưu Diệp Mạnh chừng hai mắt, nói Chính là cái kia cùng Sở Vương cùng Diệp Hàn cấu kết đại tiên sinh. Lý Thanh Nhàn nói, hắn chuyện xưa, ngươi hẳn nghe nói qua. Đương nhiên, Sở Vương tất là cớn vàng sự tình truyền ra sau, không biết hai thả ra đại tiên sinh chuyện, kinh thành các nhà nghị luận sôi nổi. Chỉ bất quá, đại tiên sinh dù sao cũng là tà phái mệnh thuật sư, có chút tới nơi không ai dám nói, nhưng đều biết hắn nhất thiện bố cục, hại rất nhiều người cửa nát nhà tan, thật là không nghĩ tới, dĩ nhiên hại đến nhà ta. Sau đó, Khưu Diệp đầu nhìn Lý nhìn một chút, lại không nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi cảm giác được, đại tiên sinh tại Mưu Đoạt nhà ngươi cái gì? Khưu Diệp trầm Nói, nếu hắn là mệnh tuấn sư, như vậy khả năng lớn nhất là người này mưu đoạt nhà ta vua ban đồ vật, bao quát vương tứ Cẩn Vàng. Nhà ta tuy rằng hăng tức, nhưng hoàng thượng Hai Ân, vương tứ Cẩn Vàng, thánh chỉ sách ngọc chờ vẫn chưa thu hồi. Chờ chút, không đúng. Ta ở tù thời điểm, đại tiên sinh đã chết. Nhưng người ở bên trong dùng chân khí cha tấn ta, một điểm không để ý Vân Quý thể diện, rõ ràng cho thấy có người bày mưu đặt kế. Minh Bạch. Bọn họ không chỉ có mưu đoạt vua ban đồ vật, cần phải còn có cái khác. Đại tiên sinh trước cùng Diệp Hàn cùng sở Vương mưu, vì lẽ đó mặc dù đại tiên sinh chết rồi, Sở Vương người cũng sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch ám hại nhà ta, buộc ta nhà không ngừng bán ra đồ vật, sau cùng thuận lợi lấy đi nhà ta đồ vật. Thì như cái kia vùng mỏ, Lý Thanh Nhân nói, "A, cái kia vùng mỏ chẳng lẽ khác có huyền cơ?" Khiu Diệp hỏi, "Cụ thể làm sao? Ta cũng không rõ ràng, bởi vì bố cục người thế lực rất mạnh, thiên cơ không hiện ra. Nhưng ta thôi diễn ra, hai ngày sau sẽ có người thu mua người vùng mỏ. Không bằng như vậy, người đem vùng mỏ giá cả đột nhiên tăng gấp đôi, cũng cùng lời nói ngươi chuẩn bị đi Nam Cương, nếu như bán không được, tựu không bán." Như cái kia người còn nghĩ thu mua, tự nhiên có vấn đề. Lý Thanh Nhan nói: tốt, hai ngày sau, ta tiểu nhìn nhìn Thu mua người có hay không cùng Sở Vương có quan hệ." Khưu Diệp nhẹ khẽ cắn răng. Chương 565, đệ đệ cùng tỷ tỷ. Lý Thanh Nhan nói: "Ta hiện tại không có thời gian đi bắt sương, chờ nhàn rỗi, lại đi nhà ngươi vùng mỏ nhìn nhìn. Nếu ngươi không sợ ở kinh thành phụ cận kiểm tra vùng mỏ, không bằng như vậy, ta đi mượn phi hành pháp khí, ngày mai ngươi và ta đi cái kia vùng mỏ nhìn một nhìn. Ngươi cũng biết, nhà ta hiện tại tài lực có hạn, coi như vùng mỏ có bảo, cũng cần tìm người hợp tác khảo sát kinh doanh, huống gia phụ bệnh tật khó bình phục, người chạy chẳng không bằng lấy vùng mọ làm trụ cột, tìm thích hợp thế lực hợp tác. Đương nhiên, ngươi phần kia không thể thiếu." Khưu Diệp nói. Lý Thanh Nhan nói, "Ta ngày mai ban ngày cho Triệu phủ đưa một ít đặc sản địa phương, buổi tối đi tùng bá bá nhà ăn cơm tối, về là tốt mấy ngày mới đi, không thể chậm chế nữa." Khưu Diệp gật gật đầu, xúc động nói, "Ngươi đều có thể đi Triệu phủ tặng đồ. Không có ngoại giới nói quyết đại như vậy." Lý Thanh Nhan nói, "Đứng, rồi, ta không thể vẫn tại ngươi nơi này nhìn chầm chằm chờ người mua. Ngươi nghĩ biện pháp lưu lại bút tích của hắn hoặc món đồ tùy thân, tóm lại cùng hắn quan hệ càng mật thiết càng tốt, chờ ta trở lại, tiếp suy diễn thân phận của hắn." Hai người tán gẫu đến đêm khuya, ước định cẩn thận qua mấy ngày bay đi vùng mỏ nhìn nhìn, lại ước định cẩn thận tìm ngày triệu tập Quý thành chiến hữu tâm sự chút. Lý Thanh Nhàn trở về Xuân Phong cư, ngủ hạ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn liền dẫn Khải Viễn thành đặc sản địa phương bái phòng Triệu phu. Triệu Di Sơn tại nội các làm việc, trong nhà chỉ có Triệu phu nhân tại. Nghe được là Lý Thanh Nhàn, Hiên Hòa Triệu phu nhân mang theo nha hoàn đón lấy, kéo lấy Lý Thanh Nhàn tán gẫu về nhà, sau cùng lưu lại ăn một bữa bữa mới để lì khai, trước khi đi còn để người đưa một ít triệu gia đồ vật, bao quát Triệu Di Sơn thích ăn quê nhà đỏ thơm táo, Triệu phu nhân thích ăn nướng bánh mật mảnh. Triệu phu nhân còn cảm thấy chưa đủ, thuận tiện đưa đỉnh đầu nàng tự tay may lượng chồn dái bờ lịn ra Hàn Vũ, nguyên bản chuẩn bị đưa cho Triệu Di Sơn một học sinh, cũng dặn bảo sau đó Lý Thanh Nhàn thường lui tới. Vừa triêu Lý Thanh Nhàn trở về một chuyến dạ vệ, phát hiện Túng Vương quả nhiên chưa cho chính mình an bài việc xấu, liền đi Tây Chiếu Ngục Ti cùng Chiếu Ngục sứ Ngô Triệu cùng cái khác quen nhau người gặp mặt, đưa lên Khải Viễn thành đặc sản địa phương, cũng hẹn cẩn thận có thời gian uống cái rượu. Trước khi đi, nô Triệu thuận miệng để hắn đang nhở chính mình. Bánh xe lăn, niên khối từng khối đá. Lý Thanh Nhàn ngồi trong thùng xe. Hồi Ước tại Thiên Tủy thư viện sở học nội dung. Ngày hôm đó giờ học lượng tin tức cực lớn, tại chưa hề hoàn toàn tiêu hóa hấp thu trước, bất tiện lại lần nữa tiến vào học tập. Những ngày gần đây, chỉ cần có rảnh rỗi, Cự Hồi Ước học tập. Trạm vạng thời gian, Lý Thanh Nhàn đến Tống phủ, tiến vào phòng lớn, nhìn thấy Tống Vân kinh vợ chồng bên người, còn ngồi một người quen. Dạ vệ tả chỉ huy đồng chi kiêm tuần bộ ti ti chính, Tống Nghiễm Tuyết. Tống Nghiễm Tuyết bình thường trên người mặc áo giáp, hiện tại cũng chưa xuyên tầm ngắn, mà là một thân màu đỏ nhạt gọn gàng, tư thế hiên là sáng rực rỡ dung động người, Phối hợp một đôi lạ kỳ lớn mắt, tại hai vị trưởng giả trước mặt tuổi trẻ được như là thiếu nữ. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Tống phu nhân cười đứng dậy, nói: "Vừa nãy ngươi Tống Bá Bá còn cùng Giết Tuyết nói đến ngươi, đều đối với ngươi khen khẩu không tuyệt, còn nói đều muốn đi thiên Thần Trịch Sơn Viên nhìn nhìn." Tống Vân Kinh ho nhẹ một tiếng, nói: "Hải tử tới ăn cơm, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nhanh lên một chút để người trên cá canh." Thanh Nhàn, Khải Viễn thành sản vật càn cối, về Thần Đô, ăn nhở một chút. Lý Thanh đi tới tòa hạ, cười nói: "Đứng, Khải trung quy tại Tắc Bắc, đều là chút tầm thường ăn, thức ăn thủy sản trái cây đều rất không so sánh được được tinh thành. Chúng ta một nhà tại Bắc Thần Thành nhiều năm như vậy, bởi vì đồ ăn quá ít, ngươi tổng bá mỗi ngày ngày phát sầu. Hai người trò chuyện, Tống Nghiễm tiếp ngồi ở một bên, không lúc đích. Không lâu lắm, Tống phu nhân đi về tới, mang theo nha hoàn, đem thức ăn từng cái mang lên, cũng tự mình làm mọi người phân cá canh. Lý Thanh Nhàn nhanh nhanh uống xong một bát, tán thưởng nói, non mềm nhắn nhủi, mùi thơm ngon miệng, ăn ngon. Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút. Tống phu nhân cười được hai mắt mị nhau, lấy bát, lại lần nữa thỉnh cá khí, liền ăn ba bát. Tống phu nhân mừng mắt. Tống Vân Kinh vợ chồng cùng Tống Nghiễm Tuyết nhai kỹ nuốt chậm, rất mau ăn xong, có thể Lý Thanh Nhàn rõ ràng ăn được gió cuốn mây tan, vẫn còn không ăn xong. Tống Nghiễm Tuyết tình cờ liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Tống phu U nhân liên tiếp nói, "Tác bác cũng không phải không tốt, chính là ẩm thực quá nhàm chán." Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút, xem như khi còn bé một dạng. Lý Thanh Nhàn nuốt xuống một miếng ăn, nói, "Đã lâu không ăn được như thế ngon miệng thức ăn." Tống phu U nhân cười miệng toe toét. Tống Vân Kinh mở miệng nói, "Ngươi nói ra cơm ăn không ngon?" Lý Thanh Nhàn kém một chút sắc, nhanh chóng xuống, nói, "Tống bá mẫu, có người không ăn cơm thật ngon." Tống mất hứng. Tống phu nhân ngang Tống Vân Kinh nhìn một chút, cười nói, "Đừng nghe hắn, ngươi ăn ngươi." Tống Vân Kinh gặp Tống Nghiêm Thiết nhìn sang, giải thích nói, "Hắn buổi sáng đi một chuyến toàn bộ giải nhà nước hỗn ăn hỗn uống, trước khi đi còn thuận Triệu phủ đồ vật. "Đó là Triệu phu nhân nhìn ta anh tuấn tiêu sái, đưa." Lý Thanh Nhàn ồn ào nói, "Ngươi nhìn, tiểu tử này giống như Bạch Ca, một cái thi đấu một cái ra mà dạy. Dạ vệ việc xấu thế nào? Chuyện như vậy, ta phản chính là muốn tu luyện mệnh thuật, vừa vặn tiểu tại dạ vệ treo cái bảng hiệu, rất tốt." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta còn không biết ngươi, bất luận đi nơi nào, đều có thể náo được long trời lở đất." Cái kia Khải Viễn Thành đều có thể để ngươi dựng thành tắc Bắc nhỏ thần đô." Tống Vân Kinh nói. "Vậy cũng là người khác thổi phồng đến chết, nào có cái gì tắc Bắc nhỏ thần đô, ít nhất phải 10 năm sau mới có thể nói như vậy." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi nha." Tống Vân Kinh khóc cười không được. "Đúng rồi, Tống bà bá, ghét quyết tỉ, chờ các ngươi đi ngang qua Khải Viễn Thành, trực tiếp đi Thiên Thần trịch Sơn viên liền được, ta đã cùng người nơi nào chào hỏi?" Lý Thanh Nhàn nói. Tống Yểm Tuyết nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, không nói gì. "Nghe nói hiện gia tại đó không tốt tiến vào, muốn đắc trước, muốn xếp hàng." Tống Vân Kính nói. "Đó là đối với người ngoài tôi nói." chính mình người không đáng kể những thứ này. Lại nói, hiện tại Tống Ca đây là huỷ lệnh, cũng không thể để người trong nhà khổ chờ. Tống Ba Mâu cười nói, nhìn, vẫn là thanh nhàn thông tình đạt địa lý. Bạch Ca thực sự là nhặt lấy đại tiền nghi. Kỳ thực Bạch Ca không như ta nhạy nhóm, ta là khai thác khó, nhưng đối thủ đều là tôm tép nhỏ bé, hiện tại Khải Viễn Thành đưa tới thế lực khắp nơi mắt nhìn chằm chằm, hắn muốn đoạt sức ở bên đông nhiều thế lực trong đó, có hắn chịu. Tiêu giống như Tống Ba Bá, này kinh triệu đoán là quá lớn, nhưng một điểm không như các bộ đại lão nhạy nhóm. Thiên đổi và tự, ngươi cùng ghét như hôm nay không đến, ta sợ rằng phải ngủ tại nha môn. Tống Vân kinh nhẹ nhàng lắc đầu. "Thần đô gần đây làm sao? Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp xui xẻo, có một số việc con à, đều không ngờ tình có thể phát sinh tại thiên tử dưới chân." "Ngại à, làm việc quá văn tu, có lúc học một ít quét tuy tỉ, lấy ra chút võ tu khí khái, không phục liền trực tiếp trấn áp, chọn mấy con gà ghét, bọn họ sẽ thu liễm một chút." Lý Thanh Nhàn nói. Người làm sao biết ta không giết cả?" Thống Vân kinh hỏi. "Vậy thì giết vài con lớn, thì như hoàng thân quốc thích gì gì đó." Lý Thanh Nhàn nói. "Đó chính là Tống Nghiễm tiếp nói. Lý Thanh đầu nói, "Vẫn là đại nhân lợi hại." coi hoàng thân quốc thích là khí, gọi phục phục. Tống Diễm rất nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, môi giật giật, không lên tiếng. Tống phu nhân cười tủm tỉm nhìn tiểu bối nói đùa. Tống Vân Kinh cười nói, "Diễm Tuyết, đây là Gia Yến, ngươi không cần sợ hắn, tam phẩm khải gia hầu lại lớn, cũng là em trai ngươi." Chương 566, đệ đệ cùng ca ca. Người em trai này có chút lợi hại. Tống Diễm Tuyết nhìn thẳng Lý Thanh Nhàn hai mắt, không lạnh không nóng con mắt tại ánh nhẹ nhẹ nói, không chỉ có là thì thì ta, hay là ta thủ trưởng. Nhờ có nàng chủ trì chính nghĩa, ta mới có thể bảo vệ này Ti đô sự chút vị." Nếu không, sớm bị Diệp Hàn đoạt đi. Tống Diễm tiếc sắc mặt thoáng hoan hỏa. Tống Vân Kinh lắc lắc đầu, nói, "Này Diệp Hàn, ta cũng có nghe, vốn tưởng rằng là cái võ tu kỳ tài, cái nào biết cùng tà phái cấu kết, làm hại bất tính, gỗ mục không thể điều vậy. Cái kia đại tiên sinh cũng không chỉ là làm hại bất tính, liền Vương công cũng dám dàn vật." Lý Thanh nhàn nói, "Ồ, xảy ra chuyện gì?" Tống Vân Kinh vẻ mặt u trầm, "Không hổ là Tống Thế Ngải, ta thuận miệng nói, tự phát hiện đầu mối. Cừu có nghe, bất quá chứng minh là nát, như đại tiên sinh chầm chầm nhà hắn cũng là hợp lý." Người nói một chút nhìn. Tống Vân Kinh chậm rãi ngồi thẳng, như ngồi ngay ngắn công đường xét hỏi án. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta cũng nghe nói khiêu Diệp chuyện, tối hôm qua đi bái phòng hắn. Kết quả phát hiện có người đặt bấy hại khiêu ra, cẩn thận vừa hỏi mới biết, dĩ nhiên là đại tiên sinh làm cái bẫy. Ta đã cùng khiêu Diệp ước định cẩn thận, cha xét một cái đối phương, lại đi vùng mỏ nhìn nhịn." Lý Thanh Nhàn nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý sẹt qua Tống Nghiệp Kinh cảm thấy được Lý Thanh Nhàn ánh mắt, một chút suy nghĩ, cười cợt, sau đó nghiêm nói, "Như bản quan không biết việc này, cũng cho qua, nếu biết được, liền không thể tin không để ý." chờ xác định cái kia người xuất thân, ngươi để khiêu diệp trình đơn kiện, bản quan. Lão phu cha trên cha một cái. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Diễm Tuyết cùng nhau nhìn về phía Tống Vân Kinh. Tống Vân Kinh rửng rững nói, kinh triều do trước, làm giữ gìn kinh thành yên ổn, liền đường đường công hầu nhà còn như vậy, huống hồ bình dân bắt tính. Nếu mặc cho tà phái hoành hành, bản quan khó tự tội lỗi. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Diễm Tuyết nhìn nhau, riêng phần mình rơi vào trầm tư. Phòng lớn tính mấy hơi thở, Tống Diễm đầu nói, nếu liên quan đến tà làm hại công hầu phủ đệ, chúng ta tuần bộ cũng không thể được không để ý, ngài hẳn, tuần bộ ty cùng thần đô phủ có thể liên hợp tiến hành. Được, Tống Vân Kinh nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, tiên phụ năm đó làm thủ đoạn lôi đỉnh, tóm lấy rất nhiều quan lớn nhân viên quan trọng, nhân sưng đánh hổ ngữ dự. Không có từng nghĩ, hôm nay công đường, ngồi hai vị đánh giống anh hùng. Trước chiếc nơi, Tống Vân Kinh nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, ngoài miệng không có nói tạ, nhưng trong lòng nhớ hai người giúp đỡ tình nghĩa. Hai người ra tay, tất nhiên có cái khác nguyên nhân, rất có thể là thế lực sau lưng đánh cờ, nhưng nhanh như vậy quyết định ra tay, ít nhiều gì muốn giúp một tên mình. Tống Vân Kinh trầm rãi nói, chuyện này, ngươi không muốn lại ra mặt, nếu không toàn bộ giải công gọi ngươi trở về dụng tâm lưng cổ, toàn bộ hư phí. Lý Thanh Nhàn một chút suy tư, nói, "Minh mạch, ta gần đây đã đẩy rất nhiều chuyện, liền lớn thú khẩu đều không muốn đi, một lòng một dạ dấu tài. Ta lại muốn dân vặt có chuyện đến, toàn bộ giải công sợ là tức đến lại lần nữa đến nhà Xuân Phong cư, một tay đem tà ta chân áp, một căn đầu ngón tay đã đủ." Tống Vân Kinh nói. Tống Nghiêm Tuyết sau khi ngay mặt, ánh mắt chợt khẽ hiện. "Ngài tiểu không trông mong ta điểm tốt." Lý Thanh Nhàn thả xuống lúa, "Ăn thêm chút nữa, ăn thêm chút nữa." Tống phu nhân cực giống khuyến khích người làm chuyện xấu. Thật nói no rồi, cảm tạ Tống bá mỗ Lý Thanh Nhàn nói, "Đều là người trong nhà, cái gì cảm ơn với không cảm ơn." Trưởng phu nhân cao hứng đứng dậy, để người thu thập cái bản. Chúng ta đi thư phòng tâm sự. Tống Vân Kinh cũng đứng dậy theo, Tống Nghiêm Tuyết cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời đứng lên, đi theo Tống Vân Kinh tiến nhập thư phòng. Tống Vân Kinh ngồi tại bàn án sau, muốn lấy ấm nước vì là hai người pha trà, Tống Nghiêm Tuyết giành trước nắm lên ấm nước. Lý Thanh Nhàn thì lại hai tay vắt chéo sau lưng, đứng tại Tống Vân Kinh trước kệ sách, một bên chậm rãi đi, một bên bên trái nhìn bên phải chiếu cố, nói: "Tống Bà bá, ngài có thể hay không giúp ta mượn chút thuật tương con sách? Có chút cũ sách bị triều đình niêm phong, ta lại không muốn đi Thiên giám nhìn." Phòng Trừng thần đô phụ trong nha môn, có chút hàng lậu. Có leco, qua mấy ngày, ta thẩm tra một cái, sau đó đưa đến dạ vệ kiểm nghiệm, lại chuyển hắc đăng ti hoặc hâm kim nham. Tống Vân Kinh nói chuyện kín kẽ không một lỗ hồng. Ta Tống ba ba. Lý Thanh Nhàn khoái chá dựng thẳng lên ngón tay cái. Tống Vân Kinh nói, cái kia gọi đối tiết nữ sĩ là ngươi đồng môn. Đúng. Lý Thanh Nhàn nói. Hắn vì là giúp ngươi ra đại lực, đến sau bị Sở Vương Môn Sinh nhìn chằm chằm, ta đưa cho cái sợi, cũng là sống chết mặt bay. Ngươi rảnh rỗi, cảm tạ nhân gia. Tống Vân Kinh nói. Lý Thanh Nhàn mỉm nói, ta biết, nếu không phải là hắn câu kia Lý thị phụ tử mãnh ở ma môn tà phái nói mát, Phỏng chừng nhằm vào ta người càng nhiều. Chờ lần sau gặp được, ta trước mặt cảm ơn, ta cũng thay hắn cảm tạng ngài. Lối thiết tiến vào ngự sử đại, chính là Lý Thanh Nhàn giúp một tay. Tống Vân Kinh nói, Nam Hương hậu bên kia, người đi lại một cái, trực rượu bằng ly, tức chính là vì Tân Vương, cũng có giúp đỡ ngươi ý tứ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, chuyện này ta sớm đưa tin chí tạm, nhưng hiện tại đi tìm hắn không đúng lúc, chờ thêm một trận Thanh Vân Thí chiến hữu tụ hội, lại trước mặt tạ hắn không chớm. Nói như vậy, Định Nam Vương phụ hướng vào Tân Vương. Tân Vương tại phía Nam kinh doanh nhiều năm, cùng Định Nam Vương bề ngoài xung đột, nhưng lén lút cấu kết làm bậy chẳng đến gần đây, Song phương mới công khai quan hệ. Lý Thanh Nhàn đăm chiêu, cũng là thượng phẩm quan to, trưởng vệ sứ nói chuyện tiểu che che dấu dấu, nhưng Tống Vân Kinh bởi vì quan hệ gần, cửu đem lại nói minh bạch, nhưng vẫn là có giữ lại. Tỷ như Tấn Vương cùng Định Nam Vương năm đó diễn cho hai nhìn. Tự nhiên là hoàng thượng cùng nội các, hiện đang tại sao không diễn? Lý Thanh Nhàn hỏi, cái này có phải hay không mang ý nghĩa? Tấn Vương công khai tham dự đột đích. Tống Vân Kinh trầm ngâm chốc lát, nói, ta tin tức có hạn, đối với bên kia không hiểu rõ, Tần Vương thái độ có chút kỳ quái. Tần Vương khí, mọi người đều biết, năm đó trước mặt mọi người chống đối hoàng thượng tức đến hoàng thượng để người hướng về chết rồi đánh, cái mông đều đập nát, cũng cắn răng không nhận sai. Đến sau hoàng thượng để Võ Vương chỉ điểm hắn, hắn không phục Võ Vương, kết quả Võ Vương ngày ngày đánh hắn, hắn vẫn cứ không có túi đầu. Đến sau phát hiện Võ Vương xác thực mọi vấn đề nghiền ép hắn, hắn mới đổi giọng gọi sư phụ, nhưng Võ Vương ngược lại là không thừa nhận. Hắn thẳng thắn tính khí, thật muốn tranh ngôi vị hoàng đế, không sẽ dâu dâu diêm nhiễu, nhưng hắn đến nay không nói tranh ngôi vị hoàng đế, chỉ là nói không lọt mắt Tần Vương cùng Vương. Lý Thanh nhà nói, Tần Vương khí, ta cũng lực có nghe, có người nói hắn không chỉ có không lọt mắt Tần Vương Sở Vương, liền trước ba vị thái tử Hắn đều không là mắt." Tống Vân Kinh lắc đầu nói, xác thực, nếu không phải là hắn võ đạo thiên phú cực cao, hơn nữa tu luyện chính là thái tổ thích nhất công pháp, trở thành hoàng gia võ đạo bề mặt, kết quả khó liệu." Tống Nghiêm Tuyết nói, "Tần Vương chuyện, ta có biết một." Hai, Ồ. hai người nhìn phía Tống Nghiêm Tuyết. Tống Nghiêm Tuyết chậm rãi nói, "Tần Vương tự nhỏ theo đại tướng quân Vương chơi đùa, hắn dám mạo phạm hoàng thượng, dám chống đối võ vương, nhưng chưa bao giờ chống đối đại tướng quân Vương." Năm ấy tiên hoàng hiền thái tử bị bắt sau, đại tướng Vương độc thân lên phía Vương khóc một ngày một đêm, máng ca sói mắt trắng. Trong vòng 1 năm sau đó, nhỏ Tần Vương chỉ làm một chuyện chạy ra định với phủ, đi tìm Tứ ca đại tướng quân Vương. Thiên Khang hướng Định Vương, liền là đương kim thái Ninh đế. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Vân Kinh nhìn nhau. Tống Nghiễm tiếp tiếp tục nói, khi đó hắn chỉ là hài tử, nơi nào chạy thoát được, lãng phí thời gian một năm sau, hắn rốt cục từ bỏ, bắt đầu liệu mạng khổ tu. Hắn nói, tổng có một ngày, hắn muốn một quyền đánh được Tứ ca đẩy mặt nở hoa, sau đó hỏi tại sao ném xuống hắn. Sau đó thì sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. 18 tuổi thời điểm, Tấn Vương ngụy trang tầm thường võ tu, lên phía Bắc tìm kiếm đại tướng quân Vương, nhưng đại tướng quân gặp, Tần Vương khóc lóc ly khai. Về sau nữa, bất luận nay trên phong một cái nào thái tử, Tần Vương chưa bao giờ nhận thức. Hắn nói, xuống một cái ngồi tại trên kim loan điện, chỉ có thể là ta tứ ca. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Vân Kinh nhẹ nhàng gật đầu. Chương 567, Thu rơi xuân phong cư. Lý Thanh Nhàn, Tống Vân Kinh cùng Tống Yếm Tuyết ngồi tại thư phòng, trò chuyện riêng phần mình đạt được tin tức. Tống Vân Kinh tham chính nhiều năm, đối với triều đình thế cuộc thấy rõ. Tống Yếm Tuyết tại dạ vệ nhậm chức dài nhất, đối với một ít bí ẩn như chỉ trưởng. Lý Thanh nhiều lời giải cùng giới chuyện, để cho hai người mở mang tầm mắt. Tháng đến khuya, hai người từ biệt Tống Vân Kinh nhân cùng về dạ vệ, ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa. Hai người dàn hàng ngồi, thùng xe bên trong yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy toàn thân như là bị trói lại, chỗ nào đều không thoải mái. Một lát sau, một thoại hoa thoại nói, "Tống thị chính, nghe nói ngài sắp lên cấp tá phẩm. Thượng phẩm vị trí, khó với lên trời. Cách xa một bước, thường thường tiêu tốn một đời." Tống Yếm tiếp nói, "Cũng vậy." Lý Thanh Nhàn nói, trong vùng xe lại lần nữa trầm mặc. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, "Được rồi, không trang sa châu, chính là muốn nhân cơ hội hồi ức mệnh thuật chi thức, cái nào biết Tống Nghiêm tiết mở miệng." Hôm nay, trưởng vệ sứ Bên trái Hữu Chỉ Huy Sứ cùng bên trái Hữu Chỉ Huy Đồng chi, mở ra một sễ. Tống Yểm tiếp nói: "Cụ thể nói cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Hưu Chỉ Huy Đồng chi Giản Nguyên Thương đề nghị cải biến Xuân Phong Cừ, Hữu Chỉ Huy Sứ lãnh xán đồng ý, ta cùng với Trương Phú Quý phản đối, tranh luận kịch liệt phía sau, trưởng vệ sứ nói tạm thời gác lại, sau đó lại bàn." Lý Thanh Nhàn hai tay bắt lấy xe tỏa, hơi nheo lại mắt, chậm rãi hít sâu. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn thở phào một hơi, nói: "Cảm tạ Yểm tiếp thị, có dụng ý khác?" Tống Yểm tiếp nói. Lý Thanh gật, gật đầu. "Giản mấy phẩm?" Lý Thanh hỏi cũng ta cùng vì lá tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn lại gật đầu. Một lát sau, Tổng yếm tiếp nói, "Chiếu ngục ti thủ đoạn, người rất rõ ràng. Ra chiếu ngục ti sau, Diệp Hàn ít giao du với bên ngoài, rất ít lộ mặt, chỉ cùng số ít người lui tới." Cảm tạ yếm tiết tỉ. Lý Thanh Nhàn tự cân nhắc tỉ mỉ tổng yếm tiết ý của lời này, nàng có phải hay không đang nhắc nhở chính mình, cái biến xuân phong Cư đề nghị cùng Diệp Hàn có liên quan. Diệp Hàn tuy rằng làm việc không chờ thủ đoạn nào, nhưng rất ít sẽ làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ chiếu ngục ti thủ đoạn tra tấn thái quá, dẫn đến Diệp Hàn tính tình có biến? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, đưa tin hỏi do Tây Chiếu Ngục Ti chiếu Ngục Sư Nô Triệu, hỏi dò đều đối với Diệp Hàn dùng cái gì hình. Liên quan đến vương tức cẩn vàng, hoàng gia thể diện, cơ bản đều dùng qua. Nô Triệu nói, Lý Thanh Nhàn hám hít một hơi khí lạnh. Đông Chiếu Ngục Ti chỉ là nhằm vào nhân tộc cùng khí phạm, Tây Chiếu Ngục Ti thẩm vấn đối tượng, hoặc là yêu tộc, hoặc là nhân tộc trọng phạm. Cái gọi là cơ bản đều dùng qua, đó chính là thảm không nhân đạo giàn vật, bao quát thân thể mỗi cái bộ vị vật. Thông thường giàn vật, nhiều nhất là nhắm vào bên ngoài thân thể bộ. Tây Chiếu Ngục Ti, hơi một tí tại người thân thể bên trong dụng hình. Cái gì trường xà vào động, ngàn kiến mê cung, chăm châm xuyên phổi, khẩu vị thác nước, chui cốt nuôi ròi, vàng lòng giấc não. Lý Thanh Nhàn sợn cả tóc gáy, lắc lắc đầu, không lại đi nghĩ. Phạm là tại chiếu ngục ti, thiên lao hoặc thần ngục nhận đại hình sau còn sống, không có một người bình thường, thường thường không lâu sau tự sát. Có cơ hội, thôi diễn một cái diệp hàn. Vạn nhất bị cái này khí vận con trai phản vệ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May mắn chính là, hắn mất đi Hóa Long trâu độc đẩm tiềm long hóa long thời gian lại lần nữa lùi lại, gần đây không được việc lớn chờ. Tiến nhập giáp vệ, cùng Tống Hiểm Tiết Lý Thanh Nhàn trở lại Xuân Phong cư công thị vệ chào hỏi, đi vào cửa lớn, nhìn chung quanh đêm tối hạ viện tử. Lá Jack Lady, cỏ dại trừ sạch, đã có một điểm đi qua dáng vẻ. Lý Thanh Nhàn nhìn ám đạm xuân phong cư một bài, than khẽ, mơ hồ có loại làm một bài thơ kích động, đột nhiên nghe được trong phòng chuyển đến vu bình tiếng ngáy. Liếc mắt nhìn sắc trời, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đi vào để vu bình trở lại ngủ, chính mình đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát mê người. Thân đô cảnh sát dường như cùng Khải Viễn Thành cũng không khác biệt. Sau một hồi, Lý Thanh Nhàn cho hộ bộ La tỉnh đưa tin. "Lão la, ta đồng ý điều tạm hộ bộ Mạc Khắc, ta có hai khoản làm ăn lớn muốn cùng hộ bộ hợp tác, qua mấy ngày, ngươi theo chúng ta cùng đi nhìn nhìn vùng ổ. Ngươi rốt cục khai khiếu, ngày mai ta liền mang theo Lưu đại nhân tay lệnh đi dạ vệ. Chuyện này muốn làm tốt lắm, ta mời Lưu đại nhân cho ngươi mời phong một thứ ta thần quan tâm. Có mấy lời ta không dám nói, nhưng ngươi kiềm chế một chút. Ho ho, nếu không, đổi thành một cái đối với các ngươi mệnh thuật sư hữu dụng pháp khí. Chúng ta Nam Sao phái chính là nam đại tà phái một trong, vẫn còn có chút của cải. Chờ sự thành phía sau lại nói, bây giờ nói này chút, hơi sớm. Tốt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, La tỉnh mang theo hộ bộ người Cầm lấy hộ bộ bên phải thị lang Lư mở chiếu tay lệnh, đến nhà bái phòng Túng Vương. Túng Vương ăn điểm tâm xong trước rời giường cơm, lấy ra trưởng vệ sứ đại ấn, hoàn thành điều tạm thủ tục. Từ biệt Túng Vương, La Tỉnh tiến nhập Xuân Phong Cư, tại ngoài cửa thư phòng vừa đi vừa nói, điều tạm thủ tục hạ xuống, ngươi hiện tại kiêm nhiệm hộ bộ Sa Châu Ty Thiên Ti chính, cũng cùng ta đồng thời phụ trách kinh doanh Sa Châu Ty phân quản nhà thư phòng. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn vào cửa La Tỉnh, nói, cái gì nhà thư phòng? Ta nhớ được Sa Châu Ty chỉ phụ trách Sa Châu sự vụ, không quản cái khác, làm sao nhiều một nhà thư phòng? Còn có thể là cái gì? Phía trên thiếu tiền Để các nhà môn nghĩ biện pháp bỏ hợp lý mở rộng tài nguyên chúng ta tả phái phía dưới đều có riêng mình tiểu thương sẽ liên nhà bộ đại nhân nhóm vũ một cái đầu góc làm ra một cái như vậy nhà thương phòng chính là đem bộ phận hộ bộ tiền để ở chỗ này chuyên môn cùng khác thương hội hợp tác kinh doanh đây không phải là biến hình hoàng thương sao. là không sai nhưng không là không ếm hay sao minh bạch đây chính là quốc Quốc thương hội danh tự này hơi hơi tốt một ít ta cùng lưu đại nhân nói lại Phùng Thị Lang không đưa cái này bắt vào tay hắn đúng là nghĩ nhưng hắnuyền Bính đã rất nặng tiếp vẫn còn sách lại làm sao không có khả năng như vậy Cho nên vẫn là phân đến lưu trong tay đại nhân. Đúng rồi, ngươi nói hai chuyện làm ăn, đều là cái gì? Không đổi, chờ thêm chút này, chúng ta bay đi Bắc Dương thời điểm, lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Ở nơi này có chút việc, hiện tại không tiện nói. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Đúng rồi, các ngươi vị kia trưởng vệ sứ, cùng ngươi bất hòa? Là tình hỏi. Không tính bất hòa, chỉ là quan hệ không có tốt như vậy mà thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Là Tỉnh thấp giọng hỏi, "Tháo Dỡ Xuân Phong cư chuyện là thật?" Lý Thanh Nhàn sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, "Nơi nào truyền tới tin tức?" Phòng Trừng tin tức linh thông người đều biết, trước khi đi, lưu lại nhân để ta hỏi. La Tỉnh nói: "Có ta tại, tháo dỡ không được." Lý Thanh Nhàn nói: "Ta tiểu nói không thể có việc. Đi, ta dẫn ngươi đi hộ bộ đi một chút, nhận người một chút, bất luận thế nào, sau đó đều có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Đi." Lý Thanh Nhàn cùng La Tỉnh ra ngoài, nhìn Vũ Bình ngồi ở trong sân ngây người, nói: "Ra cửa." Vũ Bình chậm rãi chuyển đầu, hai mắt mở mịt, sau đó manh đứng dậy, sửng suốt một lúc, nói: "Hả?" Lý Thanh Nhàn cười nói: "Sáng sớm, không ăn được. Không là Sáng sớm có dạ vệ hỏi ta, thật muốn tháo dỡ Xuân Phong cư. Vũ Bình rụt cổ lại hỏi, "Trương 568, đông lên lớn thu cậu. Sau đó lại có người hỏi ngươi việc này, ngươi tự nói, ai nghị tháo rỡ Xuân Phong cư, ta Lý Thanh Nhàn cắt ngang ai hai chân?" Lý Thanh Nhàn nói, "Được rồi." Vũ Bình cười rất cao bả vai, "Tới làm gì? Đi hộ bộ." Lý Thanh Nhàn nói. Vũ Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. La tỉnh cười ha ha giải thích nói, "Nhà ngươi đại nhân đều tạm hộ bộ, bây giờ là hộ bộ Thiên tí chính." Vũ Bình đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Hai mắt long lung theo sắt ở phía sau, lén lút liếc mắt nhìn Chu Hận, Chu Hận mặt không hề cảm xúc. Bốn người một đường đi về phía trước, trên đường dạ vệ nhìn thấy, dồn dập đứng tại bên đường, hơi túi đầu hành lễ. Vô Bình từ trên mặt của bọn họ, nhìn thấy cùng từ trước không giống nhau đồ vật. Cụ thể là cái gì, Vô Bình cũng không nói được. Vô Bình theo Lý Thanh Nhàn xui xẻo hồ đồ đến hội bộ, sau đó nhìn Lý Thanh Nhàn tại La Tỉnh dẫn rất hạ, hội kiến Sa Châu ti quan trước, thẳng đến buổi tối mới trở về. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, Lý Thanh Nhàn rất sớm mở mắt ra, đột nhiên phát hiện, hôm nay tại đi mệnh thuật trà lâu trước, hình như không có chuyện gì làm. Bạch Khải Viễn thành thói quen bận bận rộn rộn, đến rồi thần đô, có chút không quen. Ỉ lại một trận giường, thực tại nằm không được, liền đứng dậy rửa mặt, sau đó trước tiên cho Khương Ấu Phi dây cót đưa tin. Ấu Phi tỷ, ta trước ngày đi một chuyến tống bá bá nhà, tống bá mưu canh cá vẫn là tốt như vậy uống. Tối hôm qua, ta vẫn đang nghĩ, thiên tiêu phái bầu trời mặt trăng, có hay không cùng thần đô thành một dạng tròn. Đêm qua Ân Viễn, Khương Ấu Phi hồi phục. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, không biết làm sao về, thôi. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn lại cho Trầm Tiểu Y đưa tin. Đã lâu không thấy Ta tối hôm qua mơ tới Bắc Sương huyện, nơi nào? Là chúng ta sơ ngộ địa phương. Ta làm sao nhớ được là thú cậu? Mà khác, ngươi muốn nói cái gì? Chính ngươi đoán. Chuyến luôn ngươi tại dạ vệ rất thênh nhàn, xem ra thật sự, ngươi thực sự là rảnh rỗi không được. Đúng rồi, ngươi tại mệnh thuật trà lâu đạt được chén ngọc kim trà thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Hôm nay ta còn muốn đi, chúng ta ước định tốt hôm nay tiếp tục nghiên cứu loạn nước hội tụ giang thế cục. Ngươi hôm nay đi thần đô mệnh thuật trà lâu. Đương nhiên, chẳng lẽ đi dân nam. Ngươi quả nhiên quá rảnh rỗi, đi ngươi đi. Ngươi làm sao mắng người đâu? Lý Thanh Nhàn lật qua lật lại sở hữu đưa tin phù bản, sau đó sẽ thứ lật qua một lần, cuối cùng lắc lắc đầu, thu hồi đến. Lý Thanh Nhàn gọi lên Chu Hận cùng Vu Bình, ngồi lên xe ngựa, đi vui vẻ đường phố ăn chút ăn vặt, lần này không ăn trường nhớ dê canh. Ly khai vui vẻ đường phố, đến Trường Lưu đường phố, Lý Thanh Nhàn xuống xe ngựa, nhìn quét đường phố, đột nhiên chuyển hướng, mang theo Chu Hận cùng Vu Bình, đi ra cắt gấm tứ xuyên giải nhìn một chút. Một nhà bán gấm tứ xuyên tiệm cũ, bình thường không có gì lạ. Đi dạo một vòng, để Chu Hận cùng Vu Bình tại phụ cận tìm một chỗ ngồi, chính mình theo Trường Lưu đường phố, hướng đi mệnh vật trà lâu. Cuối mùa thu đường phố đầu Người đi đường đi thôi, một ít nhân thân trên đã bao báo cáo giải phục. Bầu trời ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người gọn sóng, giống trung thu ánh trăng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn mệnh bản thời gian, qua ít ngày nữa chính là Lập Đông. Lớn thú cầu hình như tại Lập Đông mở. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đi tới hẻm nhỏ khẩu, một bước bước vào, đến mệnh thuật trà lâu đại sảnh. Lý Thanh Nhàn tùy ý nhìn lướt qua, mắt lộ ra vẻ kinh dị, hôm nay lầu 1 so với kia ngày lớn hơn rất nhiều. Lần trước lầu 1 chỉ 7 chiếc bàn, hiện tại đầy đủ hơn 20 bàn. Hôm nay hạ phẩm mệnh thuật sư, cơ hội là cái kia ngày gấp 3, bây giờ còn là sáng sớm. Lý Thanh Nhàn đang lên lầu 2, tùy ý nhìn xung quanh, liền phát hiện lầu 2 cũng làm lớn ra rất nhiều, mệnh thuật sư tổng số không thua kém 60 người, vừa sang ngày ấy. Hơn 60 người phân biệt tụ tại chỗ bất đồng. Trong đó người nhiều nhất gốc Đông Nam trên, bàn bày hôm đó tàn phá loạn nước hội tụ trang thế cục. Trén ngọc thiếu niên, mau lại đây, cũ chờ ngươi. Mặt tròn Lưu lão hổ lớn tiếng nói. Toàn bộ tầng 2 trà lâu trung phẩm mệnh thuật sư cùng nhau xoay đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, quan sát tỉ mỉ. Lý Thanh gật gật đầu, thăng nhanh bước chân hướng đi nơi nào. Chớp mắt sau, các nơi mệnh tuật sư xì xào bàn tán, đó lấy dồn dập hướng đi trả lâu góc đông nam. Lao quay Đầu, hắn hôm nay có việc, không đến." Lý Thanh Nhàn nói. Người nhanh ngồi." Lưu Lão Hổ đem Lý Thanh Nhàn mang tới một cái chỗ trống. Lý Thanh Nhàn tọa hạ, một cái khác vị trí trống lập tức bị lấp đầy. Bên cạnh bàn, 16 tấm cái ghế ngồi đầy, những người còn lại đều vây đứng tại ở ngoài. Lý Thanh Nhàn nhìn quét nhìn một chút, Giang Vương dĩ nhiên không có vào chỗ, vào chỗ người đều là 450 tuổi, không, có một người thanh niên, càng không nói đến chính mình một người thiếu niên. Xoay đầu liếc mắt nhìn, Giang Vương cùng Lưu Láo Hổ tiểu ở phía sau. Lưu Lão Hổ còn nháy mắt Luận đề cuộc còn chưa có bắt đầu, mọi người còn đang nhỏ giọng bàn luận. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, "Hôm nay người nhiều là bởi vì lớn thú cầu?" Lưu lão hồ nói, coi như mở phổ thông thú cầu, người cũng biết đặc biệt nhiều, càng đừng nói lần này lớn thu cầu. Bây giờ còn là ít, có người nói nhiều nhất năm đó, tầng hai mấy ngàn trung phẩm. Năm nay làm không tốt cũng có thể đi đến cái kia quy mô. Lớn thú cầu không là các nơi liên thông sao, làm sao trái lại đẩy ra thần đô đến? Lớn thú cầu dù sao cũng chỉ mở một ngày một đêm, không biết mấy trăm ngàn người tham dự, rất nhiều chuyện đến không kịp làm. Vì lẽ đó mỗi lần lớn thú cầu sau Các nơi mệnh thuật trà lâu đều sẽ tổ chức giao dịch hội, lấy này đến bổ sung lớn thú cầu thời gian không đủ tiến nuôi, vì lẽ đó các nơi mệnh thuật sư ngược lại sẽ dồn dập đến đây thần đô. Thì ra là như vậy. Ngươi nếu quả thật không đi lớn thú cầu, chờ lập đông thứ hai ngày, đến mệnh thuật trà lâu đi dạo sẽ có không tưởng được thu hoạch. Rất nhiều người đều nói, lớn thú cầu chủ yếu là xem náo nhiệt, đi tham dự mệnh làm cho hoặc dịch mệnh, muốn bán vẫn là nhìn sau đó mệnh thuật trà lâu. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nếu như vậy, vậy mình thì càng không cần đi lớn thú cầu. Giang Vương cười cợt, nói, ngươi hiện tại còn có tâm tư tán gẫu lớn thú cẩu đâu. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía hắn. Giang Vương cười nói, đám gia hỏa này trên mặt không nói câu nào, nhưng ngươi đến trước, có mấy người không âm không dương nói rồi vài câu, tuy rằng không tính khó nghe, nhưng chung quy có chút chói tai. Cụ thể là cái gì ta không nói, ngươi có thể minh bạch. Lý Thanh nhàn gật gật đầu. Lưu lão hổ cười nói, ta cùng Giang Vương một điểm không đội, thậm chí hy vọng bọn họ nhanh lên một chút ngày ra. Bất quá, có mấy người không giống chúng ta có sao nói vậy, đại khái sẽ nhìn nhìn tình huống rồi nói sau. Chán. Cách vài tờ chỗ ngồi phỉ châm lão nhân ho nhẹ một tiếng, đứng dậy liếc mắt nhìn cả tòa tầng hai, phát hiện tất cả mọi người một cái không loạn, đều đứng tại phù cận. Hắn hướng mọi người vừa bắt tay nói, không nghĩ tới Lao phu chỉ là tản tạ thế của thành, dĩ nhiên đưa tới như vậy đồng đạo, đã như vậy, nói tóm tắt, chư vị biết, thần đô thành bên trong ra một vị chén ngọc thiếu niên, đồng thời cùng chúng ta cộng đồng nghiên cứu cái này thế cục, theo lý thuyết, ta cầm tới thế cục thành, cần phải ta tới chủ dạng, thế nhưng mà, mọi người nếu nghĩ nhìn nhìn cái này chén ngọc thiếu niên, cái kia ta tiểu cố mà làm, để hắn tiếp tục đảm nhiệm trả tiên sinh. Lý Thanh Nhàn kém một chút báo lấy khinh thường, ngươi cố mà làm, để ta làm chim đầu đàn tính xảy ra chuyện gì? Ta nhìn được. Giang Vương trở tay bán đi Lý Thanh Nhàn. Ta chống đỡ. Lưu lão hổ thành diện hổ. Cái kia ngày đồng thời tham dự thảo luận mọi người cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, có còn theo nào? Trương 569, ba đàn đến tỉnh thần. Sở Hữu mệnh thuật sư ánh mắt tập trung tại Lý Thanh Nhàn trên người. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến trước bàn, hướng mọi người liền o quyền, nói: "Vạn bối chính là mạn học hậu sinh, học vấn có hạn. Bất quá phi thường may mắn, bên trong cuối cùng nhận được mệnh thuật trà lâu ưu ái." Lưu lão hổ nhỏ giọng nói: "Mệnh thuật trà lâu có thể không mắt ngủ." Lý Thanh Nhàn lườm được Lý hắn, tiếp tục nói: "Bất kể như thế nào, này chút đều không trọng yếu, quan trọng là toan này thế cục Nơi này có bạn cũ, cũng có bạn mới, cái kia ta thì đơn giản thuật lại một cái cái kia ngày giải thế cục trải qua, cũng nói một chút mọi người chúng ta thu hoạch. Với bắt đầu, bọn họ cho rằng tòa này thế cục là thiên thế tông đệ tử chế tác, nhưng ta cảm giác được có vấn đề, nguyên nhân là. Phỉ châm lão nhân thừa nhận động chân động tay, cùng ta đánh cờ trà, ta lòng nghĩ, ta một cái văn nhược thiếu niên, ngoại trừ đẹp trai điểm, sao có thể cùng mọi người so với. Liên dạ ý nói hai chén trà, kết quả Phỉ châm lão nhân đánh nhau, đem ta đẩy tới đến. Lưu lão hổ cùng Giang Vương nhìn nhau, thấp giọng nói, ta làm sao cảm giác được tiểu tử này so với kia ngày lão lỉnh đâu? Lần trước thật không thiện, lần này chín rồi chứ." Lý Thanh Nhàn âm thanh tiếp tục tại tầng 2 văn vọng, sau đó, ta liền lấy ra tất cả vô liếng, lại ăn linh dược, lại dùng mệnh khí, kém một chút tiêu hao tuổi thọ, từng hấp lớn thổ huyết, mới miễn cưỡng tại hai cái canh giờ bên trong giải xong. Về sau nữa, lúc đó mọi người ở đây dương mắt nhìn này, tiểu tử này, thực sự là rất có thể nói vậy. Lý Thanh Nhàn còn chưa nói xong, trong đám người một cái cao gầy mệnh thuật sư nói, "Nếu ngươi có thể thắng xuống phỉ châm lão nhân, chắc hẳn ngươi cũng có thể tái diễn phục hiện ngày đó trải qua, 10, 20000 vạn may cơ, đối với mà nói không coi vào đâu." Mọi người sử xở Dôn Dập nhìn phía cái kia người. Một người tướng mà bình thường người cao gầy tử, da rẻ năm đen, đứng bên cạnh một cái người lù mập. Lưu lão hổ nói, "Này có chút khó xử người đi, này loạn nước hội tụ Giang Thế cục vốn là cổ thế cục, Nguyên chủ đến sau là thực phẩm, cái tên người vì là phỉ châm lão nhân, phẩm cấp đều vượt xa chén ngọc thiếu niên." Giang Vương hơi nhướng mày, nói, "Có đồng đạo chủ động chia sẻ kinh nghiệm, vậy thì nghe xong lại nói." Cái kia cao gầy mệnh thuật sư cười nói, "Kỳ, chúng ta mệnh thuật trà lâu, từ trước đến giờ chính là có sao nói vậy, chỉ vì mệnh thuật tiến bộ, bất luận khẩu khí tốt xấu, ngươi chính là thần đô nội danh Giang Vương, ngươi không rõ ràng." Chúng ta thần đô quy củ là, nói chen vào để người tự chứng, muốn mời trà." Giang Vương thuận miệng nói. "Là có quy củ này." Lưu lão hổ theo nói. "Ta nhìn làm." Phỉ Châm lão nhân mỉm cười. Mọi người mỉm cười nhìn về phía cái kia cao gầy mệnh thuật sư, chuyện như vậy tại mệnh thuật trà lâu rất thông thường, nhưng sau cùng đều có thể xúc tiến mệnh thuật giao lưu, mọi người trái lại tình nguyện nhìn thấy. "Nếu thần đô có quy củ này, cái kia ta tiểu thủ, chỉ cần hắn có thể phục hiện ngày đó có khí cơ." Phỉ Châm lão nhân thừa nhận, "Cái kia ta tâm phục khẩu phục." Dâng lên nước trà. "Này chén trà, chính là ta ngẫu nhiên đạt được." chính là một đạo bố trí khí cơ thủ quyết, tên là 30 giây cùng với thượng phẩm càng nộ. Nhược Ngọc Chén thiếu niên hoàn thành, nên hắn được pháp quyết này. Mọi người sửng sốt một cái, người này xuất thân không bình thường a, khí cơ thủ quyết nhưng là bố trí thế cục rất trọng yếu một hoàn, này 30 giây cũng có chút danh tiếng, chỉ có số ít đại tông mới có, thêm vào thượng phẩm càng nộ, càng thêm bất phàm. Một ít người cao mày hồi ức, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi người kia là ai. Có thể lấy ra 30 giây thượng phẩm càng nộ, tuyệt đối không phải phổ thông mệnh thuật sư. Chỉ có hai, ba người liếc mắt nhìn cao gầy mệnh thuật sư cùng bên người hắn lục kịch mệnh thuật sư, trầm không nói. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói: "Nếu đạo hữu như vậy khẳng khái, cái kia tại hạ cung kính không bằng tu lệnh, bất quá, toàn bộ quá trình không hề tầm thường, không chỉ có muốn phục hiện hoàn nguyên ngày đó tình cảnh, có nhiều chỗ còn muốn từng cái rặn giải, vì lẽ đó xin cho phép ta ăn một ít linh dược, chống đỡ tinh lực." "Xin cứ tự nhiên." Cái kia cao gầy mệnh thuật sư nói. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra dòng dã ba viên linh dược, mọi người một nhìn, môi cái bất đắc dĩ. Một viên đạm màu trắng tích cốc đan, duy trì thân thể không đói bụng. Một viên lam màu đen tỉnh thần đan, nâng cao tinh thần tỉnh não. Một viên màu nhũ bạch còn phí đan bảo đảm thể nội khí huyết cùng pháp lực thông. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại lấy ra từng kiện nhỏ pháp khí treo ở trên người, Thanh Linh Ngọc bội phục, dưỡng Thần Lệnh và ngọc, Minh Thần châm cài tóc. Tiểu từ này, mọi người khóc cười không được. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn âm thầm tiêu hao khí vật cá, nói, muốn hoàn nguyên ngày đó phỉ châm lão nhân khí cơ, tại hạ liền muốn đem khí cơ từng cái tái hiện, tại hạ năng lực có hạ, không cách nào làm được phỉ châm lão nhân như vậy khí cơ to lớn, như làm trò hề cho thiên hạ, kính xin lượng giải. Lý Thanh Nhàn nói xong, đi đến tản thế cục chính đông sừng, hai vươn tay ra, từng đạo vô hình pháp lực từ ngón tay tràn ra. Tại khí cơ thuật tác dụng hạ, chuyển hóa thành dường như trong thiên địa vô hình khí cơ, rơi tại thế cục thành một tòa đạo biệt lập trên. Cùng lúc đó, sở hữu mệnh thuật sư hoặc ngoại phóng mệnh bàn, hoặc ngoại phóng cái khác mệnh khí, hoặc cường hành tôi diễn, hoặc sử dụng mệnh bàn đem khí cơ nhìn thấy hóa. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, cả tòa tàn phá thế cục thành đã hóa thành vô số khí cơ dây dưa hữu cơ thể, chính mình đạo kia khí cơ như một đường kia, rơi tại phía trên, dung nhập trong đó. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn hai tay hệt như xuyên hoa hồ điệp, lại dường như tại biểu diễn đàn ngọc, từng luân pháp lực bay ra, hóa thành từng đạo khí cơ, hệt như màu sắc sợi tơ, lục tục rơi vào thế cục thành. Vừa bắt đầu, mọi người còn theo kịp, nhưng chỉ chỉ một phút sau, một ít lục phẩm thậm chí ngũ phẩm mệnh thuật sư dồn dập thở nhẹ. Chậm một chút, chậm một chút, theo không kịp. Làm sao nhanh như vậy? Tiểu tử này có chút môn đạo, hai cái tay ổn định rất tốt. Hai khắc sau, đầy phòng như lồng hấp. Từng tia từng sợi xương mù màu trắng tại mệnh thuật sư trên đỉnh đầu chim chim bay lên. Sau nửa canh giờ, gần một nửa mệnh thuật sư lui ra nhìn nhìn, đi đến góc ngồi xếp bằng dưỡng thần, khôi phục tinh lực. Một lát sau, ngồi tại trên ghế một lão già đầy đầu bước lên có trắng, chống gậy chậm rãi đứng dậy. "Già rồi, già rồi, không còn dùng được đi." "Này thiên hạ," vẫn là người tuổi trẻ thiên hạ. Lão nhân cung lưng, chậm rãi đi ra đám người, đi đến góc. Lại qua hai khắc đồng hồ, hơn 60 người tầng 2 trả lâu, chỉ còn 18 người còn tại nhìn nhịn. Cái kia mặc gầy hai mệnh thuật sư liếc mắt nhìn nhau đối phương đỉnh đầu pháp lực hơi nước, tiên lặng riêng phần mình lấy ra một hạt đan dược, nhét vào trong miệng. Dòng rã sau 1 canh giờ, Lý Thanh nhàn lau khô cái trán mồ hôi nước, nói, "Phục hồi như cũ xong xuôi, mời phỉ châm lão nhân chỉ điểm." Phỉ châm lão nhân gật gật đầu nói, toàn bộ quá trình lão phu đều thấy ở trong mắt, tuy rằng khí cơ thủ pháp, cường độ, vững chắc độ chờ có bất đồng riêng, nhưng vương vị cùng hình thái một kia không kém không hổ là chén ngọc thiếu niên, khiến người khâm phục. Mọi người quay đầu nhìn về cái kia cao gầy mệnh tu sư, cái kia người trầm mặc không nói. Lý Thanh nhàn nhưng phản phất không thấy cái kia người, tiếp tục nói, ngày đó, phỉ châm lão nhân để ta bỏ đi hắn có khí cơ, mà ta tiến hành cải tiến. Nếu thế cục phục hồi như cũ, cái kia ta tự bắt đầu cải tiến giải thế cục, đối với ngày đó tiến hành hai lần phục hồi như cũ. Đầy lâu hai điên tĩnh, mọi người càng không biết nên nói cái gì. Một người đột nhiên nói, chén ngọc thiếu niên, có thể chờ một phút sao? Để cho chúng ta nghỉ ngơi một cái. Mặt khác, một người bằng hưu của ta nghe nói chuyện này, chính sứ dùng linh phụ chạy như bay đến. chương 570, hai người lớn minh mạch. Hai vị sư minh của ta cũng ở trên đường. Già sư phụ cũng tới. Một người trung nhân nói. Một ít người kinh ngạc nhìn phía người trung nhân kia, bởi vì người kia sư phụ, là thượng phẩm mệnh thuật sư. Vị châm lão nhân nói, ngươi vừa rồi phục hồi như cũ này thế cục nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, hai khắc sau, lại lần nữa giải thế cục Được. Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên đế nghiệm vào linh đài, quan tưởng lôi long hỏa ấn khôi phục tinh khí thần Càng ngày càng nhiều mệnh thuật sư đến mệnh thuật trả lâu, tầng 2 trả lâu nhân số từ từ tăng cường. 70, 80, 90. Không lâu lắm, một ít thượng phẩm mệnh thuật sư từ tầng 3 đi xuống. Trung phẩm mệnh thuật sư nhóm đội vàng đứng dậy, vì là thượng phẩm nhường chỗ ngồi. Cái nào biết thượng phẩm nhóm dồn dập lắc đầu, chỉ đứng tại vòng ngoài cùng, không dám dậy trung phẩm nhóm. Nửa cái canh giờ vừa qua, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nhìn chung quanh lầu 2, khỏe mắt giật một cái. Nhân số vượt qua 200. Tại hạ xấu. Lý Thanh Nhàn lời không nói nhiều, chắp tay phía sau, lập tức lập lại hôm đó chẳng diện, bắt đầu bỏ đi phỉ châm lão nhân không tốt khí cơ cũng lưu lại tốt hơn khí cơ, bởi vì lần thứ hai làm, toàn bộ quá trình mới bay nước chạy, đặc biệt là hai tay tại giữa không trung khinh động thời điểm, thật như tại đánh đàn tấu nhạc, đẹp không sao tả xiết. Tại lý Thanh Nhàn giải thế cục trong quá trình, càng nhiều hơn mệnh thuật sư đến nơi. Không tới một cái cách giờ, lý Thanh Nhàn giải xong, sử dụng thời gian chỉ có lần trước một nửa. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa nhìn quét bệnh thuật trà lâu. Tổng số người đột phá 500. Nhìn thấy lý Thanh Nhàn ngẩng tay, mọi người nghị luận âm thanh đột nhiên tăng thêm. Vạn tay giải thế cục dĩ nhiên chỉ có một đã lâu thần, tiểu tử này, không bình thường. Có mấy tay ta đều không có nhìn minh bạch, nhưng cảm giác xác thực không bình thường. Tiểu tử này không sẽ là Thiên Thế Tông chứ? Một ít bố trí khí cơ cảm giác, có chút giống Thiên Thế Tông. Thiên Hạ Thế cục bố trí, hơn một nửa đều có Thiên Thế Tông cái bóng. Lý Thanh Nhàn làm sơ nghỉ ngơi, lại nói, cái kia ngày giải xong thế cục sau, ta về nhà dùng toàn bộ giải công thủ đoạn, trong đầu phục hiện toàn bộ quá trình, phát hiện một ít tốt hơn giải pháp, hôm nay vừa vặn cải tiến. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, rất nhiều mệnh thuật sư xoay đầu nhìn phía cái kia cao gầy mệnh thuật sư, trong ánh mắt thêm ra nụ cười như có như không. Cái kia cao gầy mệnh thuật sư trên mặt xẹt qua một vệt đỏ sẫm. Sau đó, Lý Thanh Nhàn như cũng không nhìn cái kia cao gầy bệnh thuật sư, quay về tản tạ thế của bàn, vòng quanh bản, vừa đi, một bên thay đổi khí cơ. Đạo này khí cơ, bản thân không thành vấn đề, nhưng khi đó ta nhưng lơ là nơi đây khí cơ bối sơn mặt nước, hai sông quần quít, vốn là thông đến cửa điểm, không bằng đổi thành. Còn có đạo này khí cơ đoàn, ta cái kia ngày tiểu cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ không minh bạch. Về nhà phía sau nhiều lần suy nghĩ, đột nhiên minh bạch, hàng quá hóa dở. Chính như đọc được qua một vị áo đại sư mệnh thuật bất như không tất yếu, mẫu tăng thật thể, như dao cạo, đơn giản hữu hiệu. Còn có chỗ này thế cục khối Phạm vị sự hoàn mỹ vượt xa tưởng tượng, cái kia ngày ta vẫn chưa nhìn ra, chỉ cảm thấy được từ bốn phương tám hướng nhìn đều thoải mái, hiện tại mới minh bạch, nơi này dĩ nhiên là trong truyền thuyết thứ hai thế giếng cùng ván thứ hai mắt song hợp nơi, thứ hai thế giếng cùng ván thứ hai mắt vốn là hiếm thấy, ai từng nghĩ, còn song hợp, làm người ta nhìn mà thán thở. Toàn này thế cục nguyên chủ tài trí, xa tại ta cái kia ngày tưởng tượng bên trên. Trợ lý Thanh nhàn dạng dài son một đám trung phẩm mệnh thuật sư nhóm mỗi cái tiếu chụp nhăn nhở, suy tư suy tư, thảo luận thảo luận, ghi chép ghi chép. Từ trên lầu mà đến tượng phẩm mệnh thuật sư nhóm xa xa mà nhìn, nhẹ nhàng gật đầu. Vua cận trung phẩm mệnh thuật sư ngẩm trộm nghe đến thượng phẩm mệnh thuật nhõng trò chuyện. Cái kia thứ hai thế giới ta tại hắn phục hiện khí cơ thời điểm, tự nhìn ra. Nhưng đợi đến hắn đến sau giải thế cục thời điểm, mới phát hiện đó cũng là ván thứ hai mắt. Tên tiểu tử này không bình thường, rất vững chắc. Người trẻ tuổi đầu óc sống, có vài chỗ chi tiết nhỏ, ta dĩ nhiên cũng không để mắt đến. Không sai, đây mới là mệnh thuật trà lâu dựng lên bản ý. Phỉ Trâm lão nhân mỉm cười vớt dâu, nói, ai còn có kiến giải, có thể qua tới giảng thuật một phen, chúng ta lão gia họ này, cũng không thể để một người trẻ tuổi một tay trấn áp. Mọi người biết Phỉ Trâm lão nhân là đùa giỡn cái tướng nhưng vẫn nhưng mà không kiềm chế nổi, một ít người rồn dập ra tay. Một cái lại một cái người đi đến mặt bàn trước, giảng giải sở học mình được. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc ghi chép, tình cờ biểu lộ bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ, dùng sức gật đầu. Không lâu lắm, Giang Vương đi lên trước, hướng mọi người vừa chấp tay, nói, "Được chén ngọc thiếu niên chỉ điểm, ta lại có điều nộ ra, bất quá, đang giảng giải tại hạ ngộ ra trước, tính xin vị kia mệnh thuật sư có thể hay không trước tiên đem chén ngọc thiếu niên nước trà kết liễu." Mọi người cởi bang, cái kia cao gầy mệnh thuật sư mặt tối sầm lại lấy ra ấm trà, hướng chén trong chén chấm sau đó nhấc chân xuống lầu, bên người hắn mập mệnh thuật sư theo ly khai. Hai người trầm mặc đi ra mệnh thuật trà lâu, đi đến nghiêng đối diện Ngô Nhớ trà lâu phòng riêng, thi pháp bình phong xung quanh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cái lại một cái y phục không che được thể ăn mày ngưng bắt vơ chống gậy đi ngang qua. Từng chiếc từng chiếc minh chủ xe ngựa từ từ đi ngang qua. Tất cả mọi người hình như không nhìn thấy nghiêng đối diện đơn sơ ngõ nhỏ khẩu. Gầy sứ giả ánh mắt đảo qua ngõ nhỏ kia khẩu, cười gần nói, "Cái này Lý Thái Nhàn, quả nhiên có một bộ. Coi như hắn tư nhỏ được lựa mệnh tông hấn, nhưng lên phẩm tính toán đâu ra đấy không đủ 2 năm, nơi nào khả năng hiểu như thế nhiều. Nhất định là Giang Nam mệnh tông muốn nâng hắn, sớm làm một cục" Cái kia phỉ châm lão nhân nói là tán tù, nhưng cùng Thiên Thế tông thủ pháp một mạch kế thừa, cấu kết Giang Nam mệnh tông rất bình thường. Không sai. Một cái liếc mắt đầu cho sư huynh mời thần vô địch, một cái cương phong con trai sư đệ thế cục chắc tuyệt, làm sao nhìn, đều giống như có người bố cục. Mập sứ giả nói, nếu chỉ là bố cục nâng người, cũng không đáng kể, ta Thiên Mệnh tông cũng bồi dưỡng đoàn thiên cơ. Nhưng, quân cờ của bọn họ, thương tổn được Diệp Hàn, nhưng thật là quá phở. Ai? Vốn tưởng rằng dạ vệ nhìn tại sợ vương trên mặt, sẽ không đối với Diệp Hàn như thế nào, ai ngờ Diệp Hàn không biết bị thần kinh à, Trong chiếu ngục mắng lý thanh Hàn. Cái kia Chu Xuân Phong tại Dạ Vệ kinh doanh nhiều năm, bạn cũ khắp nơi, là hắn Diệp Hàn có thể mắng. Kết quả không có mò được tốt, trái lại gặp cực hình. Chờ chúng ta biết đến thời điểm, Mộ Thiên Mệnh tông ra tay mò người, đã mượn. Đúng đấy, đừng nói là Diệp Hàn, mặc dù ngươi và ta gặp chiếu ngục cực hình, cũng không biết sẽ biến thành hình dạng gì. Hắn Trung quy là người trẻ tuổi, thảm bị loại kia không phải người đánh ngộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May lại trưởng lão bình tĩnh, nói trước tiên nhìn kỹ em nói, nếu đổi lại là ta, đã sớm ra tay giết Lý Thanh Hàn, để Diệp Hàn ý nghĩ hiểu rõ, quay về ban tổ tâm. Chờ một chút đi. Diệp Hàn dù sao thân vắc cực mạnh mệnh cách, có lẽ lần này tra tấn, sẽ để hắn triệt để thành tài, khốn long thăng thiên, quét ngang đương thời. Bất quá, sẽ không. Họa hóa chứ. Này, không muốn mùng nghĩ. Diệp Hàn là ta thiên mệnh tông bố cục nhiều năm quân cờ, hắn chính là đang rồng mới, mặc dù cuối cùng chưa đang đại bảo, đó cũng là chân thật nửa đời trên lòng, sau cùng đi phía nam tự xây một quốc gia không thành vấn đề. Như hắn thật hòa hóa, chúng ta thiên mệnh tông đều, hy vọng trưởng môn sớm một chút xuất quan, giải quyết chuyện này. Đáng tiếc, Đoàn Thiên Cơ người bên kia càng chú trọng tự thân, mà lớn là bố cục thiên hạ, như hai cố hợp lực Diệp Hàn đã sớm hóa long. Như vậy cũng tốt, vạn nhất Diệp Hàn bên này thất bại, còn có Đoàn Thiên Cơ chống đỡ. Lần này lớn thú cầu trung phẩm thế cục sẽ, Đoàn Thiên Cơ tất nhiên đoạn thứ nhất. Người nhìn dưới lầu cái kia người. Hai người nhìn phía dưới lầu. Trong tiểu ý. Chương 571, Tạo Thế Sơn Mệnh Tông. Vào lúc này đến, tất nhiên cũng là hướng về phía lớn thú cầu. Nàng đã sớm lên cấp lục phẩm, xem ra tranh cấp thế cục sẽ quán quân. Không sao, cùng Đoàn Thiên Cơ so với, nàng không coi vào đâu. Hung chi, nữ tử này cùng giang nam thương hội người mở tiến vào tiền trong mắt, không đáng lo lắng. Giang nam thương hội kha, không lợi lộc không dậy sớm, này trầm tiểu ý đi, sợ là lại phát hiện cái gì kiếm tiền môn lộ. Đám này giang nam giang thương, lấy thương nhu tính thiên hạ, quả nhiên đáng chết. Trờ Thiên Mệnh tông bố cục thế thành, trước tiên cẩm giang nam thương hội khai đao. Nói đến thế cục sẽ, này Lý Thanh Nhàn sẽ không trước tiên rút thứ nhất chứ? Ngày đó chính là hắn sư huynh đoạt đoàn thiên cơ vinh hoàng, nghe các trưởng lão nói, đoàn thiên cơ rõ ràng nghĩ muốn vận về một ván, có thể cả kia liếc mắt đầu chó người cũng không tìm tới, ý nghị khó có thể hiểu rõ. Không sao, đừng nói này Lý Thanh Nhàn Có như hắn sư huynh liếc mắt đầu chó thế đi cũng sẽ, cũng tất nhiên thất bại tàn tác mà quay trở về. Nói đúng lắm. Người chén kia nước trà có chút thiệt thòi. Đâu chỉ thiệt thòi, ta đều kém một chút thổ huyết, đây vốn là ta dùng để tại giao dịch hội đổi bệnh tài hoặc mệnh tinh. Đúng đấy, lớn thú trên cầu loại cỡ lớn buổi đầu giá, chúng ta là không có tư cách tham dự, chỉ có thể gửi hy vọng vào trà lâu giao dịch, thật không nghĩ đến. Cái này Lý Thanh Nhàn, thật không phải thứ gì. Đúng rồi, ngươi nhớ được đại tiên sinh đi qua nói qua làm sao đối phó Lý Thanh Nhàn sao? Đương nhiên nhớ được. Nói muốn hướng chúng ta Thiên Mệnh tông mượn quỹ diện chi chủ, thực sự là cổ đại vọng tưởng, chờ chút. Hai người nhìn nhau. Chúng ta không bằng trong bóng tối báo cho Diệp Hàn, để Diệp Hàn liên hệ người của Ma môn đi Thiên Mệnh tông mượn. Không sai. Một khi hại chết Lý Thanh Nhàn, Diệp Hàn ý nghĩ hiểu rõ, Khổng Long Thăng Thiên, người và ta cũng bởi vậy thoát đây, về núi Linh Ban thượng, tiến thêm một bước, lên cấp thượng phẩm. Cái kia Lý Thanh Nhàn quả thực chính là cái con dãns, nhiều lần bị nạn nhiều lần không chết. Các trưởng lão sợ cái này sợ cái kia, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Có thể thử một lần. Mệnh thuật trà lâu. Châm tiểu y y một thân màu trắng cầm y năm chàng, lấy tóc bạc mang cột đầu, kích động ngọc chất bạch phiến, ngọc dung phấn mặt, giống như trọng thế giai công tử. Nàng nhìn phía tầng 2 mệnh thuật lầu, vận lên pháp lực, từ từ lên cao, nhìn thấy ngồi xuống người bên trong một cái quen thuộc bóng lưng, khẽ mỉm cười, thu hồi cây quạt. Chúng phẩm mệnh thuật sư nhóm vây quanh loạn nước hội tụ trang cục thâm nhập thảo luận, thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm thì lại lặng lẽ không hề có một tiếng động tức ly khai. Thẳng đến lão nhân tuyên bố cục kết thúc, mọi người lục tục đi. Châm công tử Có người phát hiện Trầm Tiểu Yi chầm tiểu yi nhẹ nhẹ nhàng gật đầu, mà không hề cảm xúc, cũng không giống bình thường như vậy mỉm cười ôn hòa, rõ ràng thân thể nho nhỏ nhưng kiêu ngạo như xương. Một ít người người quen vây lại, cùng Trầm Tiểu Yi bàn chuyện. Lý Thanh Nhàn ngồi ở chỗ đó, lặng lặng hồi tưởng hôm nay giải cục trải qua, cũng nhiều lần xem mất trí, đối với ngoại giới phát sinh hết thệ không quán không hỏi. Trầm Tiểu Yi hứng phó những nửa sống nửa chín kia người, tình cờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý lưng. Gặp Lý chậm chậm không có phản ứng, Trầm Tiểu Yi khẽ nhíu mày. Trầm công tử, nhà chúng ta tại Quý Thương hội gửi bán tài. Ngài nhìn xem có thể hay không thiếu thu một điểm gửi bạn phí, dù sao cũng là hơn trăm năm quan hệ. Trầm công tử, người hôm nay Ngọc Thụ Lâm Phong, sợ là lại trêu chọc được không ít cô nương như gái đi. Mọi người mở miệng một tiếng Trầm công tử ê. Giang Vương cùng Lưu lão hổ chờ kinh thành nhân sĩ nhìn bị mọi người vây nhốt Trầm tiểu y ỉ, nhẹ giọng than thở. Giang Nam thương hội ông chủ nhỏ, lần trước đến mệnh thuật trả lâu cũng đã nói mấy câu nói, đáng tiếc không quen. Đúng đấy, lần này đầu tiên là lớn thú tiếp theo là giao dịch hội, nếu có thể cùng với nàng tạo mối quan hệ, đồ bán cũng ta mua. Hiện tại Giang Nam mệnh tông, xem như là nhất có tiền chứ khả năng gốc gác không bằng mấy cái khác đại tông, nhưng của cải tuyệt đối là số 1, được cho nhất lưu mệnh tông. Đáng tiếc, dự không chế lời. Giang Vương cùng Lưu lão hổ chuyển mà nhìn phía Lý Thanh Nhãn, phát hiện Lý Thanh Nhãn còn ngồi ở chỗ đó suy tư học tập. Trầm Tiểu Y thì lại lá mặt lá trái một trận, phát hiện Lý Thanh Nhãn chính ở chỗ này túi đầu học thế cục, nhẹ rên một tiếng, cũng không để ý ai cùng chính mình tiếp lời, bỏ ra đám người, đi nhanh đến Lý Thanh Nhãn bên người, vung lên cây quạt vỗ nhẹ Lý Thanh Nhãn vai trái vai. Chén ngọc thiếu niên, không nghĩ tới ngươi là người bận đụ a." Trầm Tiểu nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi quay đầu lại, bởi vì học tập thể cục mê ly. Hắn một mặt mở mịt, qua một hồi lâu mới nhìn chằm chằm chằm Tiểu Y Yẻ mũi lo nói, ngươi lông mũi lộ ra rồi. Triệu Tiểu Y Yẻ nhanh đưa tay che mũi, sau lùi một bước, sau đó lấy ra tấm gương mà nhìn, còn trên dưới nhúc nhích mũi. Không có thứ gì. Ngươi? Triệu Tiểu Y Yẻ giận không chỗ phát tiết. Ta ngày mai dẫn ngươi đi vui vẻ đường phố An Nam và ta. Lý Thanh nhàn một mặt cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Hả? Triệu Tiểu Y Yẻ cũng ngâm. Cứ hỏi đi hay không? Cũng không phải không đi. Vậy sáng mai tìm ta, chúng ta cùng đi. Được. Nghe nói ngươi ở nơi này đại suất minh hoàng. Trầm Tiểu Y Y vốn là không thèm để ý chuyện vừa rồi, hỏi dò chính sự. "Ra cái gì huyên hoang, chính là chỗ này người đều thích ta, tổng cho ta đưa nước trà." Không chờ Trầm Tiểu Y Y nói chuyện, Phỉ Trầm lão nhân cười mà nói, "Tiểu Y Y, thì... ngươi nghe một chút hôn tiểu tử này nói gì vậy? Ngươi không muốn cùng hắn không học giỏi." Trầm Tiểu Y thì lập tức cười tủm tỉm nói, "Bái kiến Phỉ Trầm lão nhân, đã lâu không thấy ngài. Đừng đứng cạnh, chúng ta tìm một chỗ tán gấu. Phỉ Trầm lão nhân đứng dậy, mang theo Trầm Tiểu Y thì cùng Lý Thanh hướng đi không người bàn trống. Xứ vây Tiểu Y mọi người nhìn ba người, lẫn nhau nhìn một chút. Trầm Tiểu Y Y trêu chọc nổi. Vị Trầm lão nhân không trêu chọc nổi, cái kia chén ngọc thiếu niên càng không dễ chê chỉ có thể đứng xa xa. Lưu lão hổ nhưng lấy tuổi trợ đụng phải và Giang Vương, từng điểm từng điểm hướng Lý Thanh Nhàn nơi di chuyển. "Ngươi lần này tới Thần Đô, là đại biểu Giang Nam thương hội." Vì châm lão nhân khoát tay, một bình bình thường nước trà bay tới, ấm trà treo lơ lửng, bị vô hình lực lượng điều khiển, vì là ba người rót. "Hừ, nguyên bản không nghĩ đến." Trầm tiểu y đưa đôi mắt đẹp lưu chuyển, xem qua Lý Thanh Nhàn, tiếp tục nói, "Nhưng Thần Đô giao dịch hội xưa nay lớn nhất, liền ta liền tới." Nghe nói lần này tới người rất nhiều, Sơn Mệnh Tông, Tông chủ nói muốn tới, Linh Mệnh Tông vừa nghe, Tông chủ cũng tới. Các người, ho ho, cái khác tông đâu? Phỉ Châm lão nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, cười lắc lắc đầu, nói, cái khác đại tông hẳn là sẽ không đến, gần đây ta chỉ nghiên cứu thế cục, cũng không biết phương diện này chuyện. Ta biết, Sơn Mệnh Tông đang tạo thế. Lưu lão hổ cùng Giang Vương chạy tới Lý Thanh Nhàn phía sau, đứng thẳng. Châm Tiểu Yiye nhìn lướt qua hai người, bài kiến mặt, nhưng không quen, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi, tạo cái gì thế? Đương nhiên là tạo mệnh Sơn Thế, căn cứ tiểu đạo tin tiết lộ, Sơn Mệnh Tông chuẩn bán ra một ngọn núi Linh Mệnh Sơn. Liêu lão hồ nói, Lý Thanh Nhàn hơi nhếch mép lên lên lại khôi phục. Sắc thực có việc này, Trầm Tiểu Y kia nói, Phỉ Trầm lão nhân nhưng nói, núi Linh Mệnh Sơn sắc thực hiếm có, phi thường quý giá, nhưng một lần trước Linh Mệnh Tông đã bán, Sơn Mệnh Tông như tạo thế, tựa hồ cũng không tất yếu. Bởi vì đó là một tòa tất nhiên có thể thai ngán Sơn thần Mệnh Sơn. Ồ, Phỉ Trầm lão nhân trước mắt sáng, nhìn phía Trầm Tiểu Y đi chương 572, bán thế cục thành. Trầm Tiểu Y đầu nói, chuyện luôn là như vậy, tình thật, rất có thể cũng là như vậy. Lần trước bị Linh Mệnh Tông ép xuống một đầu sau, Sơn Mệnh Tông tất nhiên không lòng. Vì lẽ đó lấy ra phép đấy họ Mạnh Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay lớn thú cầu nhất nổi tiếng tông môn, ngoại trừ Thiên Mệnh Tông, cần phải chính là Sơn Mệnh Tông. Chuyện này không đơn giản a. Phỉ châm lão nhân hơi cúi đầu, rơi vào trầm tư. Lưu lão hổ nói, xác thực không đơn giản. Núi Linh Mệnh Sơn cùng Sơn Thần Mệnh Sơn, hoàn toàn là hai loại đồ vật. Núi Linh Mệnh Sơn, nói khó nghe một chút, chính là để Mệnh Sơn ở đây cái yêu quái, lợi hại đến đâu, cũng chỉ là yêu quái, cho tăng cường Mệnh Sơn lực lượng mà thôi. Có thể Sơn Thần không bình thường, hơn nữa bất đồng sơn thần, tác dụng cũng không bình thường. Mặc dù là bình thường nhất sơn thần, đều có thể để mệnh sơn lực lượng đông dương tăng cường rất nhiều. Nếu như cái kia loại cường đại hoặc đặc thù sơn thần, khó có thể tưởng tượng. Hai cái xác thực không bình thường, nhưng có nhiều bất động. Đứng cạnh làm cái gì? Ngồi. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc ở hai người tại sao đứng cạnh. Lưu lão hổ cùng Giang Vương nhưng động cũng không động, liếc mắt nhìn trầm tiểu y đi trầm tiểu y, y hướng hờ điểm một cái cằm nhỏ. Hai người này mới âm thầm thở một hơi, ngồi tại Lý Thanh Nhàn bên người. Lưu lão hổ nói, thế giới này đến cùng có hay không có sơn thần, rất khó nói rõ ràng, nhưng nếu như dựa theo đạo giáo sơn thần mà tính, kém nhất sơn thần cũng có thượng giới sắc phong, kém nhất sơn thần cũng là siêu phẩm bên trên. Đương nhiên, này chút sơn thần, có thể là thượng giới sơn thần hình chiếu hoặc phân thân, thực lực khả năng chỉ là thượng phẩm, vận khí không tốt có thể là trung phẩm. Nhưng lập tức liền như vậy, cũng đều vì mệnh sơn tăng cường không bình thường lực lượng, thu được không bình thường thần thông. Là một ví dụ, đại phái hoặc thượng phẩm ra tay, thường thường sẽ trực tiếp vận dụng mệnh sơn. Tỷ như ngươi ta mệnh sơn một dạng, thế cục cũng, cũng một dạng, cái ta có thần, ngươi không có, không chỉ là mạnh yếu đơn giản như vậy, còn dính đến chính tự Ta có Sơn Thần Mệnh Sơn chính là thượng giới chính tự, nhân gian chân thần, ngươi không có Sơn Thần Mệnh Sơn, trực tiếp bị suy yếu một cái tầng thứ. Ngươi chỉ có Mệnh Sơn cao hơn ta một cái tầng thứ, mới có thể duy trì bình đẳng. Tỷ như ta là phổ thông Mệnh Sơn, ngươi tiểu phải là ngọn núi chính Mệnh Sơn. Ta nếu như là ngọn núi chính Mệnh Sơn, ngươi tiểu phải là long mạch Mệnh Sơn, cứ thế mà suy ra. Quá thế, Lý Thanh nhàn nói. Lưu lão hổ cười nói, các ngươi là học tập chính thống thế cục, tự nhiên không thèm để ý việc nhỏ không đáng kể. Ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giao du tứ phương, đối với mấy chút việc nhỏ không đáng kể sự tình trái lại biết đến càng nhiều. Giống Giang Vương, hắn tiểu đối với thế cục loại bí ẩn hiểu rõ khá nhiều. Không coi vào đâu giải, tiểu là năm đó không thế nào thuận, liều mạng học tập, cái gì đều học, đến sau còn muốn chính mình bán thế của thành, vì lẽ đó chúng quý phải tính toán, tự nhiên cũng là nhiều quan tâm rất nhiều chuyện. Giang Vương nói, liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y và Lý Thanh Nhàn này mới phản ứng lại, nhìn một chút hai người, vừa nhìn về phía Trầm Tiểu Y và Trầm Tiểu Y địa nhưng nói, ngươi thật sự không đi lớn thu cậu. Thật không đi." Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y đi hay biết Lý Thanh Nhàn chính là liếc mắt đầu chó, nói, cũng là, ngươi gần đây quá rêu dao, dấu tài một trận cũng không tệ. Đáng tiếc Cái kia thế cục sẽ quan quân, chỉ có thể là Đoàn Thiên Cơ. Mệnh thuật tam tử hai vị khác đâu. Nhất giữ mệnh thế cục trình độ bình thường, Triệu Thanh Xuyên từ trước đến giờ không để ý tới này chút hư danh, trừ Phi Thiên Thế Tông đột nàng, mới ra tay. Chỉ là lớn thú cầu thế cũng sẽ, còn không đến mức để Thiên Thế Tông ra mặt. Phỉ Châm lão nhân gật đầu nói, ta thấy qua Đoàn Thiên Cơ thế cục, tại trên ta. Ồ, bốn người cùng nhau nhìn sang. Phỉ Châm lão nhân mỉm cười nói, không là kinh nghiệm, không là cơ sở trình độ, là chỉnh thể lực lượng. Hán Thiên Phú kỳ lạ, có thể dung nhập sở hữu đồ vật, trong đó một ít đặc biệt mệnh quý hoặc lượng có thể cường hóa thế cục, ta tự nhiên không thể cùng so với hắn." Giang Vương nói, "Năm đó ta cũng từng trải qua, thiên phú của hắn quả nhiên kỳ lạ. Ngươi có dám theo hay không hắn Giang?" Lý Thanh Nhàn trêu kẹo nói, "Dám, coi như thiên mệnh tông tông chủ tại, ta cũng dám cùng hắn Giang." Giang Vương một mặt nào khí, "Ta tin, đến, uống chén trà." Lý Thanh Nhàn cầm ly trà lên, ấm trà bay lên, cũng là Giang Vương cùng Lưu lão hổ rót. Mọi người uống xong trà, lại quay chung quanh lớn thú cầu nói chuyện phiếm. Trơ Tán Gấu đến lớn thú khẩu phía sau mệnh thuật trà lâu giao dịch hội, Lưu Láo hổ nhẹ nhàng dùng tay đụng phải Giang Vương. Giang Vương ho nhẹ một tiếng, nói: "Trầm công tử, không biết tại hạ thế của thành, có không có tư cách vào Giang Nam Thương hội pháp nhãn?" Trầm Tiểu Y thì đang muốn nói đương nhiên không được, nhưng ánh mắt xẹt qua Lý Thanh Nhàn, cái mũi nhỏ nhẹ rên một tiếng, nói: "Giang Vương đại danh, ta cũng có nghe nói, ngươi muốn gửi bán cái gì thế của thành, ngày mai đi tìm tồn Trường Quý, cậu nói là ta nói, cảm tạ Trầm công tử." Giang Vương chỉ cảm thấy nhịp tim đập loạn cào cào chậm rãi bình phục. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Vương, không lý giải Giang Vương vì sao sốt sáng như vậy. "Ngươi đâu?" Trầm Tiểu Y hi hỏi. "Cái gì ta?" Lý Thanh Nhàn nói ngươi không là nói ngươi một mực luyện chế 88 lầu sơn hạ, dùng để vì là sau đó đánh cơ sở. Nói như vậy, loại này luyện tay thế của thành đều sẽ dùng để buôn bán. Ta trước còn thật không có nghĩ cái này. Một loại thế của thành, giá bao nhiêu? Lý Thanh Nan hỏi. Lưu lão hổ đáp nói, nhìn tình huống, 88 lầu sơn hạ thuộc về lưu thông rất lớn phổ thông thế của thành, lại thêm một loại chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư chế tác, vì lẽ đó giá cả bình thường là 100.000 cấp, mệnh tài hơi hơi tốt một ít thì sẽ vượt quá 200 nản Nếu như là danh gia chế tác, tỉ như thiên thế tông phẩm, cái kia đặt nền tạm 300.0000 phẩm chất cực kỳ tốt, đại khái có thể đến 400.000 trở xuống. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, cái giá này, xác thực có chút độc lòng. Chính mình tuy rằng được một ít bảo tàng cùng của cải, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở, giống Tinh Kỳ đại sư mệnh tại bà khố, một cái cũng không thể bán, nếu không rất có thể sẽ bị người khác truy xét được manh mối, chỉ có luyện chế thành thế cục thành sau đó mới bán ra. Tiểu Yiye, ta hai anh em một hồi, các ngươi thương hội gửi bạn phí, thì miễn đi. Lý Thanh Nhàn mặt dạy cười nói. Không được, một con ngựa thì một con ngựa. Ta ngày mai mời ngươi ăn ăn ngon. Cái kia, được rồi. Châm Tiểu Yiye bất đắc nói. Lưu lão hổ cùng Giang Vương nhìn nhau, trầm mặc không nói. Phỉ Châm lão nhân cười cười, nói: "Ngươi sợ là có thể tiết kiệm hạ không ít tiền. Ngươi trước giúp ta ra một cái giá." Lý Thanh Nan nói, dương tay chính là ba tòa 88 lầu sơn hà thế Cục thành. Tại ba tòa thế cục thành lấy ra một sát na, Giang Vương cùng Lưu lão hổ trợn mắt lên, cái kia Phỉ Châm lão nhân lại đột nhiên vung tay lên, cảnh vật chung quanh biến đổi, tiến nhập phòng đơn. Cách đó không xa mọi người cười cười nói nói, đang chờ Trẩm tiểu Yia hết bận, dư quang đột nhiên phát hiện không có người, vội vàng nhìn sang. Đi phòng đơn. Vừa nãy hình như có vật gì để lên bàn. Không rõ lắm chỉ nhìn thấy một điểm điểm, không thấy rõ. Đoán chừng là đàm luận đại sự gì, chờ một chút đi. Phòng đơn bên trong, vị châm lão nhân khóc cười không được, nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Vương cùng Lưu lão hổ thì lại nhanh đứng lên, túi người xuống, cẩn thận kiểm tra ba tòa thu nhỏ đến đường kính một thức thế của thành. Bảo quang ngọc nhật, đúng như nhân gian. Giang Vương nhẹ giọng cảm khái, trong hai mắt lưu quang điểm điểm, chậm rãi đưa tay ra, chỉ lát nữa là phải đụng chạm nhưng nhanh chóng rụt tay về, như nghĩ muốn xoa xoa trẻ con rồi lại sợ thương tổn được hài tử. Chương 573, tiểu y tìm cốt. Lưu lão thở dài, nói, loại này thế của thành ngoại trừ tại đấu giá hội, ta kiếp này cũng chỉ xem qua mấy lần. Như vậy họ hàng gần nhãn con nhìn, thuộc về lần thứ nhất. Mấu chốt là ba tòa đều là nhân gian thành. Giang Vương xúc động nói. Vì Châm lão nhân nhẹ nhàng nuốt rượu, hỏi, chén ngọc thiếu niên, như tình cờ chế ra loại này thế cục thành, cũng không coi là kinh ngạc, lịch đại đều có một ít thiên tài, tại trung phẩm thời điểm chế ra nhân gian thành. Nhưng có một tiền đề, đó chính là chuyên tâm một môn thế cục thành, đối với cả tòa thế cục hết thể chi tiết như chỉ chính, không kém đại sư, hơn nữa sử dụng mệnh tài đầy đủ tốt. Đồng thời cũng không phải mỗi cái thế cục thành đều có thể như vậy, muốn chế tác nhiều cái thế cục thành mới có thể có người này một tòa. Như vậy, ngươi làm như thế nào chế ra ba tòa? Lý Thanh Nhàn khiêm tốn nói, cũng không phải là ta san sát đều thành, chẳng qua là ta luyện chế rất nhiều, này ba tòa là tốt nhất mà thôi. Thật sự. Trầm Tiểu Y ở trên giới đánh giá Lý Thanh Nhàn, ánh mắt lấp lẽ. Thật sự. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia chính là giả. Trầm Tiểu Y thì nói. Giang Vương lắc đầu nói, không thể không thể. Chén Ngọc Thiếu Niên đối với thế cục lý giải xa tại người thường bên trên, hắn tất nhiên là cái hết sức chân thành con tử, hắn nói cái gì? tất nhiên là cái gì. Còn nữa nói rồi, mặc dù là phổ thông thượng phẩm mệnh thuật sư, cũng không cách nào làm được trình độ như thế này, chỉ có số ít thượng phẩm cùng đại mệnh pháp sư mới có thể san sát nhân gian thành. Ta cũng không tin tưởng Chén Ngọc Thiếu Niên có thể đi đến trình độ như thế này. Giang Vương nói đúng." Lý Thanh Nhan nói. Lưu lão Hồ nói, "Hiện tại rốt cục Minh Bạch tại sao ngươi có thể trước mặt mọi người thẳng thắn nói, hơn nữa tại giải loạn nước hội tụ Giang cục thời điểm, như vậy ung dung đạm định. Này 88 lầu sơn hạ, chính là nhất phất tạm cũng trụ cũng nhất, nếu như có thể đệm này thế cục thành chế tác đến loại độ cao này, vậy liền nhất thông mạch thông." cái khác thế cục thành không tại lợi hại. Giang Vương gật gật đầu, nói, "Ta hiện tại mơ hồ minh bạch một ít đại mệnh thuật sư, bọn họ muốn nhất chuyên đa năng. Ta vốn cho là, ta một chuyên thế cục, đa năng cái khác mệnh thuật, cũng vậy. Nhưng ta quên rồi, nhất chuyên đa năng cũng có thể càng sâu sắc hơn đến nơi. Tỷ như, ta một chuyên một cái nào đó thế cục, đa năng cái khác thế cục. Thậm chí cũng có thể khuyết đại, tỷ như, ta một chuyên mệnh thuật, đa năng đạo thuật. Chuyện này, ta phải đi về suy nghĩ một chút, ta cũng phải tìm một loại thế cục thành nghiên cứu, không luận chế thành nhân gian thành cảnh giới, tuyệt không dừng tay. Cái này cảm nộ tốt." có chút giống vị kia huyền bí tiên sinh lời, đúng rồi, vị kia huyền bí tiên sinh ra sao sư thừa? Lưu lão hồ hỏi. Phỉ Châm lão nhân gật đầu nói, như không thất yếu, mẫu tăng thật thể, như dao cạo, đơn giản hữu hiệu. hiệu. Nay 16 chữ, nhìn như đơn giản tầm thường, nhưng tế cân nhắc tỉ mỉ bên dưới, luôn có đạo lý. Lúc đó ta vẫn chưa suy nghĩ tỉ mỉ, hiện tại nhìn ngẫm, đừng có sự khác biệt. Bất quá, vị này huyền bí tiên sinh, đến cùng là ai? Mấy người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Ta tại Tử Viên Hải đại sư mệnh thuật trong ghi chép, vô ý thấy, có thể hay không mượn chúng ta nhìn qua? chỉ cần mở ra cái kia sách cái kia một tờ liền có thể. Châm Tiểu Y thì cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, một mặt mê tơ. Lý Thanh Nhàn dựng dương nói, cái kia bản bệnh thuật bút ký cuối cùng viết, sau khi xem tứ đốt, ta nhiều lần nghiền ngẫm đọc sau, Đọc thuộc lòng vào não, sau đó toàn bộ tiêu hủy. Người nếu như nghĩ nhìn, ta đem tờ kia chép lại. Ủy mới tin, nhất định là chính người hồ biên, sau đó giả đại sư khẩu. Châm Tiểu Y thì nói, ta nhìn giống. Lưu lão hổ cười nói. Lý Thanh Nhàn đầu nói, các ngươi a, thực sự là không tin tưởng người đàn hoàng. Ta, chén niên có tại cái gì? Có thể nói ra như vậy giàu có đại đạo ý cảnh lời. Nay vị đại sư, tên đầy đủ Ổ Cạ Mẫu, cái này đạo lý, tên đầy đủ Ổ cả Mẫu giao cạo, chính là đại đạo chí giảng khác một loại góc độ. Ngươi nhìn, lại nói bậy, danh tự này, rõ ràng như là hải ngoại người tên, bọn họ nơi nào biết cái gì mệnh thuật. Được rồi, chúng ta đều hiểu, ngươi không cần giải thích." Châm Tiểu Y thì nói. Vì Châm lão nhân trầm ngâm nói, "Ổ cả Mẫu giao cạo, rất lợi hại đại đạo ý cảnh, trở lại phía sau, lão phu muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, cũng lấy ý cảnh này, thử chế tạo thế cục." Hiện tại hồi tưởng trước chén ngọc thiếu niên một ít ký xảo khá có như không tất yếu, mẫu tăng thật thể ý tứ hàm súc, đem ta những khí cơ kia tháo dỡ được bảy lẻ tám nát, thậm chí giỡ bỏ nguyên chủ khí cơ, kết quả trái lại càng thêm hữu hiệu. Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói, đây là đại đạo đao, có thể chém vân vật. Ngị muốn nhất chuyên đa năng, tựu có thể dùng này đem đại đạo đao loại bỏ, nghị muốn tu luyện, nghị muốn cái khác, cũng cũng có thể. Còn nói không phải ngươi." Trầm Tiểu Y liề miệng môi. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đổi chủ để nói, ta này thế thành, có thể bán bao nhiêu bạc?" Trầm Tiểu Y coi con ngươi nhất chuyện, nói, loại này nhân gian thành tầm thứ, đã có thể trên buổi đấu giá. Bất quá Luyện thú cầu thời gian rất gấp, chỉ thích hợp triệu cấp thậm chí ngàn và cấp. Người này thế của thành, còn không đạt tới triệu cấp, không bằng lưu tại ta Giang Nam hiệu buôn bán đấu giá. Tốt, cứ dựa theo trước ước định cẩn thận, ta độ vật miễn phí gửi bán bán đấu giá. A? Lúc nào nói? Không là chỉ nói gửi bán miễn phí sao? Giang Vương, người nghĩ bán cái gì, lấy ra để trầm tiểu y liễu nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa chuyển tiến vào đề tài. Giang Vương ho nhẹ một tiếng, nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lưu lão hổ cười nói, đều là người mình, làm sao còn xấu hổ. Không tránh được chén ngọc thiếu niên không coi vào đâu. Giang Vương bất đắc dĩ lấy ra mấy bản thế của thành. Này mấy bản thế cục thành đột một, một nhìn rất tinh mỹ, dường như mầu đèn trên mâm nâng tinh xảo thành thị hoặc núi sông mô hình. Có thể cùng bên cạnh Lý Thanh Nhàn 88 lầu sơn hà so với, hợp như nhổ sạch lông gà nhà nằm úp xấp tại Khai Bình không tức phía sau, gà nhà chỉ có thể dùng không còn lông gà cánh bướm mắt. Trầm Tiểu Y khẽ miệng hơi động, đang muốn đánh giá, nhưng dư quang sẹt qua Lý Thanh Nhàn, mặt không hề cảm xúc nói, cũng không tệ lắm, đến thời điểm ngươi đi chúng ta Nam Thương hội thần đô Phân làm, giao cho Tôn trưởng quý liền có thể. Đà tại Trầm công tử. Giang Vương trên mặt tỏ lặng thu hồi. Liêu lão hổ phiết qua đầu không phúc hậu gợi khẽ. Những mệnh kia tài, gần đủ rồi chứ? Lý Thanh Nhàn vẫn mời trầm tiểu y y hỗ trợ thu mạnh nhất 88 lầu sơn hà mỹ tài. Lần này lớn thú cầu phía sau, đại khái là có thể thu vào. Cái khác đều đơn giản, chỉ có thế giếng cần long cốt khó tìm. Vật này, vật thay thế quá nhiều, tự cốt, xương, rắn, đều làm, nhưng muốn chân chính mang long khí, ít nhất phải giao cốt, đáng tiếc, có thứ này người sẽ không không tiếc bán, coi như bán, cũng sẽ bị các nhà cướp không. Giao long cốt chế thế thành, thật là xa xỉ. Giang Vương một mặt tức cao. Phỉ Trâm lão nhân nói: Dùng giao long cốt, không cần đại lượng, một loại thế cục dùng 3 tập dao long cốt liền có thể. 3 tập sát thực đủ. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta sẽ giúp ngươi tìm xem." Trầm Tiểu Y hiền nói. vì Trầm lão nhân nói, "Thực tại không được, có thể sử dụng mệnh tại kết hợp lại, thì như không cần giao long cốt, dùng không kém dao long cốt tùy tiện cái gì lớn thu cốt, cộng thêm vận chứa long khí đổ vận, nếu như phối hợp đạt được, thậm chí thắng giao long cốt." Lý Thanh Nhàn tâm tư hơi động, nói, "Đa tại đại sư, ta đổ đã quên điểm này." Nói như vậy, thế cục sử dụng giao long cốt, hoặc là lấy ý, hoặc là cần căn cơ kiên ổn chỉ cần đầy đủ kiên ổn mà ẩn chứa dũng ý, liền cùng giao long cốt cũng không bất đồng. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 574, sông lớn chân yêu. Giang Vương cùng Lưu lão hổ nhìn nhau, không nói một lời. Bà cấp giao long cốt, kém cỏi nhất cũng muốn triệu lượng bạc, hoàn toàn không phải là mình có thể tham dự. Châm tiểu Y kia nói, "Phỉ châm lão nhân, ta nghe nói ngài sắp sửa ly khai thần đô, Chu Du Thiên Hạ. Ta vẫn tại Chu Du Thiên Hạ a." Phỉ châm lão nhân mỉm cười. Châm tiểu ý hơi nhướng mày, khai, thật lòng thâm phục nói, "Không hổ là ngài. Lý Thanh nhàn cùng Vương cùng Lưu lão hổ luẩn nhau nhìn một chút đều không minh bạch chẩm tiểu y y đang nói cái gì. Chẩm tiểu y y cũng không giải thích, nói: "Ta còn tưởng rằng ngài muốn sớm ly khai này đoàn nước độc, kỳ thực ta cũng không thế nào nghĩ đến." Thân đô thế loại, hòa phúc lẫn nhau nhỉ, chỉ cần có thể bảo toàn tự thân, không ngại thử một lần. Vấn đề chính là, ở đây loại thiên hạ đại thế trước, làm sao bảo toàn tự thân?" Chẩm tiểu y y hỏi. "Vậy sẽ phải nhìn bản lĩnh của chính mình." Phỉ chẩm lão nhân mỉm cười nói. Lưu lão hổ than thở nói: "Ta nguyên bản không ôm chí lớn, chỉ nghĩ dừng lại tại hạ phẩm, dư nhân dân, cấp của người giàu giúp người nhỏ khó. Có thể gần đây mấy năm qua, Bần dân càng ngày càng nhiều, liền nhỏ giàu có đều càng ngày càng ít, những nhà đại phú đại quý kia, mặc dù hai tay vết máu lo lổ, ta cũng không dám động. Hết cách rồi, chỉ có thể từ bỏ cũ nguyện, thử tiến thêm một bước, lên cấp chú phẩm. Ta trước một trận, đi Tây Bắc đi rồi một chuyến, phát hiện Khải Viễn thành cũng thực không tồi. Nếu như Thần Đô lại loạn như vậy đi xuống, chuẩn bị đi Khải Viễn thành ở một trận. Giang Vương gật đầu nói, Thần Đô tình thế, sắp thực nhìn sai. Trước đây mọi người liệu mạng hướng về Thần Đô chen, hiện tại, một ít thần đô người dù cho bất chấp nguy hiểm, cũng muốn đi những nơi khác. Năm đó dạ vệ tuy rằng ngượng ngạnh, nhưng còn như thế làm việc, đồng thời có quảng giáo, hiện tại trong chiều làm việc trắng trận không kiêng rẻ, cơ bản không người chế hành. Lại thêm tà ma hành hành, này thân đô không lớn bằng trước đây. Từ từ ma tà vào chiều, thân đô không vẫn là bộ dáng này. Lý Thanh Nan hỏi. Lưu lão hổ lắc đầu nói, không bình thường. Lúc đó tà ma vào chiều, cũng không dám quá can rỡ, dù sao có những thế lực khác mắt nhìn chằm chằm. Nhưng mấy chút năm, tà ma từ từ thế lớn, cộng thêm vị kia, thu nạp quyền to, mới bức được rất nhiều người cùng đường mặt lộ. Chúng ta mệnh thuật giới tuyệt bao nhiêu năm, muốn bạch hoa cùng phóng, bạch hoa cùng phóng? không muốn nhất chi độc tú, kết quả ai biết vị kia đang suy nghĩ gì? Giang Vương cười gần nói, còn suy nghĩ gì? Đơn giản khổ một khổ thiên hạ, sau đó hắn lưu danh trăm đời. Lấy tể quốc lực lượng, coi như không thể phản công yêu tộc, đoạt về quán quân thành cũng không khó, nhưng tiểu bởi vì sợ hiền thái tử chưa chết, bị hư hỏng hắn ngôi vị hoàng đế, áp chế đại tướng quân Vương nhiều năm, trước sau không để đại quân qua sông. Không là nói yêu tộc thế lớn sao? Quá khứ là, nhưng ta vừa rồi biết được tin tức, yêu tộc siêu phẩm này chút năm lục tục trong bóng tối bò chạy, nghe nói là vì là bảo vệ quanh yêu tộc thánh địa, đại khái là yêu tộc có mới nhân, tự lo không xong. Như thế hao tổn nữa, yêu tộc sớm muộn học được nhân tộc hết thảy, tiến tới tóm lấy nhân tộc. Hắn thân là đại tề chi chủ, nếu thật sự có đại tề chi chủ dáng vẻ, hoàn toàn có thể thống hợp thiên hạ sở hữu thế lực, kiềm chế yêu tộc, vượt qua sông lớn, làm sao đến mức lớn làm quần lưu. Lưu lão hổ cười nói, được rồi, loại này thiên hạ đại sự, không có quan hệ gì với chúng ta. Lời ấy sai rồi, thiên hạ đại thế, cùng mỗi người cùng một nhịp thở, của chúng ta một hạt mét, một khẩu nước, đều tại đại thế ảnh hưởng hạ, bằng không ở đâu ra thiên mệnh tinh. Như người người đều không quản gia quốc, cái kia nhân tộc cuối cùng năm bè bảy mảng, mặc người chém giết. Chí ít chúng ta Không mật ý quanh tay đứng nhìn. Một khi nhân tộc tổng tiến công lên phía bắc, ta tất nhiên đi xuống lớn. Ta tin tưởng, không chỉ ta một người như vậy nghĩ, người đâu? Lưu lão hổ sững sốt một cái, trầm rãi nói, nếu thật sự có cái kia một ngày nhân tộc bắc phạt, ta đại khái cũng ngồi không yên. Không là vì cái gì quốc gia, chỉ là vì trong lòng một hơi. Người cho rằng, ta đồng ý nhìn thấy tốt đẹp non sông rơi tại yêu ma cùng gian tà ta tay sao? Vì Trâm lão nhân lắc đầu nói, lão phu sợ là sống không tới qua sống cái kia một ngày đi. Coi như trấn yêu tháp dựng thành, cũng chưa chắc dùng để trấn yêu. Trấn yêu tháp chính là vận nước trong khí. Làm sao không biết dùng để chân yêu?" Trầm Tiểu Y thì nói, "Ngươi không được quên, Trấn yêu tháp đại đô đốc là ai? Càng không nên quên, một khi Trấn yêu tháp dựng thành, đó chính là toàn bộ thiên hạ đứng đầu nhất siêu phẩm pháp khí, kia không chút nào thấp hơn các đại tông phái mạnh nhất pháp khí, vị tiêu ha có thể không lấy đi để lại cho mình sử dụng. Hắn khả năng cho đại tướng quân vương sao? Không phải tới tiêu diệt đại tướng quân vương là tốt lắm rồi?" "Ừm, nghe nói qua, Trấn yêu tháp đại đô đốc, là Thiên Mệnh Tông nhị trưởng lão, Lưu Phi Diệu. Thiên yêu từ trước đến giờ không tích cực." Lý nói. Phỉ Trầm lão nhân nhưng nói, "Lưu Phi Diệu là ngoại lệ." Mặc dù Thiên Mệnh Tông tất cả mọi người dồn bỏ nhân tộc, Lưu Phi Diệu cũng sẽ thủ vững số lớn. Dị ra này lời nói, ta cùng với hắn uống qua ba chén rượu, hắn nói, yêu tộc bất diệt không nam về. Nếu như là thật, thật là một hắn tử. Lý Thanh Nhàn nói. Quốc gia nguy nan giang nghĩa sĩ, mặc dù Hoàng thất cùng Thiên Mệnh Tông. Giang Vương nói, các ngươi thực sự là một đám phản tặc, ta không muốn nhất ý cùng các ngươi này chút người nói chuyện. Lý Thanh Nhàn lắc đầu than thở. Lưu lão hổ cùng Giang Vương một mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Trầm Tiểu cái nào biết Trầm Tiểu làm không nghe, đưa tay thu hồi ba tòa 88 lầu sơn hà thế của Nói, ngày mai đi tìm ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, "Ăn xong điểm tâm, hai ta đi khiêu Diệp nhà." "Ồ." Chẩm Tiểu Yiye nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, không lên tiếng. Bốn người tán gẫu đến đêm khuya liền tản đi, Lý Thanh Nhàn cùng Chẩm Tiểu Yiye cùng nhau lên xe ngựa, chậm rãi đi tới dạ vệ. "Vì sao phải đi Khưu Diệp nhà?" Chẩm Tiểu Y Yiye hỏi. "Ngươi mắt vụ về, còn phải để ta bộ cứu." Lý Thanh Nhàn lắc đầu thở dài. "Có ý gì? Còn nhớ được hầm mỏ kia núi sao?" "Nhớ được." Ngươi nhìn nhẩm. "Không có gì bất ngờ xảy ra, La Sở Vương cùng Diệp Hàn người nghĩ muốn nuốt xuống hầm mộ kia núi." Sở Vương có thể khoan nhượng Diệp Hàn, rất có thể cùng này toàn núi quặng có liên quan. Ngày ấy, ta đi tìm cứu Diệp. Có người đốt núi khu hộ. Ta thôi diễn ra khả năng cùng Sở Vương cùng Diệp Hàn có liên quan. Nghe Lý Thanh Nhàn nói xong vùng mọ ngẩn ngơ, châm tiểu ý tỉ mỉ cân nhắc, nói: "Ngươi đoán không kém nhiều, xem ra là Diệp Hàn ở sau lưng lưu tính, Sở Vương tự mình cầm dao lợi, sẽ không như vậy, hắn luôn luôn yêu thích giao hảo các thế lực lớn. Diệp Hàn ở sau lưng lưu tính." Lý Thanh cân nhắc tỉ mỉ. Châm tiểu ý kia bất có phải hay không cuối cùng thiên mệnh chi tử, đều có thiên mệnh ở sau lưng chống đỡ." Ngươi lại nói hắn tao nộ cực hình, thậm chí tính tình có biến, vậy ngươi tựu phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên mệnh hỏa hóa, huy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Mỗi một vị hỏa hóa thiên mệnh chi tử, sau cùng đều sẽ trở thành hạo kiếp cùng tử vong vạn quân. Hừ, ta chú ý thêm. Cái kia phỉ châm lão nhân, đến cùng cái gì đường bề?" Lý Thanh nhắn hỏi. "Không thể nói, bất quá, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhìn ra. Ta làm sao có thể thấy, chờ chút. Ngươi là nói hắn khí cơ, là có thiên thế tông là gấn, nhưng thiên thế tông thủ pháp truyền lưu rất rộng, ta cũng không thể nhận định. Hắn cụ thể là ai, ta cũng không biết, chỉ biết là vị thượng phẩm cùng thiên thế tông quan hệ cực sâu, hơn nữa giao du rộng rãi, nhưng không ai biết hắn cụ thể là ai, bao quát nhà ta trường lối. Trầm Tiểu Y thì nói: "Xem ra là một vị rất đặc biệt đại lão." Xe ngựa ngừng tại dạ vệ, Lý Thanh Nhàn nói: "Đi, cùng ta đi vào ở một buổi chiều. Ha ha. Trầm Tiểu Y thì hai tay theo tại Lý Thanh Nhàn trên bả vai, hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Lý Thanh Nhàn thuận thế đi xuống xe ngựa. "Ngày mai gặp." Lý Thanh Nhàn vẫy tay. "Ngày mai gặp." Trong buồng xe chuyển đến Trầm Tiểu Y thì âm thanh. Phía sau xe ngựa ngừng lại, đi ra chú hẹn cùng Vu Bình. "Ngày mai ra chuyến xa nhà." Lý Thinh Nhân nói: "Chương 575, chỉ là ngẫu nhiên gặp." Một chuyến ba người tiến vào dạ vệ, chậm rãi hướng đi Xuân Phong Cư, lững thững nói chuyện phiếm. "Gần đây kinh thành thật là náo nhiệt, người tại Mệnh Thuật Trà lâu không biết, đôi ta đi dạo hết Trường Lưu đường phố, nghe được không ít tiểu đạo tin tức." Vu Bình nói: Người là ăn khắp Trường Lưu đường phố chứ? Nói một chút đều có cái gì, không thể không nói hoàng thành căn hạ đúng là lớn mật, đoạn đích chuyện nói nghe cứ như thật, cái gì hoàng thượng sinh ở đất tục, tại Tây, Thua Kim, vậy dĩ nhiên là Kim sinh thủy, Sở Vương là Mạc thủy, tự nhiên quang vinh đang đại bảo. Hoàng thượng sinh ở đất tục." Mỹ tới Tiên Hoàng lâu lâu tuần tra thiên hạ, kém không dùng nhiều thời gian nửa năm, trong đó một ít phi tử đi theo, tựu có Thái Hậu. Còn có cái gì? Còn có chính là hoán giận chứ. Hoán giận Tống đại nhân đem thần đô thành làm được bẩn thỉu xấu xa, nhưng cũng có người phản bác, không là Tống đại nhân vấn đề, là mùa màng không tốt nếu không phải là Tống đại nhân, thần đô thành càng xong đời. Ba người tiến vào vây quanh thắng môn, dọc theo tạp sắc đá của dự tử con đường đi về phía trước, đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại. Vũ Bình tự mình nói, có người nói đám kia trong triều thái giám một cái so với một cái tản nhẫn, cái gì bóc lột thẩm tệ thủ đoạn đều Làm sao không đi? Vũ Bình ngẩng đầu một nhìn, tự gặp mấy cái quan chức chính từ Xuân Phong cư cửa đâm đầu đi tới. Mấy cái dạ vệ quan chức sững sốt một cái, sau đó người cầm đầu kia cười nên lại đây. Người này trên người mặc chính tứ phẩm khe kim vừa con báo bộ tử, hồng ý hơi sáng, trong ban đêm đặc biệt bắt mắt. Người này hình thể cao lớn, cao hơn người bình thường ra một cái đầu, tướng mạo tầm thường, sau lưng rộng rãi, hai cánh tay thật dài, đặc biệt là hai cái tay, giống hai cái đồng mình, so với trẻ nhỏ đầu đều lớn. Vũ Bình nghi hoặc không giải, tứ phẩm nhân viên quan trọng chính mình cũng từng thấy, làm sao không thấy qua người này. Ánh mắt rơi ở đây người hai cái trên nắm tay, nháy mắt nhướn tới mới nhận chức Hưu Chỉ Huy Đồng Chi Dàn Nguyên Thương người đưa biệt hiệu Thiên Chủ y tay. Đi tới gần, cái kia người hơi không lưng, hai tay thả tại hai bên, nói: "Hạ quan Dàn Nguyên Thương, bái kiến Lý hầu gia." Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Bản quan vừa rồi hồi kinh, nguyên bản chuẩn bị bái phòng đồng liêu, không nghĩ tới ngươi trước đến bái phòng bản quan đến." Giản Nguyên Thương cười nói: "Đương nhiên là hạ quan đi tới bái phòng ngài, cái nào có ngài trước tiên bái phòng hạ quan đạo lý. Không biết giản đại nhân vì sao tới đây? Không có chuyện gì, chính là làm hạ quan, đến gặp một lần ngài vị này phó chỉ huy sứ." Dàn Thương mặt mỉm cười, hiền lành khiêm tốn. Lý Think nhà ngẩng đầu nhìn phía cửa thị vệ, gọi nói, "Tiểu Triệu, bọn họ đến đây lúc nào? Nói cái gì? Làm cái gì?" Giàn Nguyên Thương thiếu dung cứng ở trên mặt, những người còn lại hơi cúi đầu, ánh mắt liếc lung tung. Cửa thị vệ vừa đi lại đây một bên nói, "Khởi bẩm đại nhân, giàn đại nhân làm như đi ngang qua nơi đây, cũng không có vào cửa." Ở ngoài cửa đứng một lúc, không biết thấp giọng nói cái gì. Giàn Nguyên Thương sau lưng quan chức lại lần nữa nhẹ nhàng ép xuống. Giàn Nguyên Thương gọi nói, "Ta vốn là đến bái phòng Lý đại nhân, trước khi tới mới nghe người ta nói ngài trước đây ly khai gia vệ, đến nay không có trở về, ta tiện đường lúc đi." Mới nhớ, vì lẽ đó tiểu không có đi phiền phất thị vệ. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, ta nghe nói có người đề nghị dỡ bỏ Xuân Phong Cư. Giàn Nguyên Thương ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói, đề nghị này chính là hạ quan đề nghị. Hạ quan tuyệt không ý tứ gì khác, thuần túy là một lòng vì công. Xuân Phong Cư thực sự quá lớn, so với cái khác ty chính viện đều lớn. Nơi đây lại là dạ vệ yếu địa, ta nhìn, không bằng đánh ra một con đường, để dạ vệ các anh em không cần lượn quanh lớn như vậy phần con. Hả? Còn có cái khác nguyên nhân sao? Không có, tuyệt không cái khác nguyên nhân. Hạ quan kỳ thực vẫn rất kính nể Xuân Phong tiên sinh lên phía Bắc huyết thắm hoa, một người rất trăm ma. Nhưng, đều qua hai năm rồi, chúng ta ở trong lòng nhớ là đủ rồi, chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước, ngài nói có đúng hay không? Lý Thanh Nhàn không hề trả lời, mà là chuyện đầu hỏi Vu Bình, nói, hôm nay sáng sớm, ta nói sau đó nếu như lại có người nói tháo dỡ xuân phong cứ chuyện, ta để ngươi nói cái gì tới? Vu Bình nói, cắt ngang chân. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhìn phía Giản Nguyên Thương. Giản Nguyên Thương cười khổ nói, Lý hầu ra, ngài là quan to tam phẩm, ta chỉ là tứ phần quăng, ngài câu nói đầu tiền có thể để ta sống không bằng chết, ta nào dám không nghe được. Ta thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là để cái đề nghị. Ngài không nguyện ý nghe, sau đó ta tiểu không tại trước mặt ngài nói. Lý Thanh Nhàn dường như chưa nghe, cất bước đi về phía trước, đi ngang qua thời điểm, vô vô giảng nguyên thương bà bay. Ta trước đây giỏi vô cùng đánh chó, đến sau có con chó là người, nhưng chó tính không thay đổi, ta liền hắn cùng hắn chó đồng thời đánh. Lý Thanh Nhàn nói xong, cất bước hướng trước. Giản Nguyên Thương hơi hạ thấp xuống đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, không nói một lời. Tại Chu Hận đi ngang qua thời điểm, hắn lại lần nữa cúi đầu nói, bái kiến Chu đại nhân. Chu Hận cùng Vu Bình bước đi qua. Chờ ba người tiến vào xuân phong cư. Giản Nguyên Thương xoay đầu liếc mắt một cái, cười cận, mang theo mọi người đi ra phía ngoài. Mọi người một đường không nói chuyện, sau cùng tách ra thời gian, chỉ là một cái tâm phúc cùng hắn trở về thư phòng. "Đại nhân, này Lý Thanh Nhàn khinh người quá đáng." Giản Nguyên Thương ngồi tại trên ghế, sau đầu gối lên ghế tựa lưng thẳng ngang, mặt mỉm cười, lười biếng nói, "Chính là muốn để hắn bắt nạt ta." "Này, điện hạ phái ta tới dạ vệ, là để ta thấy máu, bất kể là chém trên người người khác hay là ta hứa máu, đều không trong yếu, quan trọng là sau cùng được để điện hạ an được tiện." "Hạ quan hồ đồ." Lý Thanh Nhàn hiện tại cũng không tức giận, Hiển nhiên là Điện hạ cùng Túng Vương đặt thành hiệu ngầm. Bất kể như thế nào, đường đường phó chỉ huy sứ cũng không thể để Điện hạ nói đổi tụ đổi. Thế nhưng, nếu là hắn đi nhầm một bước đâu, đến thời điểm Túng Vương lấy cái gì mượn cơ hộ người này. Nhưng là, nghe nói sau lưng của hắn là Triệu thủ phụ, sở Vương Điện hạ. Điện hạ là muốn tranh đại bảo người, không là ma tử. Hắn cần, không là cầm Lý Thanh Nhàn giận cá chém tót, mà là muốn để Lý Thanh Nhàn trị vua, thậm chí giúp Điện hạ. Này Lý Thanh Nhàn có lẽ sẽ trị vua, nhưng chỉ sợ sẽ không nương nhờ vào Điện hạ. Hắn nương nhờ vào, điện trong tay nhiều một cái người có thể dùng được. Không nương nhờ vào, cùng Triệu thủ phụ trở mặt, để vị kia yên tâm. Chỉ cần điện hạ tại dạ vệ tóm lấy Lý Thanh Nhàn, điện hạ tử thắng, thì ra là như vậy, đại nhân cao Minh. Giản Nguyên Thương trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, cái kia Diệp Hàn dĩ nhiên giật dây ta cùng với Lý Thanh Nhàn ho hét, lại là âm chiêu lại là Dương Như, hắn có lẽ không có ác ý, nhưng cũng quá trẻ tuổi. Hắn thật sự cho rằng, Lý Thanh Nhàn từ kém một chút bị hắn giết chết đến hiện tại từ quan to tăng phẩm, là toàn bằng vật khí, toàn bằng cha hắn, toàn bằng người sau lưng. Có đời này, ngoại vật quyết định chính mình hạn cuối, mình mới có thể quyết định chính mình hạn mức tối đa. Trái lại Lý Thanh Nhàn chỉ thấy một mặt tiểu mơ hồ đoán được mục đích của ta, cầm chó kích thích ta, để ta loạn mở miệng sau đó trở tay chủ trị, ta sao lại chúng kế? Vậy ngài làm sao đối phó lý Thanh Nhàn? Đối phó? Không không không, ta giảng nguyên thương chỉ là tứ phẩm chỉ huy cũng biết, tại sao muốn đối phó phó chỉ huy sứ đại nhân? Ta không chỉ có không hợp nhau, còn muốn góp khuôn mặt tươi cười nịnh đón, để lý đại nhân đánh thông phái. Hắn không làm muốn cắt ngang ta hai chân sau. Để hắn đánh, chân không ngừng, chờ sở Vương Quang Vinh đang đại bảo, ta làm sao đứng tại trước điện kim loan liệt? Này, Lai like hôm nay đại nhân không là ngẫu nhiên gặp, thậm chí lời nói đều chỉ là ngẫu nhiên gặp. Giàn Nguyên Thương đầy mặt tiểu dung. Vậy hạ quan này cũng làm người ta phân tán một ít tí nhảm. Không, là bộ phận lời nói thật. Chương 576, Hoa địa vì là khe. Thần Quang ban đầu nhảy, soi sáng đại địa. Một tòa giáp sắt phi thuyền từ từ rơi tại Lạc Thanh sơn trước. Lý Thanh Nhàn nhìn tòa này núi nhỏ, nhẹ dọng than thở. Chu Hận nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút. Năm đó, Lý Thanh Nhàn vào núi, đạt được thần tiêu lôi chủng, Chu Hận một đường hộ tống. Nơi này có cái gì? Là tình hỏi. Phi thuyền trên thuyền, Tiểu y y, Lưu Dương công công cùng bộ Sa Châu ti ti đô sự La hoặc mà nhìn Lý Lý Thanh Nhàn tại trên bổng thuyền đi mấy bước, chỉ về phương xa một mảnh liên miên chập trùng quần sơn, nói: "Tòa kia núi gọi núi Châu nằm, nhưng các ngươi từ góc độ này nhìn, giống là cái gì?" Mọi người đi đến Lý Thanh Nhàn bên người, nhìn phía núi Châu nằm, như là mơ hồ không giác long đầu, có ý tứ. Khưu Diêm nói: "Không sai, xác thực có một chút điểm giống." Ken Chốt sau đó ngọn núi chập trùng, thật như cự long mở rộng. La Tình nói: "Đầu rồng vừa vặn chỉ về thần đô thành, ngươi là muốn dùng điểm này kiếm tiền?" "Không dễ dàng đâu." Trầm Tiểu Y nghiền nói. Lý Thanh Nhàn hỏi: "Ta hỏi các ngươi, Một cánh tay ngọc vòng tay cùng một đánh bóng tốt tảng đá vòng tay, có cái gì khác biệt? Chất liệu bất đồng, các phương diện cũng khác nhau. Một cánh tay ngọc vòng tay, thôi một tí trăm nhiều lượng bạc, thạch thủ vòng tay liền một lượng bạc đều bán không trên, cao nhất cách biệt và lần, các ngươi cảm giác được hợp lý sao? Này có gì không ừ. hợp lý? Tốt, chúng ta làm ra một cái giả thiết, giả thiết trên thế giới chỉ có ngươi một cái người, ngươi từ trước đến nay không có tiếp xúc qua thế giới khác, ngươi chỉ tại trên một hòn đảo lẻ loi sinh hoạt, cao lớn, không thấy qua tiền tài, không biết chữ, không quen biết người khác, thậm chí ngay cả cơ bản giao dịch cũng không hiểu. Hiện tại, trên trời đột nhiên rơi hạ một cánh tay ngọc vòng tay cùng một tảng đá mài bóng loáng vòng tay, ngươi cho rằng hai người trên lệnh sẽ có vạn lần sau. Hoặc có lẽ là, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái thông nhân, để ngươi dùng ngươi chữ hàng đồ ăn đổi, ngươi sẽ dùng hầu như sở hữu đồ ăn đổi một cái tay ngọc vòng tay sao? Đương nhiên sẽ không. Loại trạng thái kia ta, ngoại trừ cảm giác được tay ngọc vòng tay xinh đẹp, sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, không có khả năng cầm sở hữu đồ ăn đi đổi. Trầm tiểu y hiền nói. Như vậy, vấn đề đến là cái gì để cho các ngươi hiện tại cảm giác được, tay ngọc vòng tay so với thạch thủ vòng tay quý vạn lần cũng rất bình thường. Lý Tình nhận hỏi, ba người suy nghĩ một chút, dồn dập mở miệng. Nhất định có văn hóa ảnh hưởng, dù sao tại văn hóa bên trong, ngọc có sự khác biệt ý nghĩa. Còn có người khác ảnh hưởng, địa vị cao người yêu thích ngọc, những người khác tự nhiên sẽ mộ tử. Ngăn cách tiêu chí, địa vị cao người, cần dùng đặc thù đồ vật phân chia tôn ti, mà ngọc thạch tiểu từ nguyên bản tiêu chí, từ từ đại biểu cao quý, sau cùng bản thân biến thành một loại cao quý. Đương nhiên, khẳng định có ngọc thạch ngành nghề thương nhân ảnh hưởng, bất quá, bọn họ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Y đòi, xinh đẹp, những thứ này đều là cơ bản. Bất quá, y đẹp mắt hình như cũng không biết. Lý Thế Nhàn mỉm cười nói, "Ngọc chôn giấu tại dưới đất, nấp trong chồng đá, bất luận có người hay không, ngọc thạch cũng sẽ không biến, nhưng tại sao, ngọc giá trị sẽ theo loài người biến hóa mà biến hóa? Chúng ta mua ngọc, đến cùng là ngọc bản thân, vẫn là mua nhân loại phụ ra ở giá trị của nó." Sâu sắc, Khưu Diễm sắc mặt thâm trầm dùng sức gật đầu. "Lý Thế Nhàn, Trâm Tiểu Y cùng La Tỉnh cùng nhau lường hắn một cái, này định nọt có thể tại ngựa mông đít thượng phách ra dấu tay máu tử." Trâm Tiểu Y nghe nói, "Nghe ý tứ, là phải làm một cục, để người dùng giá cao mua núi châu nằm." "Triệu cấp, triệu cấp, cái kia không đáng được ở tại đây mừng lại." Này, giá cả lại cao, mặc dù người làm sao đổi, cũng đổi bất thành. Trong lượng ngàn hai thậm chí vạn lượng ngọc có thể lý giải, nhưng mấy trăm ngàn hai ngọc là truyền quốc ngọc, vẫn là pháp khí ngọc. Không đổi vã, chúng ta từ từ đi. Tóm lại, cái tia núi trâu nằm, không, bãi Long Sơn, là một cái tiết kiệm chuyện làm ăn. Một năm bao nhiêu? Cũng không nhiều, cũng là 2 300 ngàn, mấy trăm năm không thành vấn đề. Nhưng, các loại phụ gia sản nghiệp, lẽ ra có thể tăng gấp đôi nữa thậm chí càng nhiều. Bất quá, tiền không là trọng yếu nhất, còn có lợi nhuận nhiều hơn, vượt xa phổ thông vùng mỏ. Lý Thanh nhận nói. Đó chính là làm ăn lớn." Châm Tiểu Y thì nói. "Đến cùng là cái gì?" La Tỉnh Vội vã không nhịn nổi. "Rất nhanh thì biết. Đi, chúng ta đi vùng ổ." Giáp Sắt Phi truyền lại lần nữa cái cánh. Giáp Sắt Phi thuyền bất quá hơn 10 trượng, nhưng khoang thuyền bên trong nhưng có 30 trượng chu vi. Tới gần Bắc Sương huyện, Hưu Diệp nhìn phương xa quần sơn, thở dài, nói: sang sớm nhìn thấy ngươi dùng người kia ký tên đồng ý, thôi diễn ra hắn trước tiên bị đại tiên sinh sai khiến, sau bị Diệp Hàn cùng cái kia Sở Vương phủ quản sự sai khiến, ta mới minh bạch. Nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, Ta nơi nào sẽ biết, đại tiên sinh cùng bãi thần phái vẫn đang làm cục. Sở vương chúng ta là không trêu chọc nổi, chờ ta rảnh tay, tất nhiên để cái kia Diệp Hàn xinh đẹp. Khưu Diệp nheo lại mắt, thân là Lưu Dương vương đời sau, nơi nào nuốt được hạ khẩu khí này. Châm Tiểu Y thì nói, không nghĩ tới Diệp Hàn cùng đại tiên sinh thân độc như vậy. Như không có thanh nhà tại, người rất có thể cửa nát nhà tan. Đâu chỉ cửa nát nhà tan, chúng ta thậm chí cựu tuyển bên dưới không mặt mũi nào gặp tổ tiên. Diệp Hàn cùng đại tiên sinh, đây là muốn diệt ta toàn tộc vùng chuyện, thân ổn định, ta liền toàn bộ báo cho, ngăn toàn tộc lực lượng, báo này lại tụ. Cưu Diệp miến răng nghiến lợi nói: "Đại tiên sinh xác thực rất lợi hại, như không là trùng hợp, ta cũng không có cách nào phá tan hắn tại Khải Viễn Thành cái bẫy. Lần này, cũng là đánh bậy đánh bạ mới phát hiện. Hắn tại Khải Viễn Thành làm cái gì cụ?" Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, chuyển đổi đề tài nói: "Diệp Hàn biến thông minh, bất kể là đoạt khâu phủ vùng mỏ, vẫn là tháo rỡ xuân phong cư, cũng sẽ không tiếp tục trực tiếp ra tay, chuyện này ý nghĩa là hắn so với trước khó đối phó hơn. Các ngươi cẩn thận nhiều hơn, có chuyện gì, nhớ được liên lạc với ta." Châm Tiểu Ý kia đầy không thèm để ý kích động ngọc phiến, nói: "Không sao, chúng ta đem tinh lực thả tại tu luyện tự mình trên." Hắn đem tinh lực thả tại mưu tính người khác trên, vừa bắt đầu, hắn có lẽ sẽ chiếm được tiên cơ, lớn tuổi lâu này, trên lược thì sẽ hé lộ. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Ngươi là không biết khí vận của hắn. Hắn mấy năm qua rõ ràng ăn hết khổ cực, nhưng cuối cùng tu vi vẫn không kém gì chúng ta." Lý Thanh nhàn nói. "Có lẽ, hắn Nguyên cần phải rất sớm vượt qua chúng ta, cùng chúng ta ngang hàng, đã đại biểu hắn mất đi tiên cơ." Trầm Tiểu Y nghiễu cười nói. "Có đạo lý." Khưu Diệp nói, nghe nói Vương Bất Khổ chính là thời niên thiếu bà tốt. "Đều đi qua." Khưu Diệp hơi tối đầu, qua một trận, cầm lấy đưa tin phù bản đưa tin cho Vương Bất Khổ. Khải viên thành bên ngoài khải xa trường quân đội trưởng, Vương Bất Khổ chỉ mặc quần, ở trần, cầm trong tay thật dài ngựa chiến phương thiên hỏa kích, đứng tại quân trận trước, cùng binh sĩ đồng thời tu luyện. Nghe được đưa tin phủ bản, hắn dường như chưa nghe. Thẳng đến tu luyện xong võ kỹ, mới lấy ra đưa tin phủ bản, lắng nghe Khưu Diệp lời nói. Nghe được Diệp Hàn dĩ nhiên liên thủ với đại tiên sinh tính toán Khưu Diệp phản gia, thậm chí hiến kế để người dỡ bỏ xuân phong cư, Vương Bất Khổ tại chỗ, hồi lâu không nói. Chung phi trở thành kẻ đáng gết nhất. Vương Bất Khổ thở dài một tiếng, vung lên phương thiên hỏa kích, mũi kích tuôn ra chân nguyên quang nhận, xẹt qua mặt đất, đổi bằng tung bay, vẽ ra một cái danh vũ xấu hoắm. Vương Bất Khổ tại bắc, thần đô tại nam, khe ở giữa. Trừng 577, linh kim quán bạch. Một đóa gợn sóng mây trắng trôi nổi trên bầu trời Bắc Dương huyện. Mây trắng bên trên lơ lửng một chiếc giáp sắt phi thuyền. Lý Thanh Nhàn đám người đứng tại trên bông thuyền, mong xuống phía dưới Bắc Dương huyện. trong hai mắt, trên thành không đủ loại thế cục mây lên, trong đó bao một ít quen thuộc thế cục mây, thì như đã từng bị đuổi đi Minh Sơn thế lực. Cưu Diệp chỉ vào Bắc Dương huyện nói: Chúng ta năm đó chính là tại bên trong gặp nhau. Phía sau ta cùng với Tiểu Y chuẩn bị đi khảo sát vùng mỏ, cái nào biết gặp phải các ngươi dạ vệ, bị ép theo các người. Đến sau Tiểu Y bị chuyện này một quá nhiều, đối với vùng mỏ không còn hứng thú, sau đó cùng ta gián đoạn hợp tác. Trong Tiểu Y cười nói, bây giờ nhìn lại, nhất định là có người có đại khí vận ảnh hưởng ngươi và ta. Nếu không có ngoại lực ảnh hưởng, ngươi và ta đã sớm khảo sát thành công. Lý Thanh Nhàn xa xa chỉ về trong đó một tòa sụp đổ núi nhỏ, nói, năm đó chính là tòa kia núi lũ. Hình bộ người, quả nhiên tàn nhẫn. La Tỉnh Cầm Chiêu nói, ta nhớ ra rồi. Chuyện này năm đó náo được rất lớn. Tuy nói dạ vệ là công, nhưng cũng đánh rắn độ cỏ, để Minh Sơn người sớm dẫn theo bạo vật chạy trốn. Đến sau hình bộ người đi truy tra trốn chạy người, nhưng vô luận dùng phương pháp gì tra tấn, Minh Sơn người đều không cung khai, nói hết không biết. Lúc đó hình bộ những ma đầu kia đều càng khái, Minh Sơn người xác thực đều là cứng rắn xương cốt. Trong Tiểu Y Kỳ nói, không thể chứ. Ta một mực cảm thấy được, Minh Sơn ngoại trừ số ít người, lớn nhiều đều là hạng người ham sống sợ chết, làm sao sẽ buộc lên như vậy nhiều cứng rắn xương cốt. Ta đây cũng không biết, dù sao cũng hình bộ cùng dạ vệ chiếu ngục dùng hết thủ đoạn cũng không thể dụ ra Minh Sơn phân đả bảo vật rời đi tới đâu, sau cùng suy đoán là bị đổi vận về tổng bộ, cũng là sống chết mặc bay. Lý Thanh nhàn trái tim mánh nhảy một cái lại cấp tốc khôi phục, nhìn phía trước, nói: "Lúc đó thật phải cảm tạ Tiểu Y đưa ta một đóa hoa đảo sớm cảnh báo ta, nếu không, ta rất có thể chôn thây lòng núi." Những người còn lại ánh mắt không ngừng tại Lý Thanh nhàn cùng Trầm Tiểu Y thì trong đó qua lại. Trầm Tiểu Y thì nói: "Cái gì hoa đảo, đó là mệnh khí." La Tình nói: "Ta nhớ được ở tòa này núi sụp đổ đồng thời, Nê xã người tiến công hình bộ thiên lao, cứu ra Nê xã trọng yếu nhân vật, gợi ra phản ứng dây chuyển về sau nữa, nghe sáng lại ra tay, dẫn đến bị Ma môn Vu Quan Đao xấu Giang Thành Vương trốn thoát. Đúng rồi, Giang Thành Vương hiện tại như thế nào? Lý Thanh Nan nói, ta tại hai năm trước từng thấy, chỉ biết hắn cùng với Vương Bất Khổ con biết, cái khác cũng không biết. Khưu Diêm nói, gia phụ cùng Giang Thành Vương có giao tình, biết một chuyện. Nói xong ngừng lại, ngoại trừ Chu Hận, còn lại tùy tùng dồn dập xa cách. Khưu Diêm nói, Giang Thành Vương công pháp tu luyện kỳ lạ, ngưng tụ thành võ đạo kim đan, có thể giải vận độc, liền bị Ma môn bắt lấy, sau đó giả hắn đồ thành đầu hàng yêu tộc. Tại Thiên Lao thời điểm, Ma môn dùng các loại thủ đoạn gián vật, chỉ vì kiểm nghiệm cái kia Voa đạo kim đan lực lượng, cũng nghĩ để người hấp thu võ đạo kim đan. Nhưng Giang Thành Vương một thân chính khí, bất luận ma môn làm sao, đều tuyệt không túi đầu. Giang Thành Vương tự mình nói, nguyên bản đã tuyệt vọng, cái nào biết hình bộ ra nhiều loại, hắn trộm lén chạy ra ngoài. Hắn Voa đạo kim đan bởi vì không ngừng bị ma tu kích thích, trái lại nhân họa đất phúc, để hắn lên cấp như phẩm, Voa đạo kim đan càng mạnh. Chỉ bất quá, Cưu Diệp thở dài, nói, hắn tu vi là mạnh hơn, nhưng tại Thiên Lao bị giam nhiều năm, tinh khí thần tiêu hao hết, không sống nổi mấy năm. Hắn nói đến những chuyện này thời điểm, không biết tại sao tiên bọn trùng căn người. Ta, Lý Thanh Nhàn một mặt hồ đồ, nhưng trong lòng minh bạch, hẳn là bại lộ. Năm đó Lê Sa Nguyên bản rất khó công phá Thiên Lao nơi sâu xa, nhưng mình mượn dùng đại lượng thánh chỉ, lại mượn dùng gia vệ, Lệ Bộ, đạo lục ti trở cường lực ngành thế cục lực lượng, sử dụng mạnh đại mệnh thuật, ảnh hưởng hình bộ, tiến tới dẫn đến Giang Thành Vương được cứu. Chuyện này năm đó liên lụy nhiều cái bộ ngành, Giang Thành Vương lại là quá lớn, tất nhiên tìm kiếm nguyên nhân. Trầm Tiểu Ý khẽ cười nói, có thể là bởi vì phía sau Thanh Nhàn thảo phạt bộ, giúp hắn báo thủ. Hẳn là như vậy. Dù sao cũng, kinh thành đại bộ phận văn quý Võ tu đều tán thưởng ngươi. Ngươi nếu như đi quân bên trong, khẳng định so với ta hơn rất tốt." Khiu Diệp cười nói. Xuyên qua tòa kia sụp đổ Minh Sơn phân Đài chốn cũ, không lâu lắm, Khiu Diệp chỉ hướng về phía trước một mảnh núi lớn. Nơi nào chính là nhà của ta đất Phong Vùng mỏ, đáng tiếc, có mắt không biết chân kim, để này tòa mỏ Sơn ngâm bụi nhiều năm. "Đúng rồi Thanh Nhãn, ngươi thôi diễn nói cùng tả phái có liên quan, cụ thể là làm sao phát hiện?" Lý Thanh Nhãn nhìn xung quanh, sau đó chỉ về cách núi ngoài 30 dặm một tòa thôn trang, nói, "Cái kia điêu diễn núi thôn là vùng Mộ phụ cận gần nhất trang." Đại Tiên Sinh năm đó tính tiên hạ, rất sớm bố cục thần đô. Nhưng hắn lại sợ ra vấn đề, liền tại Bắc Sương Sơn bên trong tìm một cái thôn làng, phát triển hắn Bái Thần phái. Cả tòa điêu diện núi thôn chính là Bái Thần phái phân đà. Bởi vì thôn trang cùng vùng mỏ gần đây, có thợ săn săn thú thời điểm, nhiều lần ở tòa này vùng mỏ phụ cận trong nước nhặt được khối lớn đầu chó kim, liền đăng báo tả phái, để lại tiên sinh biết được. Chỉ là hoàng kim. Là tình hỏi, Lý Thanh Nhàn cười nói, nếu chỉ là hoàng kim, ta há sẽ tự thân xuất mã. Vừa bắt đầu, ta phái người cũng làm chỉ là hoàng kim, có thể có một lần bọn họ tại buôn bán hoàng kim thời điểm, đột nhiên bị chặn giết. Bái Thần phái vốn là phái nơi nào sẽ nhìn xuống, liền điều động nhân mã, bắt lấy Sở Hữu chặn giết người, nghiêm hình tra tấn, người bị bắt bản giao chặn giết nguyên nhân, nguyên lai là tại đầu chó kim bên trong phát hiện linh kim. Mọi người hai mắt phát sáng, mặc dù Trầm Tiểu Yiye cũng trợn mắt lên. Linh kim chính là giới tu hành đồng tiền mạnh, sở hữu pháp khí, mệnh khí đều cần linh kim. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, bãi thân phải đảm bảo, đại tiên sinh biết được sau, tự mình đi tới nơi này, sau đó hủy thi di tích, cũng mệnh lệnh điều diện núi thôn trong bóng tối đảm Căn cứ ta suy đoán, đại tiên sinh nguyên bản tiếp tục cần dấu. Nhưng đến sau phát hiện vùng mỏ có chủ, liền liền trong bóng tối tại khiêu ra phát triển tiến đồ, chuẩn bị sử dụng sau này. Về sau nữa, hắn tiến về phía trước kinh thành, không biết làm sao cấu kết Diệp Hàn, nghĩ muốn dựa vào Sở Vương, sợ là Cần cái đầu danh trạng, vì lẽ đó cắn răng báo cho Diệp Hàn chuyện này, song Vương ăn nhịp với nhau. Chỉ bất quá, còn không có chờ hành động, đại tiên sinh chết thảm. Như vậy, mặc dù ta thôi diễn không ra cụ thể ai là chủ mưu, hiện tại chỉ dựa vào đoán, cũng có thể đoán được là ai tại nhằm vào Khưu Gia. Diệp gật đầu nói, ta biết có mấy lời ngươi không tốt nói, dù sao ngươi cùng Diệp Hàn có án. Nhưng ta cũng không phải người ngu, có một số việc, hơi hơi nghĩ nghĩ tiểu minh bạch. Ngươi chuẩn bị làm sao xử lý chuyện này?" Trầm Tiểu Y thì nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Nói đến cũng là khiêu diệp tạo hóa. Cái kia ngày ta đi Tống Vân Kính cùng bà bá, bá nhà ăn cơm, vừa vặn đụng tới Tống Nghiêm Tuyết Tống thị chính, đã nói chuyện này." Hai người nghe xong căng phấn sục sôi, quyết định ra tay giải quyết. "Ta nhìn, chúng ta trước tiên khảo sát vùng mỏ, sau đó đem chuyện này giao cho thần đô phủ cùng tuần bộ ty, hiệp trợ bọn họ phá án và bắt giam này án. Quốc hữu có pháp, không thể để người xấu nhân nhân ngoài vòng pháp luật." "Tốt, phương pháp này thỏa." Trầm Tiểu Y hiền nói trong 578, hoàng thượng ăn trước. La Tỉnh Trần trừ nói, hai vị thật có thể ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, Lý Thanh Nhàn nói. La Tỉnh liếc mắt nhìn Khiêu Diệp. Khưu Diệp cười gần nói, đều đã muốn diệt cả nhà của ta, ta bất kể hắn là cái gì sợ vương không sợ vương, yên tâm, chúng ta khiêu ra trên giới toàn lực phối hợp. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, việc này sau đó nói, chúng ta tiệm vào trong núi, trà xét rõ ràng. Lý Thanh Nhàn nói, để người không chế giáp sắt phi thuyền, che đậy hành tích, tiến nhập núi sâu. Trong rừng cây, cỏ xanh lớp đất. Người tới. Lý Thanh Nhàn hỏi Trầm Tiểu Y thì ta tới tiểu ta tới. Trầm Tiểu Y liền nói, từng cái lấy ra mệnh tài, như lão mạo tàn thạch, tìm gió lá cỏ, xuyên sơn rắp móng đuốt, trường sa lột ra chờ chút, sau đó, ngoại phóng dòng ra 48 món mệnh khí. Từng đạo chỉ có mệnh tuật sư có thể thấy ánh sáng đang lên, vượt qua thái dương. Người đến cùng là mệnh tuật sư, vẫn là mệnh khí sư?" Lý Thanh nan hỏi. Bất luận mệnh thuật mệnh khí, có thể đi đến mục đích, chính là tốt sư." Trầm Tiểu Y liền nói xong, mượn mệnh khí, chính thức thi pháp. Sau đó, từng đạo mệnh khí hóa thành lưu quang, thâm nhập vùng mồ đại địa. Đầy đủ 1 phút sau, đầy mặt mồ hôi Tiểu Y thu hồi mệnh khí. Lục phẩm tìm kiếm sông ngòi đích sắc có chút miễn cưỡng, huống chi, nơi này thuộc về bác Dương sơn mạch, mà bác Dương sơn mạch hạ tất nhiên ẩn chứa long mạch. Ta chỉ có thể dò xét ra, phía dưới sắc thực có một ít mộc mạch, giá trị phi phạm, nhưng đại khái cũng chỉ tại 500 trừng vật lượng, không ít, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều. La Tỉnh không nói một lời. Khiu Diệp cười gượng nói, "Như vậy cũng không ít." Lý Thanh Nhàn nhưng nói, "Ngươi đều đến trung phẩm, còn sử dụng mệnh khí thêm mệnh thuật, thế quan sát cục diện núi thuộc đâu?" Trầm Tiểu Ý hiền nói, "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi thế cục thiên phú phú của ta tại mệnh khí, không có gì bất ngờ xảy ra." Sẽ tại tứ phẩm ngưng tụ ra cùng mệnh khí có liên quan tiên phú, tựu giống linh nhãn. Ta thế cục thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, ta mới lên cấp 2 năm, để ta dùng thế quan sát cục diện núi, tuyệt đối không thể có thể. Hướng chi, bất đồng mệnh tông am hiệu bất đồng, chúng ta Giang Nam mệnh tông chính là đi mệnh khí phương hướng. Thế quan sát cục diện núi, còn phải dựa vào Sơn mệnh tông Hà mệnh tông trở, liên tục thế tông cùng thiên mệnh tông ở đây phương diện cũng không bằng cái trước. Được rồi, biết ngươi tại Sơn mệnh tông không ý tứ, ngươi tới đi. Lý Thanh nhàn điệp căn bản cũng không cần mệnh thuật, tay phải nhấc một cái vừa rơi xuống. Ba tòa vô hình chân linh mệnh sơn bay ra mệnh phủ, mệnh sơn bên trên phân biệt gánh chịu 88 lầu sơn hạ, hà, hàng vạn con kiến trèo rổng cùng kim mãng xà trùng rổng. 88 lầu sơn hà chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng tại chân linh mệnh sơn tác dụng hạ, phát huy không ít uy năng, tương đương với nửa tầng thế cục. Thế cục vừa rơi xuống, như thủy ngân kết ra, không lọt chỗ nào. Ở trong mắt trầm tiểu y y, một tấm lưới trạng kim quang lóe lên liền qua. Lý Thanh Nhàn hai mắt khép kín, thụ thế cục xuống, trong đầu hiện ra đại lượng cơ. Núi sông có linh, bất luận cây cỏ núi vẫn là khoáng vật dòng sông, đều không có cùng khí cơ. Tầm thường trung phẩm khó có thể làm rõ có khí cơ, nhưng lý thanh nhàn nhưng có thể nhìn đến, hơi thêm thôi diễn là có thể tính ra đại khái kết quả. Khưu Diệp, La Tỉnh, Chú Hận, Vu Bình cùng còn lại tùy tùng nhìn xa xa, đột nhiên phát hiện, Trầm Tiểu Yi trận mắt quát mồm. "Tiểu Yi, làm sao vậy?" Khưu Diệp thấp giọng hỏi. "Nói rồi ngươi cũng không hiểu, ai, cùng hắn thế cục so với, ta mệnh khí lại nhiều, đều nghĩ đem xuống." Cái tên này, Trầm Tiểu Y thì trong lòng suy tư, cái sự, người này thế cục thiên phú càng kinh khủng như thế. Hắn ở đâu ra đại thế cục, dùng thủ đoạn gì bố trí? Ta thậm chí không có cảm ứng được là cái gì thế cục, tự bố trí hoàn thành. Chẳng lẽ hắn là Thiên Thế Tông nhân tử? Ngoại trừ Thiên Thế Tông, mặc dù Thiên Mệnh Tông cũng bồi dưỡng không ra loại này quái vật. La Tỉnh cùng khiêu Diệp lẫn nhau nhìn một chút, trầm mặt không nói. Trong tiểu y về thân phận, bọn họ sớm liền hiểu, giang nam thương hội thiếu trưởng quỹ, nhưng đây chỉ là bề ngoài thân phận, trên thực tế cũng là giang nam Mệnh Tông tông chủ tôn nữ, mặc dù không có gì thế cục thiên phú, ánh mắt tuyệt đối không kém ở bất kỳ thượng phẩm. Kết quả chính là nhân vật như vậy, gặp Lý Thanh Nhàn thủ đoạn cũng bộ dáng này. Cái này Lý Thanh Nhàn đến cùng thật lợi hại. Cha xét xong sau, Lý Thanh Nhàn sử dụng mệnh thuật thôi diễn khí cơ, tiến tới phán định quán xá. Thôi diễn ra kết quả, Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Trước khi tới, Lý Thanh Nhàn tựu biết chân linh mệnh sơn tác dụng phi phàm, lần này sử dụng sau, so với tưởng tượng càng thêm bất phàm. Bố trí thế cục im hơi lặng tiếng, điều tra khí cơ xem vân tay trên bàn tay, càng thêm như cánh tay dùng chỉ, dị thường đơn giản. Như không có chân linh mệnh sơn, chỉ là bố trí thế cục, tiểu muốn tìm tốn nhiều sức lực. Phía trước 5 tòa mệnh sơn đã luyện hóa thành chân linh, còn lại thứ 6 tòa mệnh sơn Nói cái gì cũng không thể dùng phổ thông mệnh sơn, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới Long mạch Mệnh Sơn. Đáng tiếc, cái kia cái Long mạch bị thần sơn vớt. Trờ lớn thu cầu buổi đấu giá kết thúc, núi linh Mệnh Sơn nếu có thể đánh ra giá cao, chứng minh chính mình sắc phong sơn thần năng lực, tiểu có thể tìm sơn Mệnh Tông mua Long mạch Mệnh Sơn. Thế nào? Cưu Diệp ngừng thờ hỏi. Lý Thanh Nan nói, "Chúc mừng câu huynh, là một tòa khó có thể tưởng tượng màu giàu, vẹn vẹn linh số lượng dự chữ, tiểu không thấp hơn 50 triệu hai, ngoài ra, còn có mấy cái bạn sinh mỏ vàng, đều là ngàn vạn cấp bậc đặc nghệ tặng." A? sao? Thật sao? cười miệng toe Hai tay mười ngón tay không ngừng xoay chuyển. "Tốt, tốt, tốt." La Tỉnh Tiếu Trục nhắn mở. Trầm Tiểu Y nhưng xúc động nói, "Ngươi thế cục năng lực quả nhiên không bình thường." Chẳng thể trách mới vào mệnh thuật trà lâu, ưu được chén ngọc kim trà. Lý Thanh Nhàn nói, "Bất quá, khối này thịt quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta, ăn không ngon, cần bàn bạc kỹ càng." Bốn người lẫn nhau nhìn một chút, Lưu Dương công phủ thế yếu, Lý Thanh Nhàn chỉ có thể đại biểu chính mình, như này mỏ tại Giang Nam, Trầm Tiểu Y thì hoàn toàn có thể ăn được, nhưng ở kinh thành bên cạnh, Sa Châu thị thêm Giang Nam thương hội liên thủ đều ăn không được. "Không sai." Trầm Tiểu Y hiền nói. Lý Thanh Nhân nói: "Quy tắc cũ, trước tiên phân một thành cho Hoàng thượng." Những người còn lại khó có thể tin tưởng nhìn Lý Thanh Nhàn, một thành, chí ít 5 triệu 2. Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói: "Dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của vua. Nay thiên hạ vốn là Hoàng thượng, chỉ không qua Hoàng thượng Thánh Đức, đồng ý chia lại cho chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể bởi vì Hoàng thượng thành minh, tự được đà lấn tới, chiếm Hoàng thượng, còn biến thành của mình. Ngoài miệng có Hoàng thượng, trong hành động không có Hoàng thượng, đây chính là lớn nhất tội khi quân." Mọi người ngậm miệng, cùng nhau dựng thẳng lên ngón tay cái. Khưu Diệp ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi nói đều đúng, hết thảy đều là Hoàng thượng." Bất quá, tiếp theo chúng ta muốn hợp tác như thế nào, đều tìm người nào? Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, không một người cất lời. Lý Thanh Nhàn trầm ngâm chốc lát, nói, hoàng thượng tự nhiên chiếm 1 phần 10. Hộ bộ không cần phải nói, Lưu Dương công phủ không cần phải nói, Giang Nam thương hội, Vạn Hợp thương hội cũng không cần nói. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y Y, Vạn Hợp thương hội tuy rằng cùng Giang Nam thương hội hợp tác, nhưng chân chính người quyết định là Lý Thanh Nhàn. Trầm Tiểu Y Y nhẹ nhàng gật đầu. Đại quy mô như vậy khai thác, dính đến linh Kim, thì không khỏi không liên lụy đến tu, công bộ người không thể thiếu. Mọi người gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói, tại giới tu hành Linh kim tác dụng vi phạm, đi qua chúng ta rất khó cùng những thế lực lớn khác kéo lên quan hệ, nhưng có linh kim, chúng ta tiểu có thể đánh bạc. Không bằng như vậy, chúng ta cùng Văn Thánh Sơn cùng đạo lục ti thuộc hạ thương hội liên hệ một cái, xem bọn họ ý đồ làm sao. Ta nhìn làm." là tỉnh nói. Chương 579, đối thiết tặng sách. Cho tới triều đình cái khác nhà môn, lại bộ ngự sử đại đều khổ khắc các, nhưng có chút phạm vào kỵ hủy, vẫn là tôi. Võ tu cùng quân đội cũng phạm vào kỵ hụy, tạm thời trước tiên không cần nhắc. Cho tới dạ vệ. Lý Thanh Nhàn cười cửa nói, "Sau này hãy nói, các ngươi hãy nói một chút nhịn." Khưu Diệm nói, vẫn là quá lớn, còn cần phân. Người không tiếc. Nay chút năm, ta nếm cả tình người ấm lạnh, rất rõ ràng cái gì trọng muốn cái gì không trọng yếu. Tiền rất trọng yếu, nhưng chỉ cần đủ phụ thân chữa bệnh, đủ trong nhà tiêu dùng, cũng là đến đỉnh. Phía sau, xả như thế nào tiền, so với làm sao kiếm lời càng quan trọng. Ta muốn kéo một ít quan hệ không tệ cũ với quý, bao quát định nam vương. Ta ra mặt không tốt nhưng người ra mặt không sai. Chờ chút, Mệnh tông đâu? Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y thì Trầm Tiểu Y liền nói, Mệnh tông cũng là người. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, vậy thì chọn Thế Tông cùng Mệnh Tông. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn Sơn Mệnh Tông, ngươi chọn thiên Thế Tông ta minh mạch, nhưng vì sao chọn Linh Mệnh Tông? Bọn họ cùng Sơn Mệnh Tông có thể có chút ma sát." Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, "Ta cũng không phải Sơn Mệnh Tông đệ tử, ta nghĩ đừng ai, tiểu đứng ai." Trầm Tiểu Y thì gật gật đầu. "Cái kia, chúng ta đây." La Tỉnh ho nhẹ một tiếng. Mấy người còn lại cùng nhau nhìn tả phái La Tỉnh. Khiu Diệp chép một cái giường ngà voi, nhìn ngó điêu diện núi thôn. Trầm Tiểu Y thì không nói một lời. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, "Chúng ta cũng biết, thêm một người bạn thêm một con đường, nhưng nếu không như vậy đi, qua một chợt Ta lại tìm một ít kiếm sống, chúng ta lại hợp tác, làm sao? Được rồi." La Tỉnh bất đắc dĩ gật đầu. "Chúng ta khi nào thì bắt đầu trao đổi?" Khiu Diêm nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Trước tiên chuẩn bị một cái, không muốn quá mau. Ta trước tiên mang theo người lấy khổ chủ thân phận, trước tiên gặp một lần hai vị Tông đại nhân, trước tiên để thần đô phụ cùng tuần bộ ti liên thủ điều tra, chờ hết tệ chứng, cư thu thập đủ, toàn diện bắt lấy, ngăn chặn hậu họa. Phía sau, chúng ta lại đi tìm các thế lực lớn trao đổi. Nếu không thì, vạn nhất tiết lộ tiếng gió, bọn họ rất có thể phản công." "Như vậy là đối với?" Khiu Diêm nói. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Đúng rồi, còn có Đan Nguyên Tông, ít nhất có thể hòa dịu lệnh tôn bệnh tình." "Đúng." Khưu Diệp dùng sức gật đầu. "Mọi người lại Hàn Nguyên tán đâu?" Lý Thanh Nhàn rượi vào cường đại năng lực, vẽ ra một bức bản đồ địa hình, đánh dấu minh quảng mọi vị trí. "Mọi người sau khi xem xong dồn dập tán thưởng, này đồ giá trị triệu." Bay về thần đô thành, Lý Thanh Nhàn mang theo Khưu Diệp gặp Tống Vân Kinh cùng Tống Nghiêm Tuyết, tứ phương làm sơ thảo luận, liền chế định lùng bắt kế hoạch. Trở lại vệ, Lý Thanh Nhàn đi vào Xuân Phong cư cửa viện. "Lý hầu gia." trên bậc đứng dậy, bước nhanh nên đoán, cầm trong tay một cái bọc giấy đã nói bao nhiêu lần, không cần kêu như vậy." Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Ngài nói ngài, ta gọi ta, hai không chậm trễ." Hàn An bác cười nói, "Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, "Được thôi, theo ngươi." Xảy ra vấn đề rồi." Hàn An bác thấp giọng nói, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đi vào cửa phòng, chú Hận, Hàn An bác cùng Vu Bình cùng ở phía sau, theo thứ tự ngồi xuống. Hàn An Bắc nói, "Ta nghe bằng hưu nói, Hữu Chỉ Huy đồng chi nơi nào, một bên thúc đẩy Xuân Phong cư cải biến, một bên đề nghị để tuần bộ ti tinh giản, đầu tiên triệt tiêu nhập ít, tỉ như Giáp Cựu phòng." Giáp Cựu phòng? Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm nói, Đến mấy năm không có nghe được cái tên này, thật có chút hoài niệm. Nơi đó thế nào? Ta cùng Vũ Bình đều như cũ thuộc về Giáp Cựu Phòng." Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Cái này giản nguyên thương, không hổ là tứ phẩm, so với Vi Dung bọn họ thông minh, hết thể giải quyết việc chung. Đúng đấy, thủ đoạn quá đường chính, vì lẽ đó phiền phức." Hàn An bắt nói, "Tuần Bộ Ti về tổng yếm thuyết quản, nàng nói như thế nào?" Trước mắt giản đại nhân không có ngoài sáng nói ra, đoán chừng là trước đó thả gió, nhìn nhìn các phe phản ứng. "Đương nhiên, cũng có thể dẫn xà xuất động. Triệt tiêu Giáp Phòng là hư, chúng ta phản ứng là thật." Hàn An bắt nói. Hà Lôi còn phân quản tuần bộ Ti Bắc Lộ Thính. Đúng. Không bội vã, tuần bộ ti cũng không chỉ là giả vệ, một vị kia vị trong chiều giám quân, không phải là ăn cơ cô. Việc này ta biết rồi." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác suy nghĩ một chút, nói, "Một lần hai lần không coi vào đâu, nhiều lần, sợ là tổn thương nhân tâm. Có thể bị trình độ như thế này đã thương nhân tâm, tổn thương cũng là tổn thương." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc gật gật đầu, vu bình than nhẹ một tiếng. Vu bình nhớ tới mấy ngày này tại Nha Môn gặp phải chuyện, nhẹ nhàng lắc đầu. Hàn An Bắc đứng dậy, đem bọc giấy đưa tới bàn án trên, nói, Vị kiêm ngự sử đại đối thiết mang đại nhân đã tới, đợi rất lâu rồi không chờ được đến người, lưu lại này quyển sách, nói là tặng ngươi lễ vật." Lý Thanh Nhàn mở giấy ra bao, lấy ra sách. Trên đó viết ba chữ to, Kim Thạch Tập. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, nhanh chóng lật qua lật lại, sau đó nhìn chằm chằm mục lục, ngây người. Sách tan tạ, sách chố rẽ hơi nhấc lên, bên trong trang hơi vàng. Hàn An bác ho nhẹ một tiếng, nói, "Ta tại Lễ Bộ Nha Môn làm phục dịch qua, biết một ít nên đón đưa tới chuyện. Người đọc sách cùng chúng ta không bình thường, bọn họ tổng là ưa thích trong lời nói có chuyện, tỉ như lựa sách cũng lớn có học vấn. Giống này bản Kim Thành Tập, Tiên triều đại nho cho phép chính là nhân sở chứ, cho phép chính là nhân một đời nhấp lô, nhiều lần bị người hám hại, nhưng thành tựu cuối cùng nhất phẩm, danh chấn thiên hạ. Vị này đại nho yêu thích kim thạch đồ vật, biên soạn một bản kim thạch tập. Nay cuốn sách, bề ngoài là viết kim thạch, thực tế là lấy kim thạch dụ người, cho phép đại nho cho rằng người giống như kim thạch, đều cần mài giũa mới có thể thành tài. Một loại đều tới nói, người đọc sách đưa người kim thạch tập, có cổ vũ cùng chống đỡ ý tứ, tin tưởng hết thể khó khăn chắc trở đều sẽ đi qua. Vũ Bình Sờ Sờ Việt Thái Dương, đầu đau Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tinh tế kiểm tra kim thạch tập, nhìn cái kia tàn phá sách cùng ố vàng trang sách, trước mắt hiện ra đối thiết tại từng cái từng cái cô lạnh ban đêm lật xem quyển sách này hình tượng. Hắn đúng là có tâm. Vũ Bình nói, chính là ngài đã giúp chính là cái kia đối thiết, phản phung nói Lý Thị Phụ Tử Manh ở Tà Ma. Chính là hắn. Lý Thanh Nhàn nói, là cái tri ân đồ báo. Không giống có chút giả vệ Làm sao vậy? Vũ Bình nữ môi, nói, không có đầu góc bảo sao hay vậy chứ, người khác nói cái gì đều tin. Có mấy người vốn là đố kỵ ngươi. Không có chuyện gì tiểu nói chút có gai, lần này xảy ra chuyện, những người kêu cười trên sự đau khổ của người khác. Ta liền buồn bực, ngài lại làm sao? Này chân thật phong hầu, đường đường lục phẩm mệnh thuật sư, làm sao lại còn giống như không bằng bọn họ. Hàn An bác nói, chuyện như vậy, quá thường gặp. Bọn họ phàm là có chút đầu bóc, cũng không đến nỗi chỉ có thể múa mép khô môi. Không có quan hệ gì với ta người, không có quan hệ gì với ta chuyện. Lý Thanh nhàn nói. Hàn An bác điểm một cái đầu, hé miệng, lại hơi hợp lại. Tại thần đô thành khác một bên, chính uy ngồi ở nhà trên băng đá, nhìn thứ năm thứ gặp mặt khách không mời mà đến. Hai cái cường tráng hắn tử Một cái đầy mặt vết dao, mặt mỉm cười, một cái đầu trọc, chính đưa tay gãi lấy đỉnh đầu. "Lão Trịnh, lời nên nói, chúng ta nói rồi, nên cho tiền, chúng ta một văn cũng không ít. 200 lượng bạc, xem như là rất công đạo giá tiền, không tin ngươi hỏi một chút người khác." Chính Huy trầm mặt không nói. Chương 580, chính Huy bán bài. "Ta biết, sau lưng ngươi là vị kia Lý Thanh nhàn Lý Tư gia, còn có một cái thất phẩm như tử. Chúng ta cũng không buộc ngươi, chỉ là với ngươi công bằng bốn bản, ngươi không bán, chúng ta cũng bắt ngươi hết cách rồi, chỉ có thể với ngươi cái này." Trịnh Huy nhìn hai người, tại làm dạ vệ thời điểm Nghe qua cái này đầy mặt vết đau nam nhân, Nhạc Hùng, làm qua thổ phỉ, làm qua mã tặc, làm qua tiêu sư, đến sau đắc tội Bắc Lục Lâm, không sống được nữa, chạy trốn tới thần đô, thu lại hung tính, biến được thích nói thích cười. Nhưng Trịnh Huy biết, Nhạc Hùng trước đây yêu thích tuyên dương mình giết bao nhiêu người, hiện tại chưa bao giờ nói. Chính Huy thấy tận mắt qua, cái này bắt phẩm đau khách, một đau chặt đoạn một cái thấp phẩm kiếm khách cánh tay trái, đánh đổi chỉ là bả vai bị kiếm đâm xuyên. Trịnh Huy chậm rãi cúi đầu. Kỳ thực thả tại trước đây, ám vệ thật không coi vào đâu, nhưng hiện tại triều đình tinh giản, ám vệ cần tạ chỉ huy đồng chi tự tay phê văn. Đây chính là đường đường tứ phẩm đại cao thủ, ta cầm đầu đi tìm. Ta cũng cũng là không có biện pháp. Lao Trình A, buôn bán không xả thân nghĩa tại, ngươi yên tâm, lần này không được, ta qua mấy ngày còn đến. Xem như ngươi mở bán ám vệ tiệc của, ta thỉnh thoảng đến đi tới. Nha Hùng cười rộ lên, vết sẹo trên mặt như là từng cái từng cái hồng rắn. Nha Hùng nói, xoay người ly khai, đi mấy bước, đột nhiên vỗ một cái chắn, quay người lại nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, trọng yếu như vậy chuyện quên theo như ngươi nói. Chính Huy Nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta vừa từ dạ vệ nha môn lại đây, ta nghe nói, mới đến mấy vị lại nhân, không chỉ có muốn tháo rỡ xuân phong cơ còn muốn triệt tiêu giáp cự phòng. Ta không có đoán sai, ngày trước chính là giáp cự phòng người chứ. Người nghe ai nói? Chính Huy hỏi, chính là dạ vệ huynh đệ a, không tin ngươi đi hỏi một chút. Nha, ta quên rồi, ngươi đã rất lâu không có đi dạ vệ. Ngươi nha, đang hoàng ở nhà Hưởng Phúc thật tốt, dạ vệ chuyện, ngươi có cái gì có thể trộn? Lý Hầu ra quan lớn chứ, có thể trung quy chỉ là lục phẩm thực lực, tại dạ vệ bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi bị nhằm bảo, ta đều thay hắn khó qua. Chúng ta a, tiểu đừng cho hắn làm loạn thêm, Ngài nói có đúng hay không? Chính Huy đầu lông mày chậm rãi nhăn lại, than khẽ. Nhạc Hùng đi trở lại, Trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Huy trên trán nếp nhăn cùng lừa thưa tóc bạc, cười nói: "Ta biết, ngươi sợ không còn ám vệ thân phận, có người tìm làm phiền ngươi. Ta nhà nhạc hùng ra sao, ngươi cũng biết, tâm ta có chút tàn nhẫn quá, nhưng đáp ứng chuyện của người khác, từ trước đến nay không có đổi ý qua. Chỉ cần ngươi bán này ám vệ, sau đó ngươi thì tương đương với huynh đệ trong bang, xảy ra chuyện, ta thay ngươi vác. Ta loại này bùn nhão bên trong lưu manh, không giống Lý Hầu ra như vậy quý giá, bất cứ lúc nào đến, bất cứ lúc nào đi." Trịnh Huy không nói một lời. Một bên nam nhân cười nói: "Nhạc ca, lão Trịnh vẫn là nghi quần. Có ám vệ thân phận" chỉ có một tự thân khó bảo đảm lý thanh nhàn có thể giúp ngươi, không còn ám vệ thân phận, lý thanh nhàn sẽ không không quản, còn thêm lên một cái nhà ca, ngươi tính thế nào, đều là trắng kiếm chuyện làm ăn, then chốt còn có 200 lượng bạc. Ngươi nói, có đáng giá hay không? Ngươi nhìn, con trai của ngươi đều đi khải viện thành, các ngươi lão hai khẩu tốt đẹp sinh sống không được sao? Làm ám vệ có ý gì? Nhạc Hung cười nói, lão Trịnh, ngươi lại nghĩ một nghĩ đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không buộc ngươi, chờ khi nào ngươi nghĩ thông rồi, tìm ta liền được, ngươi biết nơi nào tìm. Ngày mai ta tới không được, Hậu Thiên đi, Hậu Thiên ta mua chút đồ ăn chín. Hai anh em ta trò chuyện tiếp tầng gâu. Trịnh Huy ngẩng đầu, nhìn Nhạc Hùng chậm rãi đi ra phía ngoài, nheo lại mắt. Nhạc Hùng vừa đi, vừa dùng ngón tay vướt ve bên hông vào đào, một lưu sơn đen rơi xuống, còn lại bóng loáng chất gỗ văn lý. Trịnh Huy than khẽ, nói: "Ta bán." Trịnh Lao ca thật sự sáng khoái nhanh. Nhạc Hùng nhanh xoay người, nhếch miệng cười, trên mặt vết sẹo nhúc nhích. Trịnh Huy từ trong lòng lấy ra ám vệ yêu bài, "Vậy đi ra." "Vậy thì cảm ơn ngài, 200 lượng bạc, một văn câu Hùng tiếp nhận yêu bài, cười đem ngân vào Huy trong tay, nói một chút câu khách sáo, xoay người lí khai. Cửa viện đóng lại, Trịnh Phu nhân đi ra. Đứng tại Trịnh Huy bên người, than thở nói, "Bán cũng tốt. Người nọ là cái kẻ lừa mạng, hầu ra giúp được nhất thời, không giúp được một đời. Cũng bị loại này người ghi nhớ trên, không bằng bán tôi." Sát đường nhỏ hơn nhà khối này ngọc, hắn muốn mua, nhỏ hơn không mua, sau đó thì sao? Không có qua ba ngày, nhỏ hơn thiểu gãy tay gãy chân chết ở nhà, ngọc cũng mất. Trịnh Huy gật đầu nói, "Chúng ta đã phiền phức lý hầu ra nhiều chuyện như vậy, không thể tổng phiền giúp hắn. Lão Hàn cũng là, trong lòng hắn có việc, chính mình cũng không giúp được, ta cũng không thể quấy nhiều hắn. Là người, được chú ý cái đúng mực. Ám vệ thân phận mà tôi, mất thì mất." Thật muốn ra đại sự, giống một giọng nói, ta tiểu không tin không ai giúp. Việc này, không muốn nói với người khác. Ngươi yên tâm. Chính Huy thở dài, nói, này chút kẻ liều mạng a, có thể đừng đến. Chính Huy túi đầu, nhìn một chút bụng của chính mình, trầm rãi cắn răng. Như đàn điền vẫn còn, chân khí vẫn còn, lão tử há sẽ sợ ngươi một cái đồ chó. Chính Huy đưa tay sờ một cái cái bụng, mềm giống cây bông. Kha. Trịnh Huy tự giễu nở nụ cười, trầm rãi túi đầu. Buổi tối, Hàn An Bắc mang theo một con gà nướng đi vào cửa, nhìn lướt qua thạch chén rượu trên bàn cùng mấy đĩa đồ nhắm rượu. Hấu, đội, không tiếc không năm một người uống. Hàn An Bác cười ha ha nói: "Hôm nay cao hứng, uống chút, cho ta cái đùi gà, thèm ăn." Chính Huy manh đứng lên, thân thể lay động, chậm chạm không cất bước. Hàn An Bắc một cái bước xa xuống tới, đỡ lấy Trịnh Huy nói: "Ngồi, ngồi. Người lớn như vậy, đừng vì là cái đùi gà thế." Ha ha. Hàn An Bác ngồi xuống, hai người uống một hớp rượu, Chính Huy cắn một khẩu đùi gà, đem một cái khác đùi gà kéo xuống đến, đưa cho Hàn An Bắc. Nghe nói Lý Hậu ra gần đây không thái bình, người cũng biết, là có chút, bất quá không lo lắng, ai còn không có gặp gành trở. Hắn trẻ tuổi như thế, Gặp phải những việc này là phúc không phải họa." Hàn An Bắc nói. "Nói cũng phải. Cái kia Nhạc Hùng hôm nay tới sao?" Hàn An bác thả xuống đùi gà, tay phải ấn tại trên bàn đá. "Đến, lại đi rồi." Hàn An Bắc nói, gần đây Lý Hầu ra rất bận, không tốt quấy rối hắn. "Như vậy, Nhạc Hùng trở lại, ngươi nói cho ta, ta tìm bằng hữu giải quyết." Chính Huy một khẩu uống sạch sứ trung bên trong rượu vàng, nhẹ sách một tiếng, đầy mặt tiêu dung. Hàn An bác cười nói, "Ngươi không tin? Ta Hàn An Bắc tuy rằng không gây sự, nhưng huynh đệ từ trước đến nay không thiếu qua." Trịnh cười nói, "Ngươi a, quá coi trọng Nhạc Hùng. Ta nói với hắn Nếu là hắn còn không hết hy vọng, ta phải đi tìm Lý Hậu gia, còn nói với hắn, cao tước năm nay trở về, mang theo thần cung phái mấy trăm người trở về. Hắn vừa nghe, do dự nửa ngày, đi rồi, bỏ qua, tìm người khác. Thật sao? Ha ha, ngươi này kế bỏ thành trống không sai. Đến, hai anh em ta chạm một gốc. Khen. Gia vệ, Tuần Bộ Ti, ty chính thất. Tổng yểm Tuyết thân là ta chỉ huy đồng chi, kiêm Tuần Bộ Ti ty chính, ngồi trên trước bàn, tay cầm bút lông, nhìn trước mặt trăng giấy. Ám vệ đổi xin văn thư và yêu bài. Mấy năm qua thanh lý ám vệ, tổng yểm Tuyết từng cái xem qua. Cái kia gọi chính Huy người sở dị giữ lại ám vệ thân phận, đơn giản nhìn tại Lý Thanh Nhàn trên mặt. Nàng liếc mắt nhìn thay người nhặt hủng, nàng trước diệt trừ dạ vệ, một cái kẻ liều mạng mà thôi. Suy tư chốc lát, Tống Yếm Tuyết thu hồi bút lông, dùng văn thư một quyển yêu bài, ném ở một bên các lại, chuyển đi ký phát mới tài lệnh, sai người tiến về phía trước điêu diện núi thôn trong bóng tối điều tra bái thần phái. Chương 581, cũng đồng môn hỏi truyền ôn. Bút lông rơi xuống, lại nhấc lên, Lý Thanh Nhàn nhìn trên bản giấy trắng văn Những văn này đều là hắn tổng kết Thiên Tủy thư viện sở học. Bởi vì quý trọng từ Liên Hải Đại Mệnh thuật sư ký ức, mỗi ngày sớm trưa tối đều sẽ nhắm mắt lại, dùng thương ngẫu phi phương pháp, tái hiện Thiên Tụ Thư viện giảng mệnh thuật chi thức điểm, một cái không sót. Hôm nay, hắn đem sở hữu chi thức điểm viết trên giấy, không có một cái để sót, đặt tới Triệu thủ phụ để sướng tích một cùng toàn bộ giải yêu cầu cơ bản. Liền, Lý Thanh nhàn nhắm hai mắt, ăn được linh dược, tiêu hao một cái khí vật cá, lại lần nữa tiến nhập từ viên Hải Thiên Tụ Thư viện. Nay một lần, không có lão sư bản tử đánh ở trên đầu, vừa bắt đầu, chính là lão sư truyền thụ núi khí cơ. Nay một lần, Lý Thanh Nhàn xa xa so với một lần trước nghiêm túc, nghiêm túc nghe, nhưng không có ghi sổ, mà là tiêu hao pháp lực, trực tiếp tại trong linh đài ký ức văn tự, đồng thời rèn luyện chính mình ký ức năng lực. Thứ nhất đường tan học, Lý Thanh Nhàn cùng Tiêu Thần Phong chờ ba người lại lần nữa tiến hành giờ học sau tổng kết học tập. Sau đó, tiếp tục trên tiết hai. Học một đường, cùng tiểu tử bầu bạn ôn tập một đường. Sau khi tan học, bốn người giống như thường ngày, tiến hành tổng ôn tập. Nay một lần, Lý Thanh Nhàn rốt cục biết hai người khác tên, một người tên là Trần Sa Bình, một người tên là Cao Ảnh Ngọc. Ôn tập xong sau, Lý Thanh Nhàn quay đầu lại vừa nhìn lại lần nữa nhìn thấy Thiên Thủy thư viện bằng hiệu, sau đó, thế giới tiêu tan. Từ Thiên Thủy thư viện đi ra, Lý Thanh Nhàn tiến hành toàn diện hồi ức, không dùng pháp lực, cái gì cũng không cần, bỗng dưng ký ức sở hữu mệnh thuật tri thức. Phía sau, so sánh một ký, phần là chính mình sơ sót, sai lầm, cảm giác đơn giản lại không nhớ kỹ, đều là kiến thức của mình điểm mù, muốn trọng điểm học tập. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn hồi ức ba người tên. Ba người này đều là người cổ đại vật, chỉ cần không có chết, rất có thể là không như từ liên hại yếu bao nhiêu đại nhân vật. Bất quá, lịch đại tu sĩ thường thường có lấy danh hiệu đời tên, dẫn đến hậu nhân chỉ biết tên gọi mà không biết bản danh. Mấy người này bản danh, e sợ cần tra tìm một phen, nhưng Này Thiên Thủy thư viện bí mật rất lớn, kia không chút nào kém tinh kỳ lão nhân tinh kỳ xu hướng ổn định tuật. Một khi không cẩn thận, ưu khả năng bị người khác phát hiện. Thậm chí, mấy người này tên nếu cùng Từ Uyên Hải có liên quan, rất có thể dính đến mạnh đại mỆ thuật, ta như tìm kiếm, e sợ sẽ phát động một số lực lượng, không thể đánh lung tung thăm dò. Lý Thanh Nhàn tạm thời ép xuống trong lòng hiếu kỳ. Dạ vệ như cũng chưa cho Lý Thanh Nhàn an bài việc xấu, hộ bộ bên kia tạm thời không có động tác, muốn chờ tuần bộ ty cùng thần đô phủ điều, điều tra rõ ràng mới có thể chính thức tuyên bố. Lý Thanh Nhàn lại tiến nhập thời khác lại tốn thời gian một ngày học tập thiên tủy thư viện nội dung, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tiến về phía trước mệnh thuật trà lâu, thảo luận thế cục. Nay một lần, Phỉ Châm lão nhân dĩ nhiên bày ra một bộ 88 lầu sân hà, nhưng không là phân tích thế cục, mà là tiến hành phá thế giải cục. Mọi người bắt tiên quá hải các hiện kỹ năng, bởi phá thế giải cục thủ pháp nhiều kiểu nhiều loại, so với vọng khí nhìn vẫn càng phức tạp, hơn nữa bản thân tràn ngập tính chất công kích, hiện trường tranh luận đặc biệt kị liệt. Lý Thanh Nhàn cũng lần thứ nhất thấy được Giang Vương tại sao gọi Giang Vương, thật là khẩu chiến của nho, ai phản đối phun hay, ai, ai không đồng ý giáng ai, liền Lý Thanh Nhàn đều bị giáng mấy lần. Lý Thanh Nhàn rất nhanh phát hiện bị Giang chỗ tốt, nếu như mình chân lý giải, như vậy tất nhiên sẽ có cái có lý phản bác trở lại, để Giang Vương chịu thua. Có thể nếu như mình rang bất quá Giang Vương, nói không rõ ràng, hoặc tâm tình bất ổn, tất nhiên là tại một nơi nào đó lý giải không đủ sâu sắc, vừa vặn tra thiếu bộ lậu. Liền, Lý Thanh Nhàn phát hiện Giang Vương cái này tra thiếu bộ lậu thần khí, thỉnh thoảng cố ý khiêu khích Giang Vương, để Giang Vương mở rằng, mình thì không ngừng trả lời, đến đo lường chính mình tinh thông hay không một cái nào đó phương diện tri thức. 88 lầu sơn hà cơ sở nhưng tạm, mọi người một ngày cũng chỉ có thể thảo luận một điểm, liên tiếp nhiều ngày Trước sau thảo luận này một cái thể dục. Lý Thanh Nhàn rất yêu thích hiện tại tháng ngày, mỗi ngày chính là học tập thế dục, học tập xong sau, chờ thời gian nước định một đến, đi mệnh thuật trà lâu, phân tích phá thế giải cục, khiêu khích Giang Vương, về nhà ôn tập nghĩ lại. Thực tại học mệt mỏi, mang tới Vu Bình, Hàn An bác cùng Chu Hận, tìm Lao tự hào ăn chút mỹ thực, hoặc đi ngoài thành ngắm cảnh ngắm hoa, du ngoạn nghỉ ngơi. Khi Nhàn hạ khắc, cho Khương Ấu Phi cùng Trầm Tiểu Y phát một đưa tin, tán gấu cái tao. Không cần lục đục với nhau, không cần lơm lớp lo sợ, lại thoải mái bất quá. Đầu mùa đông sắp tới. Vừa chưa thời gian Dạ vệ nha môn ba con phố bên ngoài Hạnh Hoa thôn tự lâu, khách nhân thưa tất. Dạ vệ Trung Bách Sơn đi vào trên lầu phòng chữa địa nhã gian, đẩy cửa mà vào. "Cậu trẻ." Gian phòng bên trong, Lâu Ngọc Sơn cười đứng dậy. Trung Bách Sơn trên dưới đánh giá nhìn một chút Lâu Ngọc Sơn, nói, "Nhiều cái tháng không thấy đi, đều bận rộn gì sao?" Lâu Ngọc Sơn thở dài, nói, "Còn có thể vội cái gì, chúng ta chuyện, ngài cũng không phải không biết. Đến, ngài ngồi trước, tiểu nhị bắt đầu mang món ăn." "Được rồi." Ở ngoài đầu tiểu nhị hô, hô to một tiếng. Trung Bách Sơn vỗ Lâu Ngọc Sơn bả vai, nói, "Đến, ngồi." Hai người ngồi xuống, Lâu Ngọc Sơn cho Trung Bạch Sơn rót một chén trà, cười nói: "Cậu trẻ, chúng ta đều là người trong nhà, ta cũng không cùng ngươi ngoài khách khí. Ngay hiện tại cùng Khải Sa hầu lý thanh nhàn quan hệ làm sao?" Trung Bạch Sơn nhẹ sách một tiếng, túi đầu nếm một ngụm trà, thở dài, nói: "Ngươi cũng biết đôi ta là thế nào nhận thức. Ta chính là ham muốn Trương Nhớ mấy khẩu thịt dê, hắn gặp không được, nói rồi ta một lần, sau đó ta lại cũng không đi Trương Nhớ dê canh. Sau đó phân tại hắn thủ hạ, hắn cũng không làm gì ta. Một lần trước, ngươi mời hắn tham gia đồng môn tụ hội, hay là ta chuyện?" Phía sau, Từ không có sẽ liên lật lại. Lần này hắn hồi kinh phía sau, ta đều chưa từng gặp qua. Cái tiêu hiện tại có liên quan lý thanh nhàn truyền ngôn, thật hay dạ." Lâu Ngọc Sơn cười nói. Chung Bạch Sơn khẽ như mày, nói, "Lớn cháu ngoại trai à, ngươi làm sao còn cùng vừa ra sách viện môn tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà dạng?" "Lý Hầu gia chính là Lý Hầu gia, tại bất cứ lúc nào, nói chuyện phải chú ý." "Tốt, Lý Hầu gia." Lâu Ngọc Sơn cười hì hì nói. Chung Bạch Sơn lại lần nữa thở dài một tiếng, nói, "Tình huống thực tế so với truyền ngôn còn nghiêm trọng hơn." "Cái gì?" Lâu Ngọc Sơn hỏi. Vừa bắt đầu, chỉ là truyền ngôn nói Lý Hầu gia đắc tội Sở Vương. Chúng ta đều không coi là việc to tát. Về sau nữa, Túng Vương chưa cho Lý Hậu gia an bài trước vị, sự tình tiểu xảy ra biến hóa. Lại phía sau, mới đến Đạm Nghiệm, Hữu Trị Uy sứ cùng Hữu chỉ Uy đồng tri, đều nói muốn cải biến Xuân Phong cư, toàn bộ dạ vệ tiểu phát hiện không đúng. Cái gì? Cái kia Xuân Phong cư không là Chu Xuân Phong đại nhân sao? Truyền thuyết Lý Hậu gia cùng hắn có thể nói tình như chí thân. Dĩ nhiên, có người nói Chu Xuân Phong cùng Cương Phong tiên sinh hài tử định rồi thông ra từ bé, Chu đại nhân đem Lý Hầu gia làm con rể. Về sau nữa, càng khoa trương hơn đến, Giản Thương dĩ nhiên đi Xuân Phong cư trước thương lượng thảo bảo chuyện, còn tình cơ gặp Lý Hầu gia Có thể Lý Hầu gia nói chỉ là câu lợi hoắc. Phía sau, động tĩnh gì cũng không có. Hắn không là biết mệnh thuật sao? Năm đó ngươi còn đã nói với ta, đem cái kia ngũ phẩm vi dung chỉnh được rất thảm." Lâu Ngọc Sơn nói. "Chương 582, hai cậu cháu lại chờ chút. Vi dung núi ngũ phẩm, có thể giản nguyên thương là đường đường chính tư phẩm, là có cơ hội lên cấp thượng phẩm." Lại nói, "Vi dung lúc đó sau lưng là ai? Nguyên Vương một cái bất thành khí nhi tự mà thôi, hiện tại giản nguyên thương sau lưng là ai?" "Sở Vương, tương lai hoàng thượng đại nhi môn, không, hẳn là thứ nhất đứng đầu." Hắn Liên Vương tức vàng đều mất rồi. Hoàng thượng cũng không có gì trách phạt, có người nói còn muốn để hắn đi lại bộ rèn luyện, người nói một chút, cái gì bệnh thuật có thể tính kế thái tử. Này, thật đi lại bộ. Dù sao cũng chuyển ra có mũi có mắt. Trung Bạch Sơn nói, lại bộ là nội các bên dưới số 1, được xưng đủ loại quan lại dài, để Sở Vương đi nơi nào, vậy cơ hội là tại vì là Sở Vương đang cơ lắp đường. Ai nói không phải sao? Chúng ta vừa bắt đầu, vốn tưởng rằng Lý Hầu gia sẽ giống như trước đây, dùng mệnh thuật phản kích giạn nguyên thương, cái nào biết Lý Hầu gia hoàn toàn mất hết thanh, cả ngày hoặc là buồn rầu tại Xuân Phong cư, hoặc là tiểu đi dạo phố, cũng không biết đi dạo nhà ai ký việc. Sau đó thì sao?" Lâu Ngọc Sơn hỏi. "Sau đó, ta nghe tiểu đạo tin tức nói, Tống Vương, chư phú quý cùng Tống Nghiễm biết không đồng ý Xuân Phong cư cải biến, liền Giản Nguyên Thương liền chuẩn bị đem Xuân Phong cư phía sau nhà cải biến, đổi thành một con đường, nối thẳng Xuân Phong cư từ sau. "Này?" Lý Hậu gia có thể nhịn? Ai biết được, hiện tại Giản Nguyên Thương còn không có động thủ, phòng trường còn đang thăm dò." Chung Bạch Sơn nói. "Cậu trẻ, vậy ngươi nói, này Lý Hầu gia, đến cùng sẽ làm sao?" Chung Bách Sơn suy nghĩ một chút, nói, ngắn hàm nhìn, "Không, có có vấn đề gì, không phải là chức vị." Nhưng trưởng kỳ nhịn, hướng về ba "Tuống về năm năm nhịn, không tốt nói." Vì sao? Chung Bách Sơn giơ ngón tay chỉ thiên trên, nói, "Vị kia bệnh tỉnh, liên tục nhiều lần, mọi người đều trong lòng biết rõ. Mấy vị kia hoàng tử ra sao, mọi người cũng nhìn được minh bạch. Hiện tại, chỉ có Sở Vương cùng đại tướng quân Vương mới có đế vương chi tư. Nhưng, đại tướng quân Vương cùng nay trên ngăn cách sâu, khó có thể tưởng tượng, người nói nay trên làm sao yên tâm? Vì lẽ đó, bất kể như thế nào nhìn, Sở Vương độ khả thi đều lớn hơn những người khác." Ai? Nói cũng phải, một khi Sở Vương đăng cơ, Lý Hầu gia rất có thể là trước hết bị thành toán người." Chung nói, "Đúng đấy." Lý Hầu ra không sợ, hắn lại là Cường Phong con trai, lại là mệnh thuật sư, không làm được quan, chẳng qua rời đi. Nhưng hắn những thủ hạ kia, nhưng là thẳng đi, ngươi nói ngươi là Sở Vương, làm thượng hoàng đế, có thể làm cái gì chuyện không có phát sinh sao? Đúng đấy. Lâu Ngọc Sơn thở dài một tiếng. Trung Bạch Sơn nhìn chằm chằm cháu ngoại trai nhìn một hồi, nói, ngươi tới tìm ta, đã ý ta hiểu được, ngươi muốn tìm Lý Hầu Gia giúp ngươi hoạt động phương pháp. Lần trước ta thu xếp đồng môn tụ hội, hắn đã đáp ứng, kết quả thanh vân sau, hắn trực tiếp đi Khải Vi Thành. Nay một lần, ta nghĩ hắn đã trở về, vì lẽ đó lại lần nữa mời, hắn cũng đã ứng rồi. Có thể hiện tại tình huống này." Trung Bạch Sơn gật gật đầu, trầm tư một lát, nói: "Nếu như ngươi cùng hắn chỉ là ăn một bữa cơm, không, coi vào đâu. Nhưng nếu là tìm hắn hỗ trợ, cái kia liền cần lại trong trước. Dù sao, hắn là mệnh thuật sư, đắc tội Sở Vương phủi lông một cái tiểuu có thể rời đi, chúng ta không được, còn phải dựa vào Triệu Đình ăn cơm. Ai cũng không đắc tội, mới có thể dài lâu a. Ta đã thông tri cái khác đồng môn, xin cứ không mời hắn, ta do dự không quyết định, vì lẽ đó tìm ngài đến quyết định. Ngài nói, ta đến cùng có nên hay không mời hắn?" Trung Bạch Sơn mỉm cười nói: "Chuyện này đi, ta không thể thay người quyết định. Bất quá, đồng môn tụ hội chuyện như vậy, này một lần không có mời hắn, một lần sau lại mời, cũng không phải không phải được chỉ có thể này một lần. Lại chờ chút, sợ cái gì? Lâu Ngọc Sơn con mắt sáng, cười nói, "Ta hiểu, cảm tạ cậu." Nói, lật đi lật lại trong tay áo thì mời. "Tạ cộng lông, đều là người trong nhà. Bất quá, ngươi cũng không thể quá quá đáng, hắn trung quy là Khải xa hầu, hơn nữa còn là mệnh vật sư, đắc tội tàng nhẫn, chúng ta không chịu nổi." "Cậu trẻ ngươi yên tâm đi, ta nhiều năm như vậy, điểm ấy thư căn bản vẫn hiểu. Duy nhất một cái." "Ai? Cái gì duy nhất một cái?" Chung Bạch sân hỏi. Một người tên là Đối Thiết Đồng môn, tính tình quái gở, giống như một học cứu, nhà người thường xuất thân, ta cảm thấy được hắn sau đó không thể thành đại khí, khừ. Chỉ điểm hắn vài câu, lại nói có chút trọng. Ai biết, tiểu tại năm nay, hắn vào Ngự Sử Đài một vị đại nhân nào đó pháp nhãn, chính thức vào Ngự Sử Đài, đồng thời lên cấp cửu phẩm. Ngự Sử Đài. Đáp tội đám này luôn quan, có thể gặp phiền toái. Ngươi không là vừa vận đồng môn tụ hội sao, thuận tiện mời hắn, nói lời xin lỗi, cũng là giải quyết rồi. Mời, hắn không đáp ứng. Hắn người này tính tình chính trực, không đến nỗi xấu ta tiền đồ, chỉ quá, trong lòng vẫn là có chút nụ Ai, chuyện như vậy ai có thể dự liệu được. Lại nói, tại triều đình làng quan, ai còn không có gặp gềnh chất trở. Đừng có gấp, từ từ đi, tổng có một ngày, ngươi cũng có thể đỏ tươi y phục vòng quanh người. Nhưng ta thiên tư có hạn, trước kia là dựa vào phụ thân mới có thể nhập chức công bộ, hiện tại ra ra tại hộ bộ ảnh hưởng yếu bớt, phụ thân lại gặp phải việc khó, ta. Ai? Cậu cháu hai người tán gẫu đến chằm vạng, mới cách từ lâu. Chung Bách Sơn chậm rãi đi tới, trong lòng có chút bất thường, vốn tưởng rằng rượng và anh rể một nhà, chính mình có thể có một đường ra, có thể ai biết, hiện tại liền cháu ngoại trai đều tự lo không xong, anh rể càng không thể chiếu cố mình. Hắn mơ mơ hồ hồ tiến vào dạ vệ, theo đường đá chậm rãi đi hướng phòng của chính mình, đi đến Xuân Phong cư cách đó không xa thời điểm, dư quang nhìn thấy tử hữu vẻ, xoay đầu nhìn tới. Xuân Phong cư cửa cách đó không xa, một cái tử y quan to cùng một cái đỏ tươi đi phục nhân viên quan trọng đối diện mà lập, Trùng Bạch Sơn máy một cái giật mình, cảm giác say triệt để tiêu tan. Hắn trừng mắt một nhìn, đó không phải là phó chỉ Huy Dư, Khải xa hậu lý Thanh Nhàn cùng Hữu trị Huy đồng chi giản Nguyên Thương sao? Hạ quan Giản Nguyên Thương bái kiến Lý Đại nhân, thực sự là khéo. Giản xuống hạ đồng truy tựa như hai tay, cơ nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo mấy người sau lưng rượt qua người, Giản Nguyên Thương sau lưng quan chức vội vàng túi đầu. Giản Nguyên Thương xoay đầu, nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng biến mất tại Xuân Phong Cư, cười cận, nói: "Chúng ta đi." Cùng gần lui quan chức trở lại thư phòng, Giản Nguyên Thương cười nói: "Ta không có đoán sai chứ, cái này Lý hầu gia là cao thủ." Hắn e sợ Minh Bạch Tí đồ của ta, vì lẽ đó đối với ta hạ hứng. Không là biện pháp tốt, nhưng cũng không xấu. Hắn hiện tại không động thủ, là không thể động, hay là thế nào?" Viên quan kia nói: "Hắn là người thông minh, biết lúc này chính là muốn nuốt giận vào bụng, chính là phải khiêm tốn lại biết điều." Bất quá Ta hạ có thể như hắn mong muốn. Nói cho người phía dưới, lập tức chuẩn bị, ba ngày sau sửa đường, nối thẳng Xuân Phong cư từ sau, ta ngược lại muốn nhìn nhìn hắn còn có thể hay không thể bình tĩnh. Xuân Phong cư. Lý Thanh Nhàn bước vào cửa phòng, ngồi tại trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười. Vũ Bình thở dài, nói, đại nhân, cái kia giảng nguyên thương lần thứ hai làm bộ đi ngang qua, rõ ràng cho thấy đến khiêu khích. Có thể hắn trung quy là triều đình tứ phẩm mại quan, không làm ra cái chuyện, chúng ta không làm gì được hắn. Quách gẻ nằm úp sát mặt, không cắn người buồn nôn người. Hàn bắt nói. Vũ Bình liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, Ta nghe nói chuyện, không biết có thể nói hay không. Nói, Lý Thanh Nhàn nói, "Trương 583, ngày xưa bằng hữu mời, ta nghe nói, Giản Nguyên Thương nói với người ở bên cạnh, Xuân Phong cư có thể sau tháo dỡ, nhưng muốn tại Xuân Phong cư sáu lường tu một con đường. Đây nếu là thật sự, tiểu hơi quá đáng, này bằng với tại nói Xuân Phong cư sớm muộn muốn tháo dỡ." Vu Bình nói, "Là qua." Hàn An bắt nói, "Vu Bình lại nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, nói, "Hầu ra, ngài bằng không dùng một cái mệnh thuật, giống trừng phạt vi dung ở dạng, giải quyết hắn." Lý Thanh Nhàn nói, "Mệnh vật nhiều kiểu nhiều loại." Giống đối với vi dung mạnh thuật, đối với hắn không có tác dụng, người không minh bạch, nhưng hẳn ca minh bạch." Hàn An Bắc gật đầu nói, "Ta nghe nói qua một chuyện. Mệnh tu sư, kiêm kỷ nhất cùng đại cục, thế lực lớn đối địch. Này giàn nguyên thương sau lưng chính là Sở Vương, Sở Vương thân là hoàng tử, khí vận mạnh, khó có thể tưởng tượng. Trước đây hầu ra có thể sử dụng mệnh thuật đối phó hình bộ, đó là gia vệ, lễ bộ, đạo lục ti chờ hỗ trợ áp trận, chỉ bất quá làm một ít xe chỉ luận kim chuyện Hiện tại, ai có thể, ai dám nói thẳng đối phó Sở Vương? Không kém nhiều chính là ý này. Bất quá Mệnh thuật bác đại tinh thâm, nghĩ phải giải quyết một cái giạn nguyên thương, cũng không khó, khó chính là đánh đau người ở sau lưng hắn. Ta tại hạ phẩm thời điểm, chỉ cần thông qua vọng khí nhìn vận là có thể giải quyết, nhưng đến rồi trung phẩm, nếu như còn coi giạn nguyên thương là một cái độc lập cá thể đối phó, vậy thì xuống uống." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác đột nhiên tình ngộ, nói: "Phá thế giải cục, ngay chuẩn bị dùng trung phẩm mệnh thuật sư thủ đoạn." "Đúng." Lý Thanh Nhàn nói, vước cho Hàn An bác một cái dài hơn một xích hẹp ba bố. Hàn An Bắc cầm trong tay ba bố, ngẩng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, mợ ra nhìn nhìn. Chu Hận cùng Vu Bình ló đầu nhìn. Hàn An Bắc cẩn thận từng ly từng tí một hất mở màu xanh lam vải thô, lộ ra một chi dài hơn một xích cái đinh. Cái đinh như là hát sắt chế tạo, tại từ lên tới hạ, từng cái thu nhỏ xả nhãn sắp xếp, nhiều vô số kể. Cái đinh trên ngọn, một điểm đỏ tươi, rình rình chót, từng cái từng cái thật nhỏ lông tơ làm thành một vòng. Cẩn thận một nhìn, những lông tơ kia càng là thu nhỏ đồ rắn, số lượng hàng trăm. Vũ Bình toàn thân sợ hãi, hơi co lại bà vai. Hàn An bác hỏi dò, nhưng là gián đinh? Lao hàn có kiến thức. Lý Thanh Nhàn tán tưởng nói, cái gì gián đinh? Vũ Bình hỏi. Cụ thể ta tựu không hiểu. Hàn An Bắc lắc đầu nói, Lý Thanh Nhàn nói, thiên hạ thế cục nhiều kiểu nhiều loại, nghĩ muốn phá thế giải cục, liền cần dùng rất nhiều giải cục pháp, gián đinh giải chính là trong đó thường gặp phương thức. Giản Nguyên Thương như đàng hoàng, ta lười được so đo với hắn, nhưng hắn được đẳng chân lân đằng đầu, vậy trước tiên đưa hắn thứ nhất đinh, còn có thứ hai đinh." Vũ Bình hỏi. Lý Thanh Nhàn cười cợt. Hàn An bác một lần nữa gói kỹ, nói, bất kỳ thế cục đều không giống võ kỹ một quyền đánh ra, mà là muốn làm rất nhiều chuyện, từng bước từng bước tan rã thế cục, một đòn cuối cùng mạng. Đây chính là vì cái gì gọi là phá thế giải cục, mà không gọi phá thế độc cục. Ta chỉ là có biết một, hai. Nếu Lý Hầu gia đã quyết định sử dụng, cái kia tất nhiên có thể giải quyết." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi này hai ngày tìm cái cơ hội, tại hắn chỗ làm việc ở ngoài, dựa theo Hậu Thiên Bắc Quái, đem này quả thứ nhất gián đinh, đinh tại cảnh bị." "Là." Hàn An bác đem mẫu xanh lam vài thô bao bỏ vào trong lực, xoay người ly khai. Vu Bình nhìn một chút Hàn An bác bóng lưng, hầm hè nói, "Có không có gì ta có thể giúp được gì không? Người đi chung quanh một chút, giúp ta thám tính tin tức liền được." "Bảo đảm làm được." Lý Thanh Nhàn cười nhìn Vu Bình ly khai, chuẩn bị chế tác quả thứ hai gián đinh, đưa tin phủ bàn chấn động. Lý Thanh Nhàn lấy ra một nhìn, Tôn Kình Thiên Trong đầu hiện ra quỷ thành từng hình ảnh, tại ném khăn tay thời điểm, Song phương hợp tác vui vẻ, phía sau mấy lần hợp tác cũng rất thuận lợi, xem như là lẫn nhau giúp hỗ trợ, sau cùng hắn còn lưu lại Sơn Thủy Kim Lệnh ngỏ ý cảm ơn. Dựa vào Bắc Lục Lâm Sơn Thủy Kim Lệnh, chính mình tại Khải Viễn thành lôi kéo Thanh Sơ Bang, nhanh chóng đứng vững gót chân. Thế nhàn, chúng ta bác Lục Lâm mệnh tu sĩ muốn đi thần đô, ta vừa vặn tiện đường đi xử lý một chuyện. Chờ ta đến rồi kinh thành, chúng ta ăn chung cái cơ a. Ta mời khách, thời gian địa điểm người đều ngươi định. Lần trước bản nói cẩn thận ăn cơm chung, kết quả chính ngươi chạy đi Khải Viễn thành không có người, chúng ta trận ở kia địa uống được một điểm không thoải mái. Làm, không thành vấn đề, ngươi liên hệ bọn họ đi. Ta lần này thời gian có chút eo hẹp, lớn thú cầu kết thúc chỉ có thể lưu 1-2 ngày. Ngươi cũng muốn đi lớn thú cầu, vậy thì định lớn thú cầu sau thứ hai ngày. Ta không đi lớn thú cầu, nhưng phía sau mấy ngày muốn đi mệnh thuật trả lâu nhìn nhìn giao dịch hội. Tứ định lập đông cái kia ngày đi, bọn họ đi bọn họ lớn thú cầu, ta ăn chúng ta cơm. Ngươi thật không đi. Vậy thì thật định lập đông. Được. Làm, trước tiên không hàn huyên với ngươi, chờ đến thần đô, chúng ta tốt đẹp tâm sự. Lý Thanh Nhàn thả xuống đưa tin phụ, Thần Đô cách Bắc Lục Lâm vạn dặm, đi về rất không tiện. Tôn Kình Thiên đến Thần Đô đều muốn sượt mệnh thuật sư phi hành pháp khí, xem ra truyền luôn là thật, bác Lục Lâm đem tiền đều dùng tại trên lưới đao. Cũng không lâu lắm, vài bằng Hưu dồn dập đưa tin hỏi Lý Thanh Nhàn, bao quát Nam Dương Hậu, Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ đám người. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ tới không được, hai người bọn họ hẹn cẩn thận lập đông cái kia ngày đồng thời tại Khải cơm, Đô bằng Thứ hai ngày, Lý lần thứ 3 tiến nhập thư viện. Nay một lần, bài học thứ nhất không là lão sư giảng bài, mà là khảo thí. Trong lớp học sinh nhỏ rộng quán giận. Bài thi phát xuống sau, mọi người dồn dập túi đầu đáp đề. Lý Thanh Nhàn sớm đã đem trước hai lớp nội dung nhớ được thuộc đầu, thậm chí có thể hoàn toàn lộ ra trong đầu, lại thêm học được tinh kỳ đại sư tinh kỳ xu hướng ổn định thuật, hạ bút như có thần. Đáp xong đề sau, Lý Thanh Nhàn lại nhiều lần kiểm tra, cũng ghi chép lại chính mình không xác định cùng suy nghĩ quá lâu đề, chờ phía sau trà thiếu bộ lẩu. Thi xong thành, mọi người đưa trước bài thi, Lý Thanh Nhàn, Tiêu Thần Phong, Trần Sao Ôn Hỏa cao ảnh Ngọc bốn người lại tiến về phía trước theo trưởng, tại Tiêu Thần Phong dẫn dắt hạ, bốn người dĩ nhiên thay phiên nói ngoài miệng làm bài hai, lão sư dĩ nhiên đã phê xong bài thi, trước mặt mọi người công bố thành tích. Lưu Tưởng, đối với 72 đề. Vương Lạc, đối với 34 đề. Trần Sao Bình, đối với 98 đề. Mọi người dồn dập nhìn phía Trần Sao Bình, Trần Sao Bình cười hì hì, mập mạp trên mặt tràn ngập vui mừng. Cao Ảnh Ngọc, đối với 99 đề. Mọi người vừa nhìn về phía Cao Ảnh Ngọc, Cao Ảnh Ngọc le lưới một cái đầu, nho nhỏ vóc người để hắn hiện ra được so với cái khác học sinh đều nhỏ. Tiêu Thần Phong, trăm đề toàn bộ đúng. Tiếng tán phục vang lên, bọn học sinh khó có thể tin nhìn Tiêu Thần Phong. Tiêu Thần Phong không núc núc, ánh mắt đảm mặc Từ duyên hải, trăm đề toàn bộ đúng. Tiếng thán phục lại lên. Tiêu Thần Phong nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, mỉm cười gật đầu. Tiếp hai, lão sư bắt đầu giảng giải trọng điểm đề mục, Lý Thanh Nhàn không có bởi vì đều sẽ tựu phân thần, như cũ nghiêm túc nghe giảng, nhớ vào đại não. Thứ ba lớp, liền bắt đầu giống như thường ngày, tiếp tục học tập thế trong cuộc trụ cột nhất khí cơ. Phía sau, cùng trước kia một dạng, giờ học sau bốn cái tiểu tử bầu bạn hồi ước chi tứ điểm, sau khi tan học bốn người lại hồi tưởng cùng ngày sở học, tổng kết từng lại. Hai ngày sau sáng sớm, Lý Thanh Nhàn giống như thường ngày dậy thật sớm, độc thuộc lòng trước sở học, sau đó ly khai dạ vệ, tiến về phía trước mệnh thuật trà lâu. Đi vào cửa lớn, Lý Thanh Nhàn hơi nhướng mày. Lầu một phòng khách lại lần nữa mở rộng, nơi này quả thực dường như đổi lớn tập, phóng tầm mắt nhìn tới, ô mêng ngông mệnh thuật sư phân loại các nơi, giống một đoàn đoàn rông bay đầy bể nước. Chương 584, Kim Linh tử y lên lầu, đạp lên lầu 2, trung quanh một nhìn, trung phẩm mệnh thuật sư tổng số người không thua kém 500 người. Lý Thanh nhớ tới ngày mai sẽ là lớn thú nhiều người như vậy cũng bình thường. Lý Thanh hướng đi ra vườn, Lưu lão hổ cùng châm lão nhân ơi. Trong đám người Châm Tiểu Y đứng tại phía Châm lão nhân ngồi cái ghế phía sau, hướng Lý Thanh Nhàn vung lên cây quạt. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Nơi nào đã đứng hơn 200 người. Chén ngọc thiếu nhiên đến, mời ngồi. Một cái lao niên trung phẩm mệnh thuật chủ động đứng dậy. Lý Thanh Nhàn từ để, đối phương trực tiếp đem Lý Thanh Nhàn đẩy lên trên đế. Phỉ Châm lão nhân nhìn một chút mọi bàn, nói, thời gian đã đến, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Mấy ngày trước, chúng ta thảo luận giải 88 lầu sơn Hà rất nhiều thế cục khối, mà hôm nay, chúng ta muốn thảo luận giải thế giếng, cờ hỏa mắt. Mọi người đều biết, thế giếng là thế của cụ căn, cục mắt là thế cục cánh cửa. Thế giới phụ trách thế cục vận chuyển, mà cục mắt phát huy thế cục lực lượng, hai cái bị phá thì lại thế cục sụp đổ. Phía dưới, lão phu biểu diễn giải thế cục thủ pháp. Lao phu am hiểu nhất chủ cột giao mộ châu giải. Mọi người vừa nghe dồn dập thầm khen. Lý Thanh Nhàn cũng gật gật đầu, giao mộ châu giải chính là giải cục pháp bên trong bình thường nhất thủ pháp, nhưng chỉ cần luyện đến chỗ tinh hầm, được sư vạn cục có thể phá, nội tính cùng chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Mọi người từng cái từng cái lên sân khấu, trước tiên giải thế cục, sau rằng giải, đón thêm nhận người khác đưa ra câu hỏi. Không lâu lắm, đến phiên Giang Vương, hắn sử dụng là chữ danh trẻ che giải. Trẻ che giải trọng tại khí thế, ham hiểu trước tiên phá giải đơn giản nhất, thay đổi khí cơ liên hệ, cuối cùng một giải vượt qua một giải, sau cùng thế như trẻ che, không có gì có thể làm. Tiếp đó, ta liền muốn tiến hành trẻ che hiểu bước thứ nhất, hơi thiếu, tức tìm kiếm những nhỏ bé kia khuyết điểm nơi, lợi dụng dẫn cùng lệch ký xảo, đến đo lường này chuốt khí cơ mạnh yếu, cuối cùng phán định hơi thiếu nơi. Đó lấy, tiến hành khí cơ xếp thứ tự, tìm kiếm thích hợp nhất đạo kia khí cơ tiến hành thủ phá. Giang Vương tu tập trẻ che giải nhiều năm, tại mọi người vi mô bên trong, đánh ra từng đạo pháp quyết, đào móc từng đạo khí cơ, cuối cùng đem tàn phá địa phương liền thành một vùng. Thế như trẻ tre, phá giải tòa này thế cục Mỗi người nói xong phía sau, đều sẽ có rất nhiều người đưa ra câu hỏi, nhưng Giang Vương nói xong phía sau, chỉ có vẹn vẹn mấy người biểu thị muốn đưa ra câu hỏi. Giang Vương chọn một cái người, cái kia nhân đạo, ta muốn tỉnh giáo, làm sao xác định yếu nhất khí cơ, chỉ cần xếp thứ tự sau. Giang Vương mở miệng tựu nói, người vấn đề này rất kém cỏi Yếu nhất khí cơ, là căn cứ bất đồng thế cục hoàn cảnh khác nhau, bất đồng biến hóa đến quyết định, không cách nào trực tiếp trả lời là một ví dụ Cái này 88 lầu sơn hà thế cục rất mạnh, ta chọn trong đó một đạo khí cơ bắt đầu, nhưng nếu là đổi thành đại mệnh thuật sư 88 lầu sơn hà, khí cơ hàm mỹ, thế cục hàm mỹ, đừng nói cái gì tìm kiếm hơi thiếu, toàn bộ trẻ che giải cũng không thể dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, trẻ che giải càng thích hợp lỗi thủ nhiều thế cục. Đối phó đi đến nhân gian thành thế cục, càng thích hợp giao mổ châu giải hoặc đại thế loại giải. Cái kêu mệnh thuật sư sắc mặt đỏ lên, nhưng Giang Vương nói đều đúng, không cách nào phản bác. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, tự học chính là tinh kỳ đại sư đại thế loại giải của pháp, tên là đại thế quần tinh giải, đối tự thiên thế tông đại thế sơn hà giải. Nhưng Tinh Kỳ Đại sư lại nói, Đại Thế giải Đích Sát có thể giải hết thệ thế cục, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nắm giữ số lượng cao phổ thông giải của pháp, bởi vì những phổ thông kia giải của pháp đều là đại thế hiệu cơ sở. Trương Giang Vương trả lời xong một vấn đề khác, Lý Thanh Nhàn ra hiệu, Giang Vương gật đầu. Mọi người con mắt sáng, nóng trông nóng trông. Những ngày gần đây, Giang Vương cùng Lý Thanh Nhàn có thể không thiếu đấu võ mồm, tuy rằng đều là tùy việc mà xét, nhưng hai người nói đến kịch liệt địa phương cũng không chút khách khí, phi thường có ý tứ. Bất quá, hai người đều khá có lòng dạ, thảo luận xong sau, như thường cười cười nói nói, an an uống uống. Giang Vương hình Người trẻ tre giải tại hiểu được thứ 192 tay sau, toàn bộ thế cục bùng lòng, liền ngươi thuận thế trẻ tre, liên tục hạ giận cơ. Vấn đề của ta là, nếu như đến này 192 sau, ngươi phát hiện đột nhiên giải bất động, trước đều là cả mấy, làm sao làm? Giang Vương khẽ cau mày, nói, ngươi hôm nay còn nghĩ rằng ta để ta nghĩ nghĩ. Này muốn phân nhiều trường hợp. Nếu như đúng là khí cơ cả mấy, cái kia muốn nhìn loại hình gì? Nói như vậy, đối phó trẻ tre hiểu khí cơ cả mấy, đa số rẻo dai mà khó lường. Chờ Giang Vương trả lời xong, Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, nói, thủ giáo, như vậy Lối liền người bằng hữu, ta đột nhiên tao ngộ nhân gian thành cấp bậc 88 lầu thế cục, nghĩ muốn phá giải, nhưng cũng chỉ có thể một cái trẻ che giải, ta nên làm gì? Làm sao làm? Đương nhiên là hiện học mới đại thế giải. Giang Vương mặt không hề cảm xúc, hơi nhau lại mắt. Mọi người âm thầm cười, một khi Giang Vương hé mắt, tiểu biểu thị hắn muốn bắt đầu lớn phản kích. Lý Thanh Nhàn một bản chính kinh nói, "Không được, ta chính là muốn để trẻ che giải đối với nhân gian thành cấp bậc 88 lầu Sơn Hà, nếu như ngươi hãm sâu trong đó, giải không tới, tự chết, ngươi làm sao làm?" Cái kia ta một đầu va chết. Tốt đẹp thảo luận, đừng đi cực đoan. Phỉ Trâm lão nhân, ngài nói là chứ? Phỉ Trâm lão nhân mỉm cười nói, Giang Vương, ngươi còn đường không tin, Lịch Đại đại mệnh thuật sư đều nói, thế cục không có hoàn mị không thiếu sót, bất kỳ một loại đại thế cục cũng có thể bị cơ sở giải pháp phá giải. Đây chính là giao mổ châu có thể giải vạn cục nguyên nhân. Giang Vương suy tư một lúc, rất nhanh chính là mưa to gió lớn vậy trả lời cùng hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhàn cũng liên tiếp liên tiếp đáp lại, rất nhanh hai người nước bọt tung tóe, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Trầm Thiểu Y ở một bên nhìn một bên cười, cái này kêu là kẻ ác tự có kẻ trị, hai tên ác nhân lẫn nhau mài. Cười về cười. Gặp phải hai người nói đến điểm đặc sắc, Trẩm tiểu Y liền lập tức dùng pháp khí nhớ. Lầu 2 trung phẩm mệnh thuật sư vây quanh bất đồng thế cục tranh luận không ngớt. Lầu 1 hạ phẩm mệnh thuật sư nhóm thì lại hòa hợp thêm thắm, cho chuyện mệnh thuật, trò chuyện bắt quái, trò chuyện ngày mai lớn thu cậu. Tới gần buổi tối, người đến càng ngày càng nhiều. Cửa lớn mở lớn, một vị ông lão áo tím tiến nhập, phía sau theo bốn cái trên người mặc phi sắc quần áo người, một người trong đó còn trên người mặc tứ phẩm phi sắc phủ, chính là H. Đăng Ti Một yên hạ phẩm mệnh sư xoay đầu nhìn, lập tức đứng thân thể, im lặng. Mệnh phẩm mệnh sư tới, đúng là bình thường. Nhưng hạ phẩm mệnh thuật sư nhóm nhìn thấy người này, đồng khung mảnh phóng lại. Người này áo bào tím trên, trước ngực không tăng hoa, bả vai cũng không có nhật nguyệt đồ án, chỉ có cổ áo thêm ra một tầng gợn sóng màu vàng bên dưới. Nhất phẩm đại mệnh tuật sư. Mệnh thuật sư không như những tu sĩ khác, siêu phẩm cực ít. Nhất phẩm mệnh thuật sư, nắm giữ nửa bước siêu phẩm địa vị. Một loại nhị phẩm đều có thể bị gọi là đại mệnh thuật sư. Mặc dù là kinh thành mệnh thuật trà lâu, cũng rất ít có nhất phẩm đại mệnh, phẩm mệnh cẩn thận tới, người này hoàng mi vàng, mi tâm tụ một vàng lớn chừng hạt đậu nốt rồi đen ra rẻ ánh sáng nhẹ, trên mặt không có một tiếng nếp nhăn, đột ngột một nhìn mất quá 30 tuổi cho phép. Mọi người chính em thầm suy đoán người này thân phận, một cái hạ phẩm mệnh thuật sư túi đầu không người nói, bái kiến Chu trưởng môn. Đại mệnh thuật sư, Sơn Mệnh tông trưởng môn Chu Huyền núi nhẹ nhàng điểm một cái đầu, mắt nhìn thẳng, thẳng lên thang lầu. Lầu một phòng khách tiến lặng như tờ, chờ Chu Huyền núi lên thang lầu, lầu một lại duy trì mấy hơi thở yên tĩnh, sau đó tiếng người huyên náo. Chương 585, một chỉ thế cục. Lông mày Sơn, tất nhiên là Sơn Mệnh vị trưởng môn. Hắn đến, xem ra truyền ngôn là thật. Sơn Mệnh Tông xác thực muốn bán đấu giá nắm giữ núi Linh cũng có thể phong thần Mệnh Sơn. Nếu thật có thể phong sơn thần, sợ là nhân gian thứ nhất tọa, mỹ danh vạn cổ tại a. Có ý tứ, năm nay lớn tu cổ, tất nhiên bất phàm. Hiện tại Sơn Mệnh Tông trưởng môn như thần, Linh Mệnh Tông làm sao? Mấy thế lực lớn khác làm sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay trung phẩm thế cũng sẽ, cần phải từ vị này chủ chỉ chứ. Lầu 1 phân phân nhiều nhiều. Chu Huyền Sơn đi đến lầu 2, giống như lầu 1, không nhìn bất luận người nào, bước lên 3. Phu thấy Sơn trung phẩm mệnh thuật đứng đứng thẳng, dù cho nhận ra cũng ngậm miệng không nói người ở ngoài xa cũng đang thảo luận riêng mình chuyện, không nhìn thấy. Quách Tường chở bốn người tiếp tục cùng lên lầu, Quách Tường xoay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đang cùng Giang Vương lẫn nhau hận. Đi đến lầu hai nửa bình đài, Chu Huyền Sơn tiếp tục đi về phía trước, Quách Tường thấp giọng nói, "Trưởng môn sư bá, Lý." Tréng ngọc thiếu niên đang lầu hai cùng người khác thảo luận thế cục. Chu Huyền Sơn chấp một cái mắt, gật đầu nói, "Ừm, giải 88 lầu sân hạ." Chu Huyền Sơn không hề dừng lại, tiếp tục đi lên. Đi rồi 3 tầng thềm, đột nhiên dừng lại. Còn lại bốn người vội vàng dừng thân hình. Sơn tay phải rơi tại than gỗ trên tay vịn. Trên ngón áp út bạch ngọc chiếc nhẫn ôn hỏa cổ điển, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vang tay vịn ba lần, khóe miệng hơi cong lại khôi phục, nói: "Xuống lầu." Bốn người cảm giác kinh ngạc, dồn dập xoay người xuống lầu. Chu Huyền Sơn một lần nữa đi xuống lầu, đứng tại lầu 2, nhìn chung quanh toàn trường. Phu Cận nhìn thấy vị này háo bào tím kim lĩnh đại mệnh thuật sư chúng phẩm mệnh thuật sư, vốn là hiếu kỳ, hiện tại gặp hắn dĩ nhiên một lần nữa hạ xuống, lại lần nữa dồn dập câm miệng. Lấy cửa cầu thang làm trung tâm, càng ngày càng nhiều người câm miệng, càng ngày càng nhiều người đứng lên, tầng lớn mảng lớn không hề có một tiếng động đứng khu vực quy tán, khuếch tán. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn cùng người Lân Cận cũng phát hiện đầu mối, chuyển đầu vừa nhìn, nhìn thấy Kim Linh tử Ý Điệp, lập tức cất miệng. Lý Thanh Nhàn cùng Phụ Trâm lão nhân chờ dồn dập đứng lên. Bất quá mấy hơi thở thời gian, lầu 2 lấy ngàn mà tính trung phẩm mệnh thuật sư đứng không hề có một tiếng động. Quét tường chỉ về Lý Thanh Nhàn phương hướng, thấp giọng nói, "Chén ngọc thiếu niên trong đó." Phu cận trung phẩm mệnh thuật sư trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn phía chỗ sâu chén ngọc thiếu niên. Sơn gật, gật đầu, hoa khí nói, "Ta tới tìm người, vị tự thiện. Nói, hướng Lý Thanh Nhàn đi đến. Những người còn lại yên lặng đứng, tiến làm nhìn. Đi đến ở gần, Chu Huyền Sơn nhìn về phía Phỉ Trâm lão nhân, mỉm cười nói, "Ngài lão cũng tại cùng bọn tiểu bối đồng thời học tập tiến bộ." Phỉ Trâm lão nhân mỉm cười nói, "Mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Phỉ châm lão nhân, đều nghe nói qua người này bất đồng, rất có thể là thượng phẩm mệnh thuật sư, tư lịch rất lão, giao du rộng rãi, nhưng không nghĩ tới, có thể để Chu Huyền Sơn chủ động thăm hỏi." Chu Huyền Sơn ánh mắt lướt ngang, dưới ở phía trước trên bàn 88 lầu sơn hà thế cục trên thành. Chu Huyền Sơn nhẹ nhàng hơi cảm, nói, "Vừa nãy có người nói trong đó mong dương lầu cần phải điệp 33 tầng khí cơ, lấy cường tráng kỳ thế." Toàn trường yên lặng như tờ. Giang Vương mặt đỏ lên, nói, chính là Vãn Bối lời nói. Chu Huyền Sơn gật gật đầu, nói, ngươi như trình độ có hạ, làm điệp 33 khí cơ vì là dai, nhưng chén ngọc thiếu niên nói điệp tầng 29 liền có thể, nhưng đúng lúc chỗ tốt. Thế cục không thể chỉ cân nhắc nhất thời một chỗ, muốn toàn diện cân nhắc. Một chỗ thế cường tráng, nhất định dẫn một chỗ thế sụt. 29 số lượng, trái lại bàn sống toàn bộ, so với 33 tầng càng thích hợp. Chu Huyền Sơn đưa tay một chỉ, chỉ lấy ra trong đó một cái khí cơ, tiểu gặp cả tòa thế cục thành nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ mất thăng bằng, khí cơ tứ tán trôi đi. Giang Vương chọn mắt quát mồm, vô cùng kỳ diệu. Phu cận trung phẩm mệnh thuật sư âm thầm thán phục, chẳng thể trách là đại mệnh thuật sư. Hay. Lý Thanh Nhàn cấp tốc nhớ chiêu thứ ấy, cũng ghi chép cả tòa thế cục thành biến hóa, tìm kiếm trong đó nguyên nhân. Chu Huyền Sơn nhìn kỹ Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói, cùng lên lầu nói chuyện. Tiền buổi mời. Lý Thanh Nhàn làm cái tư thế mời. Chu Huyền Sơn xoay người trở về, Lý Thanh Nhàn đuổi tới quái tượng, đoàn người tại rất nhiều trung phẩm mệnh thuật sư nhìn kỹ bên trong, đi lên thang lầu, biến mất tại lầu 2. Lầu 2 yên tĩnh một lát sau, phản doanh thiên. Lầu 3 phòng riêng bên trong. Chu Huyền Sơn tọa hạ, Quách Tường bốn người đứng bất động, Lý Thanh Nhàn nghĩ cũng không nghĩ, ngồi tại Chu Huyền Sơn đối diện. Quách Tường một mặt bất đắc dĩ, còn lại ba người khóc cười không được. Chu Huyền Sơn nói, Quách Tường lưu lại. Ba người không người ly khai. Thanh Nhàn tiểu hữu, mấy ngày này tại thần đô làm sao? Ở nhà học khí cơ, tại mệnh thuật trà lâu học thế cục, so với bất cứ lúc nào đều thoải mái. Lý Thanh Nhàn lộ ra hài đồng giống như trong suốt mỉm cười. Tốt, bất luận làm cái gì, đều muốn có một viên xích tự chi tâm. Ngài nếu như có thời gian, nhiều đến mệnh thuật trà lâu đi một chút, chỉ điểm một chút chúng ta văn bố. Lý Thanh nhàn cười híp mắt nói vách tường trợn tròn mắt, đứng tại cửa, không nói một lời. Chu Huyền Sơn gật gật đầu, nói, "Tốt, chờ lớn thú cầu kết thúc, lão phu liền tại thần đô mệnh thuật trà lâu dạng đạo một ngày." Quách Tường đồng không khinh động, Lý Thanh Nhàn cười nói, "Quá tốt rồi, đa tạ Chu đại sư chỉ điểm chúng ta những ván củi này." Người núi linh, xác thực, Có thượng giới khí tức, xuất thân chính thống. Chu Huyền Sơn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt nói, "Ta tại phía trên có người." Lý Thanh Nhàn cười ha ha nói, "Chu cười nói, chẳng thể lần nói là cái vui lòng, lưu manh. Hôm nay tìm ngươi đến, là hoàn thành hợp tác." Từ lão phu tự mình truyền dạy cho ngươi Sơn Mệnh tông hoàn chỉnh truyền thừa, ba quất ta tông thứ nhất đại thế cục vạn sơn chấn đời cùng người ngoài chưa bao giờ biết được lớn truyền thừa, Phong Tiện đại thuật. Lý Thanh nhàn trước mắt sáng, nói, còn có loại này lớn truyền thừa. Giống chúng ta những truyền thừa khác sâu xa Mệnh tông, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không muốn người biết bí thuật. Cái kia Thiên Mệnh tông Phong Thần đài chính là siêu phẩm pháp khí, đương thời nhất tuyệt, nhưng ta tông Phong Tiện đại thuật không kém chút nào. Ngoài ra, Hà Mệnh tông cơ sở truyền thừa cũng đều cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Lý Thanh nhàn nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Chu Huyền Sơn gật gật đầu, đem một viên chữ Sơn hình lệnh bài theo ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy một cái, lệnh bài dọc theo mặt bàn trượt về Lý Thanh Nhàn. Lệnh bài ma sát mặt bàn, núi lở tiếng như ẩn như hiện Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cẩn thận quan sát, hỏa hồng biên giới, màu đen tính chất, nội bộ mơ hồ hiện ra màu xanh. Tầng tầng ngọn núi trong chất, cũng không văn tự. Đây cũng là ngươi muốn quần Sơn lệnh, cầm trong tay này lệnh, như bản môn trưởng lao đích thân tới. Sơn Mệnh Tông sở hữu truyền thừa cùng Hà cơ sở truyền thừa đều ở trong đó. Chú trưởng môn thoải mái. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa, xoa lệnh, yêu thích không buông Sơn mặt mỉm cười. Lý Thanh Nhàn thu hồi quần sắc lệnh, nói: "Ta còn có một bút giao dịch." Chu Huyền Sơn điểm nhẹ đầu. Lý Thanh Nhàn nói: "Ta muốn mua một tòa Long Mạch Mệnh Sơn, các ngươi Sơn Mệnh tông tốt nhất Long Mạch Mệnh Sơn." Chương 586, Tam Sơn thịnh thần chú. Quách Tường kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Long Mạch Mệnh Sơn vốn là ít đòi, chỉ có chiều đại biến cách thời điểm mới có cơ hội thu được, hơi bất cẩn một chút, tông môn khí vận thì sẽ bị Long Mạch đè lại, dẫn đến khí vận sụp đổ, ra họa gì. Sơn mệnh mệnh tính, tính qua tay khả năng hơn 10.000. Nhưng hiện tại Sơn Mệnh Tông Long Mạch Mệnh Sơn, tổng cộng cũng bất quá bảy tòa. Đây là Sơn Mệnh Tông mấy ngàn năm tích lũy, cho tới tốt nhất tòa kia Long Mạch Mệnh Sơn, vẫn là hơn 1000 năm trước nhã hướng cùng An Triều trong đó triều đại hưng thay thời kỳ, ngẫu nhiên được, cũng dung nhập nửa cái vận nước trọng khí luân chế, tại Mệnh thuật giới đại danh đỉnh đỉnh. Thiêm Long Sơn. Trong truyền thuyết, ai có thể nắm giữ tòa này Mệnh Sơn, ai là có thể tại loạn thế thời gian bồi dưỡng được tân hoàng? Sơn mệnh Tông ngã, Mạch Mạch lớn. Giá cả. Sơn nói. Lý Thanh Nhàn nói, 10 lần phong sơn thần. Chu Huyền Sơn lắc đầu nói, nếu như mười tôn sơn thần, xác thực đầy đủ, nhưng ngươi hiện tại chỉ có thể xác phong núi linh, từ núi linh đến sơn thần, quá xa xưa. huống chi, chúng ta chỉ biết ngươi núi linh cường đại, không cách nào xác định ngươi núi linh có hay không nhất định lên cấp sơn thần. Cái kia vì sao các ngươi Sơn Mệnh Tông đối ngoại tuyên truyền, nói các ngươi núi linh mệnh sơn nhất định sẽ lên cấp sơn thần? Một loại tuyên truyền thủ đoạn thôi." Chu Huyền Sơn mặt không biến sắc, quét tưởng không nhịn nói, nhàn, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi không minh bạch Tiềm Long sơn đối với ta tác dụng. Mệnh Sơn bên trong, Tiêm Long Sơn mặc dù không là số 1, cũng tất nhiên đứng hàng bà giáp. Tiêm Long Sơn thêm dung nhập bảo vật không coi vào đâu, tòa này núi chân chính cường đại chính là gánh chịu Ta Sơn Mệnh Tông nhiều năm khí vận, được tông phái ngàn năm cố động, không hề tầm thường. Một khi bán ra ngọn núi này, Ta Sơn Mệnh Tông tất nhiên thương cần độ cốt, chỉ là giá cả vấn đề. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Huyền Sơn. Chỉ là giá cả vấn đề. Chu Huyền Sơn nói, các người nghĩ muốn cái gì? Thông thần pháp. Chu Huyền Sơn nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không có khả năng, đây là môn chính ta đồ vật, không thể truyền ra ngoài. Sơn cùng Quách Tường nhìn nhau. Quả nhiên, cái này Lý Thanh Nhàn sau lưng có môn phái bí ẩn, cái gọi là Sơn Mệnh Tông, bất quá là danh nghĩa. Chu Huyền Sơn trầm tư chốc lát, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta Sơn Mệnh Tông sợ gì coi trò người, trừ ngươi ra có thể sắp phong sơn thần, căn bản nguyên nhân là người mời thần khả năng. Sáu thần giáng lâm, đối với toàn bộ giới tu hành ảnh hưởng, vượt xa sự tưởng tượng của người. Ta Sơn Mệnh Tông ngủ đông mấy ngàn năm, không tranh nhất lưu, vững vàng nhị lưu, chính là tại một cái cơ hội. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn Chu Huyền sơn. Sơn công không thiếu sót, hòa hợp hoàn mỹ, nhưng chỉ giới hạn ở núi Mệnh một đạo. Sớm đại mấy trăm năm trước, Sơn Mệnh tông tiền bối Cựu bắt đầu thôi diễn, thẳng đến lão phu tiếp trưởng Bạt tông cũng tiếp tục thôi diễn. Mấy trăm năm qua, chúng ta thôi diễn kết quả đều giống nhau. Chỉ có đi mời thần cùng cho đòi dẫn con đường, mới có thể phá Sơn Mệnh tông hạn chế, từ núi Mệnh tiểu đạo khai thác mới Mệnh tu đại đạo. Quét tường hô hấp có chút dồn dập, đây là chính mình lần đầu tiên nghe nói, chẳng thể trách trước trưởng môn coi trọng như thế Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không nói một lời. Sơn tiếp tục nói, Sơn, đích, đích xác xác chỉ là giá cả vấn đề. Của chúng ta chào giá không chỉ là sắc phong sơn thần, còn muốn ngươi đọc hữu chính là phong ngợi phương pháp. Thì như, chân chính tựu giới mời thần chú. Ngươi tất nhiên biết, phong ngợi thượng thần vốn là khó, đến sau thiên hạ có biến, truyền pháp gián đoạn, chuyển xuống phong ngợi thần chú càng thêm ít đòi. Bất kể là hiện đại vẫn là xa xôi thời kỳ viễn cổ, phong ngợi đều là cầm mạng người tích tụ ra tới, thần chú hơi hơi phạm sai lầm, ỷ sẽ tao ngộ thiên thần lự giận. Ngợi thần chú, chính là, là chân chính giới tu hành lớn cấm kỵ. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe. Sơn giống như một dạng giải tuổi hấu thơ xưa lão nhân mở bất tuyệt rồi hồi lâu, sau nói, ngươi muốn long mạch sơn Có thể. Điều kiện của chúng ta, ngươi có thể hai chọn một, một, truyền thụ cho chúng ta chân chính phong mượi phương pháp. Hai, Bố Đắc Tha Tông cần nhất Tam Sơn Thỉnh Thánh chủ. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thanh nhàn dùng pháp lực khống chế khuôn mặt bất thiện, chậm rãi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi là có thể trực tiếp đưa ta Long Mạch Mệnh Sơn. Chu Huyền Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên còn cần môn phái trưởng lão đồng ý, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi núi linh mệnh sơn bán ra giá trên trời, môn lao tất nhiên sẽ đồng ý. Ngươi có khả năng đem sự kiện nói rõ ràng, thuyết cùng Sơn Mệnh tông là mang theo rất lớn thành bất quả ta có thể quyết định chính ta hết thảy, ngươi lại không thể tại sơn mệnh tông nhất luôn cửu đỉnh. Chuyện này, chờ ngươi chường nào thì có thể hoàn toàn làm được, ta lúc nào sẽ trả lời cho ngươi. Cái trước vẫn là người sau. Bu đắp Tam Sơn tỉnh thần chú. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Trước tiên cầm đến ta nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Huyền Sơn hô hấp xuất hiện ngắn ngủi biến hóa, Lý Thanh Nhàn lòng nói vị này Chu trưởng môn vẫn là không giữ được bình tĩnh, ta chỉ là nhìn nhìn, lại không nói nhất định có thể hoàn thành. Chu Huyền Sơn trong tay hiện ra ba trang giấy vàng, theo tại trên bàn đẩy một cái, chợt tới Lý Thanh Nhàn. trước mặt, Lý Thanh Nhàn đầu một nhìn cái một chút mắt trợn trắng. Ba tờ giấy trên, ba đạo thật dài thần chú, mỗi nói thần chú văn tự hơn trăm. Thế nhưng, tổng cộng viết hai hơn 10 bình thường chữ, những nơi còn lại toàn bộ bị không chữ thay thế. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, ba trang thần chú hàng thứ nhất, toàn bộ là chống chân chống chân không. Liền mỗi nói thần chú cụ thể gọi cái gì đều không biết. Lý Thanh Nhàn rốt cục Minh Bạch Chu Huyền Sơn hô hấp vì là biến hóa gì đó, không là kích động, là xấu hổ, là mất mặt. Câm lập chối chống để khảo sát ta đâu. Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Chu Huyền Sơn ho nhẹ một tiếng, mặt già đỏ ửng, nói, Thanh Nhàn lão đệ đường giận. Ta cái này cũng là không, có cách nào? Kỳ thực, mặc dù không có bù đắp, đoán hoàn thành cũng được, cũng không phải không phải được cùng trong truyền thuyết giống như lúc. Trong truyền thuyết Tam Sơn Thỉnh Thần chủ là các ngươi Sơn Mệnh Tông chính mình biến chứ? Chu Huyền Sơn nghiêm nghị nói, tuyệt đối không thể. Chúng ta Sơn Mệnh Tông khai sơn tổ sư, chính là bởi vì được đại tạo hóa, chính hai nghe toàn bộ Tam Sơn Thỉnh Thần chú, tu vi một ngày ngàn dặm, mới khai sơn lập phái. Chỉ bất quá, cái kia thần chú lực lượng thái quá cường đại, bất luận tổ sư dùng phương thức gì, đều không viết ra được toàn văn, cuối cùng tổ sư hao tổn đem hết toàn lực, mới lưu lại 27 chữ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Chu Huyền Sơn lại làm sao, cũng không đến nỗi cầm Khai Sơn tổ sư nói dối. Chu Huyền Sơn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, muốn ta hoàn toàn bù đắp thần chú, không hiện thực. Thế nhưng, để ta căn cứ phía trên tàn văn, chậm rãi thử ra tương tự chính là mời thần chú, đúng là có thể. Chu Huyền Sơn nói, chỉ cần là đẳng hoàng thượng giới mời thần chú, cũng có thể. Đương nhiên, không thể quá kém, ít nhất cũng là phong mời thiên sư tầng thứ thượng tận. Thiên sư thượng thần, Đây là nhất phẩm là có thể phong mời chứ? Lý Thanh Nhàn Sơn nói, cũng là mời thần, phổ thông mời thần cùng thượng giới chân thần hoàn toàn khác nhau. Thượng giới chân văn mời thần, có cơ hội phong mời chân quân tầng thứ 4 đại thiên sư, những phổ thông mời thần chỉ có thể phong mời phổ thông thiên sư, khác biệt to lớn. Tiên bối đã sớm lên cấp nhất phẩm, đã phong mời nhất phẩm thượng thần sao? Chương 587, trên trời thải mắt. Chu Huyền Sơn nói, Sơn Mệnh tông nhất phẩm mời thần chủ bình thường không có gì lạ, loại tầng thứ này mời thần chú, những môn phái khác tuyệt đối không thể có thể trao đổi. Lão phu còn tại không ngừng tìm kiếm tốt hơn nhất mời thần chú. như ta nhìn thấy thiên thời gian vẫn chưa thể thần, đây chỉ có thể dùng cũ thần chủ. Cái gì gọi là nhìn thấy thiên vân? Thiên vân ra, thượng giới trong tầm mắt. Chu Huyền Sơn nói, cái kia ta đại khái lý giải, Lý Thanh Nhàn tối đầu chấm 4. Chu Huyền Sơn cùng Quách Tường lẫn nhau nhìn một chút, lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, Lý Thanh Nhàn nói, nói thật, nếu chỉ là bình thường nhất phẩm thượng giới mời thần chú, đối với ta mà nói, cũng không khó, nhưng khó chính là bổ đắp, khó chính là cùng các ngươi sơn mệnh tông kết hợp lại. Xác thực, nếu như chỉ là thông thường nhất phẩm mời thần chú, không cách nào cùng ta tông công pháp tôn nhau lên, cái kia ta cũng không cần thiết cầm khí mệnh sơn để đổi, ta tông mời thần chú, tạm tạm cũng có thể sử dụng. Chu nói, Lý Thanh Nhan suy nghĩ một chút, nói, "Nói cách khác, ba môn thiên sư tầng thứ mời thần chú, có thể đổi một tòa Long Mạch Mệnh Sơn. Đúng, Thiên quân cao hơn thiên sư, một môn thiên quân tầng thứ mời thần chú, có được hay không đổi một tòa Long Mạch Mệnh Sơn. Đương nhiên, chỉ một môn thiên quân cũng hơn xa ba môn thiên sư." Chu Viễn Sơn nói, "Cái kia, nếu là thật quân tầng thứ đâu?" Lý Thanh Nhan hỏi. Chu Viễn Sơn nói, "Ba tòa. Ngoại trừ Mệnh Sơn, các ngươi còn có thể cho ta cái gì?" Lý Thanh Nhan hỏi. Chu Huyền Sơn buông tay nói, "Chỉ có thể là ta này trước trưởng môn. Có muốn tới hay không điểm luyện hóa tốt đại thế cục?" Lý Thanh nhận hỏi. Chu Viễn Sơn nói: "Cá nhân ta phản đối dùng linh tinh luyện hóa tốt đại thế cục. Nếu ngươi ở bên trong môn phái, cần bố trí đại lượng thế cục, tự nhiên có thể sử dụng có sẵn, hoặc không ngừng thôn phệ người khác tương đồng thế cục. Nhưng nếu muốn đem thế cục lực lượng phát huy đến cực hạn, nhất định muốn sử dụng tự mình luyện chế thế cục, dù cho cần các loại bảo vật hoặc mệnh thuật thôi hóa, cũng sẽ không tiếc. Mặc dù là lấy được luyện hóa tốt đại thế cục, chờ ngươi lên cấp thượng phẩm phía sau, cũng nhất định muốn tiến hành mới đổi thế cục, toàn diện dỡ xuống, sau đó từng điểm từng điểm luyện chế lần nữa. Ta bây giờ còn chưa học được mới đổi thế cục. Ngươi tiện ta đại thế cục, chúng ta chậm rãi mới đổi." cũng có thể chứ?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Có thể là có thể, bất quá, ta kiến nghị ngươi lên cấp thượng phẩm tích lũy đầy đủ sau đó mới mới đổi thế cục, dù sao mới đổi thế cục có thể thất bại." Chu Huyền Sơn nói. "Tốt, cái kia ta suy nghĩ một chút. Các người đã môn phái không có thứ tốt, cái kia ta cũng không cần lao lực tìm tầng thứ cao hơn người thần chú. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, "Hết thảy chỉ là giá cả vấn đề. Cái kia ta muốn Tiên Mệnh Tông cùng Tiên Thế Tông hoàn chỉnh chuyển từ đâu?" Lý Thanh nói. Sơn như cũng mỉm cười nói, "Hết thảy chỉ là giá cả vấn đề." Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Chu Huyền Sơn, Chu Huyền Sơn mặt không biến sắc. Quách Tường mỉm cười bổ sung nói, "Thanh nhàn lão đệ." Lý Thanh Nhàn cắt ngang nói, "Hai người các ngươi đều gọi ta lao đệ, bối phận rối loạn." Chu Huyền Sơn cùng Quách Tường nhìn nhau, mặt không hề cảm xúc. Quách Tường lắc đầu nói, "Lý Thanh Nhàn, chúng ta biết ngươi xuất thân môn phái lãnh đời, không mến ý quá độ giao giao. Thế nhưng, ngươi lại cần lên cấp. Nếu chỉ là mệnh tài cái kia loại có thể đồ giao dịch, Giang Nam Mệnh Tông có thể thỏa mãn ngươi, nhưng nếu là càng hiếm hoi đồ vật, vừa khởi mấy trăm năm Giang tông, thì chưa chắc hiểu. Chúng ta Sơn Mệnh Tông truyền thừa mấy năm, danh tiếng mọi người đều biết." Vì lẽ đó, ngươi nếu thật sự nghĩ mua một ít đặc biệt đồ vật, lại không nghĩ người khác biết được, hoàn toàn có thể thông qua chúng ta Sơn Mệnh Tông. Các ngươi Sơn Mệnh Tông có thể phòng ngừa tra xét." Lý Thanh nan hỏi. Chu Huyền Sơn mỉm cười, quét tường nói, "Núi Mệnh một đạo, luân thảo phạt khả năng chỉ là hạ bét, kém xa tí tấp thiên mệnh, thiên thế, thậm chí khả năng còn không bằng của chúng ta một ít kẻ thủ. Nhưng luận thủ, đủ để cùng Thiên Thế Tông đặt ngang hàng. Ta tông trụ sở trải rộng đại thế cục, 3000 Mệnh Sơn vệ quanh, bất người nào nghĩ muốn tìm kiếm thuật vết, chưa bao giờ thành công, thậm chí liên tiếp bị phản vệ. Vì đó, ta dám cam đoan, Sơn Mệnh Tông là người tốt nhất hợp tác cùng bọn Hết thảy chỉ là giá cả vấn đề." Lý Thanh Nhàn nói, quét tường bị nén được một câu nói không ra. Chu Viễn Sơn nói, "Lời ấy quả thật không giả, nhưng ngươi nếu thật có thể bù đắp mời thần chủ, cái kia giá tiền của ngươi đã không kém nay trên Thiên Thế Tông cùng Tiên Mệnh Tông. Ngươi cường đại, cùng ta tông cũng không xung đột, nhưng cái khác Mệnh Tông cường đại, nhưng có thể trở ngại ta Sơn Mệnh Tông phát triển. Tại giá cả phương diện, ngươi chiếm cứ tiên, tiên ưu thế." Lời nói khó nghe, chờ thật có một ngày Có người ra giá nổi cách mua người tin tức, vậy tất nhiên là vượt xa thiên hạ sở hữu thế lực cùng cường đại tồn tại, chúng ta Sơn Mệnh tông đáp ứng cùng hay không, đều không quan trọng. Ta rất thưởng thức Chu trưởng môn thẳng thắn. Chu Huyền Sơn thở dài một hơi, nói, hết cách rồi, Quách Tường đã nói với ta, ngươi cái kia. Tính khí, lúc nào cũng có thể trở mặt, cùng tính toán chi ly, không bằng thẳng thắn tương đãi. Huống chi, lão phu cũng xác thực không thích vòng vo quẩn quơ. Lý Thanh Nhàn nhìn Quách Tường nhìn một chút, Quách Tường khẽ cười. Lý Thanh Nhàn nói, nếu như vậy, cái ta tiểu tại Xuân Phong cư trở người tốt tin tức Chỉ cần quý phái trưởng lão đồng ý giao dịch Long Mạch Mạch Sơn, ta có thể bảo đảm giúp quý phái bù đắp Tam Sơn thịnh thần chú. Một lời đã định, một lời đã định. Chu Huyền Sơn đang muốn đứng dậy, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Chu lão sư, học sinh có một ít thế cục trên vấn đề muốn thỉnh giáo." Chu Huyền Sơn sững sờ, gật đầu khen nói, "Thiện, ngươi hỏi." Quách tưởng đầu tiên là khóc cười không được, nhưng hồi ức Chu Huyền Sơn tán thưởng, lập tức minh mạch, lòng nói người này thật sự so với năm đó tiến bộ quá nhiều. Năm đó tuy rằng tính thông minh, nhưng cũng chỉ là trung thượng chi tư. Hôm nay gặp phải Chu Huyền Sơn, hoàn thành giao dịch sau trực tiếp học tập thế cục, nhưng là nhìn như đơn giản kỳ thực bất phàm. Trực tiếp thỉnh giáo nhất phẩm mệnh tu sĩ, được chu tốt, cũng không kém ở một tòa lòng mạch sơn. Quách Tường trong lòng cảm khái, này vừa hỏi, đại biểu Lý Thanh Nhàn đã nhìn thấu bản chất của thế giới, thật sự biết cái gì trọng, cái gì nhẹ, cái gì thật, cái gì hư. Gần như trời sáng, Lý Thanh Nhàn mới cảm ơn Chu Huyền Sơn, ly khai phòng đơn. Quách Tường không nhịn được nói, sư bá, ngài dạy đệ tử, cũng chỉ đến như thế. Phần này hương hòa tình, nặng như mệnh sơn, có thể ngài cho thực tại quá nhiều, vạn nhất đem đến cùng hắn xung đột. Quách nói, Sơn nói, nhìn thấy cùng thấy rõ cũng không giống nhau. Có người nói chuyện trời đất, không chỗ nào không biết, nhưng hắn chỉ có thể nhìn rõ trước mắt mảnh đất nhỏ, thậm chí, liền trước mắt mảnh đất nhỏ đều không thấy rõ, nhưng dù sao sợ người khác cùng tranh cướp. Người thân tại Hắc Đăng Ty, tứ phẩm nhân viên quan trọng, tương lai tất nhiên lên cấp thượng phẩm, đủ để nói phóng tầm mắt thiên hạ, ngươi sẽ cùng người tranh mảnh đất nhỏ sắc bén sao? Đừng nói tranh, phàm là nhìn nhiều, ngươi đều thua. Có thiên hạ, ỷ có trên trời. Chính như phóng tầm mắt thiên hạ người không tranh một mẩu sắc bén, thiên hạ tranh, không vào trên trời thay mắt. Đệ tử thụ giáo, quét tường con người. Chu Huyền Sơn cười cợt, đứng dậy vỗ vỗ quách tường bà bay, nói: "Nắm chặt người tạo hóa." Nói xong, Chu Huyền Sơn ly khai. Quách tường ngốc tại phòng bên trong, nhiều lần suy tư Chu Huyền Sơn hai câu. Chương 588, giữ nguyên ý kiến. Lý Thanh Nhàn đi ra phòng đơn, đi xuống lầu, lại về lầu 2. Rõ ràng đã là thứ 2 ngày sáng sớm, nhưng tầng 2 mệnh thuật sư không giảm mà lại tăng. Chu Huyền Sơn đến thời gian xuất hiện tình cảnh đó, hầu như tái diễn. Bất đồng chính là, mọi người không có hết sức đứng lên. Giống nhau là, mọi người dồn dập nhìn sang, đồng thời mảng lớn không hề có một tiếng động khu vực quy tán. Mọi người đều biết, tại chén ngọc thiếu niên theo Chu Huyền Sơn sau khi lên lầu, không chỉ có trà lâu tầng 2, thậm chí ngay cả ba tầng tượng phẩm mệnh thuật sư nhóm, cũng bắt đầu thảo luận. Cho tới rất nhiều người không chỉ có không có đi, trái lại trắng đêm lưu tại mệnh thuật trà lâu, cũng hô bàn tán hữu. Tất cả mọi người nghĩ biết, cái này chén ngọc thiếu niên làm sao dẫn đến Chu Huyền Sơn tự mình mời. Mọi người nhìn chăm chú vào thiếu niên này. Châm Thiếu y cái sáng trong suốt con mắt cũng nhìn sang. Lý Thanh Nhàn dường như chưa nghe, hướng đi. Hả? Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, trước chỗ ở mình địa phương, bị vây được nước chảy không lọt. Hầu như nửa cái tầng hai trà lâu mệnh thuật sư đều tụ trong đó trừ vị nhường một chút. Lưu lão hổ vội vàng gọi nói: "Mọi người dồn dập lui hướng hai bên, nhường ra một con đường." Lý Thanh Nhàn ôm quần trí tạ, đi về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. "Mọi người chờ mặc. 88 lầu sơn hà hiểu được chỗ nào rồi?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Hiểu được ngươi lên lầu thời điểm." Lưu lão hổ nói. Lý Thanh Nhàn trưng mắt nhìn, nói: "Tiếp tục hay là về nhà?" Phỉ Châm lão nhân nói: "Tiếp tục đi, hiểu được buổi trưa, mọi người về nhà chuẩn bị một cái, buổi tối còn muốn tiến vào lớn tu khẩu." "Được." Mọi người dồn dập đầu. "Ta tới mới mở giải cục." Phỉ Châm lão nhân đứng lên, bắt đầu dẫn dắt mọi người giải cục. Lý Thanh Nhàn mới vừa cùng Chu Huyền Sơn học một đêm, vẻ mặt đến mức tận cùng trái lại đặc biệt phấn khởi, trong đầu giống như lên vô số màn đạn mở rộng. Chu Huyền Sơn lời nói bay tới bay lui. Lại lần nữa nghe Phỉ Châm lão nhân giải cục, đi qua có chút mông lung địa phương, hiện tại hình như rút lui hết luồng mỏng, cực kỳ rõ ràng. Phỉ Châm lão nhân mỗi một cái động tác, mỗi một đạo khí cơ, mỗi một loại thủ pháp đều rõ ràng trước mắt, thậm chí cùng lúc biết nguyên nhân và phía sau kết quả. Mọi người lục tục giải cục, không lâu lắm, Giang Vương lên sân khấu. Giang Vương giải cục xong cũng giãn giải, sau đó giống như những người khác Hỏi, lần này ta còn dùng trẻ che giải, nhưng phương thức phương pháp hoàn toàn khác nhau, còn có ai muốn hỏi? Giống như trước, chỉ có linh tinh mấy người giơ tay. Bao Quát Lý Thanh Nhàn, Giang Vương nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nhìn một lúc lâu, nói, "Chén ngọc thiếu niên, ngươi muốn hỏi cái gì?" Lý Thanh Nhàn thói quen Giang Giang Vương, mở miệng tựu nói, "Ta cho rằng người thứ 169 tay có vấn đề, ngươi tại sao không giải phía dưới khí cơ trái lại giải phía trên?" Mọi người mặt mỉm cười, hai mắt tỏa sáng, người phía sau thậm chí hơi nhón chân lên, rất cao cái cổ. Đắc Sát Sả kép muốn bắt đầu. Giang Vương lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu, tiết hầu nhẹ nhàng lăn, chậm rãi nói, "Ngươi nói có đạo lý, ta giữ nguyên ý kiến." Lý Thanh Nhàn cùng mọi người cùng nhau sử suốt, Giang Vương đây là bị thần kinh à? Trước mắt sau, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mộ. Một ít người khóc cười không được, một ít người túi đầu cười, còn có một vài người không nhịn được cười ra tiếng. "Ta không phải cố ý." Ho ho khủng. Lưu láo hổ túi đầu che miệng lại. Trầm tiểu y y cũng che miệng, che giấu đi dễ nghe tiếng cười. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, "10 ngày, ngươi chỉ có thể bảo lưu 10 ngày ý kiến, 10 ngày sau ngươi còn giữ nguyên ý kiến, ta không tìm ngươi trao đổi." Giang Vương mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, lại chậm rãi nói, "15 ngày đi." "Vậy thì 15 ngày?" Giang Vương nhẹ nhẹ tở phảo nhẹ nhõm. Rời xong 88 Lầu Sơn Hà Thế Cố Thành, Lý Thanh Nhàn ngồi trầm tiểu Yi xe ngựa về dạ vệ. Châm tiểu Yi rõ ràng mấy lần mở miệng muốn lời nói, cuối cùng chỉ là nói, "Thật không đi lớn thú cẩu." "Thật không đi?" "Không đi cũng được, ngươi nếu như đi lớn thú cẩu, tham gia cái này so tải cái kia mệnh làm trò, thuần túy là bắt nạt người." "Đúng rồi, ngươi 88 Lầu Sơn Hà Thế Cố Thành, không được lớn thú cẩu bán đấu giá, nhưng ngày mai trên chúng ta Nam Thương hội bán đấu giá sức." Ta chuẩn bị treo lên chén ngọc thiếu niên tên, chí ít 500 ngàn cát bước. Không được, không thể dùng tên của ta, ta hiện tại còn không muốn trêu chọc quá phần nhiều là không phải. Chu Viễn Sơn mời còn chưa đủ. Đó là bất ngờ. Cắt. Được, tiểu không treo tên của ngươi. Đến dạ vệ, từ biệt trầm tiểu ý à, Lý Thanh Nhàn đi xuống xe ngựa, đi rồi ba bước, nghe được thanh âm quen thuộc gọi, "Thanh Nhàn." "A không, Lý Hậu gia." Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, tiểu gặp thư viện đồng môn chân chính đứng tại cửa cách đó không xa, hai tay nhẹ nhàng thả ra lại cuốn lên, không ngừng nắm, sau đó phóng tới phía sau, bỏ ra khuôn mặt tươi cười nhìn sang. Lý Thiên Nhàn cười mà nói, kêu nữa ta hầu ra, chọc thủ ngươi rốn." "Có chuyện gì, cùng ta tiến vào Xuân Phong cứ nói." Đỗ Kỳ chân cười đi tới, nói, "Không có gì, tiểu mấy câu nói chuyện. Chủ yếu là ngày hôm qua nghe Lâu Ngọc Sơn nói ngươi hiện tại có chút khó xử, bất tiện cùng chúng ta tụ hội, ta nghe một cái mới biết, tiểu muốn nói với ngươi, không, có gì gây gớm, không phải là quan độ nhấp đâu sao? Chúng ta còn làm không được con đây. Hạ Nhã cũng cho ta mang cho ngươi cái lời, người cái nào có xuôi gió xuôi nước, ngươi còn trẻ như vậy, cái gì cũng không muốn sợ. Chúng ta những mẹo kia đồng môn, đều nóng trong ngươi tốt." đều muốn quên quên ngươi, bất quá không tốt quấy rối ngươi. Ta từ trước đến giờ ra mặt dạy, đã tới rồi. Lâu Ngọc Sơn lúc nào mời các ngươi? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hơn 10 ngày trước. Lý Thanh Nhàn tính toán một chút tháng ngày, đoán ra đại khái. Hừ, ta biết rồi. Lý Thanh Nhàn trên mặt tiếu dung nở sóng. Biết ngươi bận rộn, ta đi rồi, chúng ta quay đầu lại tầng gấu. Chờ cái nào ngày ta làm chủ, chúng ta lão đồng môn tâm sự. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Thật sự? Đỗ Kỳ chân dừng lại, mừng rỡ. Ta gần đây có chút vội, không biết cụ thể thời gian nào, ngươi trước đừng nói cho người khác biết, chờ ta định xuống. Lại tìm ngươi, ngươi giúp ta thu xếp. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Đi rồi, quay đầu lại tàn gấu. Đỗ Kỳ chân cười phất tay một cái, xoay người rời đi, đi mấy bước, khẽ hừ đây. Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình cùng Chu Hận mới vừa vào Xuân Phong Cư, hàng ăn bắt mặt tối sầm lại đi tới, nói, tưởng sau phía ngoài mấy gốc cây liễu bị bắt đổ, bọn họ muốn bằng phẳng phía sau, các đá đều trở tới, thật chuẩn bị sửa đường. Lý Thanh Nhàn nghe viện tử phía sau âm thanh, nói, yên tâm, con đường này bọn họ không sửa được. Mặt khác, đưa ra cái thứ hai vài xanh bao. Này căn đinh tại Khôn Vị, 30 triệu bên trong là được rồi. Hắn nán bắt dùng sức nắm chặt thứ hai căn giàn đinh, trên mặt mây đen tản đi, bước nhanh ly khai. Vũ Bình mắng nói, cái này giả nguyên thương thật không phải thứ gì, đường đường tứ phẩm, chơi này chút buồn nôn chiêu số. Ta để nhà bếp làm lòng đỏ trứng mềm, ngươi đi nhìn nhìn có làm hay không đi ra. Được rồi. Vũ Bình chạy đi liền đi. Chu Hận theo Lý Thanh Nhàn vào nhà, nói, có muốn hay không ta tìm một mượn cớ độc thủ. Không vội vã, từ từ đi. Đúng rồi, tối hôm qua có chuyện tạm thời, đã quên nói với các ngươi. Đêm nay ta đi Biển Hoa lầu dự tiệc, các ngươi lưu tại dạ vệ nha môn nghỉ ngơi liền được. Lý Thanh Nhàn nói, Ngươi thật không đi lớn thú cậu." Chu Hận hỏi. "Tối hôm qua Chu Huyền Sơn tìm ta, bên trong mệnh thuật sư đều thấy." Lý Thanh nhàn nói. Chu Hận gật đầu nói, "Chẳng thể trách sau nửa đêm không có mấy cái mệnh thuật sư đi ra, trái lại rất nhiều mệnh thuật sư tiến nhập. Ngươi xác thực không thể đi lớn thú cậu, vạn nhất lại gây ra loạn gì." Ta ánh sáng mặt trời cậu bé như là loại người như vậy sao? "Giống." Chương 589, Chu Hận đập xe. Chu Hận đi đến đứng ở cửa, trong tròng mắt chiếu rọi xuân phong cơ cây cỏ, trước sau như một. Lý Thanh nhàn nói, "Ta muốn học tập rất khó mệnh thuật, ngươi giảng tiện hộ pháp." Chu gật gật đầu. Lý Thanh Nhân nói, ngoại phong cách đẫm phủ, cầm trong tay quần sơn lệnh, nghiệm vào linh ngải. Chu Hận quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại bốn phía vừa nhìn, hướng cách đó không xa trên cây hôi chuẩn truyền âm, sau đó, xoay người đi đến viện tử từ tường sau, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến phía sau. Mấy cái dạ vệ chính điều động làm công nhật đào cây nổ cỏ, chỉnh lý mặt đất. Nhìn thấy Chu Hận tiến hàng, mọi người ngừng tay. Chu Hận đi đến một chiếc xe bỏ bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, "Lý đại nhân đang tu luyện, Chu Vi 30 trưởng không được có tiếng vang lạ." Như lại có một tia tiếng vang lạ, bản quan không làm khó dễ các ngươi. Nhưng tất nhiên đi giản nguyên thương trước mặt hỏi một câu, vì sao cái rối thượng quan tu làm? Chu Hận xoay người ly khai, đi về viện tử. Các giả vệ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, mấy cái làm công nhật vội vàng lùi về sau. Một xe hệt như bụi gặp gió, thổi một hơi tứ tán, chỉ còn đầy đất tinh tế một xám, lại không vật gì khác. Chu đại nhân quả nhiên vào thượng phẩm, chúng ta trở lại bẩm báo giản đại nhân đi. Trước tiên cởi giày, chậm rãi đi. Các giả vệ gật gật đầu, cởi số nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Làm công nhật nhỏ nguyên bản tiểu đi chân đất, theo chậm đi xa. Xuân Phong Cư. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm liền, trong linh đài Hiện ra một tòa tam liên quận núi. Tam liên phía trên ngọn núi, viết bốn chữ to, Tam Sơn thần mệnh. Đây chính là Sơn Mệnh Tông toàn bộ pháp quy tắc trung. Đệ tử bình thường chỉ truyền thụ nửa pháp quy tắc trung, chỉ có văn tự. Chỉ có vì là môn phái làm ra cống hiến to lớn đệ tử hoặc thiên tài mới được truyền thụ toàn bộ pháp quy tắc trung, ẩn chứa Sơn Mệnh Tông hết thảy bí mật, thẳng chỉ núi mệnh đại đạo. Từ từ, ba tòa phía trên ngọn núi, hiện ra một chuyến hàng chữ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận xem, đọc xong một đoạn, văn tự đột nhiên co rút lại, sau đó bành phát tán, hóa thành một đạo cùng quy tắc trung nội dung có liên quan cảnh vật. Đạo thứ nhất cảnh vật rõ ràng là mơ hồ ba đạo thần tiên cái bóng hạ xuống từ trên trời, thân so với núi cao, ngũ miện nhật nguyệt, thật như cự nhân muở dạng, đi lại ở trong tiên địa. Vạn Sơn quần phòng, giống như cỏ dại, cao bất quá đầu gối. Lý Thanh Nhàn tâm thần chấn động, chính mình quả nhiên xem nhẹ loại này chuyển thừa nhiều năm môn phái, xem ra Chu Huyền Sơn lời nói là thật, bọn họ Khai Sơn tổ sư, sát sát thực thực xem qua chân chính tiên thần chuyển thừa, vì lẽ đó trong ký ức mới có loại này hình tượng. Như đoán nhầm, là tại Sa Xôi cổ đại, Tuyệt Điệu Thiên tung trước, ba tôn thần linh dáng lâm ở nơi nào, sau đó lưu lại tiên thần ấn ký. Sơn Mệnh Tông khai sơn tổ sư khí vận nộ tung, đi nhầm vào chỗ đó, cảm nhận được tiên thần ấn ký, bởi vậy tìm hiểu đại đạo, sáng tạo sơn Mệnh Tông. Lý Thanh Nhàn lặng lặng hồi ức ba thần hàng thế hình tượng, mơ hồ có điều nộ ra, rồi lại không biết cụ thể nộ được cái gì. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn tỉnh táo, tìm hiểu xong xuôi. Lý Thanh Nhàn từ từ thở ra một hơi, một loại không nói được không nói rõ cảm giác tại toàn thân của mình bên trong phút chảo. Minh cung thể nội Mệnh Sơn liên hệ, càng thêm chặt chẽ. Chân đàn bên trên năm tòa chân linh Mệnh Sơn, khí càng thêm cổ xưa mênh mông, giống như cổ thần điểm hóa. Khát vọng mãnh liệt tự trong lòng bay lên. Ngụy muốn lại lần nữa tiến hành thể ngộ tiên thần ấn ký. Lý Thanh Nhàn ép xuống loại này khát vọng, bởi vì tiên thần ấn ký cực kỳ đặc biệt, mỗi một lần càng ngộ đều sẽ đạm một phần, trên căn bản cảm ngộ 3 lần tiểu sẽ biến mất. Nếu như không càng ngộ, thời gian mấy năm cũng sẽ từ từ tiêu tan. Lý Thanh Nhàn thử hồi ước tiên thần hình ảnh, quả nhiên, thật như mấy khói, khuôn mơ hồ hồ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn ngưng thần tĩnh khí, xem Tam Sơn thần mệnh quy tắc chương đoạn thứ 2. Đọc xong văn tự phía sau, toàn bộ pháp hiện rõ, văn tự dĩ nhiên hiện hiện ra ba tòa vạn cổ sơn, khí thế càng so với ba thần càng cao hơn. Đó là ba thần ở thần sơn Trượng giới Thần Sơn. Lý Thanh Nhàn đem Thần Sơn hình tượng vững vàng ấn trong đầu. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn từng đoạn quy tắc trung 16 đoạn, ảnh lưu niệm 16 bước. Học xong phía sau, Lý Thanh Nhàn kiểm tra tự thân. Pháp lực liên tục tăng lên, Lôi Long Hỏa ấn trên Lôi Long dĩ nhiên đầy đủ mật một vòng, pháp lực tăng gấp đôi. Chân đan cũng khuyết chương lớn gần 16 vòng. Trước kia lục giác chân đan giống như một bàn, hiện tại lục giác chân đan giống bài cái bàn lớn phòng yến hội. Phổ Sơn, Sơn, Đại phái Sơn, đại phái Sơn, Sơn, Sơn, theo thứ tự tăng cường. Cho tới Thần Sơn, khẳng định đánh chịu không được. Cho tới Long Mạch Mệnh Sơn, ta nguyên bản cũng cảm thấy rất khó gánh chịu, hiện tại nhìn tuyệt đối không thành vấn đề. Cho tới vận nước Mệnh Sơn, tòa kia phương Tiêm Tháp Mệnh Sơn, tựa hồ có thể thử một lần. Bất quá, ta lục giác chân đàn chỉ có một chỗ trống, vậy cũng chỉ có thể lấy phương Tiêm Tháp Mệnh Sơn thôn vẻ một tòa thông thường tiên huyền núi vệ phong Mệnh Sơn thay, thực tại không được, đem vệ phong toàn bộ đổi một lần. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiếp tục xem Tam Sơn thần mệnh. Quy tắc chung ở ngoài, lại không ảnh lưu niệm, đều chỉ là tự, chính Mệnh, mệnh thô thô lần, hoa mắt vâng đầu, nhưng cũng thu hoạch khá rồi dảo. Này mới minh mạch, ngày hôm qua Chu Huyền Sơn rất nhiều chỉ điểm, cùng này Tam Sơn thần mệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, sát minh lẫn nhau, thu hoạch to lớn. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, đã là sau giờ ngọ, buổi tối thì đi biển Hoa Lâu, cùng Tôn Kinh Tiên, mạnh khỏe xuyên cùng khiu diệp này chút quỷ thành thanh vân thí chiến hữu cũ gặp mặt. Nhân lúc hiện tại còn rảnh rỗi hạ, Lý Thanh Nhàn đóng ký Xuân Phong Cừ, sử dụng linh phù làm tốt bình phòng, từng cái mời ra quấn điện phụ làm song vệ, nâng Tiêu vệ nói, vị đã từ lực sĩ thăng thành thị vệ, Bất quá ngài tiếp tục gọi ta nguyên thân chính là, hắn tử cao lớn ngồi dưới đất, một mặt bất đắc dĩ. Xuân Phong Cơ thực tại chứa không được hắn. Lý Thanh Nhàn lấy ra cái kia ba chương tràn ngập không thần chú, nói: "Thỉnh cầu mấy vị đạo hữu hỗ trợ, nhận thức một nhận thức này Tam Thiên Thần chú nguyên văn." Mấy người một nhìn, cuốn điện phụ cổ lực sĩ ngửi một cái, nói: "Thiên đỉnh sát hạch cũng không khó như vậy, trừ phi lấy ra đại lượng thần chú một vừa so sánh, bằng không trên cái nào tìm thần chú nguyên văn đi." Lại nói: "Nếu là mời thần chú, tựu có tương đối lớn biến báo, mời đồng nhất thần, ngoại trừ đại thể tương tự, chi tiết nhỏ thiên biến vạn hóa." Khó Trú Quang Sạ Nhật Thiên tướng nói, Lý Thanh Nhàn nói, quả nhiên. Đạo này thần chú, tên là Tam Sơn Thỉnh thần chủ, chư vị có nghe nói qua. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Đoán chừng là Phong Nguyệt Sơn Thần, thượng giới Sơn Thần ngàn ngàn vạn, khó đoán là vị nào. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta có một phần toàn bộ pháp quy tắc chung, cùng này thần chú có cùng một gốc, chỉ bất quá, ta phát lời dễ, pháp không thể chuyển ra ngoài, không biết chư vị có biện pháp nào hay không phá giải. Mấy vị thần linh đột nhiên lộ ra tương tự chính là Tiểu Dung. Quấn phụ cổ lực si nói, thiên hạ phương pháp, há đạt đến trên trời. Đối với chúng ta truyền pháp, như đối với không có gì. Ngươi yên tâm lớn mặt truyền, cái kia ta trước tiên từng chữ từng chữ thử." Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm mấy người, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Ngày, người, Hàng. Quần. sơn." Nói xong năm chữ, Lý Thanh Nhàn không có có cảm giác lời thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. "Làm sao?" Cuốn điện phụ Cổ Lực Sĩ mỉm cười nói, "Quả nhiên." Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn liền đem quy tắc trùng độc ra. Chúng thần một bên nghe, một bên tại giữa không chung viết thành văn chữ, sau đó cùng nhau cau mày. "Chương 590, chúng thần đột phá." phụ Cổ Lực Sĩ táo bạo nói, "Cái gì chó ma quy tắc trùng Giám chó không tê liền cơ bản nói cùng pháp đều không nhận rõ. Quy tắc chung lẽ ra nên thẳng chỉ đại đạo, này quy tắc trung ngược lại tốt, tận quan tâm việc nhỏ không đáng kể cùng bên ngoài, không biết theo đổi căn bản đại đạo, tức chết ta vậy. Nếu như cân nhắc người này thiên tư bình thường, có thể viết ra bản này quy tắc chung, kỳ thực cũng xem là tốt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta cũng thấy được bản này quy tắc chung vấn đề rất lớn, chư vị nhìn một chút như thế nào sửa chữa, tốt nhất có thể để trước người tu luyện có thể thuận lợi đổi tu, bản ý bất biến. Cái kia chủ quang xạ Nhật Thiên tướng đột nhiên cười nói, ta hiểu. Này Tam Sơn thần mệnh quy tắc chung, là cảm giác thần mã sinh. Mới ta tế cân nhắc tỉ mỉ, lẽ ra là cái kia người nhìn thấy ngũ nhạc chúng thần bên trong ba vị, hơn nữa chỉ là thần quân tầng thứ, chưa thành thiên quân. Bất quá, hắn nhìn thấy chính là thần quân bản thể ảnh lưu niệm, cũng coi như là một hồi tạo hóa. Cùng bu đắp cái kia rách nát mời thần chú, không bằng trực tiếp dùng một phần thông thường ngũ nhạc mời thần chú thay. Còn lại thần linh nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là có thể, bất quá cần thiên quân tầng thứ." Lý Thanh nhắn nói. "Quá dễ dàng bất quá. Vậy thì thỏa, gọi chúng ta đến, dù vì là chuyện nhỏ này." Cuốn điện phụ cổ lực sĩ một mặt kinh ngạc. Mời thần chú là chuyện nhỏ. Nhưng muốn đổi Tam Sơn thần mệnh quy tắc trung, thật không đơn giản đi." Lý Thanh Nhàn nói. Trục Quang Sạ Nhật Thiên tướng gật đầu nói, "Chỉ là đổi không khó, nhưng tại nguyên văn trên căn bản đổi, mà đòi người có thể thay đổi luyện, xác thực cần thương thảo một phen. Các ngươi có ý kiến gì không? Nếu không mời cái kia 6 vị thần tướng đi ra, bọn họ đối với Sơn thần phong mời như chỉ trưởng, không thích hợp, bọn họ sẽ trước tiên đem nơi đây náo long trời lỡ đất, chơi mẹ rồi mới có thể an tâm chuyển pháp." Lý Thanh nói, lai like cái 6 người là trong kỳ, chẳng thể trách liền sơn cũng hạ Tiêu Thác Vân nói, "Dù sao bất quá là Bọn họ gọi siêu phẩm công pháp, đổi cái không sai biệt lắm là được rồi." Trục Quang xạ Nhật Thiên tướng chậm rãi nói, "Thấp như vậy cảnh giới, ta không quá quen." Lý Thanh Nhàn khóc cười không được, nói, "Vậy thì hướng về cao đổi, đổi thành ra sao là dạng gì?" Quân điện phụ Cổ Lực sĩ nhưng nói, "Cũng không phải không có cách nào." "Ồ." Mọi người nhìn về hắn. Phân Tam đoạn Quy Tắc Trung, tầng tầng mà trên, đem cái kia bốn cái đồng tử tìm đến, để cho bọn họ biên thấp nhất cảnh giới Quy Tắc chung. "Thiện." Lý Thanh Nhàn mời ra bốn vị đồng tử, bốn vị đồng tử gặp được mấy tôn địa vị cao cách thần linh đúng mực, cùng nhau gia nhập thảo luận. Trái lại mấy vị kia thần linh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quét bốn vị đồng tử trong tay điều thanh mục lệnh thêm ống trúc, tam hỏa xoay chuyển hoa sen đèn, 18 đoạn bảo tháp hấp thiết rơi cùng bạch ngọc gợn nước như ý không tới nửa cái canh giờ, Tam Thiên mới tinh tam sơn thần bệnh thần cương lấy ngọc sách kim văn hình ngữ, trôi nổi tại lý thanh nhàn trước mặt. Cuốn điện phụ cổ lực xi nói, thêm vào nguyên bản, tổng cộng 4 thiên quy tắc trùng, như 4 tầng bậc thang. Quy tắc trùng không như thuật, giới cao, nhưng chỉ cần hơi có cơ sở, liền có thể hiểu thấu đáo, đồng thời ở đây trên bản, diễn sinh ngàn pháp Phương pháp này rằng liệt thượng giới chính kinh, Nhưng dù sao đi qua chúng ta tay, chuyển thừa thời điểm, tận lực cẩn thận, tận lực hạn chế nhân số. Tỷ như thứ ba thần cường, ngươi nhìn nhìn tự thành, nhất nhiều con chuyển ba người, hơn nữa muốn làm bái sư đại lễ, phát xuống hai giới lời thề. Ta minh mạch, đa tạ mấy vị giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận ngọc sách kim văn, cảm ơn mọi người. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lý Thanh Nhàn lại nói, ta có thể truyền các ngươi pháp, các ngươi có thể lại truyền pháp, không nhận lời thề hạn chế, có phải là nói, cái gì đều được? Cũng không nhất định. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói. Lý Thanh Nhàn lập tức nhìn chằm chằm cuốn cổ sĩ, không nói một lời. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ bí môi, nói: "Nếu chỉ là nhân gian pháp, tự nhiên sẽ không ràng buộc chúng ta, nhưng nếu là thượng giới pháp, chúng ta cũng không thể luận chuyện." Lý Thanh Nhàn lấy ra Thiên Mệnh Tông một đoạn mệnh thuật, chậm rãi ngậm tụng, "Ngày, cơ, huyền, thật, Cảm giác gì đều không có. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Chính mình lợi dụng bị thành bảo vật cắn nuốt người hộ đạo ký ức, cũng bởi vậy bóc rời ra Thiên Mệnh Tông hạ phẩm cùng trung phẩm sở hữu mệnh thuật, nhưng không dám truyền ra ngoài, chỉ có thể tự tu hành. Dù sao Thiên Mệnh Tông mệnh thuật thái quá cường đại, một khi truyền cho người khác, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hiện tại, nếu này mấy tôn nội thần không nhận ra Vậy thì có thể chuyển pháp cho bọn họ, bọn họ lại chế tác ngọc sách kim văn, truyền cho chính mình nghi chuyển ra người. Như thiên Mệnh tông lần theo chuyển pháp người, cũng chỉ có thể lần theo này chút thần linh thân trên, không có quan hệ gì với chính mình. Chư vị sẽ giúp ta một vấn đề nhỏ. Mọi người vừa nghe, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện rất đơn giản. Lý Thanh nhàn lấy pháp lực đem thiên Mệnh tông mệnh thuật chỉnh lý thành hoàn chỉnh tư tịch, giao cho bọn họ. Chúng ta một người phụ trách một bộ phận, thuận tiện sửa lại một chút trong đó sai lầm. Mấy vị thần linh chủ đội, mấy tôn đồng tử thì lại ở bên đưa ra ý kiến. Không lâu lắm, 36 viên ngọc sách kim văn trôi nổi tại trước. Nay Trụ Mới Thiên Mệnh Chính Tông chính là chúng ta đổi, mặc dù hạ giới môn phái nhỏ truy tra, cũng không tra được ngươi, tùy tiện sử dụng chính là." Quán Điện phụ của lực sĩ nói. Lý Thanh Nan nói, "Chỉ để chư vị dân lao, cũng không tốt lắm, như vậy đi, chư vị lưu lại thần ảnh, ngày sau học tập quyển sách người, có thể tôn mấy vị vi sư." Mọi người mắt sáng lên, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó nhìn về phía bốn vị đồng tử. Cái kia bốn vị đồng tử cũng lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, chín thần cùng nhau chỉ về Mới Thiên Mệnh Chính Tông, chín đạo lưu quang tiến vào bên trong. "Đa tạ các vị làm hữu." "Đúng rồi." Thiên thiếu phái thần tiêu quy tắc chung, các ngươi có muốn hay không đổi một cái? Mọi người cùng nhau biến sắc. Ngươi có thể tha chúng ta đi. Chờ ngài có thể phong mời lôi bộ lớn chính thần thời điểm, để cho bọn họ đổi, chúng ta cũng không dám tiếp cái này lớn sống. Cuốn điện phụ cổ lực si nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, cái kia tốt, làm phiền chư vị chuyển thụ một phần ngũ nhạc mời thần chú, thay thế không chọn vẹn Tam Sơn thịnh thần chú. Chín vị thần linh tế cân nhắc tỉ mỉ, căn cứ nguyên có cấm pháp, biên soạn một bộ thần chú, cũng thêm chú giải, thậm chí thuyết minh, lấy Lý Thanh cách, có thể chỉ định đại lượng thần linh, nhưng những người khác không được. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn hài lòng thu hoạch thay thế Tam Sơn Thỉnh Thần chú ngũ nhạc mời thần chú, Tam Tiên Tam Sơn thần mệnh thần cương, và so với Thiên mệnh tông nguyên bản tốt hơn mới Thiên mệnh chính tông, cảm ơn bọn họ, mỗi người đưa bà cái khí vận cá. Tiễn biệt nội thần, Lý Thanh Nhàn cầm lấy phần đầu tiên Tam Sơn thần mệnh thần cương, động chạm ngọc sách kim văn, lấy thần niệm niệm nhập hư không, từng cái từng cái to lớn văn tự trôi nổi cao ngài, mỗi một chữ đều giống như một vòng đại nhật trôi nổi bầu trời. Nhật, hệ, bãi, vô vô hạ, hoàn toàn toàn Đây chính là thượng giới chân văn sao? Sau đó, Lý Thanh Nhàn từng chữ từng chữ nhìn lại. Xem xong đoạn thứ nhất, tương tự xuất hiện ảnh lưu niệm, nhưng không là cái kia ba tôn mơ hồ không biết tên sơn thần, mà là năm tòa so với phổ thông tinh cầu lớn hơn cường tráng vĩ đại ngọn núi rừng rững ở ngũ phương. Trong đó lấy đông phương núi cao vì là lớn, còn lại phía nam, phương bắc, phương tây cùng bên trong phương bốn tôn núi cao lực nhỏ. Chương 591, ban đêm tu tân pháp được thần thông. Ngũ nhạc bên trên cũng không thần linh, mặc dù chỉ là nhìn ngũ nhạc sơn, Lý Thanh Nhàn cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé cũng có thể cảm nhận được trước nay chưa có xung kích rơi trên người tự mình. Trên người mình sở hữu mệnh Sơn đều tựa như mọc lên như nấm một dạng, phồn thịnh phát sinh. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy toàn thân ngứa, ưu hình như da rẻ hạ muốn chui ra cái gì đến tựa như. Không lâu lắm, xúc số cảm giác từ bên thai tụ lại hướng mi tâm. Chớp mắt sau, mi tâm chuyển đến một trận đâm nói, giống như một chi kim đâm vào trong đó, cũng nhẹ nhàng quấy lên. Lý Thanh Nhàn khuôn mặt run dậy, không nói tiếng nào. Trước mắt sau, mi tâm chuyển đến xé rách cảm giác, chỉ cảm thấy một cái vòng tròn quẩn quẩn ầm viên cầu từ mi tâm bỏ ra, vội vã truyền Hết thể biến hóa đình chỉ. Lý Thanh Nhàn mới từ từ mở mắt, lấy gương ra. Chỗ mi tâm không có thứ gì, giống như bình thường. Thả xuống tấm gương, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, bởi vì chính mình như cũ có thể nhìn thấy chính mình mặt, không tính tự chiếu, không chỉ có như vậy, cũng có thể nhìn thấy sau lưng hết thảy. Thậm chí, chính mình rõ ràng nhìn thẳng phương xa, nhưng có thể nhìn thấy ghế bên dưới mặt đất. Bức tranh sau lưng, trong bình sứ mặt, y phục nội bộ, thường khe bên trong, ống bút nội bộ chờ chút hết thảy đều mảy may, may hiện hiện. Cả tòa gian nhà bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều chiếu rõ tại trước mắt mình. Hiểu lòng tiên địa. Tại nọ ra Loại cảnh giới này vì là quét quét một phòng, đi đến loại cảnh giới này, liền có thể ra ngoài quét quét thiên hà. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, lại nhắm mắt nội thị, mơ hồ phát hiện chính mình mi tâm bộ vị mạch máu phát sinh biến hóa to lớn, những mạch máu kia đan dệt và mèo, phản xuất hình thành một cái nhãn cầu đường viền. Xừng sốt một cái, Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh ngộ. Thượng phẩm tu sĩ bên trong, tam phẩm cảnh giới vì là treo tam hoa, nhị phẩm vì là vai nhật nguyệt, nhất phẩm vì là định thần. Cái gọi là định thần, chính là đem lực lượng cao độ ngưng tụ, giống như thần hóa, phản xuất sáng tạo một tôn chuyên môn tự mình thần linh. Ta tình huống này, tiêu cùng định thần rất tương tự. Tuy rằng không đạt tới nhất phẩm hoàn toàn định thần trình độ, nhưng ít ra có 3, 4 phần 10. Xem ra, cái môn này mới đổi công pháp thái quá ba đạo, cứng rắn sinh xinh để ta thu được mỗi loại thần thông. Chẳng thể trách bọn họ nói để ta khống chế người tu hành số, một khi Sơn Mệnh tông người người tu hành môn công pháp này, cái kia không dùng được mấy chục năm, tất nhiên có thể cùng Thiên Mệnh tông chống lại, thậm chí khả năng gợi ra thượng giới thăm dò. Lý Thanh Nhàn sử dụng mới có được thần thông sạch quét một phòng quan sát ra nhà, phát hiện cái này thần thông không chỉ có có thể làm cho mình nhìn, còn có thể tại nhìn đến bất cứ dấu vết gì sau, tự nhiên tiến hành hữu hiệu thôi diễn, do đó thu được chính xác kết quả. Căn cứ góc tường cho bụi tích lũy trình độ, có thể phán đoán một lần trước quét tức tới đó là 2 năm 03 tháng trước. Căn cứ ngưỡng cửa bên trong bên cạnh sàn nhà giẫm đạp dấu vết, có thể đại khái phán đoán, cái kia một khối vị trí, ít nhất bị giẫm đạp 16,000 thứ. Căn cứ phía trước cửa sổ sàn nhà hỏng trình độ, có thể đại khái phán đoán, có người ở nơi đó đứng thời gian vượt qua 300 cái canh giờ. Đây là mệnh thuật thần khí a. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị sử dụng mệnh thuật, đột nhiên ý thức được, căn cứ trước mắt sắc trời đến nhìn, chính mình đưa tin phủ bản đã liên tục chấn động rất nhiều lần, biển hoa lầu bằng lưu đã bắt đầu chửi mình thả bọn họ bổ câu. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Nói xong bữa tiệc, muốn tới chế rồi. Mở ra đưa tin phù bản 1000, quả nhiên, tham gia bữa tiệc mấy người đều cho chính mình phát ra đưa tin. Lại vẫn có Tống Nghiêm Tuyết cùng Tống Vân Kinh, liền mở ra nghe. Trải qua nhiều ngày điều tra, Song Phương Liên hợp đội ngũ đã thu thập được đầy đủ chứng cứ, đáng tiếc duy nhất chính là chứng cứ chỉ chỉ về hai cái người, Đại tiên sinh cùng Sở Vương phụ du quan sự, Sở Vương cùng Diệp Hẳn đều không ở tại bên trong, đêm nay sẽ triển khai lớn bắt lấy. Lý Thanh Nhàn tu hồi đưa tin phù bản, nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới đêm nay còn có lớn thú nay tinh thần, đặc biệt dự rỡ. Lý Thanh Nhàn nói xong, đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Chu Hận đứng tại cửa, nói: "Ta phải nhanh lên một chút chạy tới Biển Hoa lầu, ngày mai gặp." Lý Thanh Nhàn nói xong, sử dụng linh phủ, quanh thân bị một trận thanh phong bao vây, lưu lại một đạo thanh ảnh, lao ra cửa lớn, biến mất không còn tăm hơi. Chu Hận bước ra một bước, xuất hiện tại hơn 10 trượng ở ngoài, theo Lý Thanh Nhàn ra dạ vệ, đến Biển Hoa Lâu. Lý Thanh Nhàn tiến vào Biển Hoa lầu, đi đến ngọc hiên cửa, bên trong lặng lẽ, bị trận pháp chế lớp, bãi kiến lý Hầu ra. Ngoài cửa nam hương hậu mạnh thị hành lễ. Lý Thanh gật, gật đầu, đẩy cửa mà vào. Tại mở cửa trong nháy mắt, bên trong vụ vù hú hú, loạn thành hỗn loạn, chớp mắt sau, tất cả mọi người hướng cửa trông lại. Tôn Ngơi một cái lý thanh nhàn, nói cẩn thận ngươi tích góc cục, kết quả chúng ta đều tới, tiểu ngươi khoan thai đến chậm. Tiểu tử ngươi đi làm gì? Sẽ không vừa từ nhà ai cô nương trong quần bò ra ngoài chứ? Mọi người cười phá lên. Lý Thanh nhàn cười nhìn chung quanh mọi người, Tôn Bình Thiên, Mạnh Hoài Xuyên, Khưu Diệp, Kim Uyên, Đoạn cánh tay lục cao minh chở rất nhiều quỷ tại. Lý vừa chắp tay, cười nói, thật không tiện, mê muội mệnh thuật, không cách nào tự kiềm chế, ai, ta người này cái gì cũng tốt, chính là quá thích học tập. Không có cách nào. Nếu ta tới chậm, kêu để Mạnh Hoài Xuyên tự phạt bả chén đi. A, Mạnh Hoài Xuyên ông, Người quả thực ra mặt dày. Đến đến, đi tới uống một cốc. Tôn Kình Thiên giơ bát nước lớn đưa tới. Lý Thanh Nhàn mũi hơi động, đây không phải là chính mình chơi đùa đi ra giếng cổ ngọc lẫn sao, không nghĩ tới đã thịnh hành biển hoa lầu. Người này một bát, sánh được một chén. Chúng ta Bắc Lục Lâm đều là như thế uống. Người đến chậm, uống được uống. Mọi người cười ồ nào, đều là tu sĩ, không sợ uống rượu. Được. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận trẻ lớn, uống một hơi cạn sạch. Tôn Kình Thiên vòng tới Lý Thanh Nhàn sau lưng. Để Lý Thanh Nhàn bặm bà vai nói, "Lần trước chuẩn bị cho ngươi thượng vị, ngươi không có tới, vẫn không. Lần này, nhất định phải ngồi trên." "Không không không, ta trẻ chúng nhất, làm không được thượng vị." Lý Thanh Nhàn vội nói. Cưu Diệp cười nói, "Các ngươi nhìn, hắn lại đang lấy le chính mình tuổi nhỏ tài cao. Người khác nói lời này là khiêm tốn, hắn nói lời này nhất định là nói khoác." Mạnh Hoài Xuyên cười nói, "Ta thật không thể ngồi ghế trên, để Mạnh Hoài Xuyên ngồi đi, không được ngươi tới, ngươi đường xa mà tới." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta bài tòa, là căn cứ tại Quỷ Thành cung hiến, chúng ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng nhất trí nhớ được ngươi công lao lớn nhất." đến ghế trên. Lý Thanh Nhàn chối từ bất quá, không thể làm gì khác hơn là ngồi đến ghế trên. Tôn Kình Thiên đi về chỗ ngồi, dơ rõ ràng xứ bát tô, nói: "Mọi người yêu thích dùng cái gì uống tiểu dùng, cái gì uống, ta không nhớ tưởng." Thanh Vân thi phía sau, hai năm nhiều, có thể lại lần nữa gặp nhau, ta đặc biệt cao hứng. Ta không biết nói vẻ nhỏ nhã, chỉ có thể nói, cảm tình sâu, một khẩu bần dầu, sở hữu tình nghĩa đều trong rượu. Này thứ nhất chén, kính chúng ta tất cả mọi người thẳng tới mây xanh, cao ở siêu phẩm." Nói xong, một khẩu uống sạch trong bát lớn rượu. Những người còn lại cũng đứng lên, Uống sạch cái chén hoặc rượu trong chén. Này, Tôn Kình Tiên phất tay lau khô ngoài miệng rượu tích, đổ đầy chén lớn, giơ lên. Chén thứ hai này, Kính Lý Thanh Nhạn, lần trước không có cơ hội cảm tạ, lần này, kính một gốc. Chương 592, chúng hữu uống rượu đảm luận thiên hạ. Tôn Kình Tiên uống xong, lại giơ chén thứ ba rượu, nói, chén thứ ba, kính này không thế nào Thái Bình thiên hạ, hy vọng từ nay về sau, thiên hạ Thái Bình. Đến, kính thiên hạ Thái Bình. Mọi người cùng nhau chén, trên mặt mang theo tiêu dung. Mạnh hoài xuyên cười nói, các người đám này Lục Lâm hán, bình thường đều chỉ giảng hiềm nghĩa, 2 năm qua Làm sao đẩy miệng thiên hạ bầu trời, lần trước Thanh Vân Thí kết thúc, người cũng tới rồi câu này thiên hạ thái bình. Trước đây nhỏ, không hiểu chuyện, tổng cảm giác được thiên hạ an không yên tính liên quan quái gì đến ta. Đến sau dài đại tài minh bạch, thiên hạ thái bình, ta mới có thể thái bình. Thiên hạ không thái bình, ai cũng là chó mất chủ. Cái này các ngươi phải hỏi Lý Thanh Nhàn, hắn là tương lai đại mệnh phật sư, muốn trưởng thiên hạ cách của người." Tôn Kình tiên nói. "Ngươi uống nghịch rượu điên ít bẹo ta." Lý Thanh Nhàn trên mặt cười hì hì, trong lòng nhưng hồi tưởng thành thất phẩm Thanh Thiên hạ thái bình, là mọi người thành tích của thi. Bọn họ rõ ràng đều quên nhưng không hiểu ra sao treo tại bên miệng. Mạnh Hoài suy nói, Kỳ Thực Tình Thiên nói đúng lắm, chỉ có thiên hạ thái bình, chúng ta mới có thể thái bình. Thật muốn ngày ngày lại loạn, mạnh đi nữa ra thế, cũng có thể thất bại hoàn toàn, những đột nhiên, kia không có môn phái, còn thiếu sao? Cừu diệp xúc động nói, không từ mà biệt, tử nói cùng chúng ta đồng thời tiến vào thanh vân thí, mười không còn một, có rất nhiều vẫn là cao môn tử đệ. Lục Cao Minh thở dài, nói, ta cùng chư vị không so được, nhưng tại thần đô cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, này không, như thường gãy một cánh tay. Nay còn chưa phải là thanh vân thí, chính là thần đô thành. Cho nên nói, thiên hạ thật muốn loạn. Ai cũng đừng nghĩ tự vệ. Ngươi cũng thật là, làm gì hỏa lớn như vậy, đánh một trận thì thôi, còn thật hạ sát thủ." Khưu Diệp Than thở nói. "Hết cách rồi, cháu trai kia mắng người quá ác, lúc đó bọn họ người nhiều, ta như không xuống tay áp động, bị đánh đúng là ta." Lại thêm uống một chút rượu. "Được rồi, không nói. Đúng rồi, Thách Nhàn, ta kính ngươi một cốc, lúc đó nhờ có ngươi hỗ trợ, mời chiếu Ngục sứ Ngô Triệu đại nhân tới nhà của ta đi rồi một chuyến, vừa vận trạm thấy bọn họ người. Ngô đại nhân vừa vận đã giúp đối phương, Ngô đại nhân làm cùng chuyện người, hai nhà chúng ta giằng cùng. Ngươi chừng nào thì có thời gian, ta mời thì ngươi." Các người có thời gian cũng đều đến. Đến, ta uống trước rồi nói. Lục Cao Minh một khẩu uống sạch rượu trong chén. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt hiền lành. Lý Thanh Nhàn để chén rượu xuống, nói, đều là bằng hữu, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta tại Quỷ Thành. Thanh Vân thí ký ước mơ hồ, nhưng cảm giác đều tại. Đều là đồng thời liều quá mệnh huynh đệ, những việc này không coi vào đâu. Mạnh Hoài xuyên nói, chiếu ngục sứ ân tình, có thể không bình thường. Cái tiêm nô Triệu nô đại nhân trước đây không lâu lên cấp thượng phẩm, sau đó nhưng là có hy vọng nhị phẩm thậm chí nhất phẩm. Lục Cao Minh gật đầu nói, thường Thanh Nhãn đại ân, ta ghi khắp năm bên cho ông. Này, nói cái này liền khách khí. Khưu Diệp súc độc nói, này gặp cái gì ở ngoài? Cùng Bàng huynh đại ngoại trừ ta cùng Lục Tam Minh, Cố lão nhị cùng mấy cái khác cũng gặp hay, Thanh Nhãn cái nào một lần không có ra tay. Chỉ bằng vào điểm này, ta tự phục hắn. Nếu không phải là hắn, ta hiện tại đã cửa nát nhà tan, căn bản không mặt với các ngươi đến uống chén rượu này, đến, Thanh Nhãn, ta cũng uống trước rồi nói. Khưu Diệp một khẩu hướng vào, mạnh hoài xuyên kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải náo được cửa nát nhà tan? Khưu liếc mắt nhìn Lý Thanh nhàn, nói Dù sao cũng phía trên đã thu lưới, trừ vị huynh đệ cũng sẽ không mật báo tin tức, ta cũng liền nói thẳng. Trước một trận, nhà chúng ta các phòng đột nhiên đều gặp phải tai họa, đến sau gặp phải Thanh Nhạn. Đại tiên sinh cùng Diệp Hàn cháu trai kia. Chờ Khưu Diệp nói xong, mọi người tại đây không không cầm vẫn sục sôi. Khưu Diệp tổ tiên nhưng là chân chân chính chính phong vương nhà giàu, hiện tại cũng là phủ quốc công đệ, nhưng cứ như vậy bị nhân hòa hại, tại chỗ không có mấy cái môn đệ có thể so với, nếu như gặp phải Diệp Hàn chẳng phải là càng thảm hại hơn. Mạnh Hoài xuyên trong mày, nói: "Thật không tới, Diệp Hàn càng là loại này tiểu nhân, không, đã coi như là ác nhân." chẳng thể trách gia Thanh Vân thí sau, ta vẫn phản cảm hắn, hiện tại xem như là minh bạch. Chức Có người bằng Hưu có nói, cùng ta đồng thời vào Thanh Vân thí bằng Hưu sở di tử thương nặng nề, rất có thể là bị Diệp Hàn tính toán, ta lúc đó không tin, hiện tại không thể không tin. Cháu trai này, thật không phải thứ gì. Khưu Diệp, ngươi nếu như đạo thủ, thiếu cao thủ, liên hệ ta, chúng ta bắt Lục Lâm ở kinh thành có thượng phẩm thưởng chú. Ngươi nếu như cảm giác được thật không tiện, lần sau gặp mặt mời ta ăn một bữa liền được." Tôn Kình tiên nói. "Tốt. Ha, ha. Lý Thanh Nan nói, "Hoài xuyên, hưu Diệp không lâu muốn đi phía Nam." Ngươi nếu có thể hỗ trợ, thuận lợi giúp một cái." Mạnh Hoài Xuyên cười nói, "Các ngươi đừng nhìn khiu gia tiền tài trên khổ các các, nhưng bằng hưu không ít, chính là quốc công gia lao không mở mặt mũi tìm người mà thôi. Hiện tại tấn vương tại phía nam như mặt trời ban trưa, nhưng năm đó cũng chỉ là quốc công gia thủ hạ binh mà thôi. Khiu Diệp đến rồi phía nam, ta đều được kính. Yên tâm đi, ta để phụ thân tự mình cho bên kia tướng lĩnh đưa tin, không thể để huynh đệ trong nhà chịu thiệt. Đến, ta kính hai vị một cốc." Khiu Diệp nhẹ tay run rẩy run, tiểu ra, vãi món trên. Lại uống một ít rượu, Mạnh Hoài Xuyên nhìn chung quanh mọi người nói, ta biết chư vị đều là có huyết tính, nhưng vấn đề là hiện tại tình thế quá loạn, ai cũng không thấy rõ. Phía Bắc một mảnh nước đục, không ai nói rõ được yêu tộc đến cùng là thế nào cái tình huống, vì lẽ đó, chư vị muốn kiến công lập nghiệp, hay là đi phía Nam? Qua mấy ngày, ta khả năng cũng muốn đi phía Nam rèn luyện. Bất quá, phía Nam cũng không yên ổn, ma môn tả phái đều nhanh đem những tiểu quốc kia bức đi rồi. Một ít người lẫn nhau nhìn một chút, chầm mặt không nói. Tôn Quỳnh Thiên cười gần nói, sớm muộn trói chặt chết cái kia giúp ma nhai con. Phía Nam chuyện, ta cũng nghe nói Ngai nói Kính Nương Quốc cùng Nghiêm Tốc Lục Quốc dự lên hóa Ma Sơn, giàn vặn song tiểu quốc, khiêu khích Đông Đình Quốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Đình Quốc sẽ cùng Kính Nương cùng Nghiêm túc Lục đại chiến một trận. Ai đều biết Kính Nương cùng Nghiêm Tốc Lục là đại tê chó, song phương một khi khai chiến, phía Nam các nước tất nhiên liên hợp đánh chó. Đến thời điểm, Tề Quốc không thể không che chở hai con chó, hai tuyến tác chiến, rất có thể kéo đổ thực lực của một nước. Mạnh Hoài suy nói, Bình Thiên Nguyên là có kiến giải. Chúng ta định Nam Vương phụ trấn thủ Nam Cương, đừng nhìn lợi hại nào, nhưng trên thực tế là một vất vả không có kết quả tốt khổ sai chuyện. Phía Nam các nước coi chúng ta là kẻ thù. Chúng ta không thể không chiến, có thể. Bên này có người quái chúng ta nhân từ đối với kẻ địch. Vấn đề ở chỗ, các ngươi về đi thăm dò, Đông đỉnh quốc trong lịch sử, từ trước đến nay chưa đi đến công qua đại tệ, thứ thứ đều là chúng ta đại tề cùng cái khác tiểu quốc gây sự. Đừng nói ông nội ta, ta đều khó xử. Có yêu tộc không đi giết, có thiên thai không thèm quan tâm, có nhân họa không đi giải, cả ngày nhìn chằm chằm nhân tộc. Khiu Diệp cười ha ha nâng chén nói, "Đến, huynh đệ ta hai đi một cái." Mạnh Hoài xuyên cười nói, "Đều là huynh đệ trong nhà, liền không nhịn được nói thêm vài câu." Kế thực chúng ta Nam Vương phủ kế sách Từ trước đến giờ là lôi kéo làm chủ, cái này cũng là đại đa số văn tu cùng đạo tu lập trường, chỉ có ma tu tà tu cùng bộ phận người chống đỡ đánh. Ông nội ta nói, nếu như Nam Cương Hòa Bình, hắn tha rằng từ bỏ thế tập vong thế định Nam Vương tước, thật không phải là nói đùa, các ngươi không cảm giác được cái kia loại nhìn bằng hưu thuộc hạ từng cái từng cái chiến chết là tâm tình gì, cái gì nhất tướng công thành vạn quốc khô, cái kia cũng xứng là người. Nếu như nhân tộc đều như thế nghĩ, không dùng được mấy năm, nhất định bị yêu tộc nuốt được liền không còn sót cả xương. Ông nội ta vẫn nói, nhân tộc là muốn đánh, nhưng không thể vẫn đánh. Cẩn thận xem. Chúng ta đại đế kiến quốc hơn 200 năm, cái nào một năm không đánh trận. Quả thực trước chướng nghe. Chương 593, Đông đỉnh quốc khởi. Nghe hoài xuyên ý tứ, phía nam muốn có động tác lớn. Lý Thanh Nan hỏi. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, ta có thể không có như vậy nói, ta chỉ nói, Ma môn tả phái cùng Tín ngưỡng quốc nghiêm túc lục quốc cấu kết thân thiết, rất có thể chơi đùa đầu, gợi ra Đông đỉnh quốc cùng xung quanh quốc gia bất mãn, do đó bạo phát mối họa. Đông đỉnh quốc thực lực làm sao? Lý Thanh Nan hỏi. Mạnh Hoài Xuyên mắt sáng lên, nói, kỳ thực nghĩ cũng có thể minh bạch. Nếu như Đông đỉnh quốc thực sự là thực lực bình thường, Ta lại tề làm sao để ở trong mắt. Chính là bởi vì phát hiện Đông đỉnh quốc thực lực càng ngày càng tăng, chà thu tính bưng ma muôn mấy cái xảo hoạt, phía trên hiếu chiến phái mới chuẩn bị ra tay. Đông đỉnh quốc có mới cao cấp lực lượng. Đông đỉnh quốc tuy rằng không bằng tề quốc lớn, nhưng lịch sử so với tề quốc lâu đời, chỉ là an phận ở một góc, không tranh với đời. Đến sau võ đạo hưng thịnh, Đông đỉnh quốc cũ hoàng hoa mắt ù thai vô năng, sợ sệt võ đạo uy hiếp ngôi vị hoàng đế, vì lẽ đó sử dụng các loại thủ đoạn võ, cuối cùng dẫn đến thực lực của một nước suy nhược, tao lộ các nước liên thủ tiến công, đỉnh quốc gần như vong quốc. Vất quá Đông Đình Quốc trung quy là mệnh thuật cùng đạo thuật đại quốc, tại tình thế ổn định xuống đến sau, bắt đầu từng bước từ bỏ cấm võ. Những năm trước đây còn không nhìn ra cái gì, gần trăm năm, Đông Đình Quốc nhanh chóng trưởng thành. Đặc biệt là tại gần đây 20 năm, Đại Tề vội vàng cùng yêu tộc tác chiến, hoàn mỹ chú ý đến Đông Đình Quốc, trở quay đầu lại mới phát hiện, Đông Đình Quốc đã trưởng thành lên thành một tôn quái vật khổng lồ. Đông Đỉnh Quốc vẫn nói chỉ có một tôn siêu phẩm, nhưng Mạnh Hoài Xuyên nhìn quét mọi người, đột nhiên cất miệng. Tôn Kình Tiên cười nói, chuyện như vậy, có cái gì có thể dấu giếm? Quốc không dám nói cho bất tính, nhưng chúng ta này chút người ai không rõ ràng? Đông đỉnh quốc tuyên bố chỉ có một tôn siêu phẩm, trên thực tế, chí ít 3 tồn, thượng phẩm càng là nhiều vô số kể. Đông đỉnh quốc không giống Tây quốc, có cái gì trước tiên thổi một cái, Đông đỉnh quốc thích nhất tận dấu thực lực, gần đây bị đại tế bức được quá lợi hại, không thể không biểu diễn lực lượng. Cái kiếp ngày có Ma môn đệ tử tại Lệ Châu phía nam 3000 dặm bên ngoài Đông đỉnh quốc biên cảnh phạm vi lớn sử dụng ma động, kết quả một đạo phi kiếm kéo tới, giết chết sở hữu Ma môn đệ tử, phi kiếm kia thậm chí có huyết mạch sư thừa lần theo năng lực, thuận tiện vọt vào Hóa Ma Sơn, giết không ít Hóa Sơn đệ tử. Như không là Hóa Ma Sơn siêu phẩm ra tay, nửa cái Hóa Ma Sơn đều phải bị sát hết. Trước tốt như không nghe nói Đông đỉnh quốc có đạo môn sẽ phi kiếm siêu phẩm. Không chỉ như vậy, tiểu trước đây không lâu, có thượng phẩm tà phái lén vào Đông đỉnh quốc, nghĩ muốn trộm lấy vật gì, kết quả im hơi lặng tiếng sẽ không có. Đến sau tà phái người mời thần tham tra, kết quả tra được là giỏi về dùng thương võ đạo siêu phẩm ra tay. Này hai lần xuất kích, đều là Đông đỉnh quốc bắt đầu cố ý hiện ra thực lực, để ta tệ quốc cùng xung quanh tiểu quốc minh bạch, Đông đỉnh quốc đã không phải ngô hạ am ngông. Mãnh Hoài xuyên do dự quét mọi người nhìn một chút, nói, có một số việc, Nam Cương bên kia đã mọi người đều biết, nhưng chúng ta nơi này vẫn đẻ lên tin tức liên rất nhiều thượng phẩm quan to đều không rõ ràng. Trên thực tế, tại một số phương diện, Đông đỉnh quốc đã toàn diện vượt qua chúng ta đại đế. Cái gì? Mọi người dồn dập trận to mắt. Mạnh Hoài xuyên bất đắc dĩ nói, chúng ta là người, Đông đỉnh quốc cũng là người, đối phương tại một vài chỗ vượt qua đại đế, rất bình thường. Ta từ phía nam đạt được tin tức, Đông đỉnh quốc binh khí, áo giáp cùng pháp khí bộ phận tài luận chế, xa tại đại đế bên trên. Bọn họ võ tu còn thì không bằng Tây quốc, nhưng đạo pháp đã vượt xa, mạnh thuật tại một số phương diện, có một ít dấu hiệu tỏ rõ. Tại một số thủ luận trên, không kém tiên mệnh tông. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tuy rằng ở đây đại đa số người đối với hiện nay Triều đình một số chuyện bất mãn, nhưng chúng quy nhận định mình là tệ quốc người, đối với tệ quốc có rất sâu cảm tình, nghe nói qua đi đất man hoang nhỏ yếu đông đỉnh quốc đột nhiên quật thời, rất khó tiếp thu. Lý Thanh nhàn nhớ tới quỷ thành bên trong Đông Đỉnh quốc thái tử hầu độ Chu hoàng long mệnh khí lực các bọn người, có thể nói vô địch. Tôn Kình Tiên nhìn thấy mọi người sắc mặt kia, không nhịn được cười nói, không là ta không phúc hậu, chuyện này rất bình thường, này thiên hạ chuyện tốt, không thể tổng để đại tệ chiếm quân lên phía bắc, chiến thắng đại tệ, nhất thống thiên hạ, chúng ta đầu đi qua là được rồi. Bất quá Lý chiếm tiện nghi có người nói hắn mâu tộc đến từ Đông đỉnh. Lý Thanh Nhàn mạnh vô một cái bản án, nghiêm nghị mà nói, đánh giám, Lao tử sinh là đại thế người, chết là đại thế hồn. Phạm lãng nguy hại đại tệ, đều cần phải toàn bộ càn quét. Ta cùng Đông đỉnh quốc, không đội trời chung, không đội trời chung. Mọi người bĩ môi, mạnh hoài xuyên gật đầu nói, đúng, đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng rồi. Đến, ta kính ngươi một gốc, đại tệ trung thần. Đến, kính đại tệ trung thần một gốc. Mọi người cười vang nâng chén, Lý Thanh Nhàn còn muốn nói trung chữ có bốn loại cách viết, cuối cùng, cùng rượu đồng thời nuốt đến trong bụng. Lý Thanh Hà nói, mà môn giám đối với Đông đỉnh quốc độc thủ, cũng là thuyết minh, yêu tộc uy hiếp giảm bớt. Là, loại loại dấu hiệu tỏ rõ, yêu tộc bắt đầu co rút lại, nhưng yêu tộc điểm mấu chốt chính là sông lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chừng hai năm nữa, yêu tộc ỉu sẽ phái ra sứ giả đến đàm phán, lấy sông lớn làm danh giới, xác định biên giới, không lại đối địch. Cái kia thu phục lớn bờ sông bên kia quán quân thành vẫn là khó a. Quán quân thành. Tôn Kình Tiên nhìn quét mọi người, hạ thấp giọng nói, từ ban đầu tâm trốn ra được, các ngươi biết không? A. Cái kia trước từ ban đầu tâm bị yêu tộc giải vào đại lao là sự thật. Đương nhiên là thật sự. Này mấy ngày, các thế lực lớn đều tại tìm tòi từ Ban Đầu Tâm. Ừm, có người mở ra 3 triệu 2 hoa hồng, muốn giết từ Ban Đầu Tâm. Rất nhiều thế lực đều đi rồi, vung ra Thiên La địa võng tìm kiếm. Chúng ta Bắc Lục Lâm cũng có động lòng người, nhưng Minh chủ nói cấm chỉ khó sử từ Ban Đầu Tâm. Có người nói từ Ban Đầu Tâm năm đó là giả ý đi theo địch, cũng có người nói hắn là thật đi theo địch sau cùng tình ngộ, nào không minh bạch. Mọi người nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Bính Thần Tam Tử, Trạng Nguyên Triệu Di Sơn, Bảng Nhãn từ Ban Đầu Tâm, Thám Hoa Chu Xuân Phong. Có người nói ba người này quan hệ rất tốt, đã từng nắm nến dạ đàm. Lý Thanh Nhàn nói: đều là đời chút chuyện, ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng làm không minh mạch, bất kể là Chu Thúc vẫn là Triệu Thúc, đều rất ít nói hắn. Mạnh Hoài xuyên chỉ vào Lý Thanh Nhàn cười mà nói, các ngươi thấy không có, tiểu tử này đi chuyến Triệu phủ, tựu lên mặt, liền Triệu Thúc cũng giằng khe Một ít người giật mình nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Khưu Diêm nói, lúc đó không sao, mấu chốt là hắn gọi Triệu Thúc, này không lập tức tăng một thế hệ, thật không phải thứ gì. Ta hoài nghi hắn tiểu là cố ý chiếm chúng ta tiện nghi. Không cần hoài nghi. Mọi người ồn nào nào bên trong, Lý Thanh Nhàn cảm thấy đưa tin phủ bản chấn động, liền mở ra một nhìn, là La Tỉnh. Thanh Nhàn, Ta nhận được tin tức, hai vị tống đại nhân đã bắt đầu thu lưới, cái kia trước hợp tác là không phải có thể tìm người nói chuyện. Có thể, Vung Mộ có thể nói, núi trâu nằm trước tiên chờ một chút, còn cần áp vũ, chỉ tiết lộ lập tức sẽ có món làm ăn lớn. Được rồi, qua hai ngày đại nhân nhà ta muốn mời người ăn cái cơm rau dưa dừa, làm sao? Hộ bộ tài thần ra mời khách, nhất định phải đi. Mọi người thấy Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bản, mạnh khỏe xuyên cười nói, thời điểm như thế này còn đưa tin, tự phạt một cốc. Khưu Diệp đám người theo ở nào? Lý Thanh Nhàn nhìn Khưu Diệp nhìn một chút, nói, người khác cô nào cũng cho qua, ngươi theo ngủ gào cái gì? Vùng mở chuyện định rồi. Qua chút này, Lư Thị Lang có một bữa tiệc, ngươi cũng cùng đi. Chương 594, bán đấu giá bắt đầu. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhớ tới hộ bộ bên phải Thị Lang chính là họ Lư, chân chính thượng phẩm quan to. Một ít người làm chiêu, này Lý Thanh Nhàn quả nhiên bất phàm, mặc dù cùng Sở Vương làm lộn tung lên, bị trưởng vệ sứ là nhạt, nhưng cũng cách khác nó như cá đựng nước. Chén rượu này ta thay Thanh Nhàn phạt. Không chờ người khác phản ứng lại, Khưu Diệp uống một hơi cạn sạch, mọi người ồn cười mắng hắn. Biển hoa trong lầu, mọi người hồi lâu chưa tụ, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, đêm khuya cũng không có tác quở. Tại Lý Thanh Nhàn nơi nhã nhặn cách đó không xa, lão đồng môn Lâu Ngọc Sơn đang cởi tiếp diệu. Lớn Thu cầu. Tự trạng vạng bắt đầu, lớn thú cầu liền người đông như mắc cửi. Nguyên bản phủ thông thú cầu bị mở rộng dài hơn, hệt như một tòa thật to con trường. Toàn quốc các nơi mệnh tu sĩ tụ hội một chỗ, dường như lễ tập. Mỗi lần lớn thú cầu bắt đầu, đủ loại người chờ, các loại hoạt động rộn rập bức lên. Liêu Mạc làm trò, bày than, đánh cược mệnh tinh, giải thế củ, tham gia hành hương. Các loại hoạt động có đủ mọi thứ. Nhưng quá nửa đêm nhất để người chú ý, nhưng là lớn thú cầu phía nam các đại mệnh tông liên thủ cử hành buổi đấu giá lớn. Buổi đấu giá lớn nhất trường, đông nam bắc ba phương các một tòa bàn đấu giá, ba phương người bán đấu giá đồng thời bàn đấu giá. Từng món từng món vật phẩm bị nhanh chóng đưa tới bàn đấu giá, người bán đấu giá nhanh chóng giới thiệu vật phẩm cùng xác định người mua, mà phía dưới người mua nhanh chóng giơ lên pháp khí bài, thông qua pháp khí bài giao lưu. Đại thế cục định ngày thành một tòa, Thiên Thế Tông đại mệnh thuật sư vàng nói luôn tự mình lựa chế, chưa trải qua luyện hóa, triệu lượng ngân phiếu giá bắt đầu, có thể tiếp nhận nhận loại, thượng phẩm mệnh thuật loại, phẩm đạo pháp thuật giao dịch, cần có thể tiến hành mạch thừa. phẩm mệnh tinh đốt không ngừng viên, tinh khiết mỹ, giá rẻ 1 triệu lượng hoặc dùng thế cục loại mệnh thuật cùng thế cục thành trao đổi. Phổ thông mệnh sơn một tòa, giá khởi điểm một triệu lượng, hoặc cùng đồng giá trị mệnh tinh trao đổi. Toàn bộ quá trình hệt như nước chảy, nhanh đến mức khó mà tin nổi, rất nhiều chưa đã tham gia lớn thú cầu trẻ tuổi mệnh thuật sư trận mắt ngất ngụm. Thật là là bán đấu giá đồ vật quá nhiều. Hơi một tí hơn triệu thậm chí hơn 10 triệu lượng bạc trắng vật phẩm, giống như cải trắng bị vội vã giao dịch, nhưng đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật, rất ít lấy tiền bạc giao dịch. Theo món đồ đấu giá càng ngày càng ít, bán đấu giá tốc độ từ từ chậm lại, giá trị cũng từ từ tăng cao. Đêm khuya thời gian, ở vào hai bên bàn đấu giá hủy bỏ, chỉ còn ở giữa một cái bàn đấu giá. Loại biến hóa này giống như một tín hiệu, hầu như toàn bộ lớn thú cầu người dân tới lộ thiên bàn đấu giá. Rất nhiều không có tư cách cầm pháp khí bảy người, đứng tại bên ngoài làn can dương cao đầu nhìn. Trang trong ngoài rộn rộn ràng rằng. Phỉ Châm lão nhân, Giang Vương cùng Lưu lão hổ đứng chung một chỗ. Lưu lão hổ than thở nói, lúc nào ta cũng có thể tham dự loại cấp bậc này bàn đấu giá. Từ từ đi, chờ chúng ta lên cấp tự phẩm, cũng có tư cách. Lao Đầu Nhi, ngươi làm sao không đi vào? Ta một cái nghèo túng lão giả, cũng không mua nổi pháp khí bảy. Hai người bĩu môi, để Sơn chủ động thăm hỏi người đến. Dù cho thực lực thấp hơn, thân phận cũng rất khác nhau giống như. Người bán đầu giá âm thanh chuyển đến. Cổ mệnh vật tông môn Thiên Lý tông lớn chuyển thừa, lớn mệnh khí trước Lý Tiên châm bản đơn lẻ một bộ, giá khởi điểm 10 triệu lượng mệnh ngân, hoặc bằng giá trị mệnh sơn, chuyển thừa, cảm ngộ. Tiếng kinh hô liên tục. Lưu lão hổ sợ nói, không hổ là lớn tu cỡ, liền lớn chuyển thừa lớn mệnh khí đều có bán đấu giá. Trước Lý Tiên châm không là đã tuyệt tích sao? Tự từ Thiên Lý tông tìm tòi nghiên cứu tiên lý, trời phạt, khí vận sụp đổ, tông bị diệt, tương quan lớn truyền thừa đều biến mất. Nay trước Lý Tiên châm, có thể là phi thường cường đại mệnh khí phối hợp đại thiên lý thuật, có thể một lần nữa dệt thành vận mệnh người người, thậm chí có thể thay đổi vận nước." Vì Châm lão nhân gật đầu nói, năm đó Thiên Lý Tông thực lực cũng không kém ở Thiên Mệnh Tông, chỉ là đến sau quá mức cấp tiến, mới rơi được cái cả nhà suy tàn. "Bất quá, nghe nói Thiên Lý Tông bị thua, cùng Thiên Mệnh Tông có liên quan, tại cái kia phía sau, Thiên Mệnh Tông liền không tên thêm ra mới lớn mệnh khí, đại trảm lý kiếm." Giang Vương nói, "Ta cũng nghe qua truyền thuyết này, nói Thiên Mệnh tông luyện hóa một tông, nấu vì làm một đạo lớn mệnh khí truyền thừa, quả nhiên vô cùng bạc tay." "Đương nhiên, độ khả thi không cao, bất quá Thiên nhằm vào Thiên Lý Tông sắp thực có việc này. Nay chức Lý Tiên Trâm sẽ không lại là tầm Mệnh Tông hoặc Tham Cổ Tông trở phát hiện sau đó bản chứ? Không tốt nói, bất quá trừ cái này hai cái tông môn, những tu sĩ khác rất khó tìm loại này lớn truyền thừa. Trước Lý Tiên Trâm, cha cha, liền lao giả ta đều muốn." Phỉ Trâm lão nhân nói. Ngài lao ra tay, trấn áp thập phương. Lưu lão hổ giật dây nói, "Phỉ Trâm lão nhân cười hì hì, nói, ta có thể cướp bất quá. Hiện tại bắt đầu, mọi người đều sẽ ra ám giá cả, trực tiếp thông qua buổi đấu giá liên hệ bán ra người, nhường ra bán người tự do. Loại này lớn truyền thừa, liền Mệnh Tông đều sẽ xuất thủ." cũng là, tuy rằng đại trạm lý kiếm tương đối khắc chế chức lý tiên châm, nhưng chức lý tiên châm có thể làm được đại trạm lý kiếm không làm được chuyện. Không lâu lắm, người bán đầu giá kia dùng một cái cây búa, nói, chức lý tiên châm giao dịch hoàn thành. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, đại tiên lý thuật bản thiếu. Hiện trường người vắng lặng chốc lát, vô số người cười. Bán thứ này người qua biết. Lưu lão hổ cười ha ha nói, người nọ là cái thông minh, tuy rằng đắc tội người, nhưng có thể đem thu hoạch sử dụng tốt nhất. Đây là tại bức chức lý tiên châm người mua táng ra bại sản à, cái này cũng là để chức không mua được giận trong bụng người, có một cái rất tốt phát tiết điểm. Giang Vương lắc đầu nói, "Ta không có thể tham gia loại này buổi đấu giá, ta sợ ta sẽ rang đến cùng." Hoa Quang sở hữu. Phỉ Châm lão nhân nhưng nói, "Có thể mua được này hai cái món đồ đấu giá, không để ý hoa dùng nhiều ít." Không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên chủ trong bóng tối sẽ có đặc biệt yêu cầu. Ba người giống như đại đa số người, không ngừng nhìn một bộ tiếp một bộ giá trị liên thành món đồ đấu giá xuất hiện, lại không ngừng nhìn từng kiện món đồ đấu giá bị người mua đi. Núi Linh ngọn núi chính mệnh sơn một cái, gánh chịu thượng giới ân ký, tiên ban nhiệm, trải qua lâu dài bồi dưỡng, tất có thể lên cấp thần. Giá quy định 100 triệu lượng bạc trắng, hoặc ngang ngửa giá trị bảo vật. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cho là nghe nhầm. Có người là bị giá cả kinh ngạc đến mê người, có người là bị thượng giới cùng tiên ban chữ kinh ngạc đến mê người. Tiếp đó, chính là rất nhiều người điên cùng ngân bài. Mấy hơi thở sau, sàn bán đầu giá vỡ tổ rồi, liền xa xa không có tới người đều đi tới. Không nghĩ tới là thật, chẳng thể trách Chu đại sư đích thần đến. Lưu lão hổ thẳng tặc lưỡi. Đúng đấy. Giang Vương một mặt thất thở, ai có thể nghĩ tới, chính hắn một Giang Vương, bị đại mệnh thuật sư tại chỗ cho rằng tất lựa. Phỉ Châm lão nhân mỉm cười nói, cái này mệnh sơn lại mạnh, cũng không đáng giá được Chu đại sư đích thân đến. Sợ là có chuyện quan trọng hơn, còn có so với cái này chuyện quan trọng hơn. Quả nhiên, đại mệnh thuật sư thế giới chúng ta không hiểu." Lưu lão hổ cười nói. Giang Vương hỏi, "Phỉ Trâm lão giả, vật này ta biết quý giá, có thể vì sao so với lớn truyền thừa đều quý?" Ta nhìn những người đó nâng bài tốc độ, đều nhanh mãnh ra hỏa tinh sắp tới. Đương thời thứ nhất tòa. Phỉ Trâm lão nhân nói. Chỉ năm chữ, xung quanh người Tiểu Minh mạch. Xem ra, sơn thần mệnh sơn vượt qua tưởng tượng của chúng ta a." Phỉ Trâm lão nhân lão nhân than thở nói, trong truyền thuyết tuyệt địa thiên thông sau, thượng giới cùng nhân gian liền triệt để ngăn cách, ai có thể nghĩ tới? Sơn Thần sắp tái hiện, hy vọng đừng rơi xuống Thiên Mệnh Tông trong tay. Vì sao? Thiên Mệnh Tông có phong thần đài, lại có các loại bí pháp, bọn họ một khi đạt được, rất có thể sử dụng bí pháp, thôi phát núi linh, càng nhanh hơn lên cấp sơn thần. Đến lúc đó, Thiên Mệnh Tông thế không thể lỡ. Chương 595, tiếp tục giao dịch. Nếu là Sơn Mệnh Tông mua bán, vì là duy trì cân bằng, hẳn là sẽ không bán cho Thiên Mệnh Tông. Ta phỏng chừng cái khác Mệnh Tông sẽ liên thủ tìm trên Thiên Mệnh Tông, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo đảm toàn này Mệnh Sơn, sợ bị Thiên Mệnh đạt được. Không biết Mệnh Tông làm sao nghĩ, bọn họ chơi cả đời Mệnh Linh, hiện tại có thần sợ là thêm điên rồi. Núi Linh Mệnh Sơn vẫn chỉ là bắt đầu, một khi Sơn Thần Mệnh Sơn xuất thế, toàn bộ mệnh thuật giới thậm chí thiên hạ các cục sẽ vì biến hóa. Phỉ Trâm lão nhân khẽ cau mày, ngài lão có chút buồn lo vô cớ. Các ngươi không hiểu Sơn Thần Mệnh Sơn." Phỉ Trâm lão nhân lắc lắc đầu, ngài nói đơn giản nói, "Sơn Thần Mệnh Sơn có thể tưởng tượng được mỗi tòa Mệnh Sơn thêm ra một tôn nhất phẩm thủ hộ. Mệnh Sơn thêm thế cục có thể nối liền Mệnh Sơn đại trận, lại tưởng tượng một cái, hàng trăm hàng sơn thần kết Mệnh Sơn đại trận sẽ là hạng nào chẳng diện." "Này." Giang Vương cùng Lưu lão hổ mặt lộ vẻ kinh sắc, hy vọng chỉ có một tòa không đến nỗi thay đổi đại thế." Phỉ Châm lão nhân nói. Lưu lão hổ thở phào nhẹ nhóm, nói, "Ngài lão cũng rất có thể hù dọa người, loại bảo vật này, thiên hạ có M2, 3 món là tốt lắm rồi, còn đối liền mệnh sơn đại trận, tuyệt đối không thể. Cũng là, lão phu lo xa rồi." Phỉ Châm lão nhân mỉm cười nói. Lưu lão hổ nói, "Các ngươi nhìn những tham dự kia bàn đấu giá, mỗi cái lấy ra đưa tin phù bản, phòng trường đang cùng riêng phần mình môn phái người thương nghị. Lần này cạnh tranh, sẽ phi thường kịch liệt." Giang Vương nói, "Đúng đấy." Chân lý tiên châm cùng đại tiên lý thuật không hẳn thích hợp sở hữu tông phái, nhưng Sơn thần Mệnh Sơn thích hợp với sở hữu tông phái. Tất cả mọi người, chúng người lặng lặng nhìn bán đấu giá người trong sân, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hết thể giao lưu đều trong bóng tối tiến hành. Tại đấu giá sư gõ truy một sát na, mọi người than nhẹ một tiếng, trong lòng vấn vẻ. Sơn thần Mệnh Sơn, Sơn Mệnh Tông địa vị, sợ là muốn nước lên thì thuyền lên đi." Phỉ Châm lão nhân nói. Sơn Mệnh Tông không biết dùng vật này đổi cái gì, nhưng quang danh này cũng đủ để ép xuống hết thẻ tiếng chất vấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tìm Sơn Mệnh Tông mua Mệnh Sơn người sẽ tăng nhiều. Lớn u cầu vừa đấu giá bên trong góc một đám thú đầu thấp rộng thảo luận âm thanh tàn mát không cách nào để nén ý mừng là Tông Hưng Thịnh không hổ là trưởng môn đầy áp lực cùng người giao dịch đáng được lần này các trưởng lão nói không ra lời vẫn là trưởng môn nhìn xa trong rộng. cách đó không xa một đạo hào quang ngăn cách trong ngoài màn ánh sáng bên trong chỉ đứng cạnh một cái cây khô đầu lâu Sơn mệnh tông đại điện nhiều vị trưởng lão ngồi trên hai bên đại điện bên trong chuyển đến chu huyền Sơn âm thanh bán đầu ra kết thúc còn có ai phản đối tiếp tục giao dịch các trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút có mặt m bị cười cóhé rũ mát xuống liêm Rất tốt, bước kế tiếp vật phẩm giao dịch là Tiềm Long Sơn. Cái gì? Sở hữu trưởng lao kinh hãi, có mấy người làm dáng lớn tới, nhưng nghĩ tới Sơn Thần Mệnh Sơn cuối cùng giá đầu giá, sinh sinh ấn lại chân mỗi xuống. Ta đưa ra giao dịch điều kiện là bù đắp Tam Sơn Thịnh Thần chủ. Sở hữu trưởng lao ánh mắt yếu ớt, lẫn nhau nhìn một chút. Liền trong đó mấy vị cùng trưởng môn Chu Huyền Sơn không hợp trưởng lão, cũng ngậm miệng, không nói một lời. Đệ tử tầm thường không biết, nhưng bọn họ rất rõ ràng Sơn Đó là thể bù đắp Mệnh hụt, để phẩm trưởng lão hơn một tại. Một khi Tam Sơn tỉnh Thần Chủ đột phá, cái kia tam phẩm cùng nhị phẩm trưởng lão rất có thể toàn bộ lên cấp. Thậm chí, Sơn Mệnh Tông có cơ hội xuất hiện một vị có 102 siêu phẩm. Tiêm Long Sơn lại mạnh, cũng là Long Mạch Sơn, chỉ cần là Long Mạch Sơn, tựu có thể bị thay thế, đơn giản là mạnh một điểm yếu một điểm. Nhưng, Tam Sơn tỉnh Thần Chủ thì lại có thể mở rộng tượng phẩm con đường, thậm chí khả năng bước vào siêu phẩm. Sơn Mệnh Tông sở dĩ dừng lại tại nhị lưu tông phái nhiều năm, sở dĩ dù cho thực lực chất pháp cũng không dám cố gắng hướng lên trên, chính là bởi vì căn cơ không đủ. Tam Sơn Thỉnh Thần chú, tự là căn cơ. Như nếu thật có thể, lão phu chúng đỡ Đại trưởng lão Phanôn, còn lại trưởng lão trầm rãi nhìn phía đại trưởng Lao, vị này chế hành trưởng môn trưởng lão, lần thứ nhất chủ động đứng ra chống đỡ. Đại trưởng Lao vào nhị phẩm, thọ hạn sắp tới. Một khi thu được Tam Sơn Thỉnh thần chú, mặc dù không cách nào đột phá nhất phẩm, cũng chỉ ít tăng cường 20 năm thọ hạn. Trẻ tuổi nhất trưởng lão môi khinh động, rất muốn nói, Tiềm Long Sơn không chỉ có giá trị cao, không chỉ có dung nhập nửa cái vận nước mệnh khí, càng có Sơn Mệnh tông nhiều năm luyện hóa giá trị, phía trên càng là chuyện để dung nhập vạn sơn đời đại thế cục, là Sơn Mệnh Một khi Tiềm Long Sơn không gặp, đối với toàn bộ môn phái ảnh hưởng là to lớn. Nhưng Đối phương cho là Tam Sơn Tỉnh Thần Trú. Hắn trung quy không có mở miệng. Chu Huyền Sơn nói, không đồng ý dùng Tiềm Long Sơn đổi Tam Sơn Tỉnh Thần Trú, xin chỉ thị ý. Sở Hữu trưởng lão mặt không hề cảm xúc, không lúc nick, như điêu nặng. Cái kia bần đạo liền là Sơn Mệnh Tông lâu dài kế, đáp ứng đối phương. Tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lớn thu cầu, cây khô đầu Chu Huyền Sơn đứng lặng lặng. Từ đó phía sau, chính mình tại Sơn Mệnh Tông địa vị đem không người lay động. Hắn đầu nhìn lớn trên cầu tinh không. Sư phụ trước khi lâm trùng, không nói câu nào, nhưng khóe mắt tuột xuống nước mắt, để Chu Huyền Sơn nghe được hết thấy. Cái kia một ngày, đại trạm Lý Kiếm chém qua mệnh phủ, cùng nước mắt cùng tiêu tan ở trong nhân thế. Ngựa Văn Đầu quách tường đi tới, nói, "Trưởng môn sư bá, thế cục sẽ muốn bắt đầu, Thiên Thế Tông Ngô trưởng lão mời ngài đi qua tham dự thế cục sẽ, bình chọn lần này thế cục người đứng đầu." "Lý Thanh nền đâu?" Tây Khô đầu chu viền sân hỏi. "Hắn thật không có đến. Ta vừa nãy đưa tin hỏi hắn, hắn dĩ nhiên tại Biển Hoa lầu cùng bạn uống rượu." Xem ra, hắn thực sự là dự định tránh một chút huyên hoang. nói. Nghe nói hắn cùng với Giang Nam mệnh tông rất thân cận. cùng tiểu y giống như là có chút thâm mộ. Đúng là ông trời tác hợp cho, đi thôi. Chu Huyền Sơn mang theo Quách tường Tiến về phía trước thế cục hội sở tại. Cuộc đấu giá lớn là quá nửa đêm tiêu điểm, mà nửa đêm sau tiêu điểm nhưng là các loại hành hương, nhân số nhiều nhất là các trồng xuống phẩm hành hương. Hai người một đường đi về phía trước, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng quen thuộc hành hương. Có so với năm xưa, có so với mệnh tình, có thôi diễn mệnh phủ, có thử thách luật khí, có thử thách cơ bản tứ trụ bát tự. Mới nhiều loại hành hương gần như cùng lúc đó bắt đầu, nhiệt nhiệt náo náo. Chu Huyền Sơn vừa đi, một bên nói, mệnh thuật giới càng ngày càng hưng ta lúc còn trẻ, rất ít gặp phải nhiều như vậy đồng đạo. Nhờ có ngài cùng rất nhiều tiền bối nâng đỡ bối, quách từng nói. Chu Huyền Sơn xúc động nói, năm đó, ta cũng muốn trở thành đại mệnh thuật sư, nhưng ta nơi nào biết phải làm sao, chỉ có thể lật nhìn đại mệnh thuật sư nhóm mục ký, thông qua bọn họ ghi chép, tìm tìm bọn họ thành công phương thức. Cuối cùng, ta phát hiện, mặc dù là xuất sắc nhất một nhóm kia đại mệnh thuật sư, bọn họ tại lúc còn trẻ, cũng không cách nào xác định tương lai của chính mình. Thế nhưng, bọn họ có một cái kinh người điểm giống nhau, đó chính là, bọn họ đều biết, đi làm càng có thể trở thành đại mệnh thuật sư chuyện, như học tập, tỉ như chân thành, như nỗ lực, như tự xét lại, chờ chút chờ chút. Kỳ thực Chúng ta cũng không biết làm chuyện gì có thể để mệnh thuật giới nhất định hưng thịnh cùng đại, nhưng chúng ta biết, bồi dưỡng càng nhiều học bối, nhiều trợ giúp bọn họ, nhiều phân cho bọn họ một điểm tài nguyên tu luyện, nhiều một chút công bằng, ít một chút nội đấu, so với cái gì đều không làm, có thể để mệnh thuật giới càng tương đại. Sư bá học quán cổ kim. Quách Tường vừa đi, vừa đem câu nói này nhớ tại trong linh đài. Qua mấy ngày, người giúp ta an bài một cái, ta tại mệnh thuật trà lâu khai giảng, giảng một giờ vọng khí nhìn vận, giảng 2 cái canh giờ thế cục, mặc khắc giảng 1 giờ cá nhân cảm ngộ. Chương 596, thuận hái ngọc thảo. Quách thân hình hơi động. Nhìn Hoàng Mi dâu vàng sư bá, mặt lộ vẻ kinh sắc. Nhất phẩm đại mệnh thuật sư bất kỳ giảng bài đều có thể dẫn dắt hậu bối, càng đừng nói nói người càng ngộ. Là vì là Lý Thanh Nhàn, vì là chính mình. Chu Huyền Sơn cười cợt. Quách Tường Nghiên lặng gật đầu, trong lòng nhớ, chờ chính mình lên cấp đại mệnh thuật sư, cũng nhất định giống Chu Huyền Sơn như vậy, đi chợ giúp hậu bối, khai thác mệnh thuật hạ giới. Đi mấy bước, Quách Tường tập giọng hỏi, lần này mệnh Sơn bán đấu giá thành công như vậy, chúng ta có muốn hay không lập tức đi tìm Lý Hàn, Đáp ứng hắn. Sơn mỉm cười nói, ta làm sao không muốn đáp ứng giao dịch? Chỉ quá, hắn trung Quy là người thiếu niên. Chúng ta không thể quá sớm đáp ứng, để tránh khỏi hắn tâm sinh tiêu ý." Quách Tường gật đầu nói, "Sư bà nói đúng lắm, Lý Thanh Nhàn người này không câu nghệ tiểu tiết, nhưng ở lúc nấu chốt, nhưng am hiểu nhu tính. Dù sao cũng là mệnh thuật sư, nếu như mọi chuyện đều không câu nghệ tiểu tiết, làm sao thành đại sự." Am Hiểu Nưu coi là chuyện tốt. "Vậy chúng ta muốn chờ bao lâu lại đi tìm hắn?" Ba ngày." "Không, một tháng sau đi. Đến thời điểm ta thì không đi được, ngươi đi tìm hắn. Ta ngày hôm qua tại mệnh thuật trà lâu chủ động gặp hắn, thành ý vậy là đủ rồi. Trong thời gian ngắn gặp lại, trái lại không đẹp." Quách Tường nói, "Sư bà nói đúng lắm." nhưng ngài lại đi tìm hắn, trái lại hiện ra được ta sơn mệnh tông thái quá cấp thiết. Làm việc phải khi nắm khí bùng, kết cấu có độ. Sư ba nói đúng lắm. Quách Tường lại một lần tại trong linh đài nhớ chuyện này. Quách Tường theo Chu Huyền Sơn đến thế cục sẽ, hiệp trợ Chu Huyền Sơn chủ trì. Thế cục sẽ thực tế người chủ trì chính là Thiên Thế Tông Ngô Kính Tâm, nhị phẩm đại mệnh thuật sư, thế cục chi đạo diễn một mặt cửa, nghe danh mệnh thuật ở giới. Nay một lần, hắn sử dụng gần như chọn thiên thế ngoại môn ghế đầu thủ đoạn, đem sở hữu dự thi phẩm thuật sư nhét vào mệnh lý bắt đầu kiểm tra. Thế cục sẽ vừa bắt đầu, hấp dẫn đại lượng mệnh thuật sư nhìn nhìn. Quách Tường cẩn thận quan sát tham dự thế cục mệnh thuật sư, nhìn thấy Sơn Mệnh tông đệ tử, nhìn thấy một ít quen thuộc khuôn mặt, như Bạch Lộc đầu trầm tiểu y cùng hồ ly đầu Lưu lão hổ, cũng suy đoán Lưu lão hổ bên người cái kia con sư tử đá đầu chính là Giang Vương. Sau cùng, quét tường ánh mắt rơi tại một cái màu trắng đầu râu người thanh niên trên người. Đoàn Tiên Cơ, Thiên Mệnh tông tứ phẩm mệnh thuật sư, mệnh thuật tam tử một trong, thôn phệ vạn khí thân thể. Năm đó Đoàn Tiên Cơ lần thứ nhất tiến nhập thú cầu thời điểm, tự gây nên một phen bàn tán xôn nổi. Xem ra, mệnh thuật giới nghe đồn là thật, Đoàn thiên Cơ chuẩn bị lên cấp tăng phẩm, trước đó, muốn du lịch thiên hạ Tăng trưởng hiểu biết, trợ giúp tu hành cũng biểu lộ ra thiên mệnh tông lực lượng. Đây là thiên mệnh tông trước sau như một thủ đoạn, tuyển ra một mầm mống tốt, để du lịch thiên hạ, vừa đến mài giũa tiên đệ tử này, thứ hai lại nhân cơ hội nổ hoặc chèn ép một ít thế lực. Bất quá, Quách Tường còn nghe được một cái suy đoán, Đoàn Thiên Cơ là thiên mệnh tông tương lai tông chủ ứng cử viên, hắn du lịch thiên hạ, cùng những đệ tử khác bất đồng, hắn còn muốn lôi kéo một nhóm rựa vào hướng thiên mệnh tông trẻ tuổi người, cũng tay thông qua các loại phương thức, áp chế cùng thiên, thiên Loại này đệ tử, nhiên thân Ngọc tạo chính là đế vương trối ngọc trên mũ miện trên xuyến liên châu ngọc. Cái này đại thế cục tác dụng là mỗi chiến thắng một người thì sẽ từ trên thân người thất bại rút lấy khí vận, tại mệnh phủ mái hiên hạ thêm ra một chuỗi ngọc tạo. Mỗi một vị thiên mệnh tông tông chủ đều được sương vạn xuyến ngọc tạo. Mỗi một chuỗi ngọc tạo đều sẽ quần quần không ngừng vì người nọ cung cấp lực lượng. Sớm tại rất lâu trước, đoàn tiên cơ tiểu tu hoạch hơn 1000 ngọc tạo, hiện tại chỉ sợ không thua kém 3000. Bất quá, cái này thuận hái thế có một thiếu hụt, đó chính là chỉ chỉ được thắng không được bại, một khi bị người khác diện đánh bại, cái này thế cục thì sẽ nhận ảnh hưởng thậm chí có thể bị đánh bại hắn người cấp đi sở hữu Ngọc Tảo. Quách Tường nhớ tới cái kia ngày khai sơn minh hội thời điểm, các phái mệnh thuật sư sở dĩ nhận định là Thở ra Sơn thần không biết người thủ thắng, mà không phải Đoàn Thiên Cơ thủ thắng, chính là nghi phá tán này thuận hái Ngọc Tảo. Chỉ bất quá, lúc đó liếc mắt đầu chó cũng không có cùng Đoàn Thiên Cơ trực tiếp va chạm, vì lẽ đó Đoàn Thiên Cơ chỉ là gặp nhẹ nhàng phản vệ, cái kia một ngày dẫn đến hắn không có thuận hái bất luận người nào Ngọc Tảo, Ngọc Tảo cũng không có bị ảnh hưởng. nhẹ một cái. Nghe này không chỉ có thân vắc đại thế cục Tảo, còn có cắn thành siêu mệnh Hai hai phối hợp, có thể không đoạn hấp thu người khác khí vận, tăng cường chính mình. Quách tưởng suy nghĩ hiện nay trung phẩm mệnh thuật sư, làm sao cũng nghĩ không ra có ai thắng được Đoàn thiên Cơ, mặc dù là Triệu Thanh Xuyên, cũng chỉ là tinh thông bộ phận thế cục, không dám nói tuyệt đối lực áp Đoàn thiên Cơ. Cho tới Lý Thanh Nhãn, là được chén ngọc kim trà, cũng đích xác có thế cục thiên phú, nhưng không hẳn có thể so với Đoàn thiên Cơ. Đúng là nghe nói qua Lý Thanh Nhãn 88 lầu sơn Hà không sai, để trầm tiểu y đi dự đoán, nhưng mình không có từng thấy, nghĩ đến sẽ không vượt qua Đoàn Cơ quá nhiều. Quách Tường lặng lặng nhìn nhìn thế cục sẽ. Chặng này thế cục tổng cộng phân 10 lần sát hạch. Từ khí cơ, khí cơ đoạn, thế cục khối, giải cục chờ chút thử thách mỗi cái phương diện. Theo sát hạch không ngừng tiến hành, người càng ngày càng nhiều bị loại bỏ đi ra ngoài. Lưu lão hổ chỉ kiên trì 3 vòng sát hạch. Trương tiểu ý y tinh thông mệnh khí nhưng thế cục bình thường, lại vào trung phẩm không lâu, kiên trì đến 6 vòng. Giang Vương xa trên hai người bọn họ, dĩ nhiên kiên trì đến thứ 9 vòng. Quách tường nhìn mệnh hí hạ bên trong, còn đứng ở trên trường thi trung phẩm mệnh thuật sư, chỉ còn 16 người. Mà lúc ban đầu người tham dự vượt quá 5000 người. Giám khảo trên đài, Thiên Thế Tông lô kính tâm cười đứng lên, đưa tay, đem 16 người mời ra mệnh hí hạ. Lô Kính Tâm gật đầu nói: "Chúc mừng chư vị thông qua thứ 9 vòng thế cuộc sẽ, mỗi người các ngươi đều lấy được khe thưởng. Bất quá, chúng ta còn muốn từ các ngươi 16 người bên trong tuyển ra một cái người đứng đầu." Thủ khoa lựa chọn rất đơn giản, lấy ra các ngươi tự mình luyện chế thế cục thành, từ tại chỗ giám khảo lại bình, sau cùng xác định tên thứ. Như có người không phục, hoặc tiến hành phá thế giải cục, hoặc tiến hành thế cục tranh đỉnh. Lịch đại thế cục sẽ thường thường sẽ có so đấu thế cục thành phân đoạn, vì lẽ đó 16 cái thí sinh đã sớm chuẩn bị. Giang Vương lấy ra là khối lựa nhân gia tập, đây là hắn tinh thông nhất thế cục, trước bán đi một cái hơi kém, bây giờ là tốt nhất. 16 cái người tham dự từng cái đem chính mình thế cục thành bảy tại trước mặt trên bàn, sau đó lẫn nhau nhìn. Bên ngoài sân khán giả cũng rối đầu quan sát, thấp giọng thảo luận. Lưu lão hổ thở dài một hơi, nói, cái kia đoàn thiên cơ quả nhiên lợi hại, hắn dĩ nhiên có thể luyện chế ra long xà khởi lục loại này đại thế cục, tuy rằng kém xa đại mệnh thuật sư, nhưng đã có thể so với ưu tú thượng phẩm mệnh thuật sư. Vì Châm lão nhân gật đầu nói, trong những người này, chỉ có một mình hắn luyện chế ra đại thế cục, người đứng đầu đã định. Châm Tiểu ý, ý nhưng không phục nhẹ rên một tiếng, nói, hắn long xà khởi lục nhìn không sai, nhưng căn bản không thể dùng, cơ bản xem như là hàng náy rộng, so với so với chén ngọc thiếu niên kém xa. Lưu lão hổ con mắt nhất chuyện, thấp giọng nói, "Trẩm công tử, năm đó đoàn tiên cơ tại kinh thành khiêu chiến các phái mạnh tu sư, ta tiểu ở trong đó, kết quả bị hắn thuận hái ngọc tạo. Để đoàn tiên cơ đoạt giải nhất thủ, ta có chút không cam lòng a." Trầm tiểu thì hiểu ý nợ nụ cười, nói, "Ngươi có ý kiến gì?" Chương 597, Lưu lão hổ bố cục. Lưu lão hổ chuyên âm hỏi, "Ngươi nhất định nhận thức Thiên Thế Tông Triệu Thanh chứ?" Nhất đức, chúng ta cùng ngủ. Khủ. Đã từng ăn chung quá cơm. Vậy thì tốt, Triệu xuyên được công nhận chúng phẩm thế cục thứ nhất. Chúng ta như vậy vải rộn rộn rảng rảng trong đám người, Trương Tiểu Y đi cùng Lưu lão hổ bí mật truyền âm. Tại thế cục sẽ trước 16 mạnh tuyển ra sau, mệnh tu sư nhóm lục tục tới rồi, tràn diện ít thua kém sau cùng buổi đấu giá. Đến không hết người ngóng trông ngắm trông, nhìn phía lùn trên đài 16 người. Hầu như một nửa người ánh mắt tập trung tại nhất bên trái cái kia nhân thân trên. Cái kia người hai mắt không có con mắt, chỉ tản ra gợn sóng kim quang. Toàn thân hắn ra thịt trong suốt như ngọc, nửa trong suốt rẻ hạ, mơ hồ có thể thấy được một đạo đạo kim sắc dấu vết. Da rẻ bên dưới, phản chứa đựng từng kiện mơ hồ đồ vật. Bất ai nhìn sang, đều cảm giác hai mắt nóng rực. Hắn tồn tại, tự giống như một tôn hình người Thái Dương. Còn lại 15 người phía trước bản, bày đều là thông thường thế cục thành, hình một vòng tròn trên hay, hoặc là lâu vũ săn sát, hoặc núi sông trăm tướng mạo, hoặc nhân phố phường, hoặc trùng chim ngư thú. Đoàn thiên cơ trước mặt, tương tự là tròn hình hay, nhưng bất đồng chính là, hắn khai tản ra gợn sóng kim quang. Hắn hay bên trong, cũng không phải là một chỗ một thành, mà là một tòa lập thể quốc gia địa đồ, bên trên từng tòa từng tòa sơn mạch, từng cái từng cái sông lớn, và từng tòa từng tòa thành thị. Người khác thế cục là một tòa nhà, là một núi, hắn thế cục khối, nhưng là một vùng núi, một thành phố Thiên hạ đều tại trong cuộc, tức là đại thế cục. Các người nhìn cái kia thế cục thành hình thái, thần đô ở giữa, bát phương sơn mạch hội tụ, bốn cái đại dương tung hành, chập trung bất định, tất nhiên là lòng xà khởi lục. Thật là lợi hại đoàn thiên cơ, có thể tại tứ phẩm thời điểm chế tác đại thế cục thành, mấy trăm năm không hẳn ra một cái. Then chốt người này cũng không phải là chuyên tu thế cục, mà là toàn diện nhiều tu. Triệu Thanh Xuyên không ra, hắn tại trung phẩm thế cục bên trong, vô địch thiên hạ. Lúc này, cách đó không xa mấy cái trung phẩm bệnh thuật sư nhìn Lưu lão hổ nhìn một chút, một người trong đó ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, ta cho rằng không tính Triệu Xuyên, Đoàn Thiên Cơ chính là trung phẩm thứ nhất thế cục đại sư. Này thế cục sẽ căn bản cũng không cần so, Đoàn Thiên Cơ tất nhiên đoạt được người đứng đầu, hắn là không cần nghi ngờ thứ nhất. Như các quan chấm thi không cho hắn số một, cái kia tất nhiên có mắt không tròng. Không sai, thế cục người đứng đầu, Đoàn Thiên Cơ nắm chắc. Cách đó không xa mấy vị giám khảo quét tới, sắc mặt không hề thay đổi. Cứ cá biệt khán giả rất hứng thú nhìn mấy người kia. Một ít khán giả nhíu lại đầu lông mày. Có mấy người a, thực sự là lao quá quá an bang côn. Giảng khảo đều không nói, trước hết định xuống người đứng đầu, quá mức lên mặt Mệnh tông lên mặt, đúng là bình thường. Tranh luận tiếng càng ngày càng nhiều. Phía trên người dự thi khẽ to mày. Các quan chấm thi lẫn nhau nhìn một chút, không có mở miệng. Trước những khen kia Đoàn Thiên Cơ người rộn rã phản bác: "Chúng ta tùy việc mà xét mà thôi, quan tâm các ngươi có thích hay không, Đoàn Thiên Cơ chính là lần này thế cục sẽ số 1. Làm sao, không có bị Đoàn Thiên Cơ đoạt lấy ngọc tạo?" Một ít người hơi biến sắc mặt. Đoàn Thiên Cơ này chút năm khiêu chiến đếm không hết mệnh thuật sư có mấy người mặc dù không có bị đoạt lấy ngọc tạo, bằng hữu của hắn đồng môn cũng bị đoạt lấy. Đoàn Thiên Cơ hơi nheo lại mắt, lại chậm rãi khai. Trong đó một cái mèo mun đầu hô to nói: "Chúng ta nói Triệu Thành Xuyên ở ngoài, trung phẩm bên trong đoàn thiên cơ vô địch thiên hạ, các ngươi cung phụ. Tốt, Lý Cang biện Càn Minh, các ngươi tìm ra một cái trung phẩm mệnh thuật sư đến vượt qua đoàn thiên cơ. Không tìm được, tiêu cấp miệng, ít trong đó bà bà bá, bá, làm người ta sinh chán ghét. Đúng, tìm ra tự nói, tìm không ra tất cả cấp miệng. Chúng ta nơi này là thế cũng sẽ, không là chửi đồng tràng. Nguyên bản phản bác đoàn thiên cơ người rộn rập trầm mặc. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, rộn rập đầu thở dài, này chút người nói đúng, bất luận tiên mệnh tông làm sao được các, nhưng đoàn tiên cơ thực lực không cần nghi ngờ. Bản thân hắn mệnh thuật trình độ phi phàm, lại thôn các loại pháp khí mạnh khí. Tự nhiên mạnh hơn đại đa số người. Ngươi nhìn hắn cặp mắt kia, một nhìn tiểu không hề tầm thường, sợ là có thể nhìn thấy phổ thông mệnh thuật sư không thấy được địa phương. Được rồi, không tranh, dù sao cũng xác thực không ai thắng nổi đoàn thiên cơ. Rất nhanh, không người mở miệng. Miêu Môn kia đầu cười ha ha, nói, nếu không dám, vậy sau này gặp được đoạn đại sư, đi vòng chuyển của tôi. Lúc này, một cái hồng hồ ly đầu đột nhiên cao giọng nói, ta nói, mấy vị này bằng hữu, các ngươi qua đi. Tại Hạ Lưu lão hổ, tuy rằng đối với Thiên Mệnh Tông một ít cách làm trong lòng không thích, nhưng từ trước đến giờ kính nể Thiên Mệnh Tông vì là nhân tộc, vì là mệnh thuật giới hiến. Thế nhưng, có sao nói vậy, Đoàn thiên Cơ Sở trường cũng không phải là thế cục. Chúng ta không cầm Triệu Thanh Xuyên nêu ví dụ, thậm chí không cầm tứ phẩm ngũ phẩm nêu ví dụ, ta trước mấy ngày gặp được một cái mới vào lục phẩm không tới 3 năm hải tử, thế cục trình độ tiểu vượt qua Đoàn thiên Cơ. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Thế cục sẽ giám khảo nguyên bản nghĩ xuất khẩu tuyên bố lời bình bắt đầu, nhưng nghe đến đó, lẫn nhau nhìn một chút, ngồi yên bất động. Miêu Mun kia đầu giận nói, "Lưu lá hổ, ngươi tại thần đô cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, tại sao như vậy bất tình đầu?" Mở miệng ngậm miệng đội phục phục Thiên Mệnh Tông, có thể vì sao cầm một cái giả dối hư hào tiểu nhi xỉ nhục Thiên Mệnh Tông, xỉ nhục Đoàn Thiên Cơ? Như Đoàn Thiên Cơ thật bị một cái lục phẩm tiểu nhi thắng, hắn sau đó làm sao duy trì đạo tâm vững chắc? Các ngươi quá há độc. Ngẽu Mun Đầu bên người Mai Hoa Lộc đầu cười nói, huynh đài không nên tức giận, Lưu lão hổ tuy rằng nghĩ muốn đặt mấy hại Đoàn Thiên Cơ, nhưng cũng phát ra ngu xuẩn. Như tìm một vị tứ phẩm kỳ lao hoặc thiên thế tông tứ phẩm tài, có lẽ có thể cùng Đoàn Thiên Cơ đánh một trận võ đài, rất có thể đánh ngang. Nhưng cầm một cái lên cấp lục phẩm không đủ 3 năm hài từ đến, nhưng là làm trò cười cho thiên hạ. Đầu nghĩ lại một nghĩ, gật đầu cười nói, "Lưu lão hổ, ngươi nếu nói ngươi biết một người vượt qua đoàn thiên cơ, không bằng đem hắn mời tới. Ta tin tưởng, đoàn thiên cơ đoạn đại sư sẽ không phản đối cùng cùng thế hệ giao lưu, huống chi, mệnh thuật sư giao lưu là bản, chính là chuyện thưởng, mọi người đều đi qua mệnh thuật trả lâu." "Không sai." Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu. Lưu lão hổ cười nói, "Ta bằng Hưu kia bị người tính toán, không cách nào đến lớn tu cầu. "Chư vị nghe được đi." Lưu lão hổ chỉ do quá nhiều. Mèo đầu cười to nói, "Lưu hổ nhưng nói, hiện tại thế cục sẽ đã tiến hành đến sau cùng một hồi, ta bằng Hưu kia coi như đến, cũng không cách nào dự thi." Miao Mun Đầu nhìn trên đài cười nói, "Các ngươi không phục Đoàn Thiên Cơ, chúng ta để cho các ngươi đem người tìm ra, các ngươi tìm ra không người, phản quái ta." Hiện tại, lại mượn cớ hành hương chỉ còn sau cùng một hồi, lại không dám so với, quả thực khinh người quá đáng. "Bất quá, chúng ta tin chắc Đoàn Thiên Cơ có thể thắng, không bằng như vậy, này thứ 10 chẳng chỉ là so với thế của Thành. Hắn không có thể tham gia chính thức thi đấu, nhưng không trở ngại cầm hắn thế cục Thành đi ra, cùng Đoàn Thiên Cơ Long Xà Khởi Lục so với. Ta tiểu không tin, chỉ là lục phẩm mệnh thuật sư thế cục Thành có thể thắng được Long Xà Khởi Lục." Tại chỗ giám khảo đều là mệnh thuật giới thành danh nhiều năm đại sư để cho bọn họ đánh giá một đánh giá, đánh giá xong đoàn tiền cơ cùng bằng hữu ngươi, lại tiếp tục thi đấu, làm sao? Lùng Đài bên trên, Giang Vương liên tục nhìn chằm chằm vào Liễu lão hổ, nghe mèo Mun đầu nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó tại mệnh thuật trà lâu, cái kia chén ngọc thiếu niên đã từng lấy ra 88 lầu sơn hạ để trầm tiểu Yiya đỡ bắn. Chương 598, thẩm tiểu Yiya làm bảo đảm. Giang Vương xoay người hướng giám khảo vừa chắp tay, nói: "Chư vị giám khảo, này thế cục sẽ, vốn là trong nghiệm thế cục độ, có người bởi vì bất ngờ không cách nào đến, phi thường mới." Đại hạ cho rằng, như để người mới trực tiếp dự thi, đối với chúng ta những người dự thi này không công bằng, nhưng nếu như cấm chỉ thăm dự, lại làm trái thế cục sẽ tổn chỉ. Không bằng như vậy, chúng ta bình thường thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đoàn Thiên Cơ lựa chọn có hay không cùng Lưu lão hổ bằng hưu so với, người nào thắng, ai lấy đi người đứng đầu khen thưởng. Đương nhiên, cái tiền đề này là Đoàn Thiên Cơ đồng ý, như Đoàn Thiên Cơ không đồng ý, hết thảy đều đừng. Các quan chấm thi lẫn nhau nhìn một chút. Chu Huyền Sơn liếc mắt nhìn Giang Vương cùng Liêu lão hổ, nhớ tới mệnh thuật trà lâu tầng hai sự tình, hắn vẫn chưa bài kiến Lý Thanh nhàn thành, nhưng Chu Huyền Sơn gật đầu mỉm cười nói chúng ta chỉ phụ trách thế cục sẽ bình thường một chút đánh giá cho tới phía sau đoàn thiên cơ có hay không ứng chiến chúng ta không thể thay bất luận người nào quyết định bất quá đoàn thiên cơ nếu như dám ứng chiến chúng ta liền tiếp tục làm giám khảo một bên lô kính tâm mỉm cười nói không sai thế cục sẽ có thế cục sẽ quy củ nhưng thế cục sẽ sau khi kết thúc ứng chiến hay không từ đoàn thiên cơ quyết định cái trên mặt đen mèo đầu nói cái này còn dùng nghĩ đoàn thiên cơ sẽ sợ chỉ là một cái lục phẩm nó con L lưu lãohổ nói ta nhưng cảm giác được đoàn thiên cơ không hạ dám bất kể là giám khảo Thí sinh vẫn là bên ngoài sân quan sát mệnh thuật sư, nghe đến đó, hầu như đều lộ ra gợn sóng ý cười. Tất cả mọi người nhìn ra, Lưu lão hổ tại bộ cục. Đoàn Thiên Cơ như không dám ứng chiến, cái kia không chỉ có ảnh hưởng đạo tâm, ảnh hưởng tiên mệnh tông danh tiếng, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến đại thế cục thuận hái ngọc tạo. Nhưng Đoàn Thiên Cơ ứng chiến, thắng không có chỗ tốt gì, chính chủ đều không xuất hiện, nghị hái ngọc tạo đều hái không tới. Nhưng nếu thua, nếu là Đoàn Thiên Cơ ứng chiến, cái thuận hái ngọc tạo tất nhiên sẽ tổn thất. Đoàn Thiên Cơ mặt không hề cảm xúc, quay đầu nhìn về Lưu lão hổ, kim quang trong hai mắt, một mảnh lạnh lùng. Ngươi nói bằng hữu Là cái kia chén ngọc thiếu niên chứ? Lưu lão hổ mỉm cười nói, "Không sai, ta cùng với chén ngọc thiếu niên quen biết nhiều ngày, sâu sắc bội phục phục hắn tại thế cục trên trình độ. Ta cho rằng, hắn không chỉ có tại rất nhiều phương diện vượt qua người, tại thế cục trên cũng nhất định vượt qua người. Ta như thua, thua trận người đứng đầu, hắn như thua, áp cái gì? Áp ta mệnh phủ." Lưu láo hổ cao cao hất hàm lên. Mọi người bất đắc dĩ nhìn phía Lưu lão hổ. Cái tên này, đây là cùng Thiên Mệnh tông giang đến cùng a? Cái chén ngọc thiếu niên, thực lợi hại, nhưng không hẳn vượt qua Đoàn Thiên Cơ a. Nghe một chút Đoàn Thiên Cơ nói thế đó đi. Đoàn Tiên Cơ nhìn chăm chú Lưu lão hổ, một lát sau nói, "Có thể." Trang hạn, một ít tiên mệnh tông đệ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy không thèm để ý đoạn đại sư rất khiêm tốn, hải nạn bách xuyên, bất luận thua thắng, đều đánh giá bội phục. Trước cái kia chuyện thêu dệt mèo mun đầu cao giọng tán thưởng. Chu Huyền Sơn nói, "Nếu Đoàn Tiên Cơ hứng chiến, vậy chúng ta liền bình thường so tài. Thế cục sẽ sau khi kết thúc, La Phu liền cùng chúng giám khảo đồng thời đánh giá." "Tốt, tiếp tục thế cục sẽ." 16 cái thí sinh cầm trong tay chính mình tại thế của bàn, từng cái rằng giải, sau đó, các quan chấm thi từng cái lại bình. Cuối cùng Các quan điểm thi sắp xếp ra cuối cùng tên thứ. Giang Vương chiếm giữ thứ 14, hài lòng. Đoàn Tiên Cơ ngục đích chung, xếp hạng số 1, Quang Vinh đăng người đứng đầu. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, tiếp đó, muốn ban phát người đứng đầu khen thưởng. Lần này thế cục sẽ người đứng đầu khen thưởng chính là trăm năm bên trong trọng nhất, Thiên Mệnh Tông cùng Tiên Thế Tông vì là bồi dưỡng hậu bối, lấy ra hiếm thấy chân bảo, ở đây, ta đại biểu mỗi một vị mệnh thuật sư, cảm tạ Thiên Mệnh Tông cùng Tiên Thế Tông. Mọi người dồn dập đầu, bất kể như thế nào, thiên Mệnh Tông ở đây phương diện từ trước đến nay không có keo kết qua. Lô Kính Long nói, Thiên Mệnh đứng đầu độ vận, chính là điều rồng chảy qua. Mọi người đều biết, Thiên Mệnh Tông tại vận nước một đạo, đứng đầu thiên hạ. Nay điêu rồng chảy qua bên trong, không chỉ có bao hàm nhìn thế cục, nhìn thiên hạ phương pháp, không chỉ có bao hàm rất nhiều vận nước tương quan mỹ thuật, không chỉ có bao hàm rất nhiều đại thế cục thủ pháp, trong đó còn có một đạo mỹ thuật, chỉ Thiên Mệnh Tông nắm giữ, tên là Thăng Long trụ. Nay điêu rồng trải qua, tại Thiên Mệnh Tông chỉ có thượng phẩm có thể tập được, mặc dù là đoàn tiền cơ, chưa vào thượng phẩm, cũng không được tu hành. Nay trải qua tại ngàn năm bên trong, Thiên Mệnh Tông đã từng lấy ra qua năm lần làm hành hương kiến thượng, nhưng năm lần đều là Thiên phẩm đệ tử tu được. Đây là thứ 6 thứ. Mọi người nghe đến đó không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn phía Đoàn thiên Cơ. Xin mời. Đoàn Tiên Cơ lặng lặng đứng ở nơi đó, thật như một tôn điêu nặng. Lưu láo hổ đi tới lùng đài, xoay tay phải lại, trên bàn thêm ra một tòa mới thế cục thành. Từng trận đổ tiếng hít vào liên tục không ngừng. 88 lầu sơn hà thế cục thành lầu vũ cao vót, bố cục nghiêm cẩn, tinh xảo nhắm nhủi, ánh sáng nhẹ long lánh, dạng người rực rỡ. Đúng như nhân gian. Sao có thể có chuyện đó? Lục phẩm mệnh thuật sư, chế ra loại này thế cục thành. Không thể đi. Không ngừng Tiên Tông, dù cho là thế cục thứ nhất đại thiên thế tông các đệ tử, cũng mặt lộ vẻ vẻ cái gì. Đoàn Thiên Cơ hơi nheo lại mắt, trong hai mắt kim quang càng thêm sáng rọi, như lưu kim phân tán. Ngồi tại trên ghế thái sư các quan chấm thi thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận quan sát 88 lầu sơn hà thế của thành. Chu Huyền Sơn cẩn thận xem xong, liếc mắt một cái ngựa văn đấu quế tường. Quế tường vội vàng lắc đầu, chuyến âm nói, ta trước cũng không biết hắn thế cục có thể đến trình độ như thế này. Chu Huyền Sơn gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục quan sát 88 lầu sơn hà. Miệng muôn đầu lớn tiếng nói, hoang đường. Nhân gian thành tầng thế của thành, đại chỉ có thượng phẩm có thể chế, một cái lục phẩm tiểu nhi, làm sao có thể luyện chế thành Cầm người cầm chứng cớ gì nói đây là lục phẩm chén ngọc thiếu niên, vạn nhất ra tự thượng phẩm mệnh thuật sư tay đâu? Giang Nam thương hội làm bảo đảm, nay tòa thế cục thành, ra tự chén ngọc thiếu niên tay, giao cho ta sẽ bán đấu giá." Trầm tiểu y cao giọng nói. Rất nhiều mệnh thuật sư thấp giọng giao lưu, dồn dập suy đoán lưu lão hổ sau lưng có phải hay không Giang Nam thương hội. Nhéo mũi đầu khí thế một yếu, nói: "Này, Giang Nam mệnh tông, ngược lại là có thể làm bảo đảm." Trên đài Chu Huyền cận, nói, phu cùng chén ngọc thiếu qua qua duyên, trao đổi qua mệnh thuật, người này thế cục nắm giữ sâu, đúng là hiếm thấy." Lão phu cũng làm một cái người bảo lãnh. Toàn trường yên tĩnh. Sơn Mệnh Tông trưởng môn làm bảo đảm. Đây rốt cuộc là một hồi bất ngờ, vẫn là Sơn Mệnh Tông hạ chẳng, cùng Giang Nam Mệnh Tông liên thủ nhắm vào Thiên Mệnh Tông. Đoàn Tiên Cơ không nhịn được nhìn Chu Huyền Sơn nhìn một chút. Mặc dù là Mệnh thuật Tam Tử một trong, mặc dù là Thiên Mệnh Tông toàn lực bồi dưỡng truyền thừa người, hắn cũng không cách nào lơ là đại Mệnh Tuật sư tồn tại. Thiên Thế Tông nô kính lòng nói, nếu Chu trưởng môn làm bảo đảm, lão phu kia liền theo đại lưu, cũng làm bảo đi. Giữa không người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn phía chọi Đoàn Cơ. Còn lại 15 người dự thi Vào lúc này liên lặng rời khỏi sân diễn. Trong Tiểu Y kia nói, "Ta mới vừa cùng Triệu Thanh Xuyên đưa tin, nàng nói, nàng đến nay cũng chỉ có thể đem có hạn mấy loại phổ thông thế cục thành luyện chế đến đúng như nhân gian tầng thứ, phức tạp 88 lầu sơn hà thì lại không được." Nàng nói, "Nàng tại thế cục trên trình độ, cũng không như Ngọc chén Tiểu Niên. Tại chén ngọc trước mặt Tiểu Niên, nàng làm không trúng tuyển phẩm thế cục thứ nhất." Miêu Mun đầu thật dài thở dài, yên lặng xoay người, ở trong đám người hướng ra phía ngoài đi về phía trước, dường như nghịch lưu cá nhỏ. Mọi người nhìn phía Đoàn Thiên Cơ ánh mắt, nhiều từng tia một đồng tình. Triệu Thanh Xuyên không là ép độ lạc đà sau cùng một con cỏ là một món núi. Chương 599, toàn cục xem kỹ. Toàn bộ lớn thú cầu yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chu Huyền Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, nếu Song Phương đáp ứng tỉ thí một trận, thế cục thành cũng đã đến chạng, vậy chúng ta liền cẩn thận nhìn qua, sau đó đánh giá. Chu Huyền Sơn ngón tay hơi động, 88 lầu sơn hà thế cục thành bay đến một đám giám khảo trước mặt giữa không trung, từ từ xoay tròn. 5 vị thượng phẩm mệnh thuật sư giám khảo sử dụng mệnh thuật hoặc mệnh khí, cẩn thận quan sát. Một lát sau, Lô Kính nói, lợi hại, lợi hại, lão phu trung phẩm thời điểm, đối với thế cục lý giải, xa xa không đạt tới loại cảnh giới này. Toàn này thế cục thành sát thực có thiếu hụt đó chính là không đủ thông thạo nhưng người này đối với khí cơ khí cơ bản thế cục khối và toàn cục lý giải rất là không bình thường con nhỏ tuổi ưu có lòng dạ như vậy khó được tâm mệnh Tông Thượng phẩm giám khảo gật đầu nói không sai bên trong thủ pháp khá là mới lạ theo lý thuyết không có khả năng đi đến đúng như nhân gian tầng thứ thế nhưng nhỏ đến khí cơ lựa chọn cùng phối hợp lớn đến toàn diện bố cục Dĩ nhiên tròn triệu hoàn Mỹ Mặc dù là ta muốn giải thế cục cũng không có chỗ xuống tay chỉ có thể dựa vào man lựcừng rắn giải mệnh Tông dám khảo nói cái kia đoàn thiên cơ cũng rất tốt Khí cơ căn cơ 10 phần vững chắc, chỉ bất quá, đối với thế cục lý giải, còn kém một chút điểm. Có chút khó có thể đánh giá a." Chu Hiền Sơn nói, "Chúng ta phân tích thế cục, một loại từ nhiều cái góc độ cân nhắc, thông qua đơn giản trung thượng hạ, liền có thể phân ra thắng bại, nhưng nếu chỉ như này, khó tránh không hợp lý, dù sao đoàn tiên cơ mới thật sự là tuyển thủ dự thi. Không bằng như vậy, mặc dù Lao phu làm bảo đảm, cũng muốn để cái kia chén ngọc tiểu niên nhường một bước, chúng ta ngoại trừ bình thường chấm điểm, còn muốn tiến hành một lần thế cục thực chiến, nhìn nhìn hai loại thế cục tác dụng thực tế, làm sao?" Thiện. Bốn vị giám khảo cùng nhau gật đầu. Còn lại mệnh tu sư cũng dồn dập gật đầu, nếu như vậy, càng lộ vẻ công bằng. Một y tiên mệnh tông đệ tử nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thế cục phức tạp đa biến, đại thế cục tính chất xa tại phổ thông thế cục bên trên, nếu thật sự thực chiến, thắng bại khó liệu. Tốt, hôm nay tiểu tiến hành thế cục song so với. Thứ nhất so với, chính là tầm thường chấm điểm. Chư vị bắt đầu đi. 5 vị giám khảo lập tức cử bút, trên giấy bắt đầu điền chấm điểm. Trên, trên bên trong cùng tốt nhất dùng chu sa hừ bút, bên trong cùng hạ dùng màu đen. Chấm điểm hạng tổng cộng chia làm 5 đại hạng 50 nhỏ hạng, trước sở hữu 16 người dự thi thế cục thành đều đã đánh giá xong. Không lâu lắm, 5 vị giám khảo đánh giá xong 88 lầu sân hà, pháp khí chiếu một cái, 5 phần chấm điểm xuất hiện tại thế cục xe bầu trời màn ánh sáng bên trên. T. Rất nhiều người chỉ liếc mắt nhìn, liền dồn dập thăng phục. Yưu thấy kia 50 hạng phía sau, 49 hạng đều là màu đỏ, chỉ có một hạng khí cơ cô động chỉ là màu đen trung thượng. Xem ra, cái kia chén ngọc thiếu niên là thật không bình thường, này thế cục thành cũng là thật. Như là giả, khí cơ cô động không có khả năng chấm điểm thấp như vậy, bởi vì này một hạng thử thách đúng là lớn tuổi lâu ngày khổ căm vu, cái chén ngọc thiếu niên tiên tài đi nữa, không, có 10 năm, 8 năm cũng tu không tới cao đánh giá. Không sai, cái này trung thượng đánh giá, cũng viết minh giám khảo 10 phần công chính. Không chỉ có không là bạch bích vi hạ, ngược lại là thêm gấm thêm hoa. Ta cảm thấy được, chân chính đoá hoa kia, là toàn cục xem kỹ cái kia hạng, dĩ nhiên là tốt nhất. Chúng ta học thế cục đều biết, chi tiết nhỏ là hết sức công phu, nhưng tầm mắt khó tu lựa nhất. Cái này chén ngọc thiếu niên, sợ là nhìn quen phong vân, có lớn bối cảnh a. Ai, đúng đấy, mặc dù đoàn thiên cơ toàn cục xem kỹ, cũng chỉ là trên mà thôi, kết đối với bên trong đều không đi đến. Các ngươi nhìn, đoàn tiên cơ chấm điểm cũng rõ lên. Mọi người lại lần nữa nhìn phía Hoà Quang. 10 tâm chấm điểm, 22 giàn hàng. Một bên ngoại trừ 1 hạng, toàn bộ đỏ thắm. Một bên khác, nửa hồng nửa hắc. Mọi người nhẹ giọng than thở, sát thực, trên lệch quá xa. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, thiên cơ hiện chất, cái này chấm điểm, ngươi có thể chịu phụ. Đoàn Thiên Cơ dứt khoát gật đầu nói, nội danh bên dưới không hư sĩ, chén ngọc thiếu niên thế cục khả năng, quả nhiên rất mạnh, tại hạ tán thành lần này chấm điểm. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, hiện chất thắng không kiêu, bại không nản, thật hổ đó, chúng ta liền tại mệnh hí hạ bên trong, kích phát hai toàn thế cục, phân biệt tiến hành hai lần so tài. Một lần là tầm thường phát Bởi vì vẫn chưa luyện hóa, uy lực không rõ. Một loại là thôi diễn đỉnh cao kích phát, nhìn nhìn hai loại thế cục như bị luyện hóa sau, hiệu quả làm sao? Xét thấy ta cùng với Ngô trưởng lão là người bảo lãnh, hai chúng ta không được nhúng tay, mời mặt khác ba vị giám khảo ra tay. Ba vị giám khảo vừa thương lượng, lực làm chuẩn bị, một người trong đó tung một cái thiệp vượn nước giấy thiếp vàng hắc một hộ, hô khẩu mở rộng, một đạo bạch quang lấp lóe, hai tòa thế cục thành biến mất không còn tăm hơi. Lớn màn ánh sang trên, xuất hiện hai tòa thạch điêu mệnh quân tử. Mệnh quân tử trong tay, phân biệt ngưng xả khởi lục cùng 88 lầu sân hạ. Hai vị mệnh quân tử hướng tại trố mệnh thuật sư nhóm tỉ lệ, phân biệt kích phát thế cục. Cửu Kiến Long giáng khởi lục mãnh mã trưởng, hóa thành một đạo kim quang, dung nhập lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Cái kia 88 lầu sơn hà chỉ là biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ hào quang. Mệnh thuật sư nhóm năm chiều, chỉ vừa bắt đầu, khí cơ này biến mất phương diện, tiểu hình thành lớn như vậy trên lệnh. Nếu thật sự ở trong chiến đấu, đạo kia kim quang chính là thiếu sót chí mạng. Sau đó, giáng khảo tay phải một chỉ, vô hình thế cục lập tức bị mệnh khí hạ ảnh hưởng, từ hư hóa thật Tiểu gặp bên trái mệnh quân tử đứng thẳng ở một mảnh sơn hà bên trong, bát phương sơn mạch, bốn con sông nói, trăm tòa thành thị, đột đoạt một nhìn, uy vũ hùng tráng, đoạt hết thiên hạ đại thế. Trái lại phía bên phải mệnh quân tử chỉ là đứng ở một tòa thành thị phồn hoa bên trong, 88 lầu san sát, bờ ruộng dọc ngang tung hành, cầu nhỏ nước chạy, người đến người đi. Một cái hạ phẩm mệnh thuật sư thấp giọng nói, quả nhiên vẫn là đoàn thiên cơ có khí thế, đại thế cục chính là đại thế cục. Bên cạnh trung phẩm mệnh thuật sư cười nói, người lại cẩn thận nhìn, nhìn, nhìn nhìn 88 lầu sơn hà bên trong người đi đường. Người đến một chút, bao nhiêu người, bao nhiêu lẫn nhau? Cái chưa hạ phẩm mệnh thuật sư nhanh chóng điểm lấy, giặt quần áo, ăn cơm, chạy trốn, tu luyện, gây gỗ, chửi đồng, sát thịt, bán môn ăn. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngàn người ngàn lẫn nhau? Nếu không tại sao nghiêm túc như người? Ngươi lại nhìn cái kia long xà khởi lục. Phu cận người vội vàng nhìn tới, ưu kiến long rắn khởi lục bên trong, tương tự tồn tại đại lượng người, trong thành cùng cửa ải, đều có đại quân đóng quân, nhưng quái dị là, sơn thủy con đường trong đó không có một người sống, không có một cái vật còn sống. Thành thị cùng cửa bên trong người cũng không nhúc nhích, hệt nạn người rũ một dạng. Dĩ nhiên như vậy, long xà khởi lục chính là hỗn loạn đại thế cục, mai táng triều cũ, mở ra tân chiều, hiện tại âm u đầy tử khí, làm sao khuếch loạn thiên hạ? Chỉ nhìn mặt ngoài, long xả khởi lục khí thế vẫn là rất mạnh. Bất quá, 88 lầu sơn hà nhưng là vững vàng, lấy một thành đối kháng thiên hạ, cũng có chút ít khả năng. Chúng người lặng lặng nhìn, tự gặp hai tòa thế cục hóa thành ki quang, từ từ mở rộng vành trướng, rất nhanh, lẫn nhau tiếp xúc. Một bên là Kim Quang Sơn Hà trong thành, khí thế to lớn. Một bên là Kim Quang lâu Vũ Mạch Hải, tinh xảo như thần. Hai mảnh kim quang vừa bắt đầu lẫn nhau ma sát, bất phân thắng bại. Từ từ, mọi người thấy 88 lầu sơn hà đang vững bước mở rộng, một lần chỉ mở rộng một điểm, nhưng trước sau không ngừng nghỉ. Chương 600, trọng định thiên hạ. Cái kia Long Xà Khởi Lục thì lại bất đồng, một lúc co rút lại, một lúc mở rộng, khí cơ nhẹ nhàng hỗn loạn, không có chút nào quy luật. Một cái trung phẩm mệnh thuật sư không nhịn được thấp giọng nói, các ngươi nhìn cho rõ, sư phụ nói qua, có chút thế cục, vốn là loạn bên trong thủ thắng, này Long Xà Khởi Lục chính là một cái trong số đó. Nhưng lần này có chút quá loạn, đơn giản là loạn bên trong lấy loạn, thuyết minh này thế cục có nhiều chỗ xẻ ra vấn đề. Đại đa số mệnh thuật sư tuy rằng xem không hiểu cụ thể làm sao, nhưng cũng có thể cảm nhận được chênh lệnh giữa hai bên. Một phút sau, Long xả Khởi Lục rùa rùa dù cổ, 88 Lầu Sơn Hà đã gần như bao vây Long Xà Khởi Lục. Chu Huyền Sơn gật đầu nói, "Trận đầu so tài, tiểu đễm giữ ở đây đi. Mọi người đăng chiều, đây là Chu Huyền Sơn cho Đoàn Tiên Cơ lưu mật muối. Một khi Long Xà Khởi Lục bị triệt để vây nốt, dẫn đến thế cục tạm nữa, cái kia Đoàn Tiên Cơ cùng Thiên Mệnh Tông mặt muối tiểu ném đi được rồi. Trận đầu kết thúc, hai cái mệnh quân tử thu lại thế cục thành lực lượng." Nô Kính long nói, "Trận thứ 2 so tài, từ mệnh lượng tôi phát, thôi diễn tại thế cục thành hóa trạng thái toàn năng, bắt đầu." Mệnh khí hạ bên trong hai cái mệnh quân tử lại lần nữa tại màn ánh sáng bên trong hành lễ, sau đó, hai người phân biệt tôi phát long xà khởi lục cùng 88 lầu sân hạ. Ầm ầm ầm. Bên trái mệnh quân tử nơi đất dung núi chuyển, từng cái từng cái hoàng long cùng từng cái từng cái hắc xà không ngừng từ dưới lên bốc lên, chạy vào trời xanh, liên miên không ngừng. Xa xa nhìn tới, kim hắc long giáng phảng phát hình thành lao nhanh của sáng, chấn nhiếp thiên hạ. Trên mặt đất, bốn rang tôn trào, tám núi chập trùng, thành mở rộng, từng đạo mạnh mẽ tất cả mọi người có thể cảm nhận được cả tòa thế cục truyền tới sơ sắc cùng ý lạnh, thậm chí, trong núi quanh quẩn từng kia từng kia mùi máu tanh. Tu vi thấp mệnh thuật sư trong lòng tăng hái, các đại sư thủ đoạn quả nhiên bất đồng, lấy sức một người, cải thiên hoán địa, ảnh hưởng một quốc gia hương suy. Bên phải mệnh quân từ nơi, hầu như giống như trước đây, thành thị chậm rãi mở rộng, 88 lầu sừng sững bất động. Bất đồng chính là, người ở bên trong càng ngày càng nhiều, không chỉ có binh sĩ tăng nhiều, nông phù, công nhân, tiểu thương trở chút sở hữu nghề nghiệp người, đều tại tăng nhiều. Này chút người cực tốc di động biến hóa, càng ngày càng nhiều người xuất sinh, sau đó nhanh chóng trưởng thành. Trình toàn thành thị, tựu giống như một tòa bị tăng nhanh nhân gian thật thành, không giống long xà khởi lục như vậy uy thế trấn thiên, nhưng chứa mạnh mẽ sức sống. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, thế cục không ngừng bị thôi phát. Cái kia Long xà khởi lục lực lượng càng ngày càng thịnh, hóa thành mở mịt kim hắc thần quang, từ từ khu tán. 88 lầu sơn hà cũng càng ngày càng lớn, người ở bên trong cũng càng ngày càng nhiều, nhưng như bảo kiếm dấu mối, khi thế kém xa Long xà khởi lục. Như trên bầu trời, mây đen cùng mây trắng chia đều trời xanh. Các nơi mệnh thuật sư thấp giọng thảo luận, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Một phút sau, hai tòa thế cục thành hoàn thành đại thế tích lũy, đột nhiên mở rộng, hào quang biên giới chạm vào nhau. Beng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau đó, 88 lầu sơn hà chỉ là nhẹ nhàng chấn động, bên trong đếm không hết nhân loại cơ cơ, hết thể khôi phục bình thường, nên sản xuất sinh sản, nên học tập học tập, nên tu luyện tu luyện. Trái lại đối diện long xà khởi lục đại thế cục bên trong, sóng gợn vô hình tại thế cục bàn bên trong chấn động, không ngừng lay động. Mấy hơi thở sau, sơn mạch gây vỡ, sông lớn lật đổ, thành thị sụp đổ, bách tính tiêu tan. Như thiên thai giáng lâm, mạc nhật cảnh tượng. Két két. Két két. Thế cục thành phá. Mấy tu sĩ nhóm ngơ ngác mà nhìn không ngừng tan vỡ đại thế cục. Cuối cùng, màn ánh sáng trên chỉ lưu lại vô số thế cục thành mây vỡ, phản phất địa chấn cùng đại gió quá cảnh, xa xa nhìn tới, chỉ còn một tòa sụp đổ cũ nhà gỗ. So tài kết thúc, hai tòa thế cục thành trở lại chỗ cũ. Đoàn thiên cơ trước mặt trên bàn, mảnh vỡ phủ kín. Mệnh thuật sư nhóm lẫn nhau nhìn một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Năm vị giám khảo lẫn nhau nhìn một chút, than khẽ, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, Chu Huyền Sơn nói, "Kết quả này, mọi người cũng đều thấy, nếu như ai có hoài nghi, có thể mời tông môn trưởng lão đến thôi diễn tra xét." Không có mệnh thuật sư mở miệng. Mọi người đều biết, Chu Huyền Sơn lời này là nói cho thiên mệnh nghe. Lô Kính lòng nói, chúng ta tổ chức thế cục sẽ ước nguyện ban đầu, chính là giao lưu thế cục, bồi dưỡng người trẻ tuổi, so tài, chỉ là thủ đoạn, không là mục đích. Vì lẽ đó, việc này chấm dứt ở đây. Cái nào biết, Đoàn Tiên Cơ vừa chấp tay, nói, học sinh bị thua, tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Bất quá, kính xin chư vị lao sư chỉ điểm, học sinh tại sao lại bại? Học sinh tinh niên Long Xà khởi lục mấy năm, mặc dù tính không được tinh thông, cũng nên có sức đánh một trận, nhưng không biết vì là gì không chịu được như thế một đoạn. Đồng thời, học sinh cũng phát hiện, cái kia chén ngọc tiểu niên thế cục thành tiên cố, tại rất nhiều nơi, hơn xa ở ta Vì lẽ đó, tính xin chư vị lao sư chỉ điểm. Mọi người kinh ngạc nhìn Đoàn Thiên Cơ. Một ít người đăm chiêu, Đoàn Thiên Cơ đã thua, có thể tại sao thua, có lúc so với thắng bại càng quan trọng. Rất hiển nhiên, Đoàn Thiên Cơ lựa chọn tốt nhất thua pháp, cũng có nhân tâm bên trong tán thưởng, thiên mệnh đại tông, khí độ bất phàm. Chu Huyền Sơn gật đầu nói, "Được, trước ta liền khen ngươi, thắng không tiêu, bại không nạn, như tiếp tục duy trì, chính là mệnh thuật giới chuyện may mắn. Hôm nay cũng không cao thấp, chỉ có giao lưu thảo luận. Nếu Thiên Cơ hiền chất hỏi, lão phu kia thì đơn giản nói một chút. Tỷ như tòa này 88 lầu sân Bởi vì trong đó khí cơ cô đọng không đủ, các người có thể hay không cảm giác được, này thế cục khả năng bất ổn." Mọi người gật gật đầu. Chu Huyền Sơn lại nói, "Nhưng các người nhìn cái kia Long Xà Khởi Lục, mỗi một đạo khí cơ đều vô cùng trắng kiện, cực kỳ cô đọng, có thể vì sao lại đột nhiên đổ nát?" Mọi người nghi hoặc không giải. Chu Huyền Sơn nói, "88 lầu sơn hạ là định liệu trước sau, nhãn quan toàn cục, sau đó tự nhỏ tích hơi, từng điểm từng điểm hình thành. Long Xà Khởi Lục, hoặc là trong mắt không toàn cục, hoặc là chính là toàn cục có lậu, điều này sẽ đưa đến phương hướng sai lầm, phương hướng sai lầm, khí cơ căn cơ bất luận nhiều mạnh, cuối cùng chỉ có độ nát một đường." liên giống với một ngôi nhà, nên đất lại vững chắc, sau cùng phòng ống nghiêng, ai dám ở. Đoàn Thiên Cơ thành tâm tức lòng nói, học sinh cũng là từ toàn cục đập vào mắt, từ cơ sở tới tay, tất nhiên là phương hướng sai lầm. Chỉ là, học sinh cũng không biết sai ở nơi nào. Chu Huyền Sơn mỉm cười nói, chúng ta đều biết, thế cục có thế diễn cùng cục mắt, đây là mệnh Phật trên. Nhưng trên thực tế, còn có thế cục trọng tâm, này thuộc về bố cục trên. Ngươi có thể biết 88 lầu sơn hà thế cục trọng tâm ở đâu? Lâu vũ tầng tầng, cứng rắn như pháo đài. Đoàn Thiên Cơ nói. Chu Huyền Sơn gật đầu nói, Không sai, đây là trong sách thuyết Pháp, cũng là rất nhiều đại mệnh thuật sư lời giải thích. Thế nhưng, chúng ta không nên quên, 88 Lầu Sơn Hà, trên bản chất là một thành phố, là nhân gian cùng thiên địa hòa vào nhau. Toàn này thế cục, tuy rằng không bằng khói lửa nhân gian tập như vậy chú trọng nhân thế, nhưng cũng muốn đem người cùng lầu, người cùng thiên địa duy trì tại cơ bản điểm thăng bằng. Cái điểm cân bằng này làm sao nắm bắt, trọng yếu nhất, người khác điểm thăng bằng, chưa chắc là thăng bằng của người điểm. Đơn giản tới nói, 88 Lầu Sơn Hà hạt nhân, là thiên địa khí cơ, Lâu Vũ thành thị khí cơ cùng người khí cơ ba cái hợp nhất, thiếu một thứ cũng không được. Chén ngọc tiểu niên liền tóm lấy ba cái hợp nhất. Như vậy, ngươi long xà khởi lục thế cục trọng tâm là cái gì? Đoàn thiên cơ bật thốt lên nói, long xà phân tranh, trọng định thiên hạ. Ngươi long xà giả thiên tế nhận, vốn lấy gì định thiên hạ? Đoàn thiên cơ há miệng, càng không có cách nào trả lời câu hỏi.